chương một trăm mười bảy chương địa chủ lòng tại gì máu bách đoan công nay sự tình ta thật không biết nói thế nào cũng không biết là đắc tội nào lộ thần minh cái gì biện pháp đều xử liền là không yên tình à. mập mạp chương địa chủ khóc toàn thân thịt mỡ lắc một cái lắc một cái hắn là thật khóc lương thực tổn thất không thiếu tiền cũng không h ả o nhiều trước sau đều hơn một trăm lượng quá khó ta hiểu được phía trước sự tình là ta mỡ heo làm tâm trí mê mội là ta quá tham lam ta quá xấu ta hiện tại cũng tao bảo ứng bách đoan công a ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân đi hắn cũng là không có cách nào ngựa chết xem như ngựa sống ý đi bách lý huy liếp mắt nhìn hắn tám mươi lượng ngươi muốn đồng ý chúng ta hôm nay buổi tối liền mở làm nếu là không đồng ý liền tính này đã là xem tại ngươi không dễ dàng phân thượng thiếu thu ngươi tiền ta đi thành mở khánh đàn đều là một trăm lượng ngươi có thể đi hỏi thăm một chút đúng trước đưa tiền trương địa chủ cảm thấy đầu quả tim đều tại chảy m á u a như thế nào so lưu đ o à n công còn quý đâu lại nghĩ tới hiện tại tình huống cấp bách cắn răng hỏi nói nếu là không có tác dụng ngươi nói thế nào bách lý huy tự tin cười một tiếng lũi ngươi bốn mươi lượng thỉnh ta ngươi có thể yên tâm chúng ta thôn cũng tao rắn ta đã sớm suy nghĩ ra được biện pháp hiện tại ngươi còn nghe được chúng ta thôn có hay không có gặp được rắn n g ư ơ i nếu sớm tới mời ta n g ư ơ i thiếu tổn thất nhiều ít sắc trời không còn sớm n g ư ơ i sớm làm quyết định đi trương địa chủ thấy bách lý huy hơi không kiên nhẫn hiện tại hắn là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu chỉ có thể gật đầu như thế bách lý huy cấp hắn bàn giao mấy câu sau đó nói muốn trở về chuẩn bị trực tiếp đi văn s ư ơ n thôn h ắ n tử nhóm đã đổi h à o quần áo vây quanh tại bách ra cửa bên ngoài chờ trăm dặm trở về trương địa chủ kia bên trong nháo như vậy lại ta n à y mấy ngày vẫn luôn suy nghĩ hắn là nguyện ý tỉnh khắc đoan công cũng không tới tỉnh chúng ta này là không tin ta bách thúc năng lực a ta bách thúc bản lãnh nhiều đại đi thành bên trong những cái đó có tiền lao ra cũng là khách khách khí khí với hắn kia trương địa chủ không ánh mắt nay không hoa như vậy nhiều bạc cuối cùng còn là tới tỉnh h bách thúc sớm một chút tới tỉnh h chỗ nào có như vậy nhiều sự t ì n h hưởng công như vậy nhiều tiền h á n tử nhóm phụ hòa nói xem chúng ta thôn xử lý nhiều dứt khoát kia trương địa chủ còn nói rắn cùng con chuột đều là bách thúc cấp đưa tới cũng không nghĩ một chút bách thúc nếu là có này cái bản lãnh sớm liền không biết đã kiếm bao nhiêu tiền còn tại chúng ta đợi làm cái gì nếu nói tiền bách thúc cấp ta a xử lý cũng không lấy tiền a đồ cái gì hào chơi hắn tử nhóm đều cười đạo lý thực sự là quá đơn giản nếu là bách lý huy có chỉ huy con chuột cùng rắn bản lãnh sớm đã dùng này cái bản lãnh phát đạt chỗ nào còn dùng khổ ha ha làm việc bách ra nhân chủng nhưng không so bọn họ thiếu hoa khí lực nếu nói là nghĩ muốn thu thập lý ra những cái đó toái miệng thiếu mẹ mình tử nhân ra đều như vậy tiến lên đây cầu hắn hắn cũng không công phu sư tử mà à, thu tiền hợp tình hợp lý cho nên nói bách lý huy đưa tới rắn cùng con chuột liền là t r ư ơ n g địa chủ tung tin đồn nhảm thấy xe la vào thôn đám người liền cao hứng lên trở về bách thúc trở về mang bọn họ kiếm tiền người đến bách lý huy vừa xuống xe liền bị bao vây vào cửa một đám miệng bên trong lau m ậ t bình thường gọi bách thúc hỏi bách thúc một đường khổ cực hay không bách lý huy vui cười à à mọi người đều chuẩn bị thỏa đáng đi chuẩn bị xong chúng ta sau đó liền muốn chuẩn bị xuất phát đều chuẩn bị xong liền chờ bách thúc trở về có tiểu hỏa tử cao thanh hô c h ă m r a r a ta đem con la cấp ngươi d ắ t đi vào a bách lý huy đồng dạng cao thanh hồi lời nói đà t ạ ngươi nước a viện tử bên trong có thể nói là phá lợi n á nhiệt chờ đến bách lý huy thu thập thỏa đáng lại tại một đám hán tử bao vây hạ triều liêu ra vịt đi hán tử nhóm cười cười nói nói bọn họ nhà bên trong người cũng dọn dẹp một chút đi cùng xem náo nhiệt khó được cách gần như vậy còn có tự ra người lao t h ă m dự cùng mặt khác thôn nói lên tới lưng cũng kiên cường chút có phải hay không mãi mãi ta mấy ngày đều không ở nhà ngươi nhớ ta không chờ người vừa đi bách phúc nhi liền bắt đầu tắt kiểu lý bà c ô ý dùng tay vung đi nàng đừng có cản mãi mãi xem ngươi lại tỉ bách phúc nhi xem miệng làm bộ khóc lên này nhà bên trong không ta vị trí ta mãi mãi không yêu thích ta ô ô ô ba bách quả nhi tiến lên kéo ra nàng cánh tay thấy nàng rõ ràng còn tay cười cố ý lớn tiếng nói mãi mãi i ngươi mau đến xem. phúc nhi khóc thật thê thảm a đều khóc cười bách phúc nhi tránh chân nhị tỷ cũng càng ngày càng tệ viện tử bên trong mấy người đều cười lên tới lý bà cười xoay người sang chỗ khác ôm lấy nàng tới làm m ạ i m ạ i ôm nhất hạ này cái tiểu bình d ấ m chua thật là càng ngày càng bá đạo rất hư m ạ i m ạ i ngươi này là khen ta đâu còn là khen ta đâu khen ngươi khen ngươi tốt đi lý bà rất là bất đắc d ì à, sau đó xem duyên dáng yêu kiểu đại tôn nữ lại rất là kiêu ngạo hoa nhi tướng mạo thật là theo này cái tên hoa nhi đồng dạng hào hai tử để ngươi bồi ngươi cô cô như vậy lâu khẳng định đã sớm nhớ nhà đi nhanh cùng ngươi nương đi gian phòng bên trong trò chuyện một hồi nhi chúng ta liền ăn cơm làm ngươi thích ă n nhất hai nấm hương bánh thịt về đến nhà bách hoa nhi rất là vui vẻ lại nghe nhà bên trong còn cấp làm nàng thích ă n nhất đồ ăn càng la cao hứng liền cảm thấy chính mình thực được coi trọng nhà bên trong người lại bắt đầu cắt tự bận rộn bách phúc nhi cùng bách quả nhi đi đ u ổ i con vịt cấp con la đi ăn không bao lâu người liền nghe được con thọ tại đầu heo bên trên đánh nhau thanh âm bách quả nhi thực đau đầu cuối cùng bách phúc nhi quyết định bắt một chỉ mẫu con thọ thả đến con la tia cái vòng bên trong cũng không treo lên dưỡng làm nó tại c h u ồ n heo bên trong chạy đại con la không đồng ý rất nhanh lại bị bách phúc nhi hai khối kẹo mạch nha cấp thu mua này hai la một thỏ chính thức đương vòng h ư u rất tốt cuối cùng không cần ngày ngày đánh nhau ngươi đều không biết hôm qua còn theo mặt trên rất xuống tới bách quả nhi tùng đại khí cảm thấy con la thực thượng đạo lại vụng trộm c ấ p con la một cục đường theo màn đêm bắt đầu buông xuống liêu ra vịnh náo nhiệt chương địa chủ nhà này sự t ì n h náo đại chờ bách lý huy vào cửa thổi lên sừng châu thanh sau chung b u a n h chịu được gần đều tới tuy nói đều là đoàn công n h ả nhưng tất có các bản lãnh bách lý huy kéo lên cái này đội ngũ không chú trọng cá nhân kỹ năng dựa vào là khí thế của cả người chỉ cần đại gia đều đem khí thế cầm đủ tự nhiên liền có thể khiến người ta xem nhẹ bọn họ nhược điểm còn cảm thấy bọn họ có bản lãnh t r a n g bên trong khói mù lượt lờ tiếng trống trận trận h ắ n g tử nhóm động tác làm người hoa mắt khí thế như hồng thắng được trận trận tiếng khen đến tàn hương thái hoa cứu h i n h hoa cúc đã co hành động đương m u ộ n t r ư ơ n g địa chủ nhà còn chuột liền thiếu đi một nửa kích động t r ư ơ n g địa chủ đương m u ộ n đều ngủ không ngon cảm thấy bách lý huy liền là thần nhân hắn vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm bách lý huy cùng hắn mang đến người sợ bọn họ dở trò kết quả nhân ra vào cửa liền bắt đầu nhảy sau đó liền rời đi liền nhà sĩ、si、đều không lên một chút xem tới thật không là hắn làm à, tỉ mỗi hai người muốn kiếm tiền ba ngày ba trận cuối cùng một trận kết thúc lúc bách lý huy tuyên bố khánh đàn bại xuống các phương thần linh đều xem đến t r ư ơ n g địa chủ tiền đồ nạn chuột cũng tự nhiên không tại t r ư ơ n g địa chủ mắt nhỏ gạt ra hai g i ọ t hối hận nước mắt vì hắn uổng công lương thực bạc khóc một trận ai ra ai ra nha không được ca hắn này lần tổn thất như vậy đại nói cái gì đều có muốn tại tá đ i ể n trên người tìm bù lại liếc hắn liếc mắt một cái bách lý huy làm ra một bộ rất là cao thâm mặt chắc bộ dáng nói chương lao ra này tính tạm thời liền tính là hiểu rõ vọng ngươi sau này nhiều làm việc thiện sự tình nếu không lần sau liền không là đơn giản như thế chương địa chủ dọa liên tục gật đầu sợ những cái đó con chuột đại gia lại trở về hắn là thật chịu không nổi lại quá hai ngày trương địa chủ nhà không nói con chuột tuyệt tích đi nhưng đã khôi phục lại nạn chuột phía trước trình độ bách lý huy nhất thời c h i gian danh tiếng vang xa lại tăng thêm hắn việc tăng lễ làm h ả o thanh danh cũng truyền ra ngoài trừ này mười dặm tám thôn liền là huyện thành bên trong mặt khác địa phương cũng mộ danh tìm đi lên bách gia phụ tử bắt đầu bận rộn bách phúc nhi vẫn là bị nàng nhị tỉ mang khắp nơi cắt cỏ không chuyện nơi nơi mù tàn bộ khắp nơi chơi không biện pháp không biết được theo chừng nào thì bắt đầu nàng đồng tử tiên nương danh tiếng có dùng bởi vì nàng mãi mãi không sinh ý theo lý thuyết tại này cái nhà bên trong có cái gì lớn nhỏ sự tình cho dù là làm cái cảm giác không như vậy bình thường mộng đều muốn nhìn bắt nước địa phương một cái là ti nương tử thế mà không sinh ý ngươi nói có kỳ quái hay không đi À, không đúng bản thôn sinh ý còn là thường thường có một hai cái đều là chút việc nhỏ kiếm một hai cái trứng gà mãi mãi ta nhớ đến chúng ta trước kia kinh doanh thuận lợi à mười dặm tám thôn đều hiểu được ngươi thần quang đại đều tới tìm ngươi hiện tại là đại gia đều thái bình sao lý bà chính tại phơi mạch mầm bắt lý huy đáp ứng cấp nhân gia đạo quan mười cân kẹo m ạ c nhà đến muốn làm ra tới đưa đi nghe bách phúc nhi lời nói lý bà cũng thực nghĩ hoặc như vậy nhiều năm liền không như vậy q u ả n cu e quá chẳng lẽ là cái kia mới tới huyện lệnh không cho đại gia xem bắt nước không là nói hắn không tin này đó nghĩ một hồi cũng nghĩ không thông dứt khoát liền không nghĩ tính dù sao hiện tại ngươi ra ra sinh ý cũng tốt không có sinh ý liền không có đi ta còn mừng rỡ thanh nhàn này cái thời điểm bách quả nhi lại tới kéo bách phúc nhi đi đánh táo chua đều hoảng mặt đất bên trên rơi h ả o nhiều chúng ta đi nhiều nhặt một ít trở về làm táo chua bánh ngọt chua chua ngọt ngọt ngọt ngon đ i a qua một đi đã đại một vòng tiểu hoa cầu ngoắc cái đôi tiến lên bách phúc nhi vây tay một cái nó càng vui vẻ hơn xem hai tỷ mội mang cầu hùng hùng hổ chạy lý bà lại nghĩ tới bách lý huy nói hai tỷ mội động một chút là đi ra ngoài chuyện đánh nhau đặc biệt là quả nhi mẹ cao tám trượng đánh thôn bên trong tiểu tử mới vừa khởi cái lời nói đầu quả nhi thân nương trương thị liền nói đánh tiểu tử liền đánh tiểu tử dù sao cũng so bị tiểu tử đánh cường lý bà nghe xong cũng là như vậy cái đạo lý lại nghĩ đến cô nương g i à lớn lên liền văn tĩnh cũng liền không nghĩ nhiều nữa mới từ giường bên trên đứng lên bách diệp căn hiệu được hai cái tỷ tỷ chạy không mang hắn nước mắt rưng rưng ngồi phục hiệu trương thị cười nói nương ngươi này cái sau này sẽ là bị tiểu cô nương nhảy dựng lên đánh đối tượng hơi một tí khóc nhẹ xấu hổ chính nói trương tiểu bảo xem tới lý mãi mãi ta nương nói ta ra phòng mới đắp kín ngày mai thỉnh các ngươi cùng một chỗ ăn cơm nhớ đến tới lý bà vui vẻ a gật đầu h ả o h ả o ngày mai nhất định tới trương ra phòng mới đắp kín hai nhà hôn sự cũng hẳn là làm nhà bên trong lại muốn sinh sôi n ả y nợ này là hì sự trương tiểu bảo d ư ỡ n cổ lên xem một vòng lý mãi mãi quả nhi cùng phúc n h i đâu đằng sau núi bên trên nhặt táo trôi đi trương tiểu bảo xoay người chạy ta đi tìm các nàng c h i mới vừa đứng lên tới bách diệp căn vừa thấy trương tiểu bảo vắt chân lên cổ mà chạy không còn hình bóng giơ cánh tay lên nằm ngang lao đem nước mắt kéo cuống họng kêu lên tiểu bảo ca ngươi chờ ta một chút sau đó mở ra nhỏ ngắn chân liền đuổi theo trương thị tại cửa ra vào xem một h ồ i nhi cười nói tổng là là có tiền đồ ta cho là hắn muốn khóc lý bà liếc nàng một cái này nương nương không có việc gì xem nhi t ử chê cười táo chua thụ thực cao nhưng nông thôn hoa tử liền không có không biết leo cây bách quả nhi hai ba lần liền bỏ lên trào cành cây dùng được lay muốn từng viên vàng, vàng táo chua liền theo cây bên trên rất xuống bách phúc nhi không tránh kịm bị táo chua tạo đầu cũng bất giác nhiều lắm đau nhặt lên bộ dáng tốt nhất xem xé mở ra liền thả miệng bên trong toan húp mắt con mắt kia toan sức lực đi qua rất nhanh lại là ngọt liên tiếp ăn mấy khoả liền cảm thấy gây răng quả nhi ngươi xuống tới làm ta tới trương tiểu bảo mang bách diệp cằn đến bách quả nhi ma lưu xuống cây đổi trường tiểu bảo thượng chúng ta muốn làm táo chua bánh ngọt hôm nay muốn nhiều đánh một điểm nhi trương tiểu bảo bỏ đi lên ngồi tại trạc cây bên trên nay đồ vật làm thành táo chua bánh ngọt cằn toan bách quả nhi n g ử a đầu cười mặt mày con con chúng ta có đường đến lúc đó tại bên trong thêm đường liền ngọc nha ngày mai nhà bên trong liền muốn làm kẹo m ạ n nha đến lúc đó làm hai thìa nước mật đi vào không ngọt cũng đến ngọt trương tiểu b ả o vui kia nhớ đến cấp ta một điểm hắn hiểu được bách ra phía trước tại viện từ bên trong làm đường kia đường quá thơm nhưng hắn không tiến vào hắn nương nói kia là bách ra b í phương người ngoại không thể đi xem lan bà bà nhà làm đường thời điểm đều là muôn khóa v i ê n môn hiện tại liền móng t r o n g hắn tỉ tỉ nhanh lên gà đi n à y dạng hắn này cái danh chính ngôn thuận tiểu c ứ u tử liền có thể ăn nhiều hai khối đường n g h ĩ n g h ĩ liền cười ra tiếng liền nhặt này loại thư cũng không cần hiểu được không ngồi sổ mặt đất bên trên bách phúc nhi chính tại giáo tiểu hoa cầu nhặt táo chua có chút lạc tại đâm lồng bên trong táo chua tiểu hoa cầu đi nhặt rất thích hợp biết rồi xem địa qua thấy tiểu hoa cầu thật sẽ nhặt bách quả nhi rất là kinh ngạc địa qua thật thông minh à lần trước tiểu hạnh mang nàng ra đại hoàng cầu đi hái đồ ăn nàng ra đại hoàng cầu ngậm một cái giỏ r a u chạy ở phía trước ta nhưng hiếm lạ nguyên lai、like、địa qua cũng sẽ địa qua về sau chúng ta đi cắt cỏ ngươi cùng một chỗ đi có được hay không tiểu hoàng cầu đến biểu diễn cái đôi lay cất cánh địa qua muốn đi địa qua sẽ làm sống bách quả nhi vui địa qua này là đã đồng ý sao ha ha ta ra cũng có rất thông minh cầu chứng tiểu bảo khí lớn không đầy một lát liền đánh rơi xuống hào chút táo chua một hồi nhi liền nhặt tràn đầy một giỏ bách phúc nhi s á c h eo nhỏ nhìn một chút trong lòng có chú ý đem chính mình cái gửi bên trong một chút kia thảo tất cả đều đ ả o đến nàng nhị tỷ cái gửi bên trong sau đó dùng cái gửi tiếp tục giả bộ nhị tỷ ta tạ i nghĩ nếu là chúng ta đem này táo chua bánh ngọt làm ăn ngon liền đưa một điểm đến cô cô kia cái cửa hàng đi bán có được hay không có thể kiếm mười đồng tiền cũng hào nha rốt cuộc nàng hiện tại không thu vào bách quả nhi con mắt nhất lượng nàng liền chưa từng có thu nhập nghĩ nhiều giữa mấy con vịt đều không được hào thật sự à trước k i a táo chua bánh ngọt thực toan kỳ thật ta đều không yêu làm ăn hiện tại chúng ta có đường nếu là ngọt so toan nhiều một chút vậy thật là tốt ăn a bán nhất định có thể bán được rơi nghĩ đến kiếm tiền bách quả nhi nhiệt tình mười phần bản chương xong chương một trăm mười chín cả nhà cố gắng tại tiến bộ núi bên trên có hảo mấy quả đại táo chua thụ đều nói này đồ vật có thể khỏi ho lại bởi vì thực toan là lấy trừ tiểu hoa tử n h ặ t được hôn cái miệng cũng liền lao niên nhân sẽ nhặt mấy cái đặt tại trên người như vậy nhiều đều là chúng ta nghĩ đến có thể bán lấy tiền bách quả nhi hận không thể hôm nay liền đem núi bên trên sở hữu táo chua đều xách về nhà nhị tỷ chúng ta thử t r ư ớ c một chút đi nó i như vậy náo nhiệt k e o mạch nha làm táo chua bánh ngọt nàng đều chưa thử qua không biết được có thể hay không thành công a hẳn là không có vấn đề đi ba người một cậu ngồi s ồ m mặt đất bên trên không ngừng nhặt táo chua bọn họ không biết đến thời điểm không xa nơi bụi có bên trong ngồi s ồ m hai chỉ run bần bật gà rừng gà lao hai ba miếng tử lại đẻ trứng chúng nó không thể trêu vào a theo lao đại một nhà đều bị bắt gọn t h ố n chi chúng nó này loại không cao hơn hai cân gà gà lao tam muốn chạy trốn nhưng nó tức phụ này lần nói cái gì muốn đều che chở mấy cái trứng lại muốn không đánh nổi nó đều không muốn sống hảo tại bách phúc nhi hiện tại mãn đầu hóc đều là táo chua bánh ngọt không nghĩ đến gà rừng trứng kia cái địa phương đi thẳng đến nhặt tràn đầy một giọ cộng thêm hơn phân nửa cái gùi bách phúc nhi mới nói không sai biệt lắm rốt cuộc ngày mai những cái đó đường nhưng là muốn làm hảo đưa đến đạo con đi cho các nàng cũng không nhiều đi trương tiểu bảo l ư n g thảo bách quả nhi l ư n g táo chua bách phúc nhi cái là t ự vừa muốn đi tiểu hoa cậu liền phát rác đến bụi cỏ đằng sau có động tĩnh n g o n g o c á i đuôi chạy tới liền thấy hai chỉ gà r tại chỗ liền bắt đầu gông gông gọi bách quả nhi bỗng nhiên liền nhớ lại tới phúc nhi ngươi nói những cái đó gà dừng lại đ ể chứng không chúng ta đi xem một chút đi bách phúc nhi c h à o hỏi địa q u a đi ra ra nói không thể đổi u tận giết tuyệt chúng ta đều nhặt hai lần liền không chiếm đi nghe được nàng lời nói gà lao hai ba miếng tử cảm động đến rơi nước mắt ta cảm thấy s á t tinh đó cũng không là như vậy xấu vẫn có chút đạo đức đ ị a qua q u a y người đưa mắt nhìn mấy người hà núi gà lao tam tức v ụ khóc tê tâm liệt phế nó đều cho rằng nó chứng lại muốn không đánh nổi lý bà xem đến như vậy nhiều táo chua phạt k h hai tỷ mọi các ngươi làm sao làm như vậy nhiều táo chua trở về ăn không hết cũng là muốn hư bách phúc nhi vội vàng đem chính mình tính toán nói tiến lên ôm lý bà eo hảo n ã i n ã i ngày mai liền làm nhiều một điểm đường có được hay không cấp chúng ta một điểm n ã i n ã i bách quả nhi cũng chạy tới ô m lý bà cánh tay liền bắt đầu lay ngươi liền cấp ta chúng ta nhiều một điểm sao chờ chúng ta kiếm tiền ta liền có thể tự mình mua gạo mua hạt thóc tới làm n ã i n ã i có được hay không vậy lý bà bất đắc dĩ liền một lần cũng không thể bán tiện nghi làm kẹo mạch nha thực sự là có điểm phí lúa mì cùng đại mễ nàng đều tính qua đại khái mười cân lúa mì mới có thể ra một cân đường hảo tại lôi kéo qua kẹo mạch nha khối không n ặ n g cân ăn cái bán bằng không nàng phương nhi làm này cái mua bán đều muốn thua t h i ệ t bách quả nhi mừng khấp khởi mở miệng mãi mãi ngươi xem qua ta con vịt không có gần nhất g i ả i khá tốt liền là ăn làm đường không muốn những cái đó cặn bã chúng ta nhiều đi mấy con vịt có được hay không trương thị ở một bên cười nói ngươi cũng đừng đánh những cái đó cặn bã chủ ý ngươi mãi mãi chính tại nói muốn đem con la cấp chuyển qua tân phòng bên trong đi lại đi c h à o hai chỉ tiểu t h ư trở về ngươi cô cô kia bên trong làm đường cặn bã cũng không ít dùng tới đốt heo hảo thật sự bách quả nhi lại bắt đầu vì nàng con vịt tranh đoạn mãn viện tử đều nghe được nàng thanh âm. cuối cùng còn là bách phúc nhi nói huyện thành có n h u n g rượu n h u n g quá rượu lương thực cũng không cần nghe nói rất tiện nghi đến lúc đó mua điểm trở về vì con vịt liền hảo nay ngay buổi tối ăn xong bữa cơm sau bách lý huy nói khởi làm việc tăng lễ sự tình bọn họ lại tiếp vào x u ố n g nhi lần này là đại h o a n h i chủ g i a có bạc yêu cầu tận lực thể diện bãi c h ẳ n g muốn đại bách lý huy mà đem hẳn kiểu vàng sách c ũ đều cấp lật ra tới bách thường thanh vui vẻ a cầm một bản sách q u a tới cha ta đại đến một bản sách cho ngươi xem một chút khó được có thể xem đến nói mai t á n sách bách lý huy có chút hiếu kỳ việc tăng lễ quy củ kia đều là đời đời truyền lại ta nhả tới không dễ dàng người này bản năng hành bách thường thanh cười ngồi xuống ta này vốn dĩ cũng không dễ dàng thành bên trong kia mấy nhà mua sách cửa hàng ta đều là một đánh sớm so chiêu hô nếu là có loại tựa như sách đều trước tới tìm ta người xem này sách bên trên nói tăng nghi phân mười loại nói đình thi báo t ă n g chiêu hồn đưa hồn làm bảy còn có cái gì phung viếng nhập liệm t ă n g phục khóc tăng hạ t ă n g từ từ nói rất là kỹ càng cũng không biết là ai viết so chúng ta hiện tại làm những cái đó quy củ phần lớn người xem xem này một trang nay thảo luận tắm rửa lễ cùng cơm hàm lễ chúng ta liền chưa làm qua hảo chút đồ vật nói đều cùng chúng ta không giống nhau lần trước thành bên trong vương đại hộ thân nương đi nghe nói theo tỉnh thành cấp làm theo yêu cầu một thân màu xanh ngọc theo phúc gấm vóc của não đương thời còn nói khoác một trận ngài xem này bên trong cũng nói xa tanh lại làm đoạt tử không được bách lý huy tử tế nhìn nhìn n à y cái thuyết pháp vẫn luôn có nhưng nông dân sống cũng không mặc quá lụa mặt quần áo chết càng không khả năng đều là áo gai vương đại hộ là nhà giàu mới nổi nghĩ muốn khoe khoang phụ tử hai người ngồi cẩn thận nghiên cứu bách lý huy bản liền đối này đó đồ vật biết đến nhiều trừ thế hệ trước người truyền miệng quy củ bên ngoài này đó năm hắn còn tống kết mặt khác người làm tăng sự quy củ hiện giờ tại nhìn một bản sách chợt cảm thấy như nhặt được trí bảo cũng đều không l à n g ốc đồ vật bên trong vừa thấy liền thực có đạo lý bách lý huy một bên xem một bên cảm khái n à y sợ là đại hội nhân gia viết phổ thông nhân gia đều giảng cứu không khởi nguyên bộ xuống tới đến muốn hoa bao nhiêu bạc nếu là cấp chúng ta hai người gặp được cũng chưa chắc liền có thể làm ra tới bách thường thanh cười nói chúng ta hiện tại liền gặp đ à chúng ta thương lượng thương lượng xem xem đại khái muốn hoa bao nhiêu bạc nếu là chủ gia đồng ý chúng ta sẽ làm bất quá còn đến trước hảo hảo học đều là làm sao bây giờ ta nhìn cũng không tính quá khó liền là quy củ giảng cứu nhiều chút hai người lúc này liền bắt đầu nghiên cứu lên tới bách lý huy còn tìm tới giấy bút gặp được quan trọng còn muốn viết xuống tới bách phúc nhi ngồi nghe hai thai đó o liền đi nàng ra ra cùng tam thúc có thể nói là vẫn luôn tại tiến bộ a trưởng bối đều này dạng bọn họ có cái gì lý do l ờ i biếng nàng cũng muốn tiến bộ suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể đem táo chua bánh ngọt làm hảo ngày hôm sau trương gia phòng mới chính thức tuyên bố h o à n công còn lại liền là lại phơi nắng nhất hạ liền có thể đem ra cụ đều mang vào hôm nay phòng mới đều là người đều tại nói phòng mới đắc hảo rộng rãi không ít người cũng là mắt mang hâm mộ rốt cuộc chống rông đến năm mươi lượng cũng không là ai cũng có thể thật vất vả đến thời gian rỗi không cần đến đi hỗ trợ nấu cơm người đều ngồi tại cùng một chỗ trò chuyện lên tới chương t a m gia nhà chuẩn bị xào đậu hà lan cùng xào đậu tàm vừa vặn để các nàng miệng bận bịu tay cũng không cần chống không nay đó phụ nhân ngồi cùng một chỗ liền không được các loại tin tức trao đổi cất cánh bách phúc nhi đi qua c h ả o đậu hà lan liền có người gọi l ạ i nàng phúc nhi tạ ra mẫu nữ hai cái có phải hay không tới tìm ngươi nãi mãi chính là nàng nhà ba từ không muốn sống tia cái bách phúc nhi vai đầu nghĩ, nghĩ lây đầu, ta không ấn tượng à. ta n ã i n ã i bình thường không hỏi nhân ra cái gì họ nói nàng đoan khởi ghế đầu cùng những cái đó phụ nhân ngồi cùng nhau ngũ thẩm ngươi nói tạ ra tiểu hoa tử như thế nào không sống được bản chương xong chương một trăm hai mươi nước miếng văng tung tóe bách phúc nhi một đôi nói nước miếng tung bay phụ nhân đôi bên trong lẫn vào một cái năm tuổi nữ hoa hoa ánh mắt sáng ngời nghe thỉnh thoảng còn phụ họa nói mấy câu dẫn tới mọi người gật đầu giờ phút này chính nói là kia tạ ra mẫu nữ tại nhà liền không b ấ t lo trung pi làm yêu vì kết xù xính lê đi cấp đại hộ nhân gia ngô ra làm làm vợ kế nô gia liền là ta nhà mẹ đẻ kia một bên ngô gia trang nói này sự tỉnh tại ngô gia trang nháo rất lớn a thượng đầu kia cái không p h ú c khí sinh bệnh đi lưu lại tới một cái nhi tử này tạ cô nương vào cửa liền đương cái mẫu sau tới chính mình cũng sinh một nhi tử nói đến m ẫ u chốt thời khắc liền thất vọng còn tả hữu nhìn nhìn này mới nói nghe nói này tiểu tử mới hơn ba tuổi thời điểm liền đem thượng đầu lưu lại tới kia cái cấp đ ẩ y tới nước bên trong là tạ ra kia cô nương cố ý không đi cứu này mới không đám người bận làm thực kinh ngạc bộ dáng tay bên trong đậu hà lan đậu tằm đều không để ý tới ăn có người không kịp chờ đợi liền phát biểu chính mình ý kiến này làm kế mẫu có mấy cái là tâm hảo h ú n g chi chính mình lại sinh tiểu tử chỗ nào còn có thể xem đến quán thượng đầu lưu lại tới ba một người khác vội vàng xem bảo ba tuổi h va h i ể u được cái gì còn không phải đại nhân như thế nào giáo hắn như thế nào học ta xem này sự tỉnh tám chín phần mười là thật hiện tại không đều nói mặt trên k i a cái tìm trở về muốn lấy mạng muốn không một cái tiểu va tử thế nào cái muốn hướng nước bên trong chui không muốn sống nói nói mấy người liền nhìn hướng bách phúc nhi phúc nhi ngươi nhớ tới không có người nói xem đến tạ g i a mẫu nữ tới tìm ngươi nãi mãi ngươi nại đương thời thế nào nói bách phúc nhi nhớ tới chính là nàng mãi mãi có tiền cũng không kiếm k i a lần các người nói ta liền nhớ lại tới ta mãi mãi đương thời cho các nàng xem bắt nước nói tình huống thực phức tạp làm bọn họ đi mời cả nguyên quan đạo t r ư ở n g giải quyết kia vị trẻ tuổi c h ú t phu nhân thực kích động nói ta mãi mãi nói bậy còn nói muốn tạp ta mãi mãi chưa bài ta mãi mãi một đồng tiền đều tịch thu liền đem các nàng đổi u đi này đó phụ nhân tới tinh thần ta liền nói lý bà thần q u a n đại khẳng định là nhìn ra tới phúc nhi à ngươi là không biết được kia tạ ra cô nương trở về cho nàng bà bà nói ngươi mãi mãi cho các nàng nói là n ô gia tổ tông muốn tới mang hài tự đi n ô gia lại là thỉnh đoàn công lại là cấp tổ tông làm kia hải tử nháo càng lợi hại nói là bị nhà bên trong người nhốt lại tại gian phòng bên trong vừa v ặ n q u a n là làng nô ra sách thư phòng ai u đại h ộ nhân gia là không giống nhau trả sách phòng có người thấy nàng muốn nói oai vội hỏi giấy mời phòng thế nào này n g ư ờ i mới thần thần bí bí nói nói uống ngực nước lạp còn hảo phát hiện n h y nga một đám người rất là kinh ngạc a ai nha này hoa tử là chúng t a bên trong lợi hại a này là một chút xíu nhi đều thấy không được nước bách phúc nhi đều mở to hai mắt như vậy tả dị sao này ngươi vừa nói vừa bốn phía nhìn, nhìn mới đôi bách phúc nhi nói nô ra nhân khí không được đều nói n g ư ơ i nãi mãi vì bạc há miệng nói b ậ y là n g ư ơ i nãi mãi hại bọn họ cái gì bách phúc nhi kinh ngạc qua xê dịch ghế đầu tới gần một điểm nhi thầm thầm n h ó m a các ngươi cấp phân xử thử cái này cùng tan nãi mãi có cái gì quan hệ đâu tan nãi mãi xem bắt nước liền nói kế hoa tử dính nhân m ệ n h bây giờ người ta lấy mạng tới khi thế hung hung nàng giải quyết không được còn hảo ý tỉnh bọn họ đi càn nguyên quan m ư ờ i người bận rộn một trận một đồng tiền đều t ị ê u thụ sao có thể là tan nãi mãi hại đâu đám người con mắt đều l ư ợ n nhao nhao xích lại gần bách phúc nhi ngươi nói là thật bách phúc nhi gật đầu ta liền tại bên cánh a min minh mạch bạch, bạch. ta n ã i mãi nói nhân quả báo ứng đương thời bọn họ vừa đi ta n ã i mãi liền cấp ta nói muốn làm một cái lương thiện người bởi vì thiện ác có báo này đó người liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong mang hưng phấn quang mang à kia là được đến trực tiếp tin tức kích động hảo nghĩ hiện tại liền đi ra ngoài cấp người khoe khoang khoe khoang tay bên trong đậu tầm đậu hà lan tiện tay nhét vào túi bên trong cũng không ăn cùng tiến tới cùng bách phúc nhi nói chuyện giờ phút này bách phúc nhi tựa như kia đại thụ phía dưới thiếu r ă n g tiểu lao t h á i thái một hồi nhi kinh ngạc một hồi nhi cờ trộn một hồi nhi nói nước miếng tung bay nói đến hưng phấn địa phương còn so hoa hai lần nơi xa giúp rửa rau mắt bên trong có nhàn nhạt, nhạt lo lắng nàng ra phúc nhi này là tại làm gì một cái tiểu cô nương cùng một đôi phụ nhân nói nước bọn tử bay đời trời chờ đến dùng qua cơm những cái đó cùng bách phúc nhi nói chuyện phụ nhân một đám vội vàng sợ đi, các nàng hiện tại nắm giữ bắt quái trực tiếp tư liệu bức thiết muốn cùng người chia sẻ bách phúc nhi cũng lôi kéo nàng mãi mãi trở về một vào cửa bách phúc nhi liền nói hôm nay trao đổi trở về tin tức miệng nhỏ lốp b ú t một trận nói lý bà mặt đều đen tại chỗ liền m a n g lên tăng lương tâm may m à ta cũng tốt bụng cấp bọn họ phía trước quả thật là báo ứng bách phúc nhi cơ nắm tay nhỏ mãi mãi ngươi yên tâm ta đã thả tin tức cấp k i ê u mấy cái thầm thầm không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh các nàng là có thể đem tin tức thả ra lý bà một mặt cảm khái xem bách phúc nhi này nhà bên trong nàng liền không là cái yêu thích ra cửa làm việc nhà ba cái nhi tức phụ cũng không yêu thích thiếu làm việc nhà là thiếu chọc là không phải nhưng cũng không có nhận được tin tức con đường phát sinh cái gì các nàng đều không biết được n ã i n ã i không sợ liền tính tìm tới cửa ta cũng có thể cùng bọn họ đối chất liền tính hư thanh danh n ã i n ã i cũng không sợ n ã i n ã i dựa vào ngươi da ra, ra ăn cơm còn có ba cái nhi tử dưỡng có các ngươi yếu thuận không làm t i nương tử thì thế nào bách phúc nhi hướng nàng giơ ngón tay cái lên m ạ i m ạ i ngươi quá c ứ n g khí ngươi m ạ i m ạ i có kiên cường b ả n thiện lý bà nghĩ như không là nàng n ư ơ n g lâm trung có bàn giao nàng là thật không nghĩ làm này cái bách thường phú trở về vui vẻ a mở miệng phúc nhi hôm nay liền cấp con la c h u y ể n vòng ngươi đến giúp phụ thân thu thập một chút phòng mới đắp kín hiện tại liền chờ ra cụ đưa tới kêu một bên đồng dạng an bài hai cái chuồng h e o nhà bên trong lập tức liền rộng rãi không thiếu h ả o a bách phúc nhi vui vẻ đi cùng một đường đuổi theo trở về bách quả nhi mở miệng nhị bá đại con la trụ một gian còn có một gian cấp ta con viện trụ h à không chúng nó đều đại còn chen trúc tại kho tủi bên trong đều chuyển không mở thân bách thường phú cười có thể liền làm chúng nó trụ vào đi quả nhi này nha đầu thật là tùy thời tùy chỗ đều tại cho nàng con vịt nhóm tranh thủ quay đầu cười nói nhị bá tại cấp ngươi treo một cái giường trúc dưỡng con thỏ h ả o không bách quả nhi cao hứng nhảy lên tới ta liền biết nhị bá tốt nhất lý bà bất đắc dĩ lắc đầu nhà bên trong nhất quán hải tử liền là lão nhị thật là cái gì đều dựa vào chợt nhớ tới lòng bếp bên trong còn đốt nấu lấy nước canh vội vàng đi vào nhà bếp đi xem đến hỏa đều tát trình cái buổi chiều bách thường phú vội vàng tại nhà thu thập lý bà mang văn thị nao đường bách phúc nhi suy nghĩ nhất hạ quyết định sáng sớm ngày mai lại đến làm táo chua bánh ngọt này cái thời điểm làm ra tới mặt trời đều không bản chương xong chương một trăm hai mươi mốt bách ra cửa ra vào hát đại hí màn đêm đã rơi xuống bách ra viện từ bên trong đã đốt thượng đống lửa hỏa quang làm nổi bật hạ bách lý phú chính tại gia sức lạc đường thập phần ra s ứ c bách phúc nhi giúp nàng mãi mãi chuẩn bị kỹ càng đứng ở một bên cho nàng cha đánh khí cha ngươi lại bạt lâu một chút vung lên tới bạt càng tốt xem lên tới đôi đầu càng lớn càng là sốc g i n bách quả nhi cũng ngồi cùng một chỗ nhị bá ta cảm giác ngươi này lần bạt so trước đó còn hảo càng thuận hoạt về p h ấ n bách diệp căn hạ buổi trưa ngủ trưa hiện tại tinh thần thực liền chờ ăn đường lại đi ngủ đã bị rời đi đại con lang ngủ không được a liền cảm thấy hương thực thật là phiền tại lặp lại không biết bao nhiêu lần bạn q u a n g lúc sau một nhóm lớn kẹo mạch nha cuối cùng là rút ra bách thường phú cảm thấy cánh tay đều muốn không nhấc lên nổi cha a ta làm chủ cấp ngươi lưu thêm một ít ngươi mang đến ruộng bên trong đi ăn quá cực khổ bách phúc nhi liền vội vàng tiến lên cấp hắn nắn vai bảng bách quả nhi cũng giúp nhất như vậy trọng nhị bá khẳng định mẹ chết nhưng phải ăn nhiều chút bách diệp căn còn thực chi kỷ đi lau mồ hôi cho hắn nhị bán ê n phải ăn nhiều chút nhị bá cực khổ nhất. Diệp ngươi. tử thích nhất、người. bách thường phú hưởng thụ tiểu khuê nữ cùng chất tử chất nữ hiếu thuận đẹp thật sự hào h ả o k i u nhị bá liền ăn khối lớn nhất có được hay không bách thường thanh xem đến này một màn trong lòng chua sót hắn thường không tại nhà khuê nữ có cái gì sự t ì n h đều là tìm nhị bá không có việc gì liền hướng nàng nhị bá bên cạnh đấu hiện tại liền tiểu nhi tử cũng là há miệng ngậm miệng nhị bá đều nhanh đem nhị bá đương thân c h a thật là quái là m người khó chịu lý bà cùng tiểu lý thị chị em dâu ba cái nhưng không nhàn rỗi hiện tại nắm chặt thời gian bắt đầu rào đường không một hồi nhi rảo ra tới đường liền chất đống núi nhỏ bình thường cao chờ đến toàn bộ chuẩn bị cho tốt đã nửa đêm hành đường để tốt còn lại này đó ngày mai buổi sáng lại tới thu thập đều ngủ đi đám người này mới một bên ngáp một cái một bên dọn dẹp chuẩn bị ngủ một đêm ngủ ngon chờ đến ngày hôm sau bách phúc nhi rời giường thời điểm viện từ bên trong bàn ghế đã thu thập liền đêm qua làm ra tới đường đều bị bao lê tới liền chờ ai muốn ra khỏi thành bên trong thời điểm cấp tiện thể đi phúc nhi một hồi nhi chúng ta liền làm táo chua bánh n g ọ t đi mặt trời hôm nay hẳn là cũng không tệ lắm bách quả nhi thấy những cái đó táo chua đều m u ố lạ rất là cấp á tám tỷ chúng ta bắt đầu làm đi rơi dương liền bắt đầu nhớ thương táo chua bánh ngọt bách diệp căn đều nhanh chảy nước miếng thật muốn ă n nha cũng nhớ thương bách phúc nhi cao hứng gật đầu kia nhị tỷ đi nấu nước diệp tử cùng ta cùng một chỗ đi tẩy táo chua ba người hợp tác không đầy một lát kia tẩy sạch sẽ táo chua liền vào n ồ i bỏ mở ra sau vứt ra tới lành lạnh chúng ta kế tiếp liền đem ra cấp lấy xuống một hồi nhi lại đến lấy thịt táo chua nhẹ nhàng bóp kia mang hơi vàng sắc thịt liền lộ ra mang một cỗ là chua ngọt hương vị vị chua muốn nặng hơn rất nhiều bách diệp căn hiếu kỳ t h ả một viên đến miệm bên trong toàn hắn con mắt đều đem táo chua tử lấy ra sau tăng thêm hôm qua lưu lại tới kẹo mạch nha còn có bách phúc nhi theo ngăn tủ bên trong lật ra tới một cân gạo nếp phấn h ô n hợp cùng một chỗ một cái c h ậ u lớn một chương ghế nhỏ bách phúc nhi mệt mỏi liền bách quả nhi thượng hai tỷ mội thay phiên ra trận chờ táo chua thịt còn có gạo nếp phấn cùng kẹo mạch nha hoàn toàn hỗn hợp mới cầm qua trải lên sạch xe bố messi đem này n u hảo táo chua thịt đều để lên phơi nắng liền trải thành một cái tròn hảo đến lúc đó chúng ta cắt thành điệu là được rồi chờ hai tỷ mội thu dùng qua đồ vật thu thảo xong đều đã g i a trưa bách phúc nhi thở dài thật là ăn cái gì cũng không dễ dàng. ai ba bách diệp căn học nàng bộ dáng thở dài thật là thật vất vả hắn cho rằng rất nhanh liền có thể ăn được chỗ nào hiểu được còn phải đợi hai ngày sâu người ăn cơm chưa thời điểm bách lý huy nói ta này mí mắt hôm nay lão nhảy còn tả hữu đều nhảy này là thế nào hồi sự bách phúc nhi vừa định nói hắn con mắt rút gân còn chưa mở miệng lý bà liền nói ta này trong lòng cũng đông đông nhảy luôn cảm thấy hôm nay hảo giống như có sự tình muốn phát sinh đừng không là cái gì không tốt sự tình đi bách lý huy ăn một miệng lơ cơm nói không chính xác vạn nhất là chuyện tốt đâu coi như vậy đi không nghĩ ăn cơm xong lão nhị liền đi tìm hạ thấu trường đem m ở bãi sông thời điểm cấp hẳn nói nói chúng ta cây miễn loại tính lên tới hẳn là muốn tới toàn gia này mới an tâm ăn cơm vừa ăn xong cơm trưa cửa ra vào tới một đám người xuyên kia gọi một cái rách rách dưới dưới dẫn bọn họ đến bách ra cửa ra vào là tiểu n ê thu cha n ê thu cha có chút xấu hổ bách thuốc này người nói là bách gia nhị thuốc -ba -ka, ka ba ka k ba n g ư ờ i huynh đệ đã về rồi ba một cái cùng bách lý huy cao không sai biệt cho lắm lao đầu t ử nước mắt bà sa tiến lên đem bách lý huy ôm cái đầy có lòng ta ka huy ba toàn gia đều trận tròn mắt bách lý huy cưỡng ép đem người lột xuống tử tế nhìn, nhìn. ai nha thật là kk a ba thiên thai vô tình a ba này người khóc là tương đương thê thảm a lý bà còn không có lấy lại tinh thần một tiếng vang r ộ i tiếng la khóc chuyển đến đồng dạng quần áo tả tơi lão bà t ử hai tay d ơ lên cao cao lại nặng nề g h đập tại chính mình đùi bên trên đại tẩu các ngươi ai là ta đại tẩu a ánh mắt rất nhanh rơi xuống lý bà trên người đại tẩu hoa ta là ngươi nhị đệ m ộ i hoa ta nghĩ ngươi à ông trời mở mắt ta cuối cùng làm ta xem đến ngươi nói liền muốn đi lên ôm lý bà lý bà vội vàng lui lại hai bước có lời nói hào nói kia lão bà từ tiếp tục g ơ cánh tay lên sau đó trụp được đùi chúng ta cuối cùng là đến nhà a đại tẩu ta thân nhân a ba khóc hát hai câu sau quay đầu nhìn phía sau một đám người có phải hay không đều t r o n g váng nhanh lên tới gọi người a này một gọi không được sau lưng lập tức hát đại hí bình thường liền bắt đầu hành động đại bá a ta là người đại chất nhi a ta là nằm mơ đều nghĩ nhìn thấy người a nhị ba a ta là người nhị điện nhi a ta xem như nhìn thấy người a đại bá nương ba ô ô ô ba đại bán mãi ba ô ô ô ba ta đói a ba bách ra c ử a ra vào hát đại hí đồng dạng tiểu nê thu c h a n à y dạng trang diện hắn còn là lặng lẽ đi đi xem bộ dáng cũng không có hắn chen vào nói đường sống bách phúc nhi chờ người đều trận tròn mắt truyền thuyết lời nói nàng ra ra đệ đệ không là đã đi ra ngoài phát tài đi sao nghe nói năm đó đi thực tiêu xài à. lại nghe nói nàng này chưa từng gặp mặt nhị ra ra hóa ra là mười dặm tám thôn một cánh hoa mê đảo một đám thôn cô nương à, liền là này cái khóc lóc nỉ non một cái so bách phúc nhi nửa cái đầu đ u ổ i mặt cô nương đi đến bách phúc nhi cùng bách quả nhi cùng phía trước các ngươi có phải hay không ta tiểu đường mội hoa ta là đường tị à, về sau ta sẽ bảo kê các ngươi bách phúc nhi cùng bách quả nhi hai mặt nhìn nhau khất cái đồng dạng còn nói muốn che chở bọn họ bản chương xong chương một trăm hai mươi hai không đứng đắn bách lý sương nhà bếp bên trong tiểu lý thị mang hai cái đệ bội chuẩn bị nấu cơm nương nấu cơm là tới không kịp không bằng liền làm điểm bánh canh đi k i a cái nhanh ăn lên tới cũng hương sau đó lại giao trộn mấy cái sướng miệng đồ ăn cũng liền không sai biệt lắm lý bà tỏ vẻ đồng ý chiếu ngơi ư ý tứ tới ta đi làm bọn họ rửa cái mặt b ù i không lưu thu xem liền không thoải mái bách lý huy xác định tới người liền là hắn nhiều năm không có tin tức v i n h đệ xem bộ dáng lần này trở về cũng là tao thai toàn ra to to nhỏ nhỏ chín người kia thê thảm đầu ngón chân đều lộ tại bên ngoài có thể đi đến này bên trong đã coi như là có bản lãnh bách ra nhị ra lão thê từ họ phương này phương bà t ử định d ố i b ở i tóc cười rặn g rỡ đại tẩu a chỗ nào có thể muốn ngươi tự mình chào hỏi chúng ta cấp chúng ta nói một chút bồn u nhi tại chỗ nào nước tại nơi đó liền được rồi khăn đều không cần chuẩn bị chúng ta có lý bà này mới nghĩ nhân ra mặc dù chạy nạn trở về nhưng còn là có bao lớn bao nhỏ hành lý hành ta trả lại cho các ngươi nói nói, rửa sạch một hồi nhi liền ăn cơm này mấy cái thời điểm liền ăn đơn giản điểm nhi buổi tối lại tới cho ngươi đ ó n tiếp phương bà tự xem nhỏ gầy chạy nhanh chóng không đầy một lát liền bắt đầu gào thép chính mình nhi, tử nhi tức phụ tôn tử tôn nữ múc nước rửa mặt đều sửng sốt làm cái gì đem chính mình làm khách như l à p còn chờ ai tới hầu hạ ngươi nhanh lên tẩy đi tẩy đi một đám đều cái gì bộ dáng lý bà thấy nàng ngược lại là một chút cũng không k h á c h khí vậy mà không biết nên khóc hay nên cười bách gia nhị ra gọi bách lý sương giờ phút này chính tại mái hiên hạ ngồi gật lệ đại ca ngươi là không biết ta ta đi ra ngoài này đó năm ban đầu quá kia gọi một cái kho a ta còn tưởng rằng bằng vào ta c h a lưu lại tới bản lãnh ta đi ra ngoài như thế nào dạng cũng có thể kiếm miếng cơm ăn chỗ nào nghĩ đến thế đạo lại như vậy gian nan thật vất vả nhật từ tốt ta nghĩ chờ sang năm ta như vậy nói cũng đến tới một cái áo cấm về quê làm dạng dỡ tổ tông chỗ nào hiểu được một trận lũ lụt thật cái gì đều không à. bách lý huy thực khí ngươi đi ra ngoài hai năm trước còn ngẫu nhiên cấp nhà bên trong gửi thư đằng sau sao liền tin tức hoàn toàn không có ta còn tưởng rằng ngươi không à, ngươi cái hôn tiểu tử nói đến đây bách lý s ư ơ n g thật vất v ả thu hồi tới nước mắt lại tới ai ra ai ra nha ta sớm mấy năm tại p h ụ thành gặp được chúng ta huyện thành người ta nghe ngóng ngươi tới bọn họ nói ngươi không à, kiểu cái thời điểm ta đều tức hộc máu bệnh một trận hảo liền nhớ lại tới cho ngươi thắp nén hương chỗ nào hiểu được nhà bên trong tiểu tử lại ra sự tình sau đó sự tỉnh liền không từng đứt đoạn a sau tới ta lại gặp được huyện thành người người kia nói đều làm việc tăng lễ lạp gặp được người thứ hai ta lại hỏi nhận biết bách đoan công không người kia nói nhận biết ta bách đoan công việc tăng lễ làm xinh đẹp ta nghĩ khẳng định là đại chất nhi phát đạt này mới làm như vậy hảo làm huyện thành bên trong người đều biết làm sao biết ta này lần chạy nạn trở về thành m ô n khẩu quan sai xem xét đường địa thời điểm ta bản giao muốn tới văn x ứ n g thôn ta ca là bách lý huy bách đ o a n công kia thành môn sai ra mới nói ngươi mấy ngày trước đây mới đến thành bên trong làm việc tăng lễ làm xinh đẹp ta này mới hiểu được nguyên lai、like、không là đại chất nhi cấp ngươi việc tăng lễ làm phong quang là ngươi cấp người làm việc làm phong quang a ca a ta không biết ngươi còn có này cái bản lệnh a rất nhanh bách ra viện từ bên trong liền vang lên gà bay cho chạy thanh âm bách lý huy cầm cây trổi đuổi theo bách lý xương mãn viện từ chạy ngươi cái hôn chướng đồ vật trước kia liền không đứng đắn thiếu gân này cũng làm ra ra ngươi còn như thế không đứng đắn như thế nào không ngu ngốc chết người tính ngươi này lần mang toàn ra trở về làm cái gì cấp lão tử t r ô n cùng sao bách thường an huynh đệ tam ca cũng tỏ vẻ thực im lặng hợp bọn họ cha đã tại nhị thuốc kia bên trong không rất nhiều năm không đúng bọn họ cha trong lòng này cái nhị thuốc rất có thể không cho nên hai bên đều cho rằng đối phương không phương bà từ mặt cũng còn không tẩy sạch sẽ liền thấy tự ra lão đầu tự bị đuổi theo đánh không chỉ có không có tiến lên ngăn đón còn cười rất hiền lành về phân bách l ý xương hai cái nhi tử càng là ở một bên xem kịch vui không là bọn họ đương nhi tử nói bọn họ cha thật là có chút kỳ hoa ngày thường bên trong cũng không người quản được hắn mang bọn họ cả nhà đều là thôn bên trong nhất kỳ hoa người hiện tại cuối cùng là bị thu thập mang mặt hương bánh canh hương vị từ p h ò n g bếp chuyển tới một đám người đều hít mũi một cái chạy nạn như vậy lâu rất lâu không h ả o h ả o ăn một bữa cơm thật là thơm một nhà chín thanh chen trúc tại một t r ư ơ n g bốn phía bàn bên trên hút lưu hút lưu ăn uống bắt bên trong bánh canh từng ngụm từng ngụm ăn trộn lẫn đồ ăn cuối cùng vừa thấy mỗi người còn có nửa cái trứng vịt muối con mắt đều lượng viện tử bên trong c h ỉ còn lại có kia hút lưu hút lưu thanh âm ăn uống no đủ nay toàn ra cuối cùng lại cảm thấy sống xuống tới chịu hai cây trội bách lý s ư ơ n g xem này lại viện tử cảm khái liên tục ca ngươi này đó năm quá không sai à. bách lý huy liếc mắt nhìn hắn không cao hứng nói là do、so、trụ mộ phần hảo nay cái hốt trướng vừa nghĩ tới chính mình tại hắn khẩu tự chết nhiều năm liền lại muốn động thủ đánh hắn bách lý xương ngượng ngùng cười cười vừa nghiêng đầu liền thấy hắn đại nhi tại hướng hắn máy mắt. hắn chấp c h ư ớ c mắt đại nhi à người đôi mắt thế nào viện tử bên trong một trận quỷ dị yên tĩnh k i a hán tử mới nhận mệnh thỉnh lý b à cùng bách lý huy ngồi cùng một chỗ sau đó gọi sau lưng người tiến lên bảy người cùng kính quỳ tại bách lý huy càng cùng phía trước chất nhi bách thường sinh là nhà bên trong trường tử này là ta tức phụ vương thị này cái tiểu tử là chất nhi nhi tử bách lôi này là khuê nữ bách tố tố chất nhi một nhà cấp đại bá đại bá mâu dập đầu hậu chi hậu giác bách lý sương này mới nghĩ khởi còn không có đem chính mình toàn ra giới thiệu cho chính mình đại ca giờ phút này có chút đắc ý nói nói đúng này là ta nhi tử bách thường sinh tại trong lòng phiên cái b á c nhãn b ư ớ c thiết hy vọng bọn họ đại năng h ả o h ả o đem hắn cha thu thập một đốn bách lý huy lý đều không lý hắn vui vẻ a hướng bách thường sinh toàn g i a cười nói h ả o h ả o h ả o toàn g i a đều là duyên dáng nhân nhi h ả o vô cùng tiếp phía bách thường lộ cũng mang toàn g i a dập đầu chất nhi bách thường lộ là nhà bên trong thứ tử này là ta tức phụ lưu thị này là ta nhi tử bất trình cấp đại bá đại bá m â u dập đầu h ả o h ả o hảo, thật là tinh thần tất cả đứng lên một nhà người không giảng cứu những cái đó hư lễ bách thường sinh lại cấp hắn cha sự ánh mắt bách lý xương chấp chấp mắt còn có cái gì sự tỉnh bản chương xong chương một trăm hai mươi ba là chạy nạn không là chạy nạ đương một nhà người ánh mắt đều lạc tại bách lý sương trên người lúc bách lý huy lại khí hôn trướng ngươi liền không cấp mọi người giới thiệu ngươi tức phụ bách lý sương lại lần nữa ngượng ngùng cười cười cấp đại ca đại tẩu giới thiệu này là ta tức phụ nhà mẹ đẻ họ phương không dối gạt ca ca tẩu tẩu ta là cái bất thành khí này đó năm nhà bên trong lớn nhỏ sự tỉnh toàn bộ nhờ nàng sau này các ngươi liền hiểu được này là đỉnh đỉnh hảo người phương thị cấp hai người thấy lễ bách lý huy lại kêu gọi tự ra ba cái nhi tử tiến lên nhận người thấy chính mình đại ca như vậy nhiều nhi tôn bách lý sương ghen ghét con mắt đều hồng đạo mắt lại nghĩ đến sau này có như vậy chất tử tử tôn cung chính mình sai sự lại đắc ý người trở về bách lý huy tự nhiên là muốn dẫn này t o à n ra vào cửa dân hương sau đó mới cầm một cái hộp nhỏ ra tới cấp phương bà tử này là năm đó chúng ta nương lưu lại tới hai đôi ngân vòng tay một đôi cấp ngươi lại tẩu này một đôi là để lại cho n g ư ơ i cầm đi đều cái l a o nhị không đứng đắn tôn tử đều có cũng không nói mang về tới cấp cha mẹ dân hương hôn t r ư ớ n g đồ vật rất nhanh bách ra kia cái trước kia ra cửa sông sao bách ra lão nhị trở về tin tức chỉnh cái thôn đều hiểu được đi thời điểm một cái người trở về thời điểm cả một nhà nghe nói là tao khó toàn gia cùng thảo khẩu t ử không sai b i ệ t lắm toàn thân trên dưới d á c h dưới ai ra nay bách ra lão nhị năm đó vì đi ra ngoài sông sáo nhưng là nháo phân ra hắn đến kia bộ phận tại bách đoan công kia bên trong đội thành tiền này hồi tới ăn ai được ai đến xem tới chỉ có bách đoan công bày ra cũng không thể đem người đổi đi ra đi đàm luận người không không lắc đầu như vậy nhiều nhân khẩu a chỗ nào lại như vậy hảo dưỡng ai nha bách đoan công nhiều nuôi sống mấy nhân khẩu còn là không có vấn đề liền xem lý bà có đáp ứng hay không hiểu rõ bọn họ này đó người nhất sợ liền là có cùng thân thích tới cửa làm tiền không nhịn được chạng vạn tối thời điểm tiểu lý thị chị em dâu ba cái vội vàng làm cơm tối bách lý huy thì là cùng bách lý sương cùng đi bách g i a lao chạch bách g i a lao chạch liền tại khoảng cách bách g i a mấy c h ụ c mét mấy k h ỏ a hạch đảo bên tây chính ba gian có tranh phòng cũng không thể coi là quá mức c ũ nát bách lý huy hàng năm đều sẽ làm nhà bên trong nhi tử cấp này phòng ở đồi nóc nhà thảo này nhà ở bên trong chất đống là nhà bên trong tuổi lửa người nhiều này tuổi lửa liền dùng nhiều nhà bên trong kho tuổi không bỏ xuống được toàn trồng chất tại này bên trong tuy nói cũng không là mưa nhưng cũng là trụ không được người bách lý sương này cả một nhà xem này ba gian phòng cũng không biểu hiện ra thất vọng bộ dáng bách lý sương cảm khái một trận đại ca t ta. Ta cùng cùng bác Nhi, Nhi lý sương cũng vui vẻ ha ha nói nói này hai năm ngược lại là để giành được mấy cái tiền lũ lụt tới phía trước chúng ta liền tất cả đều mang trên người khởi phòng ở còn không có vấn đề Bách lý Huy Lý ghé mắt, không đi, về sau đều lưu lại tới. về sau s lưu Lý ư Bách ơ nghĩ trọng trọng gật đầu, k ô n đến hắn như vậy hảo nói chuyện bách lý sương này cả một nhà đều cao hơn lên lại nhìn này ba gian phá phòng ở ánh mắt đều không giống nhau lạp bách đ u ả nhi c ư ờ i tủm tỉm mở miệng quả nhi muộn muội phúc nhi muộn muội về sau chúng ta liền cùng nhau chơi ngồi đi các ngươi trước mang ta làm quen một chút quay đầu ta liền bảo kê các ngươi bách quả nhi đắc ý ngẩng đầu lên đoá nhi tỉ ngươi liên tâm đi chúng ta đã sớm đánh khắp thôn bên trong vô địch thủ không ai dám muốn trêu chọc chúng ta bách quả nhi n h ữ n mày có chút hưng phấn các ngươi cũng đánh nhau à ta cấp các ngươi nói tại chúng ta thôn bên trong ta liền là đánh nhau lợi hại nhất chỉ cần là đắc tội ta đều bị đánh bách quả nhi cuối cùng là tìm được tri âm ta cũng là à chỉ cần dám đắc tội ta. ta liền dám đi đánh bọn họ ta nhưng lợi hại hai người ban đầu cách xa hai mét nói nói liền tiến đến cùng một chỗ rất nhanh liền tay nắm tay các tự đều tại nói chính mình vĩ đại công tích t r ờ về nhà thời điểm lý bà liền nói khởi trụ vấn đề bách đoá nhi có thể cùng tỉ mỗi ba cái chen một chút hai cái tiểu tử cũng an bài xong liền kia sáu cái đại nhân không tốt chỉnh nhà bên trong thực sự không dư thửa phòng ở phòng chống ngược lại là có mới vừa đắp kín phòng ở đều còn có chút chiều gia cụ cũng còn không có đưa tới thực sự không được chỉ có thể khiến người ta đi thành bên trong trụ ở một cái bách lý sương vui vẻ a mở miệng liền các ngơi ư phòng mới đi cũng không cần như vậy giải cứu đi làm điểm d ơ dạ phô tới mặt đất bên trên chúng ta ngủ d ơ dạ liền thành dù sao thiên nhi cũng không quá lạnh so chúng ta trở về đường bên trên ngủ đại thụ phía dưới cường nhiều này một điểm bách lý huy như thế nào sẽ đáp ứng chứ kia mà còn không có làm đấu ngủ thân thể không tốt nói liền đứng dậy ra cửa ta đi hỏi một chút nhà ai nhiều giường mượn tới sử dụng c h ạ m vạng tối ra cửa chơi tối mới trở về còn thật gọi hắn làm đến đến giường bách lý sương lại nói ta nhìn các ngươi phòng mới xương phòng có c h ú t đại đều đặt chung một chỗ đi chính phòng là tôn tử cưới tôn tức phụ chúng ta trụ không tốt bách thường sinh hai minh đệ cái cũng là liên t ụ gật đầu có trụ liền thành đều cấp đại bá thêm p i ề n thoái toàn ra kiên trì bách lý huy không còn biện pháp nào bất kể nói thế nào cuối cùng là an trí xuống đi đến ngày hôm sau tẩy sạch sẽ toàn ra liền đổi lại thể diện quần áo phương bà tử lôi kéo lý bà cảm thái theo chúng ta một đường bắt đầu chạy nạn hơn hai tháng không xuyên qua ra dáng quần áo hôm nay mới cảm giác lại một lần nữa là người lý bà thấy nàng đầu bên trên còn mang theo ngân cây trâm r ắ c đến người ta trước đây hẳn là quá không sai chấn an hai câu thiên thai kia người không có việc gì liền là tốt nhất các n g ư â i là toàn ra cùng nhau chỉnh trình tay bên trong cũng còn có hai cái tiền nhật tử làm lại từ đầu cũng không sợ chỉ cần toàn ra đồng lòng này nhật tử rất nhanh liền quá lên tới phương bà tử liên tục gật đầu nói mỏ ra mười lượng bạc này mấy tháng đều muốn phiền p h ứ c đại t à u n à y điểm liền tính chúng ta tiền ăn đại t à u đừng ghét bỏ lý bà cảm thấy này đ ố n g nhiên chui ra ngoài để m ộ i thực thượng đạo nhưng nàng có thể thu sao nhanh thu hồi tới làm cái gì vậy nhà bên trong mặc dù không là đại phú đại quý cùng mấy người các ngươi người, người ta uống còn không có vấn đề không cho phép k h á c h khí hai người một phen chối tử cuối cùng lý bà còn là thu bởi vì phương bà tử nói không thu bọn họ liền đi ra ngoài thuê phòng trụ không thể bạch cho không ca t à u thêm phiền p h ứ c lý bà treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống đảo không là đến mười lượng ân là nhân ra thông tình đạt lý bản chương xong chứ 124, cao mặt chắc Bách Phúc thâm 124, mặt ngày h Bách i Lý s ư ơ n liền như vậy mang n h vậy một nhà người An xuống tới. Mỗi bữa cơm đều là gần 30 người ăn cơm, nấu cơm đều thành cả nhà n g trước tại tới, mỗi đại Bách bữa Chí cơm cơm, cơm ra đều đều là à cả sự.、Ngày、hôm sau bách thường ăn liền đổi con la xe vào thành một lần cơm nước thượng yêu cầu đồ vật đều mua một đôi trở về hộ tống còn có bách lý s ư ơ n g hai cái nhi tức phụ các nàng một đường chạy nạn tới trừ mấy thân quần áo hảo chút đồ vật đều không cũng không thể một sợi dây đều muốn hướng nhân ra muốn đi cái gì bách ra kia cái chạy nạn trở về muốn lập nhà ai nha nhân ra chỉ là tao thai bậc cái gì còn là có không xem nhân ra hiện tại xuyên nhiều thể diện bách lý huy giúp bách lý sương mời người lập nhà phòng ở đắp đại người liền mời không thiếu lập tức lại nháo toàn thôn đều biết không ít người còn cố ý đường vòng xem náo nhiệt bách lý sương không có việc gì liền tại thôn bên trong ngủ đi dạo mỹ kỳ danh viết đi quá lâu năm đó những cái đó người đều nhanh không nhận thức mới hậu sinh cũng là mạt sinh vô cùng bách nhị thúc tản bộ đâu nê thu cha thấy người vui vẻ ai c h à o hỏi bách lý sương c ư ờ i rặng rỡ ta liền tùy tiện đi dạo này là ngươi ra à thu thập không sai à dỗ bên trong chương ngũ ra nâng người lên xem hắn bách lão nhị à ngươi này đó năm đều đi đâu bên trong thế nào có thể một cái tin cũng không có chứ bách lý s ư ơ n g tươi cười cứng ở trên mặt hắn không thể nói cho bên ngoài người cho là chính mình đại ca không đi lập tức vớt một cái nước mắt hạ đi đến trương ngũ ra cùng phía trước trương ngũ ca à, này sự tình nói rất dài dòng à, ta này lần có thể trở về kia là ông trời mở mắt à. tóm lại thế đạo gian hiểm vài lần trằn trọc có chút không dễ lúc trước đi quyết tuyệt thực sự là xấu hổ tại về nhà thấy người cũng liền này hai năm hơi chút hảo quá điểm nhi này mới nhớ lại tới lại gặp được h ồ n g thai này thế đạo khó à. trương ngũ ra thổn thức cảm khái trở về liền hảo này người dù sao cũng phải muốn lá dụng về tội trở về liền hảo a bách lý sương liên tục gật đầu lại thuận bờ ruộng lắc lư một vòng liền đem chính mình tạo thành tuổi trẻ khinh c u ầ n không biết thế đạo gian hiểm ra cửa tại bên ngoài lần nếm gian khổ cuối cùng cuối cùng khổ tận cam lai hình tượng bách lý huy biết g ắ t gao nhịn xuống cầm cây chổi đuổi theo hắn đánh xúc động nhà bên trong nhiều người cũng không có ảnh hưởng đến bách phúc nhi chuẩn bị đi kiếm ít tiền lẻ tính toán phơi h khô sau táo chua bánh ngọt không còn là hơi vàng nhan sắc biến thành áo hồng thu hồi lại thiết một khối xuống tới thưởng thức nhập khẩu chua ngọt mang điểm hơi gậy tư vị cùng cảm giác cũng không tệ hai tỷ mọi đều cảm thấy hảo bách diệp căn cảm thấy đặc biệt tốt ăn mắt ba ba ngóng trông có thể ăn nhiều một điểm bách phúc nhi đem táo chua bánh ngọt trình trình tề tề cắt thành tiểu điều phế liệu liền lưu tại đĩa bên trong mọi người nếm thử các gọn sau táo chua bánh ngọt lại hảo xem lại ăn ngon bách quả nhi mừng khấp khởi xoa xoa tay nhất định có thể bán ra đi thôi không thể bán quá tiện nghi dùng như vậy nhiều kẹo mạch nha đâu bách phúc nhi bỗng nhiên có chút hối hận hẳn là khắc hai cái tiểu động vật tạo hình ra t ơ i ăn cái bán hảo đáng tiếc mặc kệ chúng ta mang đi hỏi một chút cô phụ làm cô phụ cấp tính ra cái giá tiền hai người nhà bếp giày vo một trận tiểu lý thị tới làm cơm thời điểm nếm nếm các nàng táo chua bánh ngọt ai nha này mùi vị không tệ à còn thật gọi các ngươi làm ra tới nói quay đầu cửa trước bên ngoài gọi nhất hạ nương ngươi đi thử một chút này hai cái nha đầu dày vào ra tới táo chua bánh ngọt là không tệ chua chua ngọt ngọt an còn muốn ăn khai vị à lý bà cười đi vào ăn một khối ai nha mùi vị là không tệ thấy bách phúc nhi tìm cái phía trước điểm tâm hộp trang tràn đầy lập tức cắt gọn táo chua bánh ngọt này là chuẩn bị đưa đi bán bách phúc nhi cười t ù n tìm gật đầu mặc dù nói táo chua không dùng tiền nhưng chúng ta dùng như vậy nhiều kẹo m ạ c nha đâu tổng muốn kiếm một điểm tr Ta chuẩn bách ị đi đ tìm cô phụ cấp phụ n h giá á giá, i xem t ấ y đoa ư phường, ợ c chạy chúng ta muốn cùng cô cô kết phường, cô cô cấp cung cấp hay không ta kết k bán. Nếu bán muốn là ẹ mạch nhà, đặt tại ử h à nhi g trong bên t mua, ừ a dịp tính t ạ táo chua nhiều thời điểm, kiếm một chút cũng hảo à. Bách hảo chua cũng nhiều nhi điểm, kiếm đoá quá tới nếm một cái hạnh phúc con mắt đều h í p lại phúc nhi m u ộ i muội này có phải hay không muốn làm ra đi bán bán điểm cho ta đi hảo hảo ăn ta rất là ưa thích ăn này đó chua chua ngọt ngọt đ ủ v ậ bách quả nhi bắt mấy cái cho nàng chúng ta nghĩ muốn nhiều bán cho một ít người không thể chỉ có một cái khác nhân bách đoa nhi mỹ tư tư ăn các ngươi quá lợi hại còn có này dạng tay nghề ăn ngon lý bà cảm thấy núi bên trên như vậy nhiều táo chua những năm qua ăn không được cũng đều rơi mặt đất bên trên hư có thể bán lấy tiền đương nhiên được vừa vặn ta muốn mua có chút lớn xương cốt quay đầu nấu canh buổi chiều ngươi liền cùng ngươi đại bá đi một chuyến thành bên trong nếu là có thể bán ra đi các ngươi t ỷ bội liền giày vò đi kiếm tiền liền các ngươi chính mình cầm không cần cấp nhà bên trong hai t ỷ bội c ư ờ i vui vẻ b á t diệp căn cấp nâng khởi tay mãi mãi còn có ta đây ta cũng hỗ trợ lý bà cười hành cũng có ngươi một phần bắt diệp căn nếp miệng cười một tiếng đến tiền ta cùng ta tỉ tỉ nhóm mua hoa mang trương thị cười chếp ẹ o nương có phải hay không hoa mang、à? bách diệp căn rất là nghiêm túc mở miệng nương muốn cải hoa đi tìm cha làm phụ thân mua trương thị trường mắt liếc hắn một cái không lương tâm xú tiểu tử ra nhà bếp cửa bách quả nhi dùng b á t trang một ít táo chua bánh n g ọ t cấp trường tiểu bảo đưa đi các nàng đáp ứng làm ra tới muốn cấp hắn nếm thử buổi chiều bách phúc nhi chính muốn ra cửa một cỗ xe ngựa dừng tại bách ra đại môn khẩu xe bên trên xuống tới một cái phụ nhân xem lên tới rất là quen mặt lý bà nhưng tại nhà này mới mở miệng bách phúc nhi liền nhận ra liền là lần trước tới nàng mãi mãi không kiếm tiền kia người bách phúc nhi lập tức tới t r ạ thái này vị phu nhân ngươi không cần lại tìm ta n mời trở về đi kia phụ nhân nghe xong k é m chút không khóc lên ngươi liền là phúc nhi tiểu tiên lương đi ta lần này tới là thỉnh ngươi n ã i n ã i cứu mạng mạng người quan trọng à. bách phúc nhi một mặt cao thâm mặt chắc chính mình làm nhiệt không biết hối cải cuối cùng rồi sẽ báo ứng tại tử tôn trên người nhân quả tuần hoàn thiên lý sáng tỏ phụ nhân mời đi này lúc kia xe ngựa bên trong lại hạ tới một cái phụ nhân xuyên cực kỳ thể diện chỉ là sắc mặt tiểu thụy sợi tóc bên trong cất giấu những cái đó tơ bạc làm nàng nhiều hơn mấy phần vẻ dán mua một cái nha đầu đỡ nàng tiến lên phúc nhi tiểu tiên n g còn thỉnh ngươi thay vì dẫn tiến lý bà được hay không được còn nghĩ vất vả lý bà l kia gian thiên c h h i phòng bên trong lý bà lại lần nữa triển khai trận thế xem bắt nước không biết sao kia nước trong chén thủy cư nhiên trực tiếp sái ra tới lý bà thở dài sự tình quá khó làm bản chương xong t r ư ớ c 125, lý bà nói thiện ác có báo lý bà là có chút b ả n lãnh tại trên người n à y điểm bách phúc nhi biết những cái đó huyền chi lại huyền đồ vật giải thích không rõ ràng không có nghĩa là liền không tồn tại nước trong chén nước vô duyên vô cớ liền sái ra tới có chút hơi sợ a lý bà này là như thế nào kia vị thể diện lão phu nhân rất gấp lý bà thở dài một cái ánh mắt trước đây tới quá kia người trên người lần trước ngươi tới thời điểm ta cho ngươi biết kia hải tử dính nhân m ệ n h ta đề nghị ngươi đi mời cả nguyên quan đạo trưởng ngươi có thể đi kia phu nhân r u cổ lay đầu trực tiếp quỳ xuống lý bà đều nói ngươi thần quan đại ngươi khẳng định có biện pháp có thể giải quyết có phải hay không kia còn là cái hài t ử à, hắn không tâm hắn thật là không tâm lý bà xem bắt nước một hồi nhi qua đi mới trường trường thở dài một tiếng m u ộ n hai vị trở về đi kia thể diện lao phu nhân t r o n g mắt hơi co lại lý bà ngươi nói cái gì m u ộ n lý bà đoan khởi bắt nước r ộ i đi ra ngoài trở về đi đã đắc thủ kia thể diện phu nhân lảo đảo đứng dậy một chân đem kia co cắp người đá ngã tại tang ngô tinh tang ngô ra cùng các ngươi không xong nói xem lý bà liếc mắt một cái kia mắt bên trong mãn là hối hận lập tức quay người rời đi k i u nha đầu còn vội vàng lưu lại một khối bạc vụn thẳng đến xe ngựa rời đi gian phòng bên trong kia cái phụ nhân mới lấy lại tinh thần đuổi theo xe ngựa đi bách phúc nhi hiếu kỳ không được n ã i n ã i ngươi nói đắc thủ là nói kia h ả i tử không sao lý bà thu hồi kia bạc vụn đoan khởi tay bên trong cái chén không xem liếc mắt một cái t h i ệ t ác có báo cưới vợ không hiền bách phúc nhi xem miệng ra cửa thời điểm liền thấy bách đoá nhi hướng nàng chấp c h ớ p mắt bách phúc nhi hiếu kỳ đi qua đoá nhi tỉ như thế nào bách đoá nhi con mắt đều đang tỏa sáng ngươi mãi mãi là ti nương tự a bách phúc nhi gật đầu bách đoái c ư ờ i vui vẻ ta n ã i n ã i trước kia liền mang ta đi tìm t i nương tử xem qua b ắ t nước nhưng linh nghiệm nói đặc biệt chuẩn ta cấp ngươi nói à kia một hồi trở về nhưng mơ hồ ta lặng lẽ cấp ngươi nói bách phúc nhi tỏ vẻ nàng thực yêu thích nghe những cái đó kỳ kỳ quái quái sự tình a vậy h a i nghe ánh mắt sáng lời bách đoá nhi nói là nàng gặp được hoa đ à o quỷ loại tại m ộ n g bên trong nằm mơ thấy một cái nam nhân nói muốn cùng nàng thành thân ta khi đó mới mười hai tuổi đâu tổng nằm mơ thấy này cái ta n ã i n ã i liền mang đến xem b ắ t nước trở về căn cứ ty nương tử biện pháp làm lúc sau liền không nằm mơ thấy đúng phúc nhi ngươi có thấy hay không quá q u a bách phúc nhi lắc đầu người thấy qua sao bách đoá nhi liên tục gật đầu có một ngày buổi sáng ta mới vừa tỉnh phát hiện chính mình ngủ đến chân kia đầu đi mơ mơ màng màng mở to mắt liền thấy cửa sổ bên cạnh đứng một cái nữ nhân tại trải đầu nói nàng vẫn còn tương đối là như thế nào trải đầu liền này dạng này dạng đem ta hụ chết sau đó nhắm mắt lại lại mở to mắt thời điểm liền không đem ta dọa sợ bách phúc nhi chọc chọc cánh tay bên trên da gà ngất đáp là thật ta ta nghe thôn bên trong lão nhân nói gặp quà nhưng ta không gặp quà bất quá ta đại bá gặp được tà dị sự tỉnh hắn buổi tối đi đêm đường trở về đi thẳng đi thẳng như thế nào đều đi đến không đến sau đó ngã một phát chờ đến hắn buổi sáng tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ngủ đến nhân ra mộ phần bên trên nhưng kia cái mộ phần không cho người quái dọa người bách đoá nhi chật chật vài tiếng cũng nói khởi các nàng thôn bên trong tà dị sự t ì n h đường hai tỷ mội ngồi cùng một chỗ nói nước miếng tung bay trương thị nhìn thấy lại bất đắc dĩ l â y đầu nàng phúc nhi kéo việc nhà tới càng ngày càng có cửa thôn đại thụ phía dưới những cái đó lao thái thái tư thế Sâu muốn người Đến thanh bãi bách ra muốn thanh lý bãi này hai nhà người đều là nhân khẩu nhiều chịu khó nhưng thổ địa thiếu nhật tử quá không dễ dàng hắn đem tin tức nhất nói hai nhà người mạc ơn hôm nay hai nhà người liền tiến vào bãi sông k i a m ộ t phiến bắt đầu thanh lý thật là cả nhà già trẻ cùng lên trượt r ư ơ n g thất ra nhà bên trong tôn nữ tiểu đào có một sọt thảo tới phúc nhi hôm nay chúng ta đem bãi sông bên trên một phiến cấp thanh lý hào chút thảo đánh lộn cấp ngươi ra con vị đưa tới bách phúc nhi hào cảm kích nói nhanh lên dẫn nàng vào tay cầm cái cửa thảo đ ổ ra tiểu đào tỉ đa tạ ngươi đây ta chính muốn ra ngoài đi cắt cỏ tiểu đào cười nói ngươi đ ư n g đi ngày mai ta còn cấp ngươi đưa tới ta ra heo cũng ăn không được như vậy nhiều đưa t i ễ n tiểu đào bách phúc nhi xoay người đi vì con thỏ liền thấy nàng tam thẩm dùng cái gùi đem thảo đều trang lên tới thả đến chuồng heo cửa ra vào tam thầm thầm này là tiểu đào đưa cho ta trương thị vui vẻ a cười ai nha heo cũng là có thể ăn nói liền nắm một cái t h á o cấp bách phúc nhi con t h ỏ ăn này điểm liền đủ nhà bên trong lại thêm hai đầu heo ăn thảo liền nhiều bách thường phú bề bộn nhiều việc không thấy được mỗi ngày đều có thể đi cắt cỏ này cắt cỏ sự tình lại rơi xuống trương thị vai bên trên khó được thảo tới nàng có thể trang làm không thấy sao phúc nhi oan quay đầu tam thẩm liền cấp ngươi làm song sinh đẹp dày này điểm thảo liền cấp tam thẩm đi liền như vậy nói hảo nói nàng liền vui vẻ a phủi tay lưu lại bách phúc nhi yếu ớt thở dài buổi tối bách quả nhi theo thành bên trong t r ở về thời điểm mang về tới tin tức tốt cô phụ định giá định lao cao nói kẹo mạch nha quá đắt năm đồng tiền một lượng táo chua bánh ngọt nặng cân mấy khối nhỏ liền một lượng còn là thiết một ít khối nhỏ nô tiểu chi giúp bán ta đi thời điểm bán mười đồng tiền bách phúc nhi bẹ đầu ngón tay tính toán một cái tính lên tới so kẹo mạch nha càng kiếm tiền t á o chua không cần tiền sao. n g à y mai buổi sáng chúng ta liền đi đánh t á o chua, nhiều đánh một ít, sau đó trực tiếp đi cô cô kia bên trong làm. Muốn vào thành liền muốn chậm trễ một ngày, thấy mặt trời muốn xuống núi, hai t ỷ m ộ i con cái g ử i liền đi, các nàng muốn đem ngày mai con thọ cùng con vịt muốn ăn thảo chuẩn bị ra tới. v ề phần tiểu đào tới đưa quá thảo sự tỉnh, bách phúc nhi chưa nói. n à y cái thời điểm còn muốn đi ra ngoài a. bách đó nhi còn nghĩ muốn tìm các nàng chơi đâu, phương bà t ử đi qua tới, không có việc gì cũng giúp làm một chút sống, đừng suốt ngày mù chơi, nhiều đại cô đường ngươi xem xem nhân ra tại làm cái gì. không thể so với không biết. trước đây nhà bên trong chỉ như vậy một cái n h a đầu từ nàng chơi hiện tại đến nơi này nhân ra nhà bên trong điều kiện cũng không kém cũng không có đại nhân muốn các nàng làm này làm kia nhưng nhân ra liền làm ắ t bên trong có sống nhi nho nhỏ tuổi tắc cũng vội vàng đoàn đoàn chuyện bách đoá nhi không thuận theo kia các nàng còn không phải cùng ta giống nhau đánh nhau phương bà tử chừng nàng liếc mắt một cái kia nhân ra còn có thể làm cái gì đều sẽ làm ngươi có thể hay không trước kia thôn bên trong g i cùng ngươi hoa nhi tỉ tỉ cùng một chỗ học kim khâu ngươi nhìn một cái hoa nhi nhiều văn tĩnh Thật là sáng u c h ế t r sớm ngày thứ hai bách phúc nhi liền trung tâm nàng tứ ca bách xương bổ cùng nàng cùng một chỗ đi đánh táo chùa hậu sơn táo chua cây bên trên bách s ư ơ n g bổ cầm cây gậy trúc không ngừng đánh hai tỷ mội mang bách diệp căn liền tại phía dưới nhặt liền tiểu hoa cậu đều gia nhập nhặt táo chua trận doanh bận bịu quên cả trời đất sáng sớm ra cửa gần trưa rồi mới trở về ba cái gùi táo chua bỏ vào xe la bên trong mãi mãi chúng ta đi thành bên trong nếu là buổi tối không trở về liền giúp chúng ta h uy hạ con thỏ còn có con vịt hai tỷ mội một thân mồ hôi rửa mặt c á c tự thu thập một thân quần áo liền bỏ lên trên xe la này hồi là tiểu lý thị cùng bách thường ăn bồi cùng đi bọn họ muốn đi chuẩn bị sinh lễ c h u y n gia phòng ở cũng tu hảo hai cái hoa tử cũng nên muốn thành thân ta cũng muốn đi đĩa qua cũng muốn đi đĩa muốn đi thành bên trong tiểu hoa cầu tại xe la phía trước nhảy vui sướng đại con la liếc nó liếc mắt một cái cái gì đều chưa nói làm vì tôn quý loa ra nó không chuẩn bị cùng một con chó chấp nhận bách quả nhi xuống xe đem tiểu hoa cầu ông đi lên làm đ ị a qua cùng một chỗ đi bách phúc nhi cười vớt v ố t đ ị a qua đầu đi thành bên trong đ ị a qua muốn giúp bán táo chua bánh ngọt bách quả nhi cười trộm đ ị a qua muốn bán thế nào đi cắn người ống còn hướng bên trong kéo đi ngươi sẽ biết bách phúc nhi cười một mặt thần bí đại con la hiện tại vẫn luôn ghi nhớ chính mình là siêu việt ngựa tồn tại kéo xe thời điểm muốn ổn hầu như không cần bách thường ăn đi đuổi liền chính mình chạy hơn nữa tương đương ổn định. đến lúc đó nô cường xem đến xe ngựa tới vội vàng quá đến giúp đem táo chua làm vào viện từ bên trong hôm qua các ngươi đưa tới táo chua bánh ngọt đã bán xong mới vừa rồi còn có người tới hỏi vừa vặn hôm nay muốn làm đường hiện tại cũng ngao kém nhiều các ngươi tới vừa vặn tiểu hoa cầu bận trước bận sau n g o ắ t n g o ắ t cái đôi địa qua là ra bán táo chua bánh ngọt đạt nô cường vui vẻ a sờ sờ tiểu hoa cầu đầu địa qua quái cơ linh bách thường an cùng tiểu lý thị giúp sắp xếp cẩn thận về sau hai người liền đi ra cửa bách quả nhi hai tỷ bội chính thức bắt đầu bận rộn tẩy táo chua nấu táo chua quá trình mặc dù không mệt nhưng là đĩnh rừng g à chờ hai tỷ mội thay phiên đem táo chua nhân lấy đi ra lúc đã đi qua một cái nửa canh giờ hai tỷ mội lưng bên trên tất cả đều là mồ hôi bách phương nhi cấp hai tỷ mội đưa điều kẹo mạch nhà nước chảy tới đều tới uống nước việc này nhi cũng không dễ dàng cảm thấy mệt thấy b u ồ n nàng xem lấy táo chua nhân này một vòng cũng không dễ dàng muốn nu muốn xoa k i a táo chua bùn còn dính tay lấy sạch sẽ thực không dễ dàng đường đã n ấ u xong lạnh một chút ta liền đi trước mặt xem cửa hàng các ngươi cô phụ đi vào bật đường đợi chút các ngươi trước dùng kẹo mạch nhà hôm nay nhi ta cố ý ngao nhiều chút bách phúc nhi uống nước xong đầu bên trên giọt mồ hôi cùng chạy xuống cô cô một hồi nhi dùng nhiều ít đường làm cô phụ xưng nhất hạ tính xong tiền này dạng chúng ta tài năng h i ể u được lợi nhuận có nhiều ít đâu h à n h người cô phụ cũng nói chúng ta buôn bán là muốn đem này đó đồ vật tính toán rõ ràng không thể mơ mơ hồ hồ đừng đến lúc đó bận bịu náo nhiệt cuối cùng vừa thấy kiếm không kiếm ta đều không biết bách quả nhi cũng gật đầu cảm t hãn nói muốn kiếm hai số không m i ệ n g tiền thật là quá khó bọn họ sáng sớm liền đi ra cửa bận rộn đến hiện tại liền thấy một đôi táo trô bùn khoảng cách kiếm tiền còn có hai ngày đâu bách phúc nhi cười tủm xem nàng này đã rất dễ dàng người nghị nghị ngươi dưỡng con vịt đừng nói kiếm tiền cái gì thời điểm có thể ăn thành trứng vịt đều không biết được còn đến mỗi ngày tỉ mỉ trông nom càng khó k i a con thỏ dưỡng như vậy mấy tháng cũng liền nhiều hai cân thịt muốn xem đến bạc khó càng thêm khó bách quả nhi tạm tạm miệng lại lần nữa nhìn hướng kia đôi táo chua bùn nếu liền cảm thấy không như vậy khó khăn chờ kẹo mạch nha nhiệt độ hạ xuống tới liền bắt đầu thượng thủ làm táo chua bánh ngọt n h i ệ t tình nhi như cao đến trạng vạn tối kia táo chua bánh ngọt mới thả đến messi bên trong bắt đầu thơi nắng so với lần trước chỉnh trình nhiều gấp ba mất chết hai tỷ mượi bách thường an phu th ngồi xuống tiểu lý thị liền cười thành bên trong đồ vật là nhiều quý cũng là thật quý còn không có mua bao nhiêu thứ tiền ngược lại là tốn không ít khó trách người ta đều nói tay bên trong muốn không hai cái tiền kia là cưới vợ đều không cưới nổi bách phương nhi cười nói đại tẩu ngươi hoa một lần tiền đ ổ i nhân ra một cái dưỡng vài chục năm quê nữ còn không đáng a này lời nói một gia tiểu lý thị liền cười này là một loại muốn sinh sôi nảy nợ vội sướng quay đầu lại nói khởi hôm nay tại nhai bên trên nghe tới tin tức đố i bách phúc nhi nói nói lên tới ngươi mãi mãi thật là thần hôm qua k i ê n n ô gia phu nhân vào nhà xem bắt nước ngươi mãi mãi nói muộn. Kết quả các bách phúc nhi chốc chớp mắt kia hài t ử không tiểu lý thị g ậ t đầu tà dị thực nghe nói k i a hoa tử là một điểm đều thấy không được nước suốt ngày đều yêu cầu người xem hôm qua bị tại phòng bên trong l ự n chữ liền một hồi nhi công phu liền chết chìm các người biết hay không biết như thế nào chết chìm mấy người lắc đầu tiểu lý thị thần thần bí bí nói nói liền làm mực nước liền một chén nhỏ nước t r à tất cả đều bị hắn chính mình cấp mực nước bên trong liền như vậy cấp chết chìm các người nói tà không tà gì đi hôm nay thành bên trong hảo nhiều người đều tại nói xem ra là giả không được bách phúc nhi đều kinh ngạc này dạng cũng có thể chết chìm chính mình bách phương nhi liền n g h e này một nửa trước mặt kia sự tình một điểm không biết được vội vàng hỏi là như thế nào hồi sự tiểu lý thị bận bịu i cho nàng nói một lần cô tẩu hai người chật chật có thanh nói rất là náo nhiệt ăn cơm xong lô cường liền đem bọn họ lần trước đưa tới táo chua bánh ngọt t i ệ n cấp tổng cộng hai trăm ba mươi văn cười tủm tỉm nói nói bản đến còn phải nhiều điểm nhi thúy thúy thèm ăn ăn xong chút tiểu thúy thúy cười đắc ý nâng lên đồ nhỏ lộ ra hai bài tiểu mễ nha thúy thúy ăn nhiều nhất bách quả nhi sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ ăn táo chua bánh ngọt có hay không có ăn nhiều cơm thúy thúy bách phương nhi rất bất đắc dĩ táo chua bánh ngọt đích thật là khai vị này nha đầu ăn cơm buổi tối ngủ không thành thật dường có nhiều đại nàng liền có thể làm nhiều khoan nói chừng nô cường liếc mắt một cái về sau không cho phép cho nàng cấp như vậy nhiều liền ngươi nhất chiều hắn nô cường ngu ngơ cười bách phúc nhi lại bắt đầu cùng bách quả nhi cùng một chỗ coi như các nàng đại khái hoa bao nhiêu tiền tiểu lý thị này mới cho bách phương nhi nói bách lý sương một nhà sự tình bách phương nhi càng khiếp sợ theo bản năng thốt ra ta kia nhị thúc còn sống ta cha nói hắn s ố n không tiểu lý thị lập tức liền cười đem hai người huynh đệ lẫn nhau cho rằng đối phương không sự tình nói chọc cho bách phương nhi đều cười lên tới chờ quay đầu ta rảnh rỗi muốn đi bái kiến một lần mới được đại ca cũng là lần trước đều đem người mang thành bên trong tới như thế nào không đưa đến nơi này bách thường a n nói hắn nguyện vọng hai cái đường đệm mội rất có thể mua một vào thành liền không yên tĩnh đêm từ từ sâu tiểu hoàng cậu há to miệng còn tại lẩm bẩm địa qua muốn bán táo chua bánh ngọt bản chương xong chương 127, nại nại một trăm hai mươi bảy ta nãi nãi lại sinh ý lạp một đại nô cường kiến nghị hạ hai tỷ mội quyết định trở về lại làm chút táo chua tới rốt cuộc này đồ vật có quý tiết tính không bán được mấy lần húng chi này đồ vật hiện tại thành bên trong cũng coi là đầu một phần nhiều ít cũng là có thể kiếm chút tiền bạc địa qua ngươi liền lưu tại này bên trong ta chạm vạn tối liền trở lại địa qua với đôi u biết biết địa qua chờ ngươi chạy về nhà thứ nhất kiện sự tình bách quả nhi vội vàng đi cho nàng yêu thích con vịt cùng con thỏ huy thảo sợ một đêm thượng không tại nàng con thỏ cùng con vịt liền lại nhận được đái bách phúc nhi thấy nàng ra ra lại vội vàng thu thập hiếu kỳ hỏi một câu ra ra là lại muốn ra cửa sau hắn ra ra gần nhất sinh ý rất tốt a bách lý huy không cao hứng biết bao nhiều bộ dáng nô gia trang có cái hài t ử không thỉnh càn nguyên quan đám thợ cả làm đạo tràng ta cùng ngươi đại bá muốn đi giúp làm việc tăng lễ bách phúc nhi rất hiếu kỳ tiểu oa tử cũng muốn phong quan g đại táng tiểu oa tử là không thể hưởng thụ tăng lễ chẳng lẽ lại là có tiền tùy hứng bách lý huy thán khẩu khí cũng là không là kêu oa tử đi tà dị cũng không thể tùy ý hạ táng nay dạng sự tình hai ba năm cũng chưa chắc có thể gặp được một hồi hắn đến muốn đi cùng càn nguyên quan đám thợ cả học một ít kinh nghiệm bách phúc nhi tiến lên liền đem nghe tới sự tình nói là nghe nói tà dị thờ cả một điểm mực nước liền cấp chết chìm bách lý huy căn dặn bách phúc nhi ngươi tiểu hoa tử ra ra cũng không cần như thế hiếu kỳ ngươi k i a táo chua bánh ngọt bán như thế nào nói khởi này cái bách phúc nhi liền nhất định phải ý nhất hạ cười tụng tìm thấy lên đầu một hồi bán hơn hai trăm văn lần này ngày mai mới bán ta cảm thấy hẳn là có thể bán một lượng bắt đi hôm nay ta trở về làm nhiều chút táo chua đi qua tranh thủ có thể nhiều bán mấy lần bách lý huy vui vẻ a gật đầu hạ cũng không tệ bán cho chính mình mua hoa nhi mang đi quái không dễ dàng bách phúc nhi d ư n cổ lên tại viện từ bên trong nhìn một vòng ta nại nại đâu xem bắt nước bách phúc nhi con mắt nhất lượng ta nại nãi lại sinh ý lạc là... Sweet. bách lý huy nhỏ giọng nói nói nhân gia cảm thấy n g ư ơ i m ạ i thần quang đại mộ danh m à tới đừng kêu kêu quát quát làm người cảm thấy n g ư ơ i m ạ i m ạ i mấy tháng mới khai trương bách phúc nhi che miệng c ư ờ i trộm ta m ạ i m ạ i vốn dĩ liền thần quang đại chính là nàng m ạ i m ạ i ít nhiều có chút nhi nguyên tắc nàng sợ phiền phức sợ dính vào cái gì không muốn ảnh hưởng t ự tôn có tiền không kiếm cũng không làm một hai lần chính nói một vị lao thái thái thiên ân vạn tạ ra tới vừa lòng thỏa ý rời đi m ạ i m ạ i ngươi lại khai t r ư ơ n g lạp thật đáng thương nói nàng mãi mãi đều mấy tháng không kiếm tiền lý bà chừng nàng liếc mắt một cái cái gì gọi lại n g ư ờ i mãi mãi gần nhất còn là có sinh ý xú nha đầu một mặt thật là vui mừng bộ dáng là muốn nháo l o ạ i nào phúc nhi đi thôi bách quả nhi l ư n g thượng cái gùi bách s ư ơ n g b ù a gánh cây g ậ y trúc chuẩn bị lên núi đi đánh táo chua Vừa chiều chúng ta còn muốn đi thành bên trong không muốn chỉ hóa lạ c bách phúc nhi c o n g lên chính mình cái gùi cùng chạy chờ hai đại cái gùi táo chua bị thả đến xe la bên trong thời điểm đã là giữa trưa ăn cơm xong lại đổi đi c ắ t con t h ỏ thảo mới chuẩn bị ra cửa lương ngươi không muốn cắt xen ta con thọ thảo lạ bách quả nhi xem đến kia một cái gùi tươi non lộn thảo rất là không công tâm hảo nghĩ khóa trương thị phất, phất tay nhanh lên đi thôi. càng ngày càng dài dòng không phải một điểm thảo cần thiết hay không hai tỷ mội bò lên trên xe la cũng không đánh xe trực tiếp phát ra chỉ lệnh đại xe la liền vững vững vàng vàng chạy bách lý xương chật chật có thanh này nhà bên trong thật là con la đều không tầm thưởng còn không cần người đổi liền có thể đi tuyệt phương bà tử có chút hâm mộ tới mấy ngày nàng cảm thấy văn x ư ơ n g thôn này cái địa phương cũng thực không t ồ i chờ phong ở đắp kín chúng ta cũng đi mua lấy vài mẫu dưỡng hai đầu heo có tử một đám gà vịt loại thượng chút trái cây ai ra nay ý tưởng hào từ đâu bách lý sương cười nhưng vui vẻ chúng ta còn có chút v ô liếng đến lúc đó đều đặt mua lên tới ta nhà cũng có thể cùng đại ca nhà này dạng náo nhiệt đến lúc đó ta còn loại dược liệu đỉnh núi bên trên có phiến đất hoang ta đều đi xem quá còn có khẩu sơ tuyển thuốc bác thích hợp vô cùng phương bà t ử thúc thúc giục hắn nhanh đi nhìn c h ằ m c h ằ m l ộ ư ợ nhà có hảo cũng suy nghĩ đừng cái gì cũng chờ phòng ở đắp kín mới đến làm đi ta hiện tại liền đi bách lý sương chắp tay sau lưng vui vẻ a đi hiện tại hắn là nhà bên trong dựa vào tức phụ bên ngoài dựa vào hắn đại ca ai nha nhật tử đẹp thật sự hoa thôn đạo bên trên đại con la cố gắng kéo xe gặp được người qua đường đều nói ai n h a này bách ra con la đi liền hắn ra con la lên đường không cần đuổi chính mình liền quay tròn chạy nhanh chóng con biết đường thật là linh tính thật ca đại con la n g n g đầu rất là đắc ý loa ra đương nhiên là có linh tính loa ra không phải bình thường hiện tại nó yêu chết này loại bị tán dương cảm giác toàn thân có l ự c nhi chờ vào thành đại con la càng là chạy nghiêm túc cái gì thời điểm chậm cái gì thời điểm nhanh kia là đắn đo gắt gao chờ đến lúc đó dừng lại sau còn phát ra thanh âm đến rồi đến, đến rồi loa ra lôi kéo có phải hay không tương đương ổn à xuống xe lạp bách phúc nhi cười t ủ n g tìm xuống xe còn cấp nó một khối kẹo mạch nha lấy đó khen thưởng bách phương nhi qua đến giúp bàn táo chua các ngươi lại không xuất hiện k i a điểm phơi táo chua bánh ngọt liền bị thúy thúy ăn v ụ quang bách quả nhi ngẩng đầu một cái liền thấy trốn tại cửa sau lộ ra nửa khuôn mặt thúy thúy cười đến đ ắ c ý liền cố ý nói nói thúy thúy à, ăn nhiều sẽ rụ n g r ă n g r ă n g về sau ngươi liền là không răng tiểu lao thái thái lạc cũng không còn có thể ăn ăn ngon đồ vật chỉ có thể uống cháo thúy thúy hù đến theo cửa sau đi tới mắt ba ba xem bách phúc nhi bách phúc nhi cũng làm như có thật gật đầu tăng biểu tỷ răng cửa đều có chút t ủ n g liền là bởi vì táo chua bánh ngọt t ă n nhiều thúy thúy ngươi cũng không thể ăn liền bách phương nhi đều gật đầu ngươi hàm răng cũng còn không dài đủ ăn như vậy nhiều táo chua bánh ngọt về sau liền không hội t r ư ở n g răng còn dài không cao thúy thúy bị do sợ miệng một s ẹ p liền bắt đầu khóc nàng hai cái biểu tỷ ở một bên cười không tim không v ộ i hôm nay mặt trời hảo táo chua bánh ngọt cũng thơi hảo chua ngọt có nhai kính xem viên viên tam đại trường táo chua bánh ngọt bách phúc nhi lúc này tuyên bố trực tiếp thiết hoa thiết gấu nhỏ hiện tại giấy bên trên vẽ ra tới một cái gấu nhỏ Cắt t xuống phô điệu t á qua ngày mai liền dựa vào ngươi đầy ngoại thoại tác giả quân nhà bên trong có chút việc chậm chế làm hôm nay đổi mới chế một chút bàn chương xong chương một trăm hai mươi tám Vệ sáng hiếu sớm theo cửa hàng liền mở cửa sổ xem nhai bên trên người dần dần nhiều bách phúc nhi cùng bách quả nhi liền yêu、uống. đương nhiên gạo to nhất ra sức liền là tiểu hoa cầu địa qua địa qua cao cao ngồi tại ghế bên trên của bên trên treo một tấm bảng bảng hiệu bên trên viết ta ra táo chua bánh ngọt ăn ngon nhất nàng nghe được bách phúc nhi bắt đầu chào hỏi liền theo gào to hấp dẫn tới h ả o chút người xem náo nhiệt có tiểu hoa tử đi ngang qua không rời nổi bước chân nay tiểu hoa cầu thật đáng yêu hoa ngươi vông, vông, vông cũng đáng yêu hoa mau tới mua ta ra táo chua bánh ngọt nó có phải hay không tại nói với chúng ta nha thật đáng yêu v ngươi vông, vông, vông ăn ta ra táo chua bánh ngọt, cũng đáng yêu vông vông vông. thấy nó tương đương ra sức bách phúc nhi cùng bách quả nhi đều dừng lại gào to bởi vì đã có rất nhiều người vây qua tới thưởng thức qua người đều cảm thấy này táo chua bánh ngọt không sai nhưng giá cả tại k i a bên trong bài biện không làm ỗ i người đều có tiền nhàn rỗi cấp nhà bên trong hoa tử mua số không miệng vây qua tới người cũng là chiếm tiện nghi chiếm đa số nhiều cấp hai cái ta mang về nhà cấp nhà bên trong hoa nếm thử ăn ngon liền trở lại mua nô cường vui vẻ a cười nói thầm tử này táo chua bánh ngọt làm lên tới cũng không dễ dàng chúng ta cũng liền làm như vậy chút sợ là đợi không được ngươi trở về liền không nói chuyện này người hắn nhớ rõ thưởng thức kẹo mạch nha thời điểm nàng liền là như vậy nói nhưng không thấy nàng mua qua Toàn thân trên o à n thân t d ư ớ i miếng vá chọc miếng vá cũng không giống là có thể bỏ được dùng tiền mua ăn bằng người n à y người xì một tiếng khinh mệt i liền đi nô cường bất đắc d ì lỡ ắ đầu lại tới nhất thể mặt h á n tử la lớn này t á o chua bánh ngọt không sai cấp ta tới một cân thấy không sai biệt lắm bách phúc nhi cũng liền không lại tiếp tục g à o to tổng cộng liền làm ra tới hơn ba mươi cân bán không được bao lâu một cái buổi sáng bán đi mười tờ cân này đã tương đối khá muốn biết trừ một cái h á n tử bên ngoài đều là giải rác mua mấy cái buổi chiều hai tỉ mỗi lại bắt đầu làm lên tiếp theo phê này lần so với lần trước càng nhiều mệt hai tỉ mỗi cánh tay đều muốn không nhắc lên nổi hai tỉ mỗi không biết là liền tại các nàng tại cùng một đống lớn táo chua phấn đấu thời điểm vệ vân kỳ tiểu tư thang viên tới nguyên lai tự theo vệ vân kỳ khỏi bệnh lúc sau liền đặc biệt thèm ăn thích ăn đồ vật đặc biệt thích ăn đồ ngọt yêu cầu thang viên mỗi ngày buổi chiều tới tiếp hắn đều muốn dẫn thứ ăn ngon là lấy thang viên mỗi ngày đều muốn vắt hết vóc suy nghĩ mang chút cái gì mới mẹ thú vị đồ vật đi đúng lúc đường bên trên gặp được một cái cầm gấu nhỏ tạo hình táo chua bánh ngọt hoa tử một bên ăn một bên nói hảo hảo ăn này mới một đường nghe n ó n g tới cửa hàng mua lấy một cân nhìn thấy kia không ngừng hướng hắn vây bơi chạm vạng tối thời gian thang viên đến học viện cửa ra vào tiếp vệ vân kỳ tan học thấy người ra tới vui vẻ đi ra ngoài đón công tử hôm nay cấp người mang theo mới mẹ ngoạn ý nhi ăn thật ngon lên xe ngựa vệ vân kỳ liền dối ra lòng bàn tay cái gì mới mẹ ngoạn ý nhi mau đem tới thang viên vui vẻ a lấy ra tới một khối gấu nhỏ tạo hình táo chua bánh ngọt n à y đồ vật chua chua ngọt ngọt còn có nhai sức lực ăn ngon vệ vân kỳ cầm nhìn nhìn cắn một cái rơi gấu nhỏ nửa cái đầu tinh tế nhai mấy lần khỏe miệng liền dâng lên nhai động tác cũng nhanh t h vẹ rất hài lòng thang viên tùng k h u khí vui vệ a nói này táo chua bánh ngọt là cái trò mới bán táo chua bánh ngọt cũng hiếm lạ là điều t r a i t r a i hoa cậu tại mời chào khách nhân ai theo k ê u cửa hàng cửa ra vào quá nó liền đ ề u lên hai tiếng n g ư ơ i muốn hướng k ê u cửa hàng đi nó đều không ngừng lấy đôi n g ư ơ i muốn mua nó còn gọi hai tiếng cái đôi lay càng lợi hại bất quá n g ư ơ i nếu là xem không có mua nó liền không lý ngươi thú vị vô cùng đúng k ê u cổ bên trên còn khỏe một cái thẻ bài bất quá ta không biết chữ không biết được viết cái gì chỉ là như vậy nghe vệ vần kỳ liền cảm thấy có ý tư thực trực tiếp phân phó đi xem một chút thấy xác trời còn sớm thang viên quay đầu ngựa lại liền đi này lúc nô cường đã tại thu xếp thu quán mệt mỏi một ngày địa qua cũng đã vào v i ệ n tử vua hụt hôm sau trời vừa sáng cửa hàng sớm sớm mở cửa địa qua lại lần nữa vào cương vị hôm qua buổi tối nó đến đến một quả trứng gà làm v i khách thường đắc y đến đại con la cùng tiến đến hào hào khoe khoang một phen hôm nay nó muốn so hôm qua càng cố gắng mới được vệ vân kỳ còn tại nhớ thương thang viên miệng bên trong thú vị cậu đi học đường bên trên c ô ý tới một lần đẩy ra màn xe liền thấy kia cái tiểu hoa cậu quả nhiên tại cố gắng chào hỏi khách cỡ bộ dáng l u thuận rất là thảo hỉ liền là không hiểu cảm thấy này cậu có chút quen mắt chính muốn để thang viên lại đi mua một điểm mới vừa há mồm liền sửng sốt hắn xem đến kia cái xú nhà đầu đi ra ngoài cửa mẹ cà tưng đi qua s ở s ở kia hoa cầu đầu xú nhà đầu nàng như thế nào tại này bên trong thấy bách phúc nhi muốn quay đầu hắn vội vàng bông xuống mảng cửa sau đó liền là thang viên thanh âm phúc nhi tiểu tiên cô ngươi như thế nào tại này bên trong bách phúc nhi có chút kinh ngạc thang viên tiểu ca ca nàng ánh mắt nhìn hướng toa xe hoài nghi kia cái xú tiểu tử liền tại xe bên trên thang viên hiện tại đã là thông minh thang viên vui vẻ a nói, nói ta hôm qua đến mua táo chua bánh ngọt phủ bên trong lão ra cùng phu nhân đều nói hảo hôm nay đưa công tử đi học đường sau lại chuẩn bị đến mua chút không nghĩ đến xem đến phúc nhi tiểu tiên cô phúc nhi tiểu tiên cô này là ngươi ra cửa hàng bách phúc nhi vẫn luôn cảm thấy thang viên là lao sư thang viên có thể đem lời nói nói như vậy lưu khẳng định không lừa nàng liền cười gật đầu này là ta cô cô ra, t á o chua bánh ngọt là ta cùng ta t h làm phu nhân cũng cảm thấy ăn ngon sao thang viên liên tục gật đầu hảo ta ra công tử cũng nói hảo phúc nhi tiểu tiên cô ta hôm nay lại mua một cân nghĩ khởi hắn tiện nghi sư phụ này mới hỏi ta sư phụ còn tại vệ ra sao thang viên lắc đầu cổ tiên sinh nói ra cửa mấy ngày rất nhanh liền trở về bách phúc nhi tỏ vẻ biết mang hắn đi mua một cân táo chua bánh ngọt còn đưa hắn một con chó nhỏ bộ dáng này cái bộ dáng rất ít có phải hay không thực đáng yêu thang viên vội vàng nói tạ cùng này ngồi tiểu cầu rất giông à phúc nhi tiểu tiên cô này hoa cầu có phải hay không lần trước mua kia cái còn là hắn ra công tử cấp tiền đi mặc dù không là cam tâm tình nguyện bách phúc nhi không nghĩ nhiều liền là nó đ ị a qua lay với đuôi vông ông ông xe ngựa bên trong còn có người h o bách phúc nhi ánh mắt theo bản năng liền quét tới thang viên vội nói phúc nhi tiểu tiên cô ta còn vội vàng hồi phụ liền đi trước hắn ra công tử cùng phúc nhi tiểu tiên cô cũng không thể gặp mặt vừa thấy mặt kia liền là thiên lôi dẫn ra đ ị a hỏa tám chín phần m ộ mươi muốn đánh lên tới bản chương xong chương một trăm hai mươi chín mang đại con la đi kiếm tiền thang viên đánh xe ngựa đi nhanh chóng bách phúc nhi vớt vớt địa qua đầu quay người vào phòng hôm nay kia xú tiểu tử thực thức thời sao hiểu được trốn đi tới nếu là hắn còn dám công khai đứng tại nàng cùng phía trước thế nào cũng phải muốn đánh hắn không thể kia đ o á công bạch liên thực sự là thực g ê tởm hơn nữa xe bên trên vệ v ầ n kỳ hung hăng cắn táo chua bánh ngọt hảo giống như vậy là có thể đem bách phúc nhi cắn vào miệm trong đồng dạo x ú n h a đầu lừa hắn cầu thang viên đi đem k i a cầu cấp ta muốn về tới n g h e này dạng yêu cầu thang viên đều muốn khóc k i a cầu ban đầu cũng là nhân gia phúc nhi tiểu tiên cô xem thượng à, hắn ra công tử càng ngày càng không nói đạo lý công tử à, ngài thấy ta giống là có thể theo phúc nhi tiểu tiên cô tay bên trong làm đến c ậ u người công tử ngươi nghe ta một lời khuyên quên đi thôi phúc nhi tiểu tiên cô quá lợi hại chúng ta đánh không lại hắn ra công tử cũng thật là ầm ĩ cũng ầm ĩ bất quá đánh cũng đánh không thắng còn cả ngày kêu gạo muốn thu nhặt nhân ra kết quả mỗi lần đều bị thu thập thật thê thảm nhớ ăn không nhớ đánh bị hắn như vậy nhất nói vệ vân kỳ càng khí lại nghĩ đến chính mình hiện tại đã tại bắt đầu l u y ệ n võ nói với chính mình quân tử báo thù mười năm không mượn hắn luôn có có thể đánh bại kia xú nha đầu một ngày thấy hắn không có nói tiếp này sự tình thang viên vội vàng chuyển rời chủ đề lưu công tử nói thành bên trong thực sự là rất nhàm chán hắn làm ra mấy thất ngựa nói đều là hảo ngựa chuẩn bị ước người cùng một chỗ đi r ắ c ngựa đi d ò n g công tử ngài đi hay không đi thang viên miệng bên trong lưu công tử là vệ vân không theo kinh đô mang về tới bạn tốt tự theo đến nơi này ăn uống đều tại vệ ra vệ vân kỳ sắc mặt cũng không dễ nhìn hắn căn bản liền còn không biết tới ngựa này một điểm hắn kêu hảo đại ca không là không biết lại như cũ tới mời hắn không r ả n h thang viên gật đầu cũng cảm thấy hắn ra công tử không đi hảo đại công tử mặc dù xem hòa khí nhưng dù sao dùng ngôn ngữ kích hắn ra công tử nói lên tới công tử quái đáng thương bệnh tật như vậy nhiều năm bỏ lỡ hảo nhiều theo mặt trời cao t h ă n g ngai bên trên người càng ngày càng nhiều địa qua bận rộn kêu gọi k h á c h nhân đi ngang qua cảm thấy thú vị đều sẽ nhiều xem thượng hai mắt bách phúc nhi cũng đã sớm đem vệ vân kỳ cấp quên sạch xanh, xanh tại cửa hàng bên trong hỗ trợ phúc nhi phúc nhi chúng ta mang đại con la đi kiếm tiền đi ra cửa đi dạo một vòng bách quả nhi hưng phấn chạy trở về mới vừa rồi ta nghe nói muốn làm khánh phong tiết năm nay thành bên trong phải làm lớn thật là đa đoan công đều muốn tới khai đàn chẳng nhất quan trọng là g i á c đấu trường mở muốn mở bảy ngày đâu khánh phong tiết là tiêu quốc truyền thống ngày lễ nhưng cũng không là hàng năm đều làm này cái ngày lễ sẽ chỉ xuất hiện tại năm được mùa đương ngày mùa thu hoạch kết thúc liền muốn làm thượng một trận tới cảm tạ thượng thiên này một năm chiếu cố rốt cuộc đều dựa vào lao thiên ra n g h mặt mới có thể ăn cơm no thương khê huyện khánh phong tiết đều thập phần náo nhiệt cả huyện bên trong có tên tuổi đoàn công đều muốn bay chân phô trương vào thành tới dạ phố sau đó tại nha môn chỉ định địa phương mở khánh đàn đưa tới ngàn ngàn binh mã vạn vạn thần quân cùng chúc mừng giác đấu trường liền tại thành tây đến lúc đó nhà ai cảm thấy tự giang yêu con la chạy đến nhanh đều có thể đưa tới tham gia so tài nha môn ra tràng hoa mọi người có thể mua lấy một hai t r ư ơ n g b ắ t một cái tạc thưởng đương nhiên bặt đến thôi thủ như cùng con la đều có thể được đến quan phụ khen thưởng đầu nhất danh là năm lượng ngân chỉnh cái khánh phong tiết là thuộc giác đấu trường nhất náo nhiệt đảo không là nói có nhiều kịch liệt mà là trò cười chống chất những cái đó ngày thường bên trong tại đất bên trong lao động châu nước lớn thượng giác đấu trường liền sợ thực trong trang điểm hoa huệ loẹ loẹ t chúng nó thường thường có thể cho người xem náo nhiệt mang đến một gia lại một gia trò cười ta nhà con la chạy nhiều nhanh a nhất định có thể đến thứ nhất thứ nhất có năm lượng đ ầ u bách phúc nhi cũng thực tâm động bởi vì đại con la chạy thực sự là có điểm nhanh a quay đầu chúng ta cấp ra ra nói một chút năm nay chúng ta cũng đi báo cái danh hai tỷ mỗi một trận thương nghị đại con la liền muốn đi tham gia giác đấu trường thi đấu ngay bách phúc nhi nói một trận đại con la cao hứng tại chỗ nhảy hai bước báo danh cần thiết tham gia loa ra muốn để mọi người xem xem ai tại là này cái huyện thành con la bên trong đầu một phần cũng làm cho các ngươi xem xem toàn lực chạy vội loa ra rốt cuộc có nhiều lợi hại vì cái gì không có ngựa tham gia loa ra muốn cùng một đám ngựa phân cao thấp ngươi đi an bài đi ha ha ha ha ha bách phúc nhi trợn trắng mắt im lặng hỏi trời xanh này đầu con la có phải hay không nàng xem như thuộc hạ của nó còn đi an bài nàng có thể an bài một đám ngựa tới còn có thể một đầu con la như vậy dài dòng đầu ó c không thanh tình thương khê huyện muốn mở khánh phong tiết tin tức rất nhanh liền truyền khắp từng cái thôn xóm những năm qua đối với này sự tỉnh cũng không quá để tâm văn x ư ơ n g thôn người kích động đặc biệt là những cái đó cùng nhảy đoàn công người trong lòng càng là lửa nóng cũng không biết bách thúc muốn hay không muốn tham gia muốn tham gia lời nói hẳn là muốn mang lên chúng ta đi ta cảm thấy khẳng định muốn tham gia nhiều hảo cơ hội à dù sao ta nếu là bách thúc ta liền sẽ đi hhh <cười> đến lúc đó chúng ta cũng đều đi phong quang phong quang đi khánh phong tiết thượng mở khánh đàn là không có tiền tiêu xài đều phải muốn tự gánh vác nhưng này là vinh rượu à đại biểu thương khê m i ệ n sở hữu bách tính cảm tạ t h ư ợ n g tiên này là nhiều a khó lường sự t ì n h không cần tiền k i a cũng là nghĩ đi húng chi vạn nhất có ai thấy bọn họ cũng không tệ lắm lại thỉnh bọn họ đi đâu n à y không phải kiếm bạc sao đáng tiếc bách lý huy không tại nhà bọn họ chỉ có thể mắt ba ba n g ngòng trông tham gia cần thiết tham gia a bách lý xương thực kích động ta ca như vậy bản lãnh này dạng đại sự hắn muốn không tham gia vậy thì có khuyết điểm này là đánh nổi danh thanh hảo cơ hội có cái gì lý do không tham gia ai nha năm đó quá xúc động ta nếu là không đi ra hiện tại cũng hẳn là đoàn công pháp bảo vừa lên thân l i ề n có thể câu thông thần minh ra vào cao môn hiển quý phủ đệ trật trược phong quang a phương bà t ử chừng mắt liếc hắn một cái có này cái công phu càng khái đi giúp đắp phòng mới được hay không a bách lý sương rụt cổ một cái ta cái này đi lão bà t ử đến văn sương thôn sau như thế nào càng ngày càng lợi hại n à y ngày bách lý huy cùng vô biên đạo trưởng cùng một chỗ vào thành hai người một đường đều tại thảo luận ngô gia kia hài từ đạo tràng vô biên đạo trưởng còn không sợ người khác làm phiền cấp bách lý huy nói hắn tại xử lý việc tăng lễ thượng có chút chỗ không đủ người kia bản sách ta nhìn cũng khá ngươi ra hiện tại càng ngày càng tốt sau này thỉnh ngươi làm bách sự sẽ càng ngày cũng nhiều có chút cao môn đại hội đối tăng lễ yêu cầu rất nhiều cũng không một mặt truy cầu phô trương ngươi xem kỳ là xem không sai nhưng đoan công cũng làm u ố n sẽ xem phong thủy ngươi cái này là gà m ở đến muốn học một ít vần đạo thấy ngươi r a l á o tam tại này phương diện ngược lại là so ngươi cứng chút hắn còn nguyện ý học n à y cái rất tốt bách lý huy liên tục gật đầu khiêm tốn thủ giáo biết được muốn mở khánh phong tiết vô biên đạo trưởng liền nói càng nguyên quan là nhất định phải tới mở cầu phúc đạo tràng ngươi cũng tới đi bách đoan công cười lên tới tự nhiên là muốn tới những năm qua nghĩ đến không kia cái thực lực năm nay nói cái gì đều muốn tới tham gia bản chương xong c h ư ơ n một trăm ba mươi huyền t r i lại huyền tín ngưỡng táo chua bánh ngọt tại huyện thành có danh khí cũng không biết có phải hay không là tiểu hoa cầu công lao dù sao mỗi ngày đều c ũ n g không đủ cầu đoạn hóa là phi thường bình thường hiện tượng bách ra hậu sơn kia mấy khoả táo chua thụ đã bị đánh thành c h u ỗ i l ù i c ả n h cây rơi vào đường cùng bách ra chỉ có thể tại thôn bên trong thu mua táo chua ba đồng tiền hai cân thôn bên trong hoa tử nhóm nhận được tin tức tất cả đều xuất động ngày đó hoa tử cả ngày đầy khắp núi lồi chạy chỗ nào có táo chua bọn họ nhất rõ ràng ngày đó bách ra táo chua liền xếp thành núi nhỏ t r ư ơ n tiểu bảo làm ra ba mươi cân táo chua đến bốn mươi lăm đồng tiền lập tức vinh thăng văn sương thôn hoa tử thứ nhất giàu k i a tiếng c ư ờ i không sai biệt lắm truyền m ộ t g i ả m có táo chua nay làm táo chua người cũng thành vấn đề đại lượng làm dựa vào bách phúc nhi hai tỷ muội tiểu cánh tay n u đoạn cũng làm không được bách hoa nhi cũng gia nhập làm táo chua bánh ngọt đội ngũ bên trong tới bách đoá nhi muốn dẫn l â y chống lúc lắc bình thường kết quả vẫn là bị nàng mãi mãi đè ép thượng tràng nếu là thanh thanh đã gả tới liên h ả o tiểu lý thị có chút t i ế ệ t đối phòng mới cô đã đưa tới hai nhà cũng đã xem nhà tử còn có nửa tháng mới có thể qua cửa đâu bách phúc nhi bận đ i ệ u chân không chạm đất mãi mãi đại bám mẫu muốn không chúng ta liền mời thanh thanh tỷ cùng một chỗ tới làm đi khánh phong trích nội dung chính bắt đầu đến lúc đó mọi người đều muốn tới thành bên trong đi xem náo nhiệt chính là bán này đó tiểu ăn vặt hào thời điểm cô phụ còn nói muốn thỉnh mấy cái tiểu t ử đến lúc đó mang kẹo mạch nha cùng táo chua bánh ngọt đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi chào hàng mấy ngày nay vì làm táo chua bánh ngọt cô cô cùng cô phụ nấu chín rất nhiều kẹo mạch nha cũng vội vàng chuẩn bị khánh phong trích nội dung chính bán hóa không rảnh rỗi giút chúng ta đâu thỉnh thanh tỷ trực tiếp trụ đến thành bên trong đi ai có thể nói cái gì nha bách đo đại n ã i n ã i liền mời kia cái thanh thanh tới đi ta lưu tại nhà bên trong giúp thu táo chua nàng thật không nghĩ làm táo chua bánh ngọt hiện tại cảm thấy cánh tay đ a u quá nàng hiện tại liền táo chua bánh ngọt đều không muốn ăn lý bà suy nghĩ một chút cũng liền gật đầu đối tiểu lý thị nói chúng ta nông dân cũng không như vậy nhiều q u ý củ ngươi liền đi cấp thanh thanh nương nói hạn à y kiếm lời b à c ũ n g có thanh thanh một phần tiểu lý thị vui mừng hớn hở đi làm vì lập tức sẽ đương bà mỗi người nàng hận không thể hôm nay liền đem trương thanh, thanh cấp sách về nhà tới thanh thanh nương nghe xong có chút do dự rốt cuộc khuê nữ còn chưa xuất giá lại cảm thấy cơ hội khó được hai cái thương lượng một chú nhưng yêu cầu khánh phong tiết thoáng qua một cái liền phải trở về ngày đó trạng vạn g tối bách phúc nhi liền mang theo trương thanh thanh cùng với hai đại cái gửi táo chua đi thành bên trong ngày thứ hai sớm liền chính thức bắt đầu làm việc thiên thanh khí lãng gió thu chật r ậ n sáng sớm thành bên trong liền vang lên cổ cái chiên thanh âm dân chúng mặt bên trên cũng tràn đầy vui c ư ờ i thanh thương khê huyện khánh phong tiết bắt đầu hôm nay huyện thành đặc biệt náo nhiệt càn nguyên quan tế đàn to lớn trang nghiêm hôm nay bọn họ muốn làm đạo trảng cảm tạ thượng tiên che chở còn có tế thần cầu bình an làm vì tục gia đệ tử bách phúc nhi sớm, -sớm liền xuyên một thân tiểu đạo bảo đi qua hỗ trợ vô biên đạo trưởng nói n à y loại thời điểm nàng không xuất hiện không tưởng nổi lại còn cấp nàng an bài quan trọng nhiệm vụ vô số tín đồ theo bốn phương tám hướng chạy đến liền nhất đến nơi đây liền tỏ vẻ không tin quỷ thần huệ y n lệnh cũng xuất hiện đừng quản trong lòng như thế nào nghĩ tại này dạng bách tính đều chờ đợi ngày lễ thượng hắn cũng không dám nhảy ra tới nói cái gì chỉ có thể học đi tiếp nhận bách phúc nhi nhiệm vụ liền là đứng tại huệ y n lệnh sau lưng tuy thời nhắc nhở huệ y n lệnh nên muốn làm cái gì huệ lệnh tựa như là không có được chứng kiến này dạng trằng diện còn có một chút hứng thú tiểu đạo cô chàng bên trong trát kia người là cái gì thần bách phúc nhi thuận hắn ánh mắt nhìn giải thích nói đại nhân Thế t h là ôn bách phúc nhi chốc chốc n mắt rất nghiêm túc nói nói này là tín ngưỡng này dạng đạo chẳng có thể cho này đó thiện tín lớn lao lòng tin làm bọn họ tin tưởng chính mình nhất định có thể được chờ che chở lại làm đạo tràng pháp sư rất lợi hại có thể câu thông thiên địa huyện lệnh nhưng cười không nói chỉ ở trong lòng nói câu quả thật ngu m g ộ i nghe được này câu lời nói bách phúc nhi cái gì đều chưa nói nhân ra là đại con nhi nàng còn là ít nói thì tốt hơn đạo trang bắt đầu một hồi nhi sau bách phúc nhi tiếp thu được nhắc nhở nói đại nhân nên ngài ra mặt đại biểu chỉnh cái thương khê huyện bách tính tiến lên hướng thiên địa dân hương ngài nhất định phải thành k í n h a thấy hắn một mặt thực không quan trọng bộ dáng bách phúc nhi nhịn không được liền căn dặn một câu này sự tỉnh không mở ra được vui đùa nhất định phải tâm thành hoàng đế còn tế thiên đâu này là đại sự hảo lo lắng này trẻ tuổi nóng tính đại nhân nâng hương còn tại trong lòng nhắc tới quả thật ngu m g ộ i toàn huyện bách tính phúc p h ậ n liền xem ngài huyện lệnh xem nàng kia mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc theo bản năng liền cảm thấy này tiểu nha đầu xem xuyên qua hắn trong lòng sở nghĩ đứng dậy gó gó hắn trên người b ả n không tồn tại bụi dẫn đường đi bách phúc nhi dẫn hắn tiến lên đến dân hương địa phương l u i qua một bên chuyên nghiệp sự tỉnh có chuyên nghiệp người tới làm pháp sư tự thân vì huyện lệnh đường hương không biết như thế nào cầm hương huyện lệnh còn nhìn chằm chằm hắn không hiểu có chút trở dạng theo sau đó xoay người thành tính quỳ xuống bách phúc nhi dựng thẳng lên lỗ thai liền nghe huyện lệnh tại trong lòng nói nhỏ nhất tới trời xanh tại thượng hạ quan tại lương tài hôm nay đại biểu thương khê huyện sở hữu bách tính cảm tạ i trời xanh c h ú c phúc khẩn cầu tới năm vẫn như cũ mưa thuận gió hỏa nói thầm xong liền rất là thành kính đem hương cắm vào lư hương bên trong t r à n g bên trong trang nghiêm lễ nhạc thanh liền vang lên huyện lệnh lại theo bản năng nhìn hướng bách phúc nhi thế mà phát giác nàng mắt bên trong mang hài lòng thần xác hài lòng cái gì hắn mới vừa rồi thành kính chờ đến trình diễn kết thúc ôn thần bị đưa đi đốt cháy thành bên trong rất nhanh liền huyên náo lên tới đoan công đội ngũ tại này cái thời điểm vào thành sở hữu đoan công đều mặc vào pháp bảo hoặc giả pháp áo khoác mang lên tin ao lệnh b à i trở vật theo vào thành bắt đầu bọn họ liền triển khai trở thế các nhà sừng châu thanh nghẹn ngào không d ứ ớ lần thứ nhất tham gia khánh phong t i ế t bách lý huy cũng tới mang lên văn sương thôn hán tử nhóm hán tử nhóm trang điểm trình tề mặt bên trên tất cả đều mang lên mặt nạ màu đỏ mặt nạ dữ tợn theo sừng châu thanh cùng cổ cái chiến thanh nhảy đặc biệt vũ bộ hướng bọn họ đàn tràng đi dựa theo bất thành văn tập tục tới xem náo nhiệt người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chuẩn bị một ít pháo hương đến sau đó sẽ đem này đó pháo hương đến lưu cho bọn họ lấy là tốt nhất đoan công, là lấy cái này cũng thành đoàn công nhóm triển lãm chính mình thực lực cơ hội thu được pháo hương đến nhiều ít liền là bọn họ thực lực nhiều ít thể hiện tốt nhất bản chương xong chương một trăm ba mươi mốt này là ta già khánh đàn đại nhân ngài mời tới bên này này bên trong an bài mấy chỗ đoàn công nhảy này đó đoàn công nhưng là chúng ta này bên trong có thể người đạp ca dũng múa ngu thần nhung h a y hảo chút địa phương đều cách không được bọn họ huyện nha người rất là tha thiết dẫn này vị mới vừa tiền nhiệm không lâu huyện lệnh d ạ n phố trong lòng trong lòng r ú sợ chỉ vì này vị đại nhân không tin này đó à nói bọn họ đều là ngu dân hôm nay đoàn công nhóm đều lấy ra giữ nhà bản sự có chút tại xuống v ạ t dầu có chút thượng đao sơn có tại phút lửa có tại quá hòa cầu này vị trẻ tuổi h u y ệ n lệnh vừa rồi tham gia đạo sĩ đạo tràng lại nhìn này đó như cùng quần ma loạn vũ bình thường đoàn công nhảy liền cảm thấy buồn nôn khẩu thình thịch n h ả này đó đoan công bản lánh liền là tự mình hại mình huyện nha bên trong người đều muốn khóc không thể không giữ vững tinh thần tiếp tục giới thiệu đại nhân này đó đều là bọn họ giữ nhà bản sự xem hung hiểm v n phần kỳ thực đối bọn họ tới nói một chút việc đều không có kia là dựa vào một thân vũ dũng chấn tà khử h a i ngài xem tia thượng đao sơn tia đao thân bản n g a y lại lần nữa kia xuống vạt dầu kia chảo dầu bên trong dầu là động chút tay chân nhưng vẫn như c ũ bằng thực không thoát mấy lớp da cũng là không luyện được này thân bản lãnh nói bọn họ giống như gánh x i ế p cũng giống nhưng cũng là thật có bản lãnh kia có bản lãnh đoan công còn thật có thể làm việc nhi giải thích không rõ ràng liền là hữu dụng dân chúng cũng đều tin tưởng bọn họ huyện lệnh vừa đi vừa nghỉ rốt cuộc tại một chỗ rừng xuống tới bởi vì hắn xem đến kia cái đạo quan tiểu đạo cô hiện tại đã tại này bên trong đương thượng đoan công đồng tử tò mò liền ngừng chân quan sát này mới phát hiện này nơi ban công nhảy không có những cái đó hắn mắt bên trong tự mình hại mình hành vi nhảy là c khí thế như hồng ngược lại là có điểm nhi ý tứ huyện nha người lại tha thiết giới thiệu này nhà họ bách có điểm nhi bản lãnh trước đó vài ngày vệ gia tiểu công tử thân thể yếu đ ố i liền l à thỉnh bọn họ hiện tại vệ tiểu công tử nhảy nhót tư ơ mừng này nhà đoan công nhảy có chút ý tứ nhưng này bách đoan công nhất năng lực còn là làm việc tăng lễ đều nói hắn làm hảo hảo mới vừa nói đến đây chung quanh người xem náo nhiệt liền bắt đầu gọi hảo văn x ư ơ n g thôn hán tử nhóm lấy đi tuyệt chiêu toàn hỏa quyền bắt đầu tràng bên trong khói mù l ư lờ tiểu tử nhóm tới trở về toát ra quay cuồng làm người hoa mắt những cái đó cầm pháo hương nến người lần lượt tiến lên buông xuống tay bên trong hương nến cũng coi như là đối bọn họ tỏ vẻ t a n thành bách đoan công khánh đàn liền là náo nhiệt xem liền uy thế mười phần thượng đao sơn hạ nổi lầu cái gì bọn họ xem quá nhiều l ạ p văn x ư ơ n g thôn hán tử nhóm xem đến này cái tình huống nhạy c à n g ra sức liền bách thường ăn đều tại cân nhắc trở về sau lại ngẫm lại một ít dọa người chiêu thức tới chờ bọn họ triệt để đánh ra tới danh khí lại làm mấy chục người đi vào hắn nhìn ngô đoan công kia liền là trăm người đội ngũ đi tại nhai bên trên liền cảm thấy có thực lực táo chua bánh ngọt ba này vị đại gia n g à i thu cái chân có hay không có mua kẹo mạch nha táo chua bánh ngọt t a hưng ơ hưng ơ điểm điểm kẹo mạch nha chua chua ngọt ngọt táo chua bánh ngọt ba giao hàng người l á trương tiểu bảo hắn là tới thành bên trong xem náo nhiệt thuận tiện xem hắn tỉ tỉ biết được muốn tìm b á n kẹo mạch nha người hắn liền s u n g phong nhận v i ệ c tới lại có thể kiếm tiền còn có thể xem náo nhiệt nhiều hảo sự tình á thầm thầm cấp bội bội mua điểm đường an đi tiểu bội bội như vậy hảo xem ăn đường liền sẽ càng đẹp mắt này cá nhân là trương tiểu lượng chỗ nào đều cùng trương tiểu bảo một khối chơi hai người rất nhanh liền làm thành sinh ý bách phúc nhi quay đầu nhìn lại. l i ế p nhìn kia trẻ tuổi huệ y n lệnh n g h ĩ nghĩ liền hướng hắn đi qua huệ y n lệnh đại nhân ngài cũng tới thấu náo nhiệt huệ y n lệnh gật đầu tiểu đạo cô ngươi như thế nào tại này bên trong này là ta ra khánh đàn mặt trên là ta ra già cùng thúc bá này câu lời nói nói bách phúc nhi tương đương tự hào thấy có người tới chào hàng hương đến huệ y n lệnh đại nhân muốn hay không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ thắp hương ta ra ra thực có bản lãnh trẻ tuổi huệ y n lệnh muốn cự tuyệt hắn là đọc sách thánh hiền người sao có thể tại này bên trong cùng ngu dân cùng một chỗ thắp hương đâu nhưng này tiểu đạo cô ánh mắt rất kỳ vọng á kia cái hắn hảo muốn cự tuyệt tại đại nhân vệ lao gia tới bên người còn có vệ phu nhân vệ vân kỳ cùng với vệ vân khôn còn có kia vị bách phúc nhi mắt bên trong hèn mọn công tử vu huyện lệnh này hạ càng muốn cự tuyệt hắn không thể để cho người quen cũng biết chính mình tại này bên trong quái lực l o ạ n thần vệ lao gia cũng là tới xem náo nhiệt vệ lao gia vui vẻ a gật đầu năm nay chính là năm được mùa đích sắc đáng giá ăn mừng này náo nhiệt lý ứng tới thấu một thấu bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm trao hỏi vệ lao gia hảo vệ phu nhân hảo tiểu công tử hảo phúc nhi tiểu tiên q u hảo vệ lao gia ngầm đầu ai nha này là bách đoan công khánh đàn a chúng ta hôm nay liền ở chỗ này thắp hương hả vệ phu nhân cũng cởi gật đầu bách đoan công là có thật sự bản lĩnh người không cần chọn lựa sau l ư n g tiểu tư liền để một đống lớn pháo hương đến tiến lên bách phúc nhi cởi mặt mày con cong đa tạ vệ lao ra đa tạ vệ phu nhân không tạ không tạ là ngươi ra già, già có bản l ĩ n h vệ lao ra xem chàng bên trong náo nhiệt lần trước hắn đem bách lý huy dẫn tiến cấp lâm ra sau đó lâm ra kia đầu còn cố ý tới cửa cắm tạ này sự tình hắn mặt bên trên cũng có quang không bằng vu huyện lệnh cũng cùng một chỗ tham gia náo nhiệt nay lời nói một hỏi vu h u y lệnh rằng có không thâu đi hắn còn muốn nghĩ hảo hảo quản lý này bên trong nhập ra tùi tục đạo lý h thấu đi có bội tại hắn trong lòng suy nghĩ a đúng lúc phân chấn pháo hương n ế n đi tới vệ lao ra vui vẻ a giúp bạc để cho đại nhân mang lên một phần liền coi là thấu c á i thú vũ huệ lệnh cười khổ n à y hạ là không nghĩ cũng phải nghĩ bách phúc nhi cùng vệ vần kỳ lơ đãng chi gian ánh mắt g i a o hội lôi kéo nhau ra tới một mặt n g ư ờ i đều là muốn tại đại nhân cùng phía trước đương ngoan ngoan từ người mặt mũi công phu đều sẽ phúc nhi mội mội hảo xú nha đầu rất xấu đoạt hắn cầu bách phúc nhi đem hắn trong lòng lời nói nghe cái rõ ràng mặt bên trên cười càng vui mừng hơn tiểu công tử khí sắc thật là mỗi ngày một khá hơn đâu cầu bồ tát phù hậu ngươi đừng có lại đổ xuống. Và không lần sắt a u liền ngươi uống vách dược. đoan công khánh đàn đã lốp bốp thả khởi pháo nay cái thời điểm nhà ai tiếng pháo nổ lâu đã nói lên là thu được pháo nhiều có bản lãnh bách thường an đem thu được pháo tất cả đều liên tiếp c u ậ n tại khánh đàn phía trên chờ s á t vách tiếng pháo nổ dừng lại lúc này liền điểm đốt nhanh chóng chạy đi l、so、ú chờ hôm nay nghi thức làm xong đã đến giữa trưa ngai bên trên người cũng lần lượt bắt đầu tán bách lý huy biết được tân nhiệm huyện lệnh cùng vệ lao ra đều tới cổ động phát bảo đều không khởi vội vàng đi qua trào hỏi còn cung kính cấp vu huyện lệnh d ậ t đầu thôn bên trong hán tử nhóm không biết được phát sinh cái gì sự tình a bọn họ ai cũng không nhận thức nhưng bách thúc đều dập đầu vậy khẳng định là đại nhân vật bọn họ muốn hay không muốn cũng khái một cái v u huệ y n lệnh khách khí nói nói không cần như thế đa lễ bản quan thấy này khánh đàn có chút ý tứ ngược lại là cùng mặt khác khánh đàn bất đồng bách lý huy đ ả o cũng không giàu giếm thảo dân khánh đàn từng chiếm được cả nguyên quan đạo trưởng chỉ điểm liền nhiều chút t i ể u dáng v u huệ y n lệnh tò mò này đoan công cùng đạo gia là giống nhau bách lý huy giải thích cả hai chính là bất đồng tổ sư gia đạo gia quỷ lệ tam thanh đoan công trưởng lôi đình đô ti ấn mặc dù có bất đồng hai người lại nghĩ thông suốt v u huệ lệnh mặc dù còn nghĩ truy vấn ngọn nguồn hỏi tiếp lại cảm thấy không muốn thích hợp nhưng lại đột nhiên hỏi bản quan nghe nói nghe nói ngươi còn mu đã là như thế chỉ sợ cũng rõ ràng sinh bệnh phải uống thuốc đạo lý nhà môn người đều muốn khóc trong lòng điên cuồng gào thét ta tại đại nhân ngài này dạng công nhân chất vấn nhân dân già ngươi còn thế nào nhập ra tùy tụ ngươi có phải hay không đọc đọc sách t r ò n váng bách phúc nhi tại trong lòng c ư ờ i t r ộ n cảm thấy này tại đại nhân hảo có ý tứ bách lý huy cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề thảo dân cho rằng không là sở hữu chứng bệnh đều có tất yếu thỉnh đoàn công đạo ca r ũ múa ngu thần ngâm h a i dược liệu cũng có thể trị bệnh nhưng thế gian chi sự không nói rõ được cũng không tả rõ được người rất nhiều quỷ thần chi lực nhìn không thấy sợ không được lại tại trong lòng ảnh hưởng đám người bách Phúc Nhi lý i ê n tục gật huy l i chấp tay lý tác không dám lừa gạt đại nhân tổ tiên nguyên bản chính là thuật kỳ hoàng gia truyền thảo dân ngu dốt học nghệ chưa tinh lại được n gân sư đề điểm này mới làm được công v u huyện lệnh này hạ là thật không biết nói cái gì chỉ có thể nói đương địa dân phong thực sự là ngu muội hảo hảo đại phu không đương đi nhảy đại thần có thể thấy được này là hành động bất đắc dĩ nhà bên trong nhưng còn có người học này thuật kỳ hoàng bách lý huy lắc đầu hiện tại toàn g i a đều n g h ị kiếm tiền học thức dược liệu cũng là vì càng tốt buôn bán mấy cái tôn tử cũng không là này khối chất liệu không người học ca nói một trận v u huyện lệnh thất vọng đi hôm nay đi này một lần làm hắn rõ ràng nơi đây quỷ thần mà nói thịnh hành n g h ị muốn thay đổi tuyệt không phải một sớm một chiều chi sự vệ lao ra đảo cũng không có theo sau nghe nói ngày mai bách g i a con là muốn tham gia giác đấu trường so tài cười nói đến lúc đó phải đi định cái tràng sau đó mang toàn ra đi chờ tại tràng chỉ còn lại có chính mình người trương kim thuận chờ người đều vây lại thúc vừa rồi đại nhân vật kia là ai vậy thế nào còn cấp hắn quỷ xuống đâu bách lý huy thấy thu thập đều không khác mấy n à y mới cười nói kia là chúng ta thương khê huyện mới tới huyện lệnh cảm thấy chúng ta khánh đàn thú vị liền hỏi thêm mấy câu huyện lệnh đại nhân a đám người đều kinh ngạc lại nhìn bách lý huy ánh mắt lại trở nên bất đồng cảm thấy bọn họ bách thúc quả thực thâm bất khả chắc mới huyện lệnh vừa tới hắn liền cùng một t u ế n không được a chúng ta hôm nay còn có thể đi pháo s o sắt vách thả lâu ta cảm thấy còn có thể không thấy được huyện lệnh đại nhân đều tới xem chúng ta sao ai nha không biết được huyện lệnh đại nhân có thấy hay không bọn họ vừa rồi anh tư bọn họ nhảy như vậy ra sức huyện lệnh đại nhân hẳn là hài lòng đi phong quang à quá phong quang quay đầu liền có thể cùng thôn bên trong người hào hào nói khoác bọn họ nhảy đoàn công lúc hậu huyện lệnh cũng là tới xem náo nhiệt bách lý huy thấy mọi người hào hứng như vậy cao lý trí lựa chọn không có nhiều nói chỉ căn dặn mọi người bọn họ muốn nhảy ba ngày trung gian nghỉ ngơi cuối cùng kia ngày muốn cùng sở hữu đoàn công cùng một chỗ cầu phúc dạ phố h á n tử nhóm cao hứng bừng bừng thu dọn đồ đạc top năm top ba ước cùng một chỗ đi mua đồ vật hoặc giả đi thẳng về bách lý huy làm muốn trụ thành bên trong thuận tiện nghe ngóng hạ mặt khác đoan công tình huống chờ bọn họ n h ấ t đến nô cường vui vẻ a tiến lên nên đón một bên vội vàng khuôn đồ một bên còn cùng bách phúc nhi nói nói ít nhiều thôn bên trong k i a cái hai cái tiểu tử hôm nay táo chua bánh ngọt đều bán xong người cô cô nói nhóm thứ hai còn muốn lại phơi dọa tối hôm nay mới có thể làm buổi chiều liền không đến bán trước tiểu bảo cười lớn theo viện từ bên trong ra tới phúc nhi ta cấp ngươi nói ta hôm nay n h ư lợi hại trở về cầm hai lần hóa đều bị ta bán sạ k i u táo chua bánh ngọt là thật bán chạy à như vậy quý đều có người mua thành bên trong người thật có tiền rút quân đồ trở về trương kim thuận trừng mắt liếc hắn một cái ngươi tiểu tử lại được ý còn không mau tới hỗ trợ trương tiểu bảo cười hì hì tiến lên giúp b à n miệng bên trong còn nói nói chà ta hôm nay còn đặc biệt đến các ngươi khánh đàn đi hảo nhiều người à ta cảm thấy các ngươi đặc biệt uy p h o n g còn có cái đại nhân tại chỗ nào xem náo nhiệt ngươi lại biết đó là đương nhiên ta nghe được có người gọi hắn mấy người đều cười lên tới nay sự tình nói lên tới cũng coi là quang i n h sự tình như vậy nhiều đoàn công đều tại nhảy vì cái gì huyện lệnh đại nhân không đi xem đâu còn không phải bọn họ nhảy hảo ai nha bọn họ văn x ư ơ n g thôn thật là gia nhân tài đồ vật thả hảo hán tử nhóm muốn đi bách thường an giữ chặt trương kim thuận còn có trương tiểu lượng cha hai cái tiểu tử đều ở nơi này bận b i ệ u cho tới trưa ăn cơm rồi đi mặt khác mấy cái hán tử cũng cười nói các ngươi liền lưu lại đi này mắt xem liền là người một nhà đừng có k h á c h khí chúng ta còn muốn cấp trở về khoe khoang đi trước trương kim thuận cùng tiểu lượng cha xoa xoa đôi bàn tay thuận thế liền lưu lại ánh mắt tại này viện tử bên trong quét qua ai nha nô huynh đệ a ngươi này viện tử nhưng thật là rộng rãi nô cường cũng không giải thích như vậy nhiều cười khổ một cái sở hữu gia sản đều ở nơi này trương thanh thanh buộc lên một cái tạp d ề từ hậu viện qua tới nhìn thấy tự ra cha liền cười đi qua cha hôm nay các ngươi thuận lợi không trương kim thuận cười nói có ngươi bách ra dẫn chúng ta có thể không thuận lợi hắn muốn hỏi khuê nữ tại này bên trong quá như thế nào dạng lại không tiện lắm bất quá vừa thấy khuê nữ bước chân nhẹ nhàng mặt bên trên mỉm cười liền hiểu được quá không sai không là hắn kiến thức hạn hè ba nếu là nàng k h ê nữ về sau cũng có thể trụ như vậy phòng ở vậy coi như thật là rất tốt hào phong、ở. xem người đều sáng do không thiếu bách phúc nhi trở về liền đi tìm đại con la à nói cho nó biết nghe được tình huống năm lượng bạc còn là thực dụng người báo danh rất nhiều ngươi có rất nhiều cạnh tranh đối thủ đến lúc đó nhưng ngàn vạn không thể k h á c h khí rộng mở chạy đại con la tại chỗ nhảy lên mấy lần rất là kích động ha ha ha ha ngươi liền xem loa ra là như thế nào đem những cái đó con la dẫm tại dưới chân đi loa ra dương ai thời điểm muốn tới bản chương xong chương một trăm ba mươi ba đại con la muốn lên sàn chỉnh cái buổi chiều trương thanh t h a n bách hoa nhi bách quả nhi cùng bách phúc nhi bốn cái tất cả đều bận rộn làm táo chua bánh ngọt tại trương tiểu bảo cùng trương tiểu lượng cùng với ngô tiểu c h i cố gắng hạ không chỉ có táo chua bánh mà không kẹo mạch nha cũng bán bảy tám phần nô g cường hai vợ chồng cũng vội vàng làm kẹo mạch nha bách lý huy rất hài lòng tỏ vẻ có thể kiếm tiền đều là chuyện tốt trương tiểu bảo nháo muốn lưu lại đến b g ồ i hắn tỷ cuối cùng vẫn là bị hắn cha cấp áp đi cũng không thể còn không có thành thân liền hai cái hoa đều trụ đến nhân ra bên trong đi đi bất quá đáp ứng ngày hôm sau muốn dẫn hắn tới t h ú n g chi bọn họ ngày mai còn muốn giúp đem nhà bên trong táo chua cấp đưa tới b u i tối cơm nước xong xuôi thời điểm bách phúc nhi liền nhắc tới tiền ta thỉnh cô phụ giúp ta nhớ mỗi ngày dùng xong kẹo mạch nha cùng với gạo nếp phấn mỗi ngày nhiều ít là bán đi nhiều ít là thưởng thức rơi cũng đều có ghi chép bao quát mỗi ngày bán bao nhiêu bạc đến lúc đó chúng ta hạch một chút liền h i ể u được đã kiếm bao nhiêu tiền ta liền muốn nói muốn cấp nhân ra tiểu b ả o cùng tiểu l ư ợ n g bao nhiêu tiền cấp ta đại tỷ cùng thanh thanh tỷ bao nhiêu tiền đem người kéo tới làm việc nhưng vẫn luôn chưa nói bạc sự tình cái này để người ta làm việc nhiều làm nhiều không nỡ ai trường thanh vội vàng k h o t a y cũng không quá khó khăn sự tình chỗ nào dùng đến tính tiền muốn, muốn. này một điểm bách phúc nhi t h ự c kiên trì nô cường lấy ra bản tính lốp b ố t thay các nàng tính một trận nói cho các nàng hôm nay bán một n g h n ba trăm văn táo chua bánh ngọt dùng xong năm trăm văn kẹo mặt nhà một trăm hai mươi văn gạo nếp phấn kiếm lời sáu trăm tám mươi văn này bên trong còn có chừng một trăm văn táo chua tiền bận rộn một trận hôm nay kiếm tiền năm trăm nhiều văn kia còn là rất không tệ a bách phúc nhi b ẻ đầu ngón tay tính một cái liền cấp ta đại tỷ cùng ta thanh thanh tỷ một ngày ba mươi văn tiền công h à n h không thôn bên trong hán tử nhóm ra tới bắt đầu làm việc một ngày tựa như là hai mươi lăm văn kia sống nhi nhưng m ư t nhiều tiểu bảo ca bọn họ cứ dựa theo bán mười văn đề thành một đồng tiền tới tính ta tiểu bảo ca hôm nay bán bao nhiêu tiền nô cường lại cầm qua hắn tiểu xếp vở tiểu bảo hôm nay bán ba m、si、hóa giao phó trở về bốn trăm hai mươi văn tiền hắn tiền công liền là bốn mươi hai văn tiểu lượng giao về tới ba trăm tám mươi văn tiền tiền công là ba mươi tám văn bách phúc nhi gật đầu làm tiêu thụ tổng là muốn so kỹ thuật kiếm tiền sao l i ê n như vậy định nay cái sự tình dừng tại nàng trong lòng cũng yên lòng bách quả nhi rất là tán đồng trong lòng còn tính nhầm hạ các nàng chính mình có thể kiếm tiền bao nhiêu tiền mỹ tư tư nghĩ chính mình hiện tại cũng là lóc bản cái gì đều không cần làm hôm nay liền kiếm lời hai trăm tới văn nay muộn ngủ đến nửa đêm tiểu thúy thúy liền khóc hàm răng đau nhức nguyên lai tự theo nhà bên trong bắt đầu bán đường nàng liền thực hiện ăn đường tự do mỗi ngày đều muốn ăn mấy khối kẹo mặt nhà hiện tại còn muốn ăn mấy khối táo chua bánh ngọt bách phương nhi đau lòng nàng miệng thượng nói nàng nhưng hành vi thượng lại dung túng nàng ăn liền tính ngăn lại nàng nô cường cũng sẽ cấp liền như vậy ăn hư hàm răng tam biểu tỷ nhưng không lừa ngươi đường không thể ăn nhiều trừ muốn trưởng thành tiểu bản lũ lấy bên ngoài còn đến muốn lạn hàm răng hàm răng cũng sẽ sinh côn trùng ngày mai bắt đầu không thể ăn nhiều nhất mỗi ngày liền ăn một cái. tiểu t h u y t h u y đáng thương hề hề gật đầu che miệng tỏ vẻ chính mình không ăn bách phương nhi hai vợ chồng cũng bắt đầu kiểm điểm túng nữ quá độ vấn đề ngày hôm sau buổi sáng thành bên trong vẫn như c ũ n á o nhiệt thậm chí so hôm qua còn náo nhiệt hôm nay buổi chiều giác đấu trường muốn mở chung quanh thôn c h ấ n đều muốn tới xem náo nhiệt có hôm qua huyện lệnh đích thân tới tại trước hôm nay văn x ư ơ n g thôn hán t ử nhóm so hôm qua nhạy càng thêm ra sức cũng không biết là ai truyền đi tin tức đều nói huyện lệnh cảm thấy bách đoan công n h ạ hảo nay đồn đại truyền lại là một môn huyền học chuyển đến truyền đi liền thành huyện lệnh đều nói bách đoan công nhất có bản lãnh tới cổ động liền càng nhiều. Vũ hôm u đầu y ệ lệnh n ngẩn nay hắn trận thứ nhất là ngưu trận thứ hai là con la cuối cùng là dê bách sương bổ dò nghe tin tức nghe nói này lần chỉnh cái thương khê huyện báo danh con la vượt qua tám mươi đầu mỗi ngày dự thi hai mươi đầu mỗi lần lấy năm người đứng đầu năm ngày sau phía trước bốn lần thi đấu năm người đứng đầu cùng một chỗ chạy quyết ra phía trước ba cuối cùng một ngày trận chung kết ra mặt chủ như vậy phiến phức đâu bách nam tinh cờ ư i nói không biện pháp à khánh phong tiết là bảy ngày giác đấu trường mở sáu ngày thời gian vừa mới hảo hôm nay thứ nhất ngày sở hữu dự thi n h ư cùng con la còn có dê đều đến muốn trước tập thể chạy lên một vòng sau đó mới bắt đầu hôm nay trận thứ nhất so tài đại con la cũng được mang đến cổ bên trên mang theo màu đỏ một vòng một vòng bên trên quấn quanh làm màu đỏ vải còn có ba cái tiểu đoàn công cờ cờ bên trên têu bách chữ người chú ý một chút đừng có làm mặt khác con la đem ngươi dẫm đạn hôm nay ngươi muốn tham gia trận thứ nhất thi đấu chạy xong liền có thể đi trở về nghỉ ngơi mấy ngày tranh thủ muốn vào phía trước năm đại con la không làm quá coi thường loa ra loa ra mục tiêu nhưng là thứ nhất thứ năm là cái gì bách phúc nhi tiếp tục căn dặn thứ tự là tiếp theo một hồi nhi ngươi nhất định phải chờ nhà bên trong người đi tiếp ngươi ngươi mới có thể đi đừng ngốc hồ hồ cùng mặt khác người đi đừng nhìn có người phú quý ngươi liền n g h ĩ chạy trốn thối con la ngại bẩn yêu dầu đương nàng không biết sao đại con la thực không kiên nhẫn ngươi có phải hay không đương loa ra làng ốc Thấy con sau một nén nhang tràng bên trong vang lên một trận nặng nề nước nợ thành giáp đấu trường bên trong có người nâng một cái cự đại sừng châu dạng loa ra tới khán đài bên trên chậm nhang, dạ yên tính trở lại không có loa công suất lớn thế giới thuần dựa vào cuốn h ọ c này lúc cũng là không tốt chỉ có thể đánh phất cờ hiệu phất cờ hiệu cũng không có mấy người nhìn hiểu chỉ nghe được một trận cao vút s ụ p sôi cổ cái chiên g thanh sau một đám ngưu khí thế hùng hồ xuất hiện tại giác đấu trường bên trên đường chạy đều là dùng đầu g ấ u ngăn cách này đó không là cổ bên trên q u ả i hoa hưởng lớn liền đầu bên trên đỉnh hoa ngưu có điểm nhi mộng chúng nó đều là tại chỉnh lý tại đất bên trong chăm chỉ lao động n h ư u a chỗ nào được chứng kiến này dạng viên náo thế gian phun hoa h ả o tại giác đấu trường có chuyên nghiệp đổi n ư u nhân tại bọn họ cố gắng hạ này đó n ư u liền chạy bản chương xong chương một trăm ba mươi ha ha ha ha, phúc nhi ngươi mau nhìn kiêng nhu trên người khoác có phải hay không ga giường còn là hoa ga giường chết cười ta ai ra kia ga giường rơi a ai ngờ ra tới chiêu khoác lên hoa ga giường n g u sai lầm nếu như kiêng nhu tốc độ rất nhanh kia ga giường có thể bay lên kia liền thực vi phong mấu chốt là kiêng nhu bây giờ căn bản không tại trạng thái ga giường nghiêng tại một bên hảo tại không giải muốn không phải dẫm lên mau nhìn mau nhìn có ngưu đánh nhau a h a kia là trâu nước lớn đi chạy không sai a đàn bọ chạy loạn thất bát a o khán đải bên trên người xoay người cười to nếu như bọn họ ngồi gần nhất lại có thể nghe hiểu n h u nói chuyện nhất định liền có thể nghe được t ă n g tận t i ê n lương ngày thường xuống đất mệnh muốn chết còn không tính hôm nay còn muốn tới mất mặt xấu hổ lao tử cùng các ngươi liều mạng có n h u tại tại chỗ xoay quanh vòng có n h u tại t r ò n váng có n h u tại đánh nhau có n h u tại chạy vội khán đài bên trên cười vang cùng tiếng gào không r ư ớ c ngược lại là rất náo nhiệt cách đó không xa khán đài bên trên kia bên trong khán đài là cái ghế còn có tròi hóng mát che đ ỉ n h thuộc về có tiền người ngồi địa phương vệ ra người cũng tại kia hẹn bọn lưu công tử cười sau một lúc nói, nói này so tài cũng liền là thường khê huyện có đi ngược lại là thú vị vô cùng vệ vân k h ô n nói nói tại t ầ m thường bách tính nhà bên trong gia súc đều là quan trọng tài sản đặc biệt là giống như như cùng con la này một loại nghe nói rất nhiều nhân ra buổi tối ngủ đều phải muốn ngủ tới khi ngưu vòng hoặc giả la vòng bên trong lại ngưu này một loại nhưng là đương hai cái tráng lao lực sai s ử càng là quan trọng một năm bội thu chúng nó đồng dạng có công lao thật lớn khánh phong tiết cùng chúng nó cùng một nhịp thở vệ ra là thương nhân lương thực bọn họ đối r u ộ n g bên trong kia chút chuyện vẫn là rất rõ ràng nghe hắn đĩnh đạt mà nói vệ vân kỳ sắc mặt như thường trong lòng lại có chút bực bội vệ lao ra giờ phút này lên tiếng a k h ô n nói thực có đạo lý đ ừ n g nhìn này đó như tại tràng thượng tìm không đến phương hướng nhưng đến ruộng bên trong cũng là một tay h ả o thủ ngày mùa xuống đất nông nhàn lúc kéo xe đối nông ra tới nói cực kỳ trọng yếu vệ vân k h ô n mặt bên trên tơi cười càng xán lạ còn liếc qua vệ vân kỳ sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống tràng thượng một trận kết thúc sở h ư u n h u bị đuổi đến trở về h ả o chút người liền cấp đi dắt đi tự g i a như g lo lắng n h u bị thương nhưng tâm n h u táo bạo kế tiếp là con la thượng tràng bách phúc nhi cùng bách quả nhi đều khẩn trương chờ con la lên sân khấu thời điểm hai người cố gắng tìm kiếm phúc nhi a này sở hữu con la đều giống nhau phần lớn đều tại cổ bên trên q u o ả n h h n g vòng kia một đầu là ta nhà bách phúc nhi cũng trận tròn mắt không biết được a sự thật chứng minh thấy qua việc đời con la nhưng là so trung hậu thành thật n h i ê u cường nhiều thượng trang liền có thứ tự chạy một đám tốc độ đều không chậm đại con la lên sân khấu muộn chờ nó đi ra lúc nghĩ chạy vội lại có chút mắt t r ợ n tròn trước mặt mật mật ma ma đều là con la mơ a nó muốn như thế nào xông ra trước mặt trở ngại chạy ra đi đâu hết lần này tới lần khác này quần con la liền cùng thương lượng xong đồng dạng chạy kia gọi một cái trình tệ mọi người tốc độ đều đồng dạng cùng chạy một hồi nhi đại con la liền chị đều cấp loa ra chạy này là thi đấu à các ngươi tại làm gì t à n bộ à chạy một đám chân gãy sao các ngươi còn có không có một điểm xấu hổ có chút có thể nghe hiểu con la cũng bắt đầu nôn nóng ẩ n ẩn liền có ra tốc chuẩn bị đại con la mặc kệ cỡng ép hướng bên trong chen trúc cấp loa ra tránh ra t r u n g quanh con la bị nó một chen trúc liền hướng hai bên oai còn kém chút ngã sắp xuống ai nha đó là ai nhà con la thế nào như vậy bá đạo l i ê n là các ngươi xem nó còn đá hậu đá khác con la q u á bá đạo tang này nó là đầu có thể mở đường mông có thể quăng hai bên con la à đây là ai nhà theo chung quanh bất mãn thanh em vang lên bách phúc nhi hai tỷ bội cũng xem đến đại con la chỉ thấy nó tại la quần bên trong mạnh mẽ l â m tới không đầy một lát liền chạy tới trước mặt chung quanh lên án nó thanh em tiếp tục vang lên hai tỷ bội không dám lên tiếng sợ đem hỏa lực dẫn tới chính mình trên người thực sự chịu không được bách phúc nhi nghĩa chính ngôn từ mở miệng k i a con la quá phận trong lòng lại tạ nghĩ làm t ố t lắm bách quả nhi xem nàng liếc mắt một cái thấy nàng hướng chính mình trước mắt cũng mở miệng là thực quá đ á n g chạy như vậy nhanh hẳn là có thể được thứ nhất đi đại con la xông ra vòng vây một đường về phía trước rất nhanh liền hất ra con la quần một la đ ư n g trước kia thật là con la như thế nào chạy như vậy nhanh ta hiểu được văn x ư ơ n g thôn bách đoan công nhà đường chạy liền chạy nhanh có phải hay không liền là này đầu bách đoan công có người c ấ t cao thanh âm có phải hay không cấp này con la uống chạy đến nhanh p h ụ thủy chung quanh người lập tức liên tục gật đầu chịu la muốn không chính là cho con la làm phép bằng không con la làm sao có thể chạy như vậy nhanh ban đầu nói chuyện là liệu ra loan người mắt xem muốn gây thái họa vội và nói kia không thể này con la tùy thời đều chạy như vậy nhanh linh tính thực cũng không thể nhân ra bách đoan công tùy thời đều tại cấp con la thi pháp uống phù thủy đi t r u n g quanh người quả thực không dám tin vào chính mình hai mắt ta bọn họ đều đã thấy đằng sau con la đã cố gắng t ạ i truy đuổi nhưng cũng còn khoảng cách nó thật xa hả vô lực bị đổi nam lưu công tử làm bộ phe phẩy cây quặn n h a à này con la có ý tứ à đuổi kịp ngựa tốc độ đi vệ vân không gật đầu ta xem là đuổi kịp bị đổi nam lưu công tử nói nói hỏi thăm một chút đây là ai nhà quay đầu ước cùng ngựa cùng một chỗ chạy một vòng xem xem cao thấp vệ vân cười gật đầu vậy coi như thật sự có ý tứ đại con la chạy đến điểm cuối thời điểm xếp hạng thứ hai con la cũng còn có một khoảng cách thật dài thật là làm người cảm giác vô lực hai tỷ mội chỉ có thể cười trộm đều không dám lớn tiếng cười a kế tiếp lên sân khấu dê càng hài hòa đại gia cùng nhau xuất phát cùng một chỗ trở về có thể nói ai trước ra tới ai tới trước đặt gợn sóng chờ đến chính thức thi đấu thời điểm mọi người mới khẩn trương lên bởi vì trận thứ nhất lên sân khấu ngư liền biểu hiện ra khí thế đã chạy quá một trận ngư tựa như là tìm được quy tắc vừa vào sân chí ít có một nửa liền tại ra sức chạy vội ngươi truy t a đ u ổ i ngồi tại bách phúc nhi bên cạnh một cái hán tử không ngừng hô chạy a ngươi chạy a tại nhà vui vẻ thời điểm ngươi không là chạy rất nhanh sao ngươi chạy a ngươi nhanh chạy a bách phúc nhi thuận hắn ánh mắt xem đến còn tại lối vào một đồng y ê u hoàn toàn không có tại trạng thái còn tại túi đầu tìm được cái gì ăn đầu bên trên đỉnh hoa h ồ n g lớn có phần có nhâm các ngươi chạy chết ta cũng đổ s ộ bất động tư thế ai ra này lao nghiêu đừng không là choáng vắng đi thế nào là này cái đức hạnh này hán tử là một mặt h ề phải a rất nhanh tại toàn trường hò hét thanh bên trong như trận thứ nhất phía trước năm liền ra tới này hán tử hủ rũ đi khiến n h i ê u đừng quản như thế nào giảm đi kia còn là hắn trong lòng bà bối phúc nhi chúng ta đại con la muốn lên sân khấu ta quyết định nó nếu là chạy thứ nhất quay đầu liền cấp nó ăn một khối kẹo mạnh n bách phúc nhi có chút cảm giác bất an hy vọng đại con la không sẽ quá mức tiêu n g ạ o chi hạ ra cái gì yêu tiêu thân bản chương xong chương một trăm ba mươi lăm đại con la khóc bị khuất lô cường đến tin tức liền thay đại con la ghi danh dựa theo trình tự đại con la chạy trận thứ nhất bởi vì nó vừa rồi tập thể chạy thời điểm biểu hiện bá đạo này l ầ ngược n lại để rất nhiều người đều tại chờ mong nó lên sân khấu tới muốn ra tới bách quả nhi khẩn trương lôi kéo bách phúc nhi đại con la có thể làm đi thật khẩn trương a bách phúc nhi tỏ vẻ chỉ cần đại con la cố gắm chạy không làm yêu liền không có vấn đề hàng rào đánh mở hai mươi đầu con la tranh nhau chen lấn chạy ra con la thiếu hai tỷ m ộ i thứ n h ấ t mắt liền thấy đại con la chỉ thấy đại con la chạy mấy bước sau liền dừng xuống tới tản g bộ đồng dạng tử đi từ từ không chút hoang mang nó là muốn làm cái gì bách quả nhi hận không thể tiến lên quất nó nó có phải hay không bị kích thích bách phúc nhi yên lặng che chắn nàng liền hiểu được này hỗn đ à n không sẽ như vậy thông t h u ậ n chạy vệ vân khôn cùng h è n m ọ n lưu công tử cũng chú ý đến đại con la này là không được Yêu con la cổ bên trên có phải hay không phải cái gì cờ h è n m ọ n lưu công tử như đầu làm người đi xem một chút là nhà ai con la vệ vân khôn quay người liền sắp xếp người đi chờ đến còn lại con la đều muốn chạy một nửa đại con la còn tại lắc lư hai tỷ mội cấp không được bách quả nhi tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không cấp nó ăn kẻo mạch nha liền tại bách nam tinh chuẩn bị tiến lên quất nó thời điểm đại con la rốt cuộc động mà lại là lấy cực nhanh tốc độ chạy chạy miệng bên trong còn kêu gào làm các ngươi nửa vòng làm các ngươi đều kiến thức một chút loa ra lợi hại vó hạ bại từ nhóm nên đón loa ra mang các ngươi tôn nghiêm trả đẹp đi đại con la nhanh như điện chất bình thường chạy vội liền kia tốc độ khán đài bên trên người muốn xem không thấy cũng không thể à ai nha mới vừa ta còn tưởng rằng kia con la ngộng này là lại thanh tình này chạy so ngựa đều nhanh đi không là thực linh tính sao vừa rồi nó như thế nào không chạy là bách đoan công t h i pháp còn chưa tới vị sao ha ha ha ba hèn mọn lưu công tử đều quên khoát tay bên trong cây quạt thấy một thất con lửa chạy ra ngựa tốc độ càng cố gắng hơi kỳ tại khán đài bên trên tiếng gào hoặc là tiếng cười nói bên trong đại con la thành công đuổi theo trước mặt con la đồng thời nhất cổ tác khí chi hạ vượt qua chạy ở thứ nhất kia đầu con la mắt xem đến điểm cuối thời điểm nó lại bỗng nhiên dừng lại bách quả nhi đều muốn m a n g lên đều kém một bước nó lại muốn làm cái gì tại đám người kinh ngạc bên trong đại con la quay đầu chờ chạy ở nó sau lưng con la nhét đến nhẹ nhàng nhấc chân liền vượt qua tuyến đứng bên cạnh người này con la có phải hay không thành tinh nó này cái hành vi là đối ra sức đuổi theo tại nó sau l ư n g kia đầu con la trả đ ạ p a có thể chạy thứ hai con la kia cũng là có thực lực bị đại con la như thế nhục nhã khiêu khích làm sao có thể khí đến quá tại chỗ liền cùng đại con la đánh lên đại con la nên chiến một hồi nhi liền tại chàng bên trong chạy võ hạ bại tướng ngươi tới a ngươi theo đuổi ta a như vậy muốn ăn đòn vừa nói nhân ra thứ hai con la có thể chịu sao khán đài bên trên người rất nhanh liền xem đến hai đầu con la một đầu chạy một đầu truy chạy một đầu tổng là chạy một trận liền dừng lại chờ truy một đầu đến lại vung ra chân chạy này ngươi truy ta đuổi làm khán g đài bên trên người cũng không biết là nên cười hay nên cười ai ra này hai đầu con la thế nào hồi sự con bắt đầu tắc hoa nhi ta xem không là vui vẻ thực sự là chạy trước mặt tia đầu con la tại làm giận cũng liền là con la đi nếu là người còn không phải bị mọi người tại c h ô giáo hơn a nay thật là bách đoan công nhà con la đi khẳng định là phù thủy uống nhiều bọn họ không hảo ý từ nói chẳng lẽ bách đoan công nhà người liền là này dạng cái gì dạng chủ nhà dưỡng ra tới cái gì dạng xúc vật a bách phúc nhi che chán nàng hiện tại chăm chi chăm xác nhận đại con la đầu góc đích sắc không như thế nào thanh t ỉ n h quả nhiên trời cao cũng là công bằng cấp nó chạy nhanh mới có thể liền không cho nó đầu góc rất giống một cái người tới điên cuối cùng là bách nam tinh thượng c h à n g đem đại con la dẫn đi hai tỷ bội cùng liền đứng lên bách quả nhi nói nhỏ muốn không cho ra ra cấp đại con la làm một tể thuốc đi có thể khai khiếu này loại đại con la hành vi thực sự là làm người rác có chút ném người quay đầu nếu là để người ta biết k i ê n là bọn họ nhà con la chỉ sợ đều muốn cho là bọn họ nhà người đều không bình thường vừa thấy đến con la bách quả nhiên tiến lên đem nó cổ bên trên hầm vòng nhi lây xuống m i bách o bị người phúc nhi giả c bộ như cái gì đều không nghe thấy tạm thời nàng còn không nguyện ý cùng đại con la nói chuyện bách nam tinh cùng bách sương bồ nhìn chằm chằm đại con la ta muội tại sao ta cảm giác nó tại cùng ngươi nói chuyện bách phúc nhi quay đầu có sao nàng la tuyệt đối sẽ không thừa nhận bách sương bồ tỏ vẻ nó thật hảo giống như tại cùng ngươi nói chuyện có một loại khoe khoang cảm giác nói liền nói đi nó còn đem tay thả đến nhân ra đại lộ con la mông bên trên n h é o hai cái đại con la thị thực căng đầy à, có lực nhi đại con la lập tức liền cảm thấy chính mình bị chiếm tiện nghi nâng lên chân một chân đá vào b á c h xương b ù a đùi bên trên ai ra này con la đá ta hảo tại đại con la hiểu được này người là xú nha đầu thân ca không dám hạ chết chân nhưng còn là cho b á c h xương b ù a chân đá hỏng lúc này liền chịu bách phúc nhi một cái bàn tay n à y hạ không được đại con la tựa như cảm thấy chung quanh người đều tại xem nó chê cười bên đường bị đánh a nó về sau như thế nào thấy người như thế nào chạy vội kia là nhanh chân liền chạy à, nó chạy cũng không là huynh n g i mấy cái có thể đuổi theo thở hồng hộc cùng chạy một trận đại con la không còn hình bóng huynh n g i mấy cái trực tiếp mắt t r ợ n tròn song song này con la tính tình cũng quá lớn đi đ ứ n g rơi đi như vậy nhiều bạc mua à. tại nhai bên trên tìm rất lâu cũng không tìm tới bất đắc gì chỉ có thể trở về tìm người một tới cửa ngô cường liền ra đón ai ra các n g ư i như thế nào mới trở về phát sinh cái gì sự tình con la chính mình trở về tại vòng bên trong ca nằm tại đông có bên trên khóc co lại co lại cho tới bây giờ không gặp qua hiếm lạ sự tình các người rốt cuộc đ è m con la như thế nào còn là hôm nay so tài không được chơi xanh à, hắn đều cảm thấy rất hoảng hốt không gặp qua như vậy giống như người con la à, kia khóc hắn đều có thể cảm nhận được b ị khuất huy ngội mấy cái vội vàng đi xem vừa đi gần bách phúc nhi liền nghe đại con la khóc dòng nói ô ô ô ba đều là không lương tâm ta như vậy cố gắng chạy vì a i kiếm lời bạc chẳng lẽ ta còn có thể hoa bên đường đánh ta à, kia là một điểm mặt mũi cũng không cho à. ô ô ô ba tùy tiện sở nông chiếm ta tiện nghi còn không cho ta phản kháng a toàn ra đều không lương tâm loa ra ngộ người không quen ô ô ô ba bản chương xong chương một trăm ba mươi sáu vu huyện lệnh hắn thực phiến não đại con la muốn khóc co lại co lại bộ dáng đem huynh ngụi mấy cái đều hù đến đặc biệt là bách phúc nhi nàng nghĩ khởi nàng đã từng xem qua một cái đưa tin nói là có cái lao đầu nhi dưỡng một chỉ chó ngao tây tạng chó ngao tây tạng xính hung đấu ác đi ra ngoài cùng một đám cầu đánh nhau kết quả không cần phải nói chó ngao tây tạng tự nhiên là thắng n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi về đến cửa nhà kia lao đầu đương bên ngoài những cái đó cầu mặt liền đánh nó hai côn đại ý là chó ngao tây tạng tổng ra cửa gây hai họa này hai côn đánh xuống đặc biệt là đương chính mình miệng hạ bại tướng nhóm mặt đánh chó ngao tây tạng lúc này liền đập đầu vào tường tự sát lao đầu nhi đau lòng nước mắt chảy ngang chó ngao tây tạng tự tôn tâm cực mạnh đại con la chạy như vậy nhanh vẫn có chút tự tôn đi không sẽ cũng nghĩ không thông đi bách xương bùa ở một bên hỏi nói nó thế nào cũng bởi vì ngươi đánh nó một bàn tay ngươi có thể đánh nhiều đau n h ấ t ta chân còn đau n h ấ t à. bách phúc nhi mỏ ra một khối kẹo mạch nha tại đại con la cùng phía trước ngồi xuống được rồi nhiều lớn cái sự tình à, ngươi muốn cảm thấy là ta đánh ngươi làm ngươi thật mất mặt kia ta về sau không đánh ngươi ngươi khóc thành này dạng không là càng ném người liền tính ta ca sờ ngươi một bà ngươi cũng không thể đá hắn à ngươi xem ngươi đều cấp hắn đá hỏng ngày mai còn đến mỏ ứ động hắn bị tự ra dưỡng con la đ á t r u y ề n đi không là càng ném người càng hẳn là khóc ngươi nhưng là so ngựa còn lợi hại con la chỗ nào có thể khóc thành này cái bộ dáng đâu tới ăn c ụ c đường ăn liền không khóc bách quả nhi cũng ngồi sụp xuống, xuống cũng cho nó một c ụ c đường đại con la ngươi đừng khóc lạp ngươi là công a cái nào đại lao ra khóc thành này dạng còn khóc bị người vây xem cấp ngươi ăn c ụ c đường khen thưởng ngươi hôm nay chạy đến nhanh đại con la ha miệm nhai lấy kẹo mẹo nhà tiếp tục n ư c lở hảo tại từ, từ liền khóc loa ra khóc mệt mỏi muốn ngủ đừng có tới quấy dày bách phúc nhi thực im lặng này con la không chỉ có là đầu góc không thanh tình nó còn g i ả mổm sâu người mấy người rời đi một đ á m trận trắng mắt nhìn trời bách nam tinh yếu ớt nhầm nói đại con la có chút bất thường à ta luôn cảm giác nó nghe hiểu được người lời nói bách s ư ơ n g bổ cùng bách phúc nhi cũng gật đầu ta cũng là ba người nhìn hướng bách phúc nhi bách phúc nhi liền vội vàng gật đầu ta cũng cảm thấy có đôi khi ta đều cảm thấy nó tại cùng ta nói chuyện huy ngội bốn người cùng một chỗ thở dài đáng tiếc chúng ta nghe không hiểu nó tại nói cái gì này thời điểm ra cửa nghe ngóng phát tin tức bách lý huy cũng trở về biết được đại con la chạy cái thứ nhất cũng liền không tiếp tục hỏi nhiều nói khởi này lần khánh phong tiết các nhà đoàn công đạo tràng một trận phân tích qua đi liền nói khởi vua huệ y n lệnh đương bên ngoài người mặt ta không nói rõ chúng ta này vị mới huệ y n lệnh chỉ sợ là đối cầu thần hỏi quỷ không quá t i n tưởng nghe này lời nói n ô cường cũng ngồi qua tới còn thật là huệ y n lệnh vừa đến đã bắt đầu chỉnh đốn tiệm thuốc dược liệu ta nhận biết nha m ô n một cái sai dịch nói nha m ô n bên trong người đều hiểu được huệ y n lệnh không vui thần thần quỷ quỷ chi sự trước đây đoàn công thi đấu cũng là vô tật mà chết cho nên ta trước đây nói làm dược liệu hẳn là có thể làm nói khởi này cái bách lý huy liền mở miệm dược liệu này cái sự tình ngươi đi tìm ngươi nhị thúc ngươi nhị thúc cũng loại dược liệu ngược lại là am hiểu này cái hắn gần nhất lập nhà cũng tại xem tuyển định hậu sơn đỉnh núi nhà bên trong có cái đại sự cũng nên cùng ngươi nói một chút ngươi miệng chặt chẽ một điểm nói hắn liền đem nhà bên trong muốn làm đường đỏ bán thời điểm nói nô cường kinh ngạc mở to hai mắt ta liền nói êm đẹp làm năm mẫu bãi sông làm cái gì còn mua như vậy nhiều cây m a loại cha nhà bên trong còn sẽ làm đường đỏ kia chơi tới tiền a quý vô cùng nô cường kích động lòng bàn tay đều cấp xoa hồng khó trách cha làm chúng ta mở một cái bán đường đỏ cửa hàng đây là có tính còn a ai nha cha vợ có phải hay không muốn lôi kéo hắn làm một trận a bách lý huy cười cười n à y sự tình n g ư ơ i tiên tri nói là được n à y đó nhật tử cũng lưu tâm chút đến lúc đó làm ra tới liền ở chỗ này bán nếu là bán hảo năm mẫu đất cây nghĩa khẳng định là không đủ còn đến muốn thu ngươi cũng đến t r ư ớ c lưu ý nô cường liên tục gật đầu có cây nghĩa hắn còn làm cái gì dự thảo cùng cha vợ làm là được a bách lý huy lại nói nhảy đoàn công này cái nghề này cái không thể ném nhưng chúng ta muốn tại làm việc tăng lễ thượng lại tốn chút công phu đến muốn đã tốt muốn tốt hơn làm càng tốt chờ muốn để này thương khê huyện người một làm việc tăng lễ liền nghĩ đến chúng ta phụ tử mấy người thương nghị náo nhiệt huyện nha bên trong vu huyện l ệ n h cũng tại cân nhắc đoàn công này cái nghề hắn đi dạo hai ngày cũng phẩm ra một ít đạo đạo tới nhắc tới đoàn công thần cũng là chân thần tới n à y đó nhật tử hắn hỏi qua rất nhiều người có người nói nhà bên trong bệnh rất lâu tiền không ít bao phấn cũng ăn không ít bệnh không chỉ có không có chữa khỏi người còn không được nói này gọi đoàn công thần quang đại cứu về căn bản không ai nói rõ được đương nhiên cũng có một chút là không linh nghiệm nhưng đương bách tính còn là lựa chọn tin tưởng đoàn công chỉ thấy hắn chắp tay tại phòng bên trong tới trở về đi miệng bên trong nói nhỏ nghĩ muốn thủ tiêu nghĩ muốn nơi đây bách t i n h có bệnh hỏi ý ỉa con đường ngăn trở lại dài à. còn là bởi vì nơi đây ngu muội không có có thể rượu thủ hồi xuân đại phu toa c h ấ n nhắc tới cũng kỳ quái dân chúng địa phương thờ phụng vị thần lại nhiều ra dược liệu lấy kinh doanh dược liệu vì người sống cũng không phải ít lại phần lớn đoàn công đều l ư ợ c thông trung ý ỉa càng là phân tích vu huyện lệnh càng là không hiểu được có thể nói là sức đầu mẹ chán nha môn người đều xem bất quá mắt không rõ hắn vì cái gì luôn cùng đoàn công không có được nhân gia cũng không nguy hại đến ai vậy đều tồn tại nhiều năm như vậy lại không là tà giáo đại nhân nếu là vì này sự tình ư u phiền không bằng thỉnh c à n nguyên quan đạo trưởng tới giải thích nghi hoặc còn hoàng thượng đều thờ phụng đạo sĩ ngươi cũng không thể liền này cái cũng hoài nghi đi vu huyện lệnh suy nghĩ một chút đầu óc bên trong lại nghĩ tới bách phúc nhi nói chỉ cần chỗ nào không tốt liền phải đem đối ứng thần lạp ra tới thiêu hủy lời nói cảm thấy này bên trong đạo sĩ cũng không tính thực đáng tin Ai? bởi tối ăn xong cơm tối sau nô cường lại lấy ra bản tính lốt búp tính hôm nay lợi nhuận có nhiều ít n à y lúc cửa lớn bị g ó vang bách phúc nhi nhanh chóng chạy tới mở cửa tới là vệ gia vệ vân côn vừa đến đã hỏi liền hôm nay chạy nhanh nhất con la có phải hay không bách ra bách phúc nhi gật đầu là ta ra nhưng không bán vệ vân khôn cười cười phúc nhi cô nương hiểu lầm là ta bằng hữu kia cảm thấy con la chạy nhanh muốn nhìn một chút cùng ngựa so với tới có thể hay không phân cái cao thấp đương nhiên cũng không bạch để nhà ngươi con la bạch lên sân khấu ngươi xem mười lượng bạc có thể hay không bách phúc nhi h ầ nghi không quá đầu góc liền hỏi mở câu ngài bằng hữu liền là kia hèn bọn công tử hẹn bọn công tử vệ vân k ô n vội vàng làm nàng ngâm miệng thấp giọng nói phúc nhi nhớ kia cái là lưu công tử kinh đô tới nhà bên trong không là bình thường bách tính cũng có thể chọn đuổi cũng không thể nói vậy bách phúc nhi biết nghe lời phải gật đầu là ta lanh mồm lanh miệng bất quá ta nhà còn là hôm nay chạy hai trận m ệ t mọi nhà mười lượm bạc như thế nào hành đâu đề ngoại thoại quan tại chó ngao tây tạm tự sát này sự tình đi còn thật là tác giả quân xem tin tức xem tới bạn chương s o n g chương một trăm ba mươi bảy có ý tứ vệ vân khôn vệ vân k h ô n tuổi tắc cũng không thể coi là đại nhưng sớm sớm học kinh h ư ơ n g bách phúc nhi kia điểm tiệu tâm tư hắn còn là rất dễ dàng liền nhìn ra tới là ta cân nhắc không chu toàn đến ngươi xem xem năm mươi lượng được hay không nếu là chạy xuất sắc đến tại nhiều cấp năm mươi lượng thêm lên tới liền là trăm lượng bách phúc nhi tỏ vẻ rất hài lòng bất quá này mấy ngày không được ta không dành đâu n à y cũng là thật nàng ngày mai buổi sáng còn muốn đi làm đoàn công đồng tử xuống đi còn muốn làm táo chua bánh ngọt rất bận rộn vệ vân khôn cười gật đầu cũng thong thả mấy ngày nay chờ rác đ ấ u trường thi đấu kết thúc sau lại đến cũng có thể kia liền như vậy nói hảo đến lúc đó vệ đại công tử phái người tới cho ta biết một tiếng là được bách phúc nhi lúc này liền đối này cái vệ vân k h ô n có hảo cảm này người cùng người đều là so với tới đối đi kia cái tiểu lập lạc khí vệ vân không ỳ này công liền là tay vị vệ đại công tử kia tử t ra tay xa xỉ, thông tình lý. Vệ vân khôn đối này cái kết quả cũng rất hài lòng mặt bên trên lộ ra hiền lành ý cười hướng bách phúc nhi c h ấ p tay lần này trở về mới biết được là vô biên đạo trưởng liên thủ với bách đoan công chữa khỏi ta nhị đệ liền phúc nhi cô nương cũng là tiêu tốn rất nhiều tâm trí ta kia nhị đệ bệnh như vậy nhiều năm tính tình có chút bướng b ì n h nếu để cho phúc nhi cô nương bị ủ y quất ta này cái làm huynh trưởng liền thay hắn cùng phúc nhi cô nương xin lỗi còn thỉnh phúc nhi cô nương đừng có để vào trong lòng bách phúc nhi cười tủm tìm gật đầu vệ đại công tử không cần như vậy khách khí chúng ta là lấy tiền làm việc hẳn là nay vệ đại công tử có chút ý tứ a nói thì nói như thế ta này cái làm huynh trưởng nhìn thấy đệ đệ khôi phục trong lòng cực kỳ cao hứng hay là phải muốn tự mình đa tạ phúc nhi cô nương khách sáo xong sau lưu lại một cái cực kỳ tinh mỹ điểm tâm hồn vệ vân khôn này mới rời đi nô cường tìm ra tới biết được là vệ gia nghĩ muốn thỉnh đại con la đi chạy hai vòng lại chạy hai vòng liền có thể được đến năm mươi lượng đương thời chật chật có thanh này có tiền nhân ra là không đem tiền đ ư ơ tiền lại cảm khái một đầu con la đều so hắn có thể kiếm tiền trở về nhà bách lý huy mấy người cũng biết được này cái tin tức bách phúc nhi b u ô n g xuống hộp nói nói có thể là cảm thấy đại con la tại giác đấu trường thực xuất sắp đi kêu kinh đô tới lưu công tử tới hưng thú muốn nhìn một chút đại con la có thể chạy hay không quá ngựa này dạng liền muốn hoa mấy c h ụ c lượng này đánh vỡ bách ra người nhận biết muốn biết bọn họ từ trước đều là khổ ha ha kiếm tiền kiếm cái một hai hai liền định phỏa mãn nơi nào nghĩ tới hoa mấy c h ụ c lượng tới bắt chính mình vui vẻ bách thường ăn xoa xoa tay chúng ta mua đại la mới hoa mấy lượng bạc này dạng tính được là kiếm bụn pha ta bách lý huy ánh mắt thì là lạc tại bách phúc nhi trên người càng ngày càng cảm thấy này nha đầu liền là bọn họ nhà phúc tinh tự theo n nhà bên trong liền vẫn luôn x ô i gió xuôi nước theo nàng càng dài càng đại càng ngày càng bản lãnh đường đỏ cách làm là nàng suy nghĩ ra được kẹo mạch nha cũng là hiện tại lại bán thượng táo chua bánh ngọt liền con la là nàng thu xếp mua hoa còn là nàng theo càn g nguyên quan kiếm được bạc các bọn họ bách ra mang đến rất lớn c h ợ giúp vô biên đạo trưởng cũng là nàng sư phụ n à y phúc khí không phải người bình thường có thể có a phúc nhi à, nếu là thật kiếm lời bạc liền lấy một ít đi cho chính mình mua chút hảo xem nguyên liệu may xem ý đ a、eh, cho chính mình mua hảo xem hoa nhi mang bách phúc nhi cười mặt mày con con ta đều nghĩ hảo nếu là thật có thể kiếm tiền ta liền cấp ta nãi nãi, ta đương. ta đại bá m â u ta tam thẩm thẩm nhóm một người mua một đôi k h u y ê n hai tỉ mọi chúng ta ba cái cũng phải có bách phương nhi mau tới cấp cho các nàng thêm nước nghe một lỗ hai cô cô có hay không có à đương nhiên là có bách phương nhi cười kia muốn nói cho đại con la nhất định phải hảo hảo chạy nô cường vừa cười đem đại con la khóc sự tình nói bách lý huy phụ tử mấy người là không biết được này nghe xong đều không biết được muốn như thế nào đánh giá chỉ thấy bị như khóc này con la khóc còn là đầu một hồi nô cường gật đầu khóc thương tâm không được co lại co lại tối nay còn giống như chưa ăn cơm đi bách quả nhi c h ố p chớp mắt có phải hay không hẳn là cấp con la lấy cái tên nghe nói nhân ra ngựa đều tên chúng ta nhà tiểu hoàng c ầ u còn gọi địa qua đâu tại góc tường cuộn tròn ngủ địa qua nghe được chính mình tên nâng lên đầu xem một vòng lại ngủ địa qua cả ngày bán táo chua bánh ngọt m ệ t lạp nói khởi này cái ngô cường liền nói cũng muốn đi mua điều địa qua này dạng tiểu c ầ u nay cậu linh tính ngồi tại ghế bên trên mời chào khách nhân hảo chút người đều là xem nó thú vị mới đến mua kẹo mạch nha hắn kỳ thật là nghĩ muốn địa qua lưu lại tới liền là không tốt ý tứ mở miệng bách lý huy vui vẻ a nói, nói dưỡng điều cậu cũng không tệ quả nhi nói cũng đúng nếu là muốn đi tham gia so tài tia con la l à nên có cái tên liền cứ gọi cây nghĩa đi cây nghĩa có phải hay không quá mức tùy ý la vòng bên trong b á c h phúc nhi ngồi s ổ m tại đại con la cùng phía trước không có cách nào nhà tổn thương tôn nghiêm đại con la không ăn cơm tối một bộ không còn muốn sống bộ dáng nằm tại cỏ khô trồng lên ngươi còn khỉ à không mất khí ngươi làm ta giúp ngươi ăn bài cùng mã nhi chạy một trận ta giúp ngươi ăn bài nghe được này cái tin tức ngươi có hay không có cao h ứ n g một điểm bằng không lại cho ngươi ăn hai khối đường bất quá thật chỉ có thể ăn hai khối ta kia tiểu biểu mội bởi, bởi vì ăn nhiều đường hàm g i n g đau nhức vạn nhất người muốn ăn nhiều nát b é t hẳn rằng có hại ngươi phong thai à? đại con la hà to miệng bách phúc nhi nhận m ệ n h đem một khối kẹo mạch nha thả đến nó miệng bên trong đại con la liền như vậy n ắ m ăn xong một khối lại h à to miệng thẳng đến khối thứ hai ăn xong cuối cùng nói chuyện ta đi cùng ngựa so tài thăng c ó phải hay không có tiền cầm đúng không dám l ừ a nó kia đến lúc đó mua cho ta mấy cái quả đi lào ăn đường cũng không có ý nghĩa muốn này loại giòn n g ọ t nhiều chất l n g quả bách phúc nhi gật đầu không có vấn đề kia cái ta cấp ngươi nói sự tình ngươi có danh tự đại con la lập tức liền xoay người đứng lên cái gì tên uy không uy phong làm ta đoan xem là kinh lôi còn là t h i ể m điện truy phong cũng không tệ bách phúc nhi vô vô nó đầu là cái đỉnh đỉnh quan trọng tên gọi cây nghĩa cây nghĩa loa ra như vậy uy phong sao có thể gọi cây nghĩa tuyệt đối không được bách phúc nhi bắt đầu lừa dối nó ta ra muốn làm đường đỏ phi thường quan trọng nguyên vật liệu liền là cây nghĩa yên nhưng là b ả o bối để cho ngươi kêu cây nghĩa liền là nói ngươi là chúng ta ra bảo bối ý tứ ý nghĩa trọng đại đại con la n g o đầu thật sự、ừ. đại con la dư vị miệng bên trong một điểm ngọt quyết định liền đương bách ra bà bối cây nghĩa liền cây nghĩa đi loa r a liền tính đương cây nghĩa cũng là lợi hại nhất cây nghĩa như thế bách phúc nhi mới vừa lòng thỏa ý rời đi la vòng rời đi phía trước còn cấp đại con la làm một chén hạt đậu màn đêm triệt để rơi xuống các nhà các hộ đều đã kinh đóng cửa chuẩn bị ngủ lại vậy ra vệ vân không chính tại cùng vệ vân kỳ nói chuyện phúc nhi cô nương là cái tiểu cô nương ngươi phía trước đối n à n g thực sự quá mức thô lỗ ta hôm nay đã thay ngươi đi xin thứ lỗi xin nhận lỗi vệ vân kỳ sắc mặt xanh đen không cần ngươi nhiều sự tỉnh bản chương xong chương một trăm ba mươi tám vệ vân kỳ muốn thành h o à n ố đối mặt vệ vân kỳ phất nộ vệ vân khôn không k h ô n chỉ có không hề tức giận ngược lại là cười càng hiền lành nhị đệ ngươi bệnh nhiều năm rất nhiều sự tình đều không biết cái gọi là hoàn gia nên n giải không nên kết phúc nhi tiểu cô nương mặc dù là động thủ đánh ngươi nhưng ngươi là nam tử nên phải nhiều khoan dung đừng có không phăng khoáng l i ê n tính cấp ngươi hạ dược làm ngươi lạp cũng là vì tốt cho ngươi không nói này cái còn hảo nhất nói vệ vân kỳ càng tức giận ta nói ta sự tình không cần đến ngươi nhiều sự tình trở về mới mấy ngày ngược lại là đem hắn kia chút chuyện nghe nóng định rõ ràng vệ vân k h ô n cười gật đầu nếu nhị đệ không nghĩ nhắc lên kia huynh trưởng liền không nói đúng ta cùng phúc nhi cô nương có ước quá mấy ngày sẽ đi r á c đấu trường thi đấu ngựa đến lúc đó ngươi nếu có rảnh rỗi liền cùng một chỗ đi nói xong xem vệ vân kỳ cái bàn bên trên thư bản lại thán khẩu khí nghe nói nhị đệ gần đây đọc sách có chút dụng công buổi sáng còn cùng t i ề n sinh học võ này là chuyện tốt bất quá ngươi thân thể vừa mới hảo chút nhưng phải muốn c h ú ý nghỉ ngơi nhị đệ các ngươi như vậy thông minh trước đây khiếm khuyết kia điểm rất nhanh cũng liền bổ sung tới không cần đến như vậy vất vả hảo sớm đi khuyến khuyết kia điểm r ấ nhanh cũng liền bổ sung tới không cần đến như v ậ vất vả hôm n g qua liền là nảy dạng hắn gia công tử khó thở liền đẩy hắn một chút lời nói nói hắn gia công tử có thể có khí lực lớn đến đâu đâu rốt cuộc phúc nhi tiểu tiên hắn cô liền có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh ngã thiên đại công tử liền đổ xuống kết quả liền là hắn gia công tử bị lao r i a cấp phạt vệ vân kỳ sắc mặt tối thực hắn cùng xú nha đầu là như thế nào hôn đến cùng một chỗ đi đối với này cái vấn đề thang viên tỏ vẻ không biết phúc nhi tiểu tiên cô nhà không có ngựa bất quá nàng ra con la chạy nhanh có phải hay không lưu công tử ý tứ vệ vân kỳ trở về suy nghĩ một chút hôm nay giác đấu trường sự t ì n h cảm thấy hẳn là này dạng lại cảm thấy kia họ lưu không là cái người tốt kia xú nha đầu như vậy yêu thích n u y ễ n nếu là nàng ra con la xuất sắc tám chín phần mười kia con la là không gánh nổi ý theo kia xú nha đầu tính tình thấy hắn lông mày vào sai thang viên tiếp tục huyết bảo công tử ngươi đừng cả ngày suy nghĩ tìm phúc nhi tiểu tiên cô báo thù còn là t r ư ớ vệ vân khôn có đều đặt ở h chút kinh ngạc đương vệ lao ra mặt còn là kéo ra một mặt cười phúc nhi cô nương bận điệu tổng không tốt mạch bạch chậm trễ nhân gia công phu ta đáp ứng cấp nàng năm mươi lượng vệ vân kỳ nhữ mày hai lòng túi đầu ăn cơm cơm sau để đua xuống thẳng tắp mở miệng tổ phụ cấp ta một ít bạc ta này hoa thượng một hai lượng bạc phòng thu chi đều muốn hỏi ba hỏi bốn t h ự c không thuận tiện vệ lao ra hỏi nói ngươi muốn làm bằng bạc cái gì hoa vệ phu nhân mở miệng cười kim cương nô mỗi ngày muốn ra cửa là hẳn là mang một ít nhi bạc tại trên người hai ngày trước ra cửa xem đến táo chua bánh ngọt ăn ngon không trả lại cho ta mang theo chút trở về sau là cái hiếu thuận hải tử quay đầu làm phòng thu chi chi một trăm lượng cấp người tiêu hết liền cấp tổ m ẫ nói lại cấp ngươi chi vệ phu nhân tỏ vẻ thực ca nổi tiếc táo chua bánh ngọt mặc dù không đáng giá bao nhi nhưng đó là tôn tử hiếu tâm a n à y hai t ử tự theo khỏi bệnh liền thích ăn đồ vật tại bên ngoài ăn đến cái gì ăn ngon đều muốn cấp nàng mang một ít nhi trở về nói cho nàng này đồ vật là nhiều á ăn ngon muốn cùng nàng chia sẻ quả thật là cùng nàng huyết mạch tương liên thân tôn tử như vậy hảo tôn tử hoa ít bạc có cái gì vấn đề sao vệ vân k ỳ cười d ạ n g d ỡ đa tạ tổ mẫu tổ mẫu hiểu rõ tá nhất hắn vốn dĩ liền sinh hảo như vậy cười một tiếng đều có thể nhìn ra tới tiếp qua mười năm liền là một cái phiên phiên g i i công tử vệ phu nhân cười thoải mái tổ mẫu không thương người thương ai a xem hai người một bộ tổ tôn cùng vui bộ dáng vệ vân khôn mặt bên trên c ử i đều muốn không kèm được vệ vân kỳ tâm tình thật tốt làm thang viên đi phòng thu chi lấy tiền mỹ t ừ tư ra cửa đến xú n h a đầu kia bên trong lại mua chút táo chua bánh ngọt hôm nay ta muốn gấu n h ỏ bộ dáng tính có nhiều ít mua nhiều ít c ấ p ta học viện tiên sinh đều đưa một phần còn lại cùng ta những cái đó đồng môn cùng một chỗ ăn tốt nhất xem chọn một phần ra tới quay đầu đưa cho ta tổ mẫu hắn đã sớm nghĩ như vậy làm hắn liền không nên chịu xú n h a đầu lừa dối nghĩ đến hắn tổ phụ cùng phía trước đóng vai cái gì ngoan ngoan tệ ngoan ngoan tệ không dễ rằng a càng là ngoan càng phải gõ theo k h u y ế phép biết k u ấ t thang viên sáng sớm dậy liền có chút mắt trợn tròn cảm thấy tối hôm qua hắn nói lời nói đều nói đến mèo mông đi lên hắn ra công tử không chỉ có không nghe lọt hay ngược lại là làm trầm trọng thêm còn hướng hoàn khố từ đệ phương hướng đi đây đều là cái gì diễn xuất ngay bên trên chính náo nhiệt thời điểm theo văn x ư ơ n g thôn chạy đến trương tiểu bảo cùng trương tiểu lượng đến bách phúc nhi cởi tủm tìm xem hai người các ngươi tới chợm táo chua bánh ngọt bán xong trương tiểu bảo chạy đến quầy hàng đi xem liếc mắt một cái thấy thật không có bãi táo chua bánh ngọt ra tới lập tức liền trợn tròn mắt như vậy đã sớm bán xong đừng không phải không làm ra đi bách quả nhi cười nói h mới vừa bày ra tới liền tất cả đều mua trương tiểu lượng mỹ tư tư mở miệng vừa vặn hôm nay chúng ta cũng đi dạo chơi hai ngày trước quăng cố lấy bán đường trương tiểu bảo cũng gật đầu hành dạo chơi liền dạo chơi bách quả nhi tỏ vẻ muốn cùng một chỗ bách phúc nhi cũng nói ta muốn đi nhảy đoàn công địa phương làm xong chúng ta cùng một chỗ đi chơi nhi buổi chiều chúng ta tại cùng một chỗ trở về nói lên tới nàng mới mấy tuổi a nhớ thương đương nhiên là chơi đi đi đi chúng ta cùng một chỗ thấy mấy cái hải từ nói đùa đi lại quả nhi cùng phúc nhi hai tỷ mọi hiện tại hoàn toàn liền là cái vung tay trường quỹ chỉ quan tâm bán bao nhiêu tiền còn lại kia là một điểm mặc kệ nô cường bất đắc dĩ lắc đầu lại cảm thán táo chua bánh ngọt còn thật là kiếm tiền so kẹo mạch nha đều bán chạy muốn không cấp phúc nhi nói nói các nàng muốn không làm chúng ta liền làm đi ta đi thu nhiều một điểm táo chua trở về này táo chua bánh ngọt có thể thả còn có thể nhiều bán mấy ngày đâu bách phương nhi cũng cảm thấy không làm đáng tiếc rốt cuộc táo chua còn có thể thu gần nửa tháng q u a y đầu ta hỏi nàng một chút bất quá liền tính nàng không làm chúng ta cũng hẳn là cấp nàng dùng nàng phương từ tiền nô cường gật đầu kia là hẳn là một điểm ta cũng ra đi vòng, vòng xem xem kẹo mạch nha còn có hay không có mặt khác cách làm c hôm ú n cũng thêm một điểm hoa văn, muốn g ta thêm một hoa h điểm k n nhìn còn có hay không cái gì đường lá chúng g gì hay thể có có cái ta lá l à Tự theo hiểu h được cửa à nay g về s u muốn muốn tâm, làm một đối tốt bán đường đỏ, Nô Cường liền đối cửa hàng thượng tâm, nghĩ muốn làm càng tốt một ít. Bản chương xong. Chương xinh liền như đỏ, cửa ít. ý v ậ tới. Hôm nay là khánh phong tiết đoan công nhảy ngày thứ ba hôm nay qua đi liền muốn đợi đến cuối cùng một ngày dạ phố hôm nay đây thập phần quan trọng hai ngày trước bách lý huy cái này đội ngũ thu được pháo hương đến cũng không ít bách tính tại này bên trong tụ chúng thắp hương rất nhiều đặc biệt là theo văn sương thôn chạy đến thôn dân đều là tại này bên trong lại bởi vì chương địa chủ sự tỉnh Liêu loan người cũng đều ở nơi đều cuộc ra cũng này, c ở rốt b á hôm Lý là Huy thần chỉ là bị hai h t bị n thôn, thôn dân chứng kiến qua. Là lấy cái này đội ngũ tại này điều nhai đoàn công đội ngũ bên trong tính không thành tại trí ít thể tới trước rất tệ phía tích. h ô cái có được đội điều đội xếp qua. ba, Là lấy là nay mới vừa dọn xong khánh đàn một vị phú quý trang điểm người liền vui v ẻ a tiến lên cho thấy đến ý đồ nghe nói bách đoan công bản lãnh cao siêu ta già lão phu nhân quá sáu mươi đại t ọ nghĩ thừa dịp này cái cơ hội náo nhiệt một chút không biết bách đoan công tháng sau mùng bảy nhưng có không n g à y lên ba ngày bách lý huy tỏ vẻ đương đoan công như vậy nhiều năm tới còn chưa từng làm chúc thọ sống có chút khó khăn nay n g ư ờ i thấp giọng nói thỉnh bách đoan công n g ư ợ n một bước nói chuyện một phát nói nguyên lai、like、này người là thanh khê thôn đại địa chủ nhà thanh khê thôn nhưng là phú quý đại thô tử chỉnh cái thôn đều dựa vào nuôi tầm bí sinh không chỉ có chuyên môn tầm hộ còn có chuyên môn gieo trồng cây dâu t ă n g hộ lần trước thỉnh đoan công kia cái lâm ra liền tại thanh khê thôn có đại phiến tăng vườn lao ra nhà ta này một năm tới có thể nói là mọi việc không thuận nghĩ thừa dịp lao phu nhân thọ thần sinh nhật thời điểm m ờ i n g à i vất vả ba ngày nhất tới cầu phúc thứ hai tiêu hai đưa thần lao ra nhà ta họ thương nay lần điều động kẻ hẹn thỉnh bách đoan công cũng là lâm lão bản đề cử giá tiền ngài yên tâm cứ dựa theo lúc trước lâm ra cấp tiền bạc tới như thế bách lý huy còn có cái gì không đáp ứng tỏ vẻ tháng sau mùng bảy liền có thể tới thanh khê thôn đương văn sương thôn hán tử nhóm biết được này sự tình đều cười lên tới không hưởng phí bọn họ ra sức nhảy hai ngày cuối cùng này một trận cũng muốn càng ra sức mới được ga làm vì đoàn công đồng tử bách phúc nhi tựa như là cái linh vật bình thường ngồi tại khánh đàn bên cạnh cười t ủ n g tìm xem nàng ra ra cầm lấy ti đao bắt đầu khoa tay lên tới miệng bên trong nó nhỏ lẩm bẩm thì một vị ngồi một loạn một vị ngồi xuống hai vị tới đệ tử thành tâm kính hưng hỏa phiền thỉnh tổ sư hạ phà tới hữu cầu tất ứng có ứng tất linh nói là nhắc tới kỳ thật cùng hát không sai bị lắm không lắng nghe đều không biết hắn hát là cái gì đương nhiên cuối cùng k i ê u câu phù hộ đệ tử phát đại tài bách phúc nhi xem như không nghe thấy cuối cùng liền là ti đao thiêu khởi tiền giấy miệng bên trong ngọn lửa phun ra tiền giấy nháy mắt bên trong thiếu đốt trận trận tiếng khen bên trong hán tử nhóm dấm lên vũ bộ nhảy lên tới hôm nay phương bà tử không lay chuyển được bách đoá nhi thỉnh cầu cũng tới thấu náo nhiệt bách đoá nhi xem đến này náo nhiệt c h à n g diện chụp lòng bàn tay đỏ bừng đại ra a ra a thật là lợi hại a này đó đều là thôn bên trong thúc ba sao thật là hoàn toàn nhìn không ra ai nha phúc nhi mọi m trước kia chúng ta kêu bên trong như thế nào không có này dạng náo nhiệt bách lý dương cũng tại này bên trong xem hắn ca này cái phô trương cảm khái liên tục năm đó hắn nếu là không đi hiện tại h ắ n là cũng tại bên trong ân hoặc là có mặt khác một cái khánh đàn ngay tại s á t vách ai gia huy hối hận đoa bên cạnh có nghị luận thanh vang lên ta thế nào cảm giác bách đoan công bản lãnh càng lúc càng lớn ta trước kia cũng xem qua hắn khánh đàn không bằng hiện tại trước kia là không như thế nào đại phô trương nhưng cũng là thần quang đại hiện tại càng lớn sao thật là bản lanh a ngươi xem hắn lần trước làm kia cái bách sự phô trương đi không biết đến còn tưởng rằng là cái gì không được người đưa t ă n g a có chút quy củ kia là nghe đều chưa từng nghe qua nếu không tại sao nói nhân ra bản lãnh lớn đâu năm trăm văn có thể làm năm trăm lượng càng là làm xinh đẹp ta nhà mẹ đẻ kia thôn bên trong có cái lao nhân nói muốn không được cũng chuẩn bị thỉnh bách đoan công đâu bách lý sương nghe thẳng người lưng tựa như này đó người ca ngợi là hắn chính mình đồng dạng t i ê u ngạo ai trở này chẳng kết thúc người vây xem bắt đầu thắp hương tiếng pháo nổ cùng vang lên bách phúc nhi liền cười cùng bách đoa nhi cùng nhau chơi đổi đi ta mặc dù tới hảo nhiều lần nhưng là đều không chơi quá cũng không biết nơi nào hảo chơi bách đoa nhi vui sướng mở miệng vậy chúng ta liền đến nơi đi dạo đi trương tiểu bảo chạy nhất hoan bởi vì hắn cũng rất ít đến thành bên trong tới ta muốn ăn thành bên trong bánh bao thịt nghe nói nhưng ăn ngon trương tiểu lượng hỏi nói không là mặt ăn ngon nhất sao hai cái đáng thương hoa ngày thường bên trong chỗ nào có cơ hội tới thành bên trong đâu thôn bên trong người đều tiết kiệm đến thành bên trong cũng là nước đều không bỏ uống được m ộ t khẩu xa xỉ nhất khả năng cũng liền là ăn cái bánh bao ăn tô mì đi bách phúc nhi cười tủm tỉm mở miệng ta ăn xong một cái đậu hủ nào ăn ngon hôm nay ta mời khách một người mời ngươi ăn một chén à vậy chúng ta liền không khắc khí một đám hoa tử tại nhai bên trên vui xuống chạy thấy cái gì náo nhiệt đều muốn dừng lại xem một chút cười một trận thật là cảm thấy chỗ nào đều thú vị chỗ nào đều hào chơi người được hương vị bọn họ cũng thèm bất quá đều có thể nhịn được hoa、wow, này đậu hủ não rất thơm a ta cảm thấy so sợi m ì càng hương ăn ngon bán đậu hủ não sạp hàng liền tại bên đường thượng đắp một cái giản dị lều bãi mấy bàn lớn một đám hoa tử ngồi xuống thời điểm lão bản còn s ư n g sờ một tiếng sợ bọn họ không trả tiền nổi trương tiểu bảo cùng trương tiểu lượng hai cái ăn nhanh nhất muốn không là tại bên ngoài lại còn có ba cái cô nương tại bọn họ đều hận không thể thêm một chút bát thật là ăn quá ngon bách phúc nhi cảm thấy kỳ thật cũng không có như vậy ăn ngon liền là gia vị thêm so nhà bên trong nhiều chút hành cấp nhiều chút liền hương ai nha muốn tới ăn cơm chưa thời điểm mấy cái h o a tử liếc nhìn nhau đứng dậy liền hướng nhà bên trong chạy này bên trong cũng không là thôn bên trong hống hai tiếng bọn họ liền nghe được một đường hùng hùng hổ h ổ chạy về đi cái bàn đều dọn lên bách thường thanh thấy mấy người đều chạy đi nơi đâu ta nhưng nói cho các người kim thượng buổi t r ư a xuất hiện người quẻ cũng đừng theo liền đi theo người đi trương tiểu bảo lơ đ ẽ m tam thúc chúng ta đều như vậy lớn làm sao có thể bị bắt cóc trương kim thuận chừng mắt liếc hắn một cái bị bắt cóc đều là như vậy nghĩ một hồi nhi ăn cơm liền trở về như vậy nhanh liền phải trở về bách đoá nhi thực không n ợ a nàng vừa mới tới bách quả nhi là hận không thể hiện tại liền chắp cánh trở về đoá nhi tỉ ngươi có thể lưu tại này bên trong sao giúp làm táo chua bánh ngọt bách đoá nhi do dự một chút còn là lây đầu nàng mới không muốn lưu tại này bên trong làm việc cơm sau bắt đầu tính sổ trước muốn đem nhân ra trương tiểu bảo cùng trương tiểu lượng tiền cung cấp tính được một người đến bảy mươi lăm văn một người đến bảy mươi ba văn trương tiểu bảo cầm tiền cười lao đắc ý muốn biết tăng thêm phía trước bán táo cho tiền hắn hiện tại là có hơn một trăm văn người trương tiểu lượng cũng vui vẻ đồng thời tại chỗ liền hoa ba mươi văn cấp hắn đệ đệ mội mội nhóm mua một ít kẹo mạch n h à thắng được đại nhân nhóm tán thưởng bách phúc nhi cùng bách quả nhi còn không có tính chờ đến bảy ngày kết thúc lại đến đại con la bị d ắ t ra tới bách phúc nhi trước tiên bỏ lên sau này là đại con la đ ấ u bán kết nàng c o n đến muốn lại tới một lần nữa bách quả nhi tỏ vẻ nàng liền không tới không nỡ nàng con t ỏ cùng con vịt cuối cùng kia ngày lại đến thấy kết quả bản chương xong Chương xinh Ngại Lý xin Bà rất tốt. này d â y đồng hồ nàng mãi mãi hôm nay đã cấp hai người xem qua b ắ t nước nơi này quy củ một ngày xem ba cái ba cái xem xong vô luận ngươi là theo bao xa tới cũng không nhìn nàng mãi mãi sinh ý lại hảo phòng bên trong mới vừa vào cửa lý bà thanh âm liền theo gian phòng bên trong chuyền r a phúc nhi đi vào bách phúc nhi s ư ớ n g sở còn có thứ ba cái sinh ý phòng bên trong hai vị lão bà tử quỳ ngồi tại bồ đoàn bên trên lý bà chính tại xem b ắ t nước bách phúc nhi tự phát đứng ở chính mình vị trí bên trên mới vừa đứng lên trên lý bà liền bắt đầu co cắp mấy lần sau đó liên tiếp lao đầu tự ho khan thanh âm liền theo lý bà miệm trong văng lên do bách phúc nhi ra gà ngật đáp đều đi ra ta tại phía dưới âm lãnh tịch m ị c h làm ta đại nhi xuống tới hầu hạ ta lý bà miệng bên trong thanh âm đã cùng nàng không cái gì quan hệ chỉ này thanh âm nhất n g ư n g thời ngồi đối diện một cái lao bà tử l i ế n khóc lao đầu tử ngược lại là mặt khác một cái lao bà tử nghiêm nghị mở miệng âm dương bất đồng là ngươi bệnh mình lại đi nhà bên trong người cũng xứng đáng ngươi hậu sự cũng cấp cho ngươi phong quang ngươi còn có cái gì không thỏa mãn lại có mấy chục năm lão thiên nhiên sẽ đến hầu hạ ngươi hiện tại không là thời điểm ngươi muốn lại làm yêu tin hay không tin đương đại tỷ dùng thiết mẫu từ hầu hạ ngươi cái gọi là thiết mẫu tử liền là thợ rèn rèn s ắ t thời điểm vẩy ra ra tới vụ n sát danh sưng có thể chấn n h i ế p quỷ thần lý bà cùng phía trước bắt nước đ ô n g nhiên bắt đầu chấn động thủy hoa đều đã kinh tung vé ra tới sau đó lý bà đ ô n g nhiên hướng về phía sau một đảo tỉnh táo lại xem trước mặt bắt nước không thỏa đàm mắng chửi người kia bà tử có chút xấu hổ ai ra ta khí bất quá mắng hắn mấy câu này nói vội vàng m ò ra một khối bặt vụn lý bà vất vả ngươi lại mở một thứ thần quang xem tại tiền phân thượng lý bà một lần nữa đốt hương không đầy một lát liền mở miệng hắn không muốn tới có lời nói liền ta truyền đạt h chúng ta đáp ứng trừ người giấy chúng ta lại đốt bốn bộ quần áo lại cho đốt một phòng nhỏ làm hắn về sau muốn xem nhà bên trong người đều xa xa xem không muốn lại đến quấy nhiễu lý bà chuyển động cùng phía trước bắt nước quá một hồi mới gật đầu đáp ứng như thế mấy người đều thở dài một hơi lý bà m ò ra hai chương phủ bàn giao lấy về một trường dán tại cửa phòng ngủ một t r ư ơ n g đặt tại gối đầu c ố i đầu bị âm người c u ố n quá người nhiều ít là muốn m bệnh một trận uống thuốc liền không sao mới vừa rồi hứa hẹn đồ vật ngày mai này cái thời điểm các ngươi mang đến đốt này có sự tình mới hai người liên tục gật đầu miệng thảo luận lý bà thần quang đại lưu lại tiền tài thiên ân vạn tạ rời đi chờ người vừa đi lý bà liền rất mệt mỏi phân phó bách phúc nhi đi đem cái thứ ba dây đỏ bực lên hôm nay không nhìn b ắ t nước bách phúc nhi chạy đến viện từ bên trong ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng trên người mới cảm thấy ấm áp mũi mới vừa rồi nàng mãi mãi là phát đại chiêu sao buộc lên sợi dây trở về thời điểm lý bà đã ra tới ngồi tại viện bên trong cái ghế bên trên phơi nắng miệng bên trong lẩm bẩm rốt cuộc là ai miệng như vậy lớn đến nơi ồ nào ta thần quang đại trước kia không sinh ý thời điểm nhiều hảo này cấp tám ệ n h bách phúc nhi đi lên phía trước mãi mãi lý bà bất đắc dị à còn không phải ngô già trang kia nhà sự tỉnh phía trước nháo tà dị những cái đó miệng to khắp nơi ồn ào ngươi mãi có bản lãnh này không phải tới ai ra mấy ngày nay liền không yên tĩnh quá mãi mãi nghỉ ngơi như vậy lâu này một chút như vậy bận rộn chịu không nổi chủ yếu là nhà bên trong hiện tại cũng không cần nàng ra tới kiếm bạc trợ cấp gia dụng a bách phúc nhi tại nàng ngồi xuống bên người mãi mãi đặt tại kia ho khan là như thế nào hồi sự ngươi thật người chết hồn nhi chiều đến ngươi trên người thật là đem nàng đều hù đến loa cảm giác liền là quỷ nhập vào người lý bà liếc nàng liếc mắt một cái hỏi ít hơn hỏi cũng không nói cho ngươi cũng không biết dạy n g ư ờ i nàng đã hạ quyết tâm đợi nàng chết bách ra liền không làm này cái trước kia còn nghĩ truyền cho tức phụ hiện tại cũng không giáo tức phụ có đứng đắn nghề nghiệp làm nhiều hảo làm cái gì muốn tới làm này cái bách phúc nhi đem nàng mãi mãi trong lòng lời nói nghe g á i thanh thanh s ợ s ợ cảm thấy nàng mãi mãi khẳng định là có thật sự bản lĩnh người liền là không nguyện ý dùng sợ ảnh hưởng đến tử tôn vì này liền tính bên ngoài người nói nàng là lừa đảo cũng không quan trọng khả năng còn cảm thấy gãi đúng châu nữa mãi mãi ngươi biết hay không biết chúng ta táo chỗ bánh ngọt bán khá tốt cô cô kẹo mạch nha thân thể cũng hảo ra ra lại tiếp vào đại sinh ý ta n h à mắt xem lạc i ề n muốn phát đ t nhất Nghe nàng như vậy nhất nói, lý bà nhịn không bà ư vậy lý đ ợ l i ề n cười, như lợi thuận vậy đèn â u buồn đầu bách phúc nhi vẫn còn tiếp tục báo cáo thành bên trong tin tức chúng ta nhà đại con la hiện tại có danh tự gọi tên nghĩa nếu như này lần nó có thể chạy thứ nhất liền có thể được đến năm lượng bạc vệ ra ước đại con la cùng bọn họ nhà ngựa chạy một trận lên sân khấu liền cấp năm mươi lượng thắng lại cho năm mươi lượng ai ra mãi mãi chúng ta nhà đại con la đều kiếm tiền lý bà tới tinh thần này cái tin tức hảo a kia vệ ra vốn dĩ liền p h ú quý không thiếu tiền đúng người trường ngũ mãi mãi nhà quả lê tục cấp đưa một ít tới ngươi không là nói con la muốn ăn quả sao cấp nó đưa hai cái đi n à y nhưng thật là phúc tinh con la giúp bắt hai lần l ợ n dừng hiện tại còn trực tiếp kiếm bạc chúng ta phải muốn đối nó hảo điểm nhi t i ế n nhưng thật là một cái đại bà bối bách phúc nhi c ư ờ i t ủ n g tìm đi đại con la ở tại mới chuồng heo bên trong cắt thử cắt thử nhai lấy quả lê này quả lê mùi vị không tệ à, quay đầu cấp loa ra nhiều đưa hai cái tới đúng ăn quả lê không sẽ lạn hàm răng đi không này khẩu hàm răng loa ra còn thế nào p h o n g quang còn có à, cấp loa ra đem mao quát quét qua nghe nói ngựa còn thường xuyên tắm rửa trải lông đãi nộ khá tốt bách phúc nhi trợn trắng mắt ăn quả l ạ n g cái gì hầm rằng ăn ngươi đi ngươi muốn chạy thắng còn có thể chạy thắng ngựa thay ta kiếm được bạc ta liền đi chuyên môn cấp ngươi mua một bả lượng cấp ngươi tẩy một hồi tắm kiếm tiền đều là đại gia hẳn là hưởng thụ hào đ á n ngộ phúc nhi phúc nhi bách quả nhi hất ra b à n chân t ừ tới phúc nhi ha ha ha ha, con thỏ mang tiểu t h ỏ tử ha ha ha ha bách phúc nhi không gặp qua a quay người liền đi xem kết quả liền thấy đại thọ tử không ngừng đang ăn cỏ cái gì đều không nhìn ra trung tam thẩm nhà bên trong tiểu hành đứng ở một bên cấp hai tỷ mọi phổ cập con thọ mang thai triệu chứng tóm lại một câu lời nói khẳng định là mang lạp đem công con thọ rời không đến một cái tháng ngươi ra liền muốn nhiều tiểu thọ tử lạp bách quả nhi cao hứng không được này dạng nhất tới rất nhanh nhà bên trong liền có thể nhiều ra tới hảo nhiều tiểu thọ tử tiểu hạnh ta có kẹo mạch nha chờ ta đi lấy cho ngươi ngươi một hồi nhi lại nói cho ta nghe một chút đi con thọ mang thai phải chú ý chút cái gì cuối cùng là chờ đến này một ngày a bản chương xong chương 141, Lão Hổ tới Văn Sương Thôn. bách quả nhi con thọ mang tiểu thọ tử nay sự tính rất nhanh tại nàng tuyên truyền hạ bách ra mọi người đều biết kia cái vui vẻ sức lực không biết được còn tưởng rằng bách ra ai mang thai t nhị, nhị bá đại ề hoàng lưu trụ chuồng h bỏ không là rất tốt sao bách quả nhi cảm thấy quá khó minh minh ra bên trong như vậy rộng rãi nhưng là nàng con thỏ cùng con vịt cũng không tìm tới trụ địa phương bách phúc nhi đề nghị liền làm đại hoàng lưu cùng ngủ cùng chỗ đi đại hoàng lưu nhiều ư ị u dàng ngoan ngoan a nó trụ địa phương cũng sạch sẽ con vịt liền là tối về ngủ một rớt cũng không chậm trễ cái gì nay đ ầ u hai g i à n chuồng heo lầu bên trên đều trụ con thỏ chờ trụ không mở lại đến ý tưởng từ sao nhà bên trong liền như vậy khoan nếu là nàng nhị tỷ thật muốn dưỡng rất nhiều con thỏ con vịt liền phải muốn mới ý tưởng t ử ngược lại là có thể tại bãi sông bên trên đắp một cái phòng nhỏ nhưng tiền để thượng ngao làm nhà bên trong người xem đến dưỡng con thỏ cùng nuôi vịt tử t i ề n cảnh tại chỗ nào trước mắt tại bọn họ trong lòng con thỏ cùng con vịt đều là dưỡng chơi buổi tối ăn cơm xong toàn ra sớm sớm ngủ nửa đêm bên trong tiểu hoa cậu thái hoa sờ bách phúc nhi cửa dùng móng đuốt cào t ỉ n h nàng thái hoa tới t ì m n g ư ơ i thái hoa mơ mơ màng màng bách phúc nhi này mới phản ứng đi ra ngoài là kia đ i ề u thái hoa xả ai ra hơn nửa đêm bị một con rắn tìm tới cửa cánh tay đều nổi ra gà liên lạc cửa bên ngoài thái hoa giấu tại cây cột đằng sau cùng bóng đêm hòa thành một thể chờ bách phúc nhi ra tới mới phun hạnh ra tới tiểu thần tiên hậu sơn tới hai đầu lá hổ đặc biệt lợi hại theo lao đại mấy cái nhi tử cùng một chỗ thượng đều không biện pháp bắt lại còn bị cắn bách phúc nhi chốc c h ớ t mắt hắn ra ra nói như vậy này bên trong không có núi cao cùng rừng rậm lợn rừng liền là lợi hại nhất lao hổ a hiệu cái gì đều là không có cái gì thời điểm tới chúng nó ở tại chỗ nào thái hoa nói cho nàng tới thật nhiều ngày vừa mới bắt đầu tới thời điểm không có động tĩnh mấy ngày gần đây bắt đầu ra tới săn mồi theo lao đại nhi t ử nhóm tất cả đều dọn nhà hiện tại liền ở tại hậu sơn kia tòa phần mộ lớn bên trong phía sau núi có tòa phần mộ lớn thật đĩnh đại nghe nói là trước kia có tiền nhân tu sau tới có thầy phong thủy nói kia cái phương vị đưa không tốt liền vứt bỏ ngược lại là không cho người bất quá rốt cuộc là mộ phần cũng không ai đánh những cái đó tảng đá chủ ý cứ như vậy hoang phế tại núi bên trên thái hoa vẫn còn tiếp tục hôm qua ngươi ra có người đi đỉnh núi nghe nói bị l a o hổ thấy qua bách phúc nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút ta ra người ai vậy mới tới kia cái lao đầu nhi nàng nghĩ ra ra là bọn họ muốn loại dược liệu nhìn chúng khe núi nơi cùng đỉnh núi bên trên một khối ta biết đa tạ ngươi tới nói cho ta này cái tin tức tiểu thần tiên đừng có k h á c h k h í thái hoa nói xong quay người rất nhanh liền biến mất tại viện tử bên trong bách phúc nhi lại lặng lẽ có lại trở về nhà ở bên trong nằm tại giường bên trên suy nghĩ này cái sự tình lao hổ tới cũng không là việc nhỏ a lao hổ tuyệt đối đáng tiền nhưng nàng không dám đi kiếm k i a đồ chơi quá h u n g tàn lợn rừng đều chỉ có thể cho nó làm đ ệ đệ như thế nào đem nảy cái tin tức nói cho nhà bên trong người đâu mơ mơ màng màng bên trong nàng lại ngủ qua đi chờ đến hôm sau trời vừa sáng thời điểm lý bà đã kêu gọi ba cái chị em dâu g i ú p quét dọn phòng mới n ã i mãi như thế nào lý bà một mặt vui mừng hôm nay định gia cụ muốn đưa tới quét dọn một chút chờ gia cụ vào cửa tiểu lý thị một mặt vui mừng gia cụ đến nàng c ư i nhi tức phụ nhật tử cũng đến phúc nhi à đại bá nương hôm nay có chút bận điệu p h i ề n phức ngươi cùng quả nhi cùng một chỗ cái cắt heo thảo hay không có thể nói không được sao hai tỷ m ộ i chỉ có thể tại ăn xong điểm tâm sau thành thành thật thật c o n cái gùi ra cửa c ắ t heo thảo muốn đi ruộng bên trong đặc biệt đồng ruộng khe nước bên trong kia bên trong sinh trưởng một loại nước dây leo giò nộn tươi tốt heo t h í c h ăn hào chút đều bị người cắt mất đi một hồi lâu hai tỷ m ộ i mới biết được một phiến miễn cưỡng cắt một cái gùi chính chuẩn bị tiếp tục tìm hạ một chỗ thời điểm bách quả nhi nhìn thấy trứng vịt vui vẻ nhảy lên tới bách phúc nhi có chút sắt phong cảnh mở miệng nhị tỷ ngươi nói về sau ngươi con bách quả nhi sửng sốt ta bởi vì thật rất có thể tại ruộng bên trong nhặt được trứng cũng không là nàng một cái h ả o chút con vịt đều không thành thật ta làm sao bây giờ phúc nhi chúng ta lại bán mấy ngày táo chua đi ta nghĩ muốn tại bờ sông đắp một châu ngươi đem phòng ở lần trước nhị n h ư u bọn họ nhà thêm đắp hai gian phòng tử đều mới hoa một l ư ợ n g bạc ta đắp cũng không chủ người liền một gian ngươi bùn phòng ở đắp cỏ tranh này loại dù sao nàng con vịt tại nhà bên trong cũng là bị các loại ghét bỏ cùng lắm thì nàng đem con vịt c h u y ể n ra tới hảo bách phúc nhi đều bị nàng ý tưởng cấp kinh ngạc đến nhị tỷ vẫn rất có bá l ư ợ sao chỉ thấy nàng sở cằm nhỏ bắt đầu là suy nghĩ chúng ta có thể thuyết phục ta cha tại bãi sông bên trên kiến mấy gian p h n g ú c đến lúc đó nấu chín thảm đỏ cũng là yêu cầu địa phương sao mang thời điểm nhiều hơn đắp một cái vịt lều liền có thể đến lúc đó liền tính con vịt đem t r ứ n g sinh ở bãi sông cũng là chúng ta chính mình n g ta bách quả nhi con mắt đều lượng n à y dạng chúng ta cũng không cần ra tiền lập nhà đến lúc đó ta liền nhiều mua một ít con vịt nhỏ trở về nghị nghị ta về sau buổi sáng rời giường liền bắt đầu nhặt trứng vịt nhặt vịt một trăm cái mới hào lạp tiệc cái thời điểm ta ngừng lại đều muốn ăn trứng vịt muối chạy mỡ phiên các này loại hương không được ha ha, ha, ha. bách phúc nhi cũng cùng cười nhị tỷ đến lúc đó ta muốn ăn vịt muối bách quả nhi hảo khí mở miệng ăn dù sao ta còn v ị t nhiều cấp n g ư ơ i ăn ta còn muốn ăn sách kia toàn củ cải vịt hầm hảo nói lạp n g ư ơ i muốn ăn cái gì đều đáp ứng n g ư ơ i ha ha ha ba hai tỷ mượn một cái nghỉ dưỡng một cái nghỉ ăn một bên cắt cỏ một bên nói đùa nhưng thoải mái tựa như hiện tại liền có đến không hết con vịt chở các nàng k h e o thảo cũng trở về hai tỷ mượn con cái gửi tiếp tục ra cửa các nàng còn muốn đi cắt con thọ thảo con t h ỏ thảo liền muốn đi đất bên trong hoặc là bãi sông vì xem xem về sau chính mình con vị sinh hoạt địa phương bách quả nhi lúc này quyết định hướng bãi sông nhẹ đi văn x ư ơ n g thôn bãi sông đặc biệt lớn liền là cỏ dại rầm d ạ p thanh lý ra tới năm mẫu đất địa thế là n h ấ t cao hai tỷ m ộ i cố ý xem hạ thanh lý thật sạch sẽ chờ cây m g ĩ a trở về liền có thể loại đi ai nha k i a một bên còn có thật nhiều thảo đi đi xem một chút bãi sông bùn c ắ t hiện màu đen bách phúc nhi đưa tay nắm một cái tại tay bên trong xoa một chút chân như bôi dầu nhuận này đó đất cắt thật hàm hậm phóng tầm mắt nhìn tới nay phiến cự đại đất cắt không nói ngàn mẫu. Mấy trăm mẫu là có. Đáng t i ế chương t ô n t r không n g một trăm bốn mươi hai cha không đứng đắn nhi theo căn hai tỷ mội tại bãi sông một trận bận rộn đợi, đợi các nàng đi e đến cửa nhà thời điểm những cái đó đưa ra cụ cũng vào cửa tiểu lý thị bận trước bận sau kêu gọi căn dặn làm người cần phải cẩn thận cấp tân nhân dùng cũng không thể bị va chạm chị em dâu ba người giúp sắp xếp cẩn thận sau hai tỷ mội chạy tới xem mới viện tử cũng là phòng chính ba gian bên cạnh phòng hai gian tạp vật phòng gian một gian chuồng heo hai gian phòng chính trung gian là nhà chính bên trái phòng ngủ bên trong vừa tới ra cụ bãi xuống đi vào liền không đồng dạng khắp nơi sạch sẽ mới tinh mặt đất bên trên phủ lên đại thanh gạch cũng quét dọn sạch sẽ bách quả nhi một mặt vui vẻ ta giác so với ta nhóm trụ viện tử còn muốn rộng rãi chút gian phòng cũng còn sáng sủa hơn một ít nay dương cũng đại thanh thanh tỉ khẳng định yêu thích tiểu lý thị cười thấy lông mày không thấy mắt bách nam tinh tới liếp mắt nhịnh ồ n g lỗ thai đi ra. xem qua mới gian phòng bách phúc nhi liền đi xem đại con la đều muốn giữa trưa đại con la còn tại đống c ỏ bên trên nằm ngủ hôn thiên h ấ p địa lao con la đứng ngủ g ầ n sắt vách không biết cái gì thời điểm và ở đại hoàng ngưu nhàn nhã an thảo xem lên tới liền cảm thấy rất thoải mái hai cái mới chuồng heo liền như vậy bị chiếm hết bách quả nhi than khẩu khí hảo tại nàng con vịt cũng vào ở đi cùng đại hoàng ngưu làm bạn bách phúc nhi thỏa mãn thán khẩu khí này đó đều bọn họ nhà quan trọng tài sản dừng lại làm ngươi kiến thức một chút loa ra lợi hại quỳ xuống đi vó hạ bại từ nhóm ha, ha, ha, ha. đại con la một chợ cô bách quả nhi rướn cổ lên tử tế xem này là làm gì nói nói mơ bách phúc nhi đầu đầy hát tuyến ai biết được này con lao ít nhiều có chút tự liền trứng toàn ra chính tại ăn cơm trưa bách thường thanh chính tại nói cây miệng muốn tới bách thường phú nói muốn thân nhân giúp loại chính nói chợt nghe thôn đạo bên trên chuyển tới kinh hô thanh miệng bên trong hô hào cái gì tới cái gì tới không biết a toàn ra tiếp tục cắt cơm nhưng kia thanh âm càng ngày càng gần bách thường thanh ra cửa vừa thấy hóa ra là ma bà tử nhà bên trong ma tảng đá hơn ba mươi tuổi h ã n tử chạy dày đều rơi lão hổ tới núi bên trên có lão hổ a ma tảng đá vừa chạy vừa gọi bách thường thanh trực tiếp đem lời ngăn lại ma tảng đá rốt cuộc cảm thấy chính mình tìm được chỗ dựa lôi kéo trăm r ặ m xanh liền nói trăm ba huynh đệ núi bên trên có đại lão hổ liền tại đỉnh núi không mộ phần bên trong quá dọa người à. bách thường thanh đại hoảng sợ người tận mắt thấy ma tảng đá gật đầu liền tại phần mộ lớn bên trong ta tận mắt thấy hai đầu hai đầu lão hổ à. bách thường phú cũng ra tới đại thạch ngươi ra tại núi bên trên không địa ngươi đi núi bên trên làm cái gì ma tảng đá chi chi ngâu ngô nói không nên lời cuối cùng vừa nghĩ tới nghe người ta nói bị lão hổ nhìn chằm chằm qua đi liền chạy không thoát cũng liền cái gì đều không lo được ta là xem bách nhị t h u c tổng hướng đỉnh núi đi còn mua đỉnh núi ta muốn đi xem đỉnh núi có thể loại cái gì ta là thật không nghĩ tới có thể xem đến lao hổ à. làm sao bây giờ ta đánh không lại ta không được à. nay một t ổ n nào chung quanh trụ nhân gia đều tới nghe xong là có lao hổ tất cả đều s ô i t r à o thôn trưởng cao mày hôm qua tại thành bên trong nghe người ta nói bình tuyển huyện ta hồ mắc có phải hay không theo bình tuyển huyện tới nay đoạn thời gian mọi người không nên tùy tiện lên núi chúng ta thôn người nhiều l a o hổ là không dám tùy tiện xuống núi tới đám người mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận lo lắng không được cuối cùng tại thôn trưởng trấn an hạ mới chấm giải tán bách lý huy hai ba lần ăn sạch bắt bên trong đồ ăn liền muốn ra cửa bách lý sương chính tại lập nhà mua tài liệu đều đưa tới toàn g i a liền tại phòng mới kia cái địa phương đáp liều trụ ban ngày còn muốn cấp lập nhà nấu cơm không qua tới ăn n g h e xong đỉnh núi phần mộ lớn trước trụ hai con m á n hổ h miệng bên trong còn ngai lấy thị tử bách lý sương s ữ n g sờ một chút con mắt đảo một vòng liền đã hôn mê bách thường sinh cùng bách thường lộ hai minh đệ cái dọa một cái người tiến lên ấn h u y ệ t nhân t r ù n g một cái người ực một hớp nước trực tiếp phun đến bách lý sương mặt bên trên bách lý huy dạ dày bỗng nhiên vẫn có chút khó chịu. Đại chất nhi à nhanh cấp ngươi trà rửa cái mặt phun phía trước cũng không xuyến xuyến khẩu hắn còn tại ăn cơm à phun ra làm cha một mặt đồ ăn bọn ai ra không thể xem nghĩ phun bách thường sinh ngượng ngủng múc một bầu nước sau khắp nơi tìm khăn cuối cùng trực tiếp dùng tay đem nước cấp tới đến mặt bên trên trồng hoa màu đồng d ạ n g bách lý huy yên lặng thán khẩu khí làm cha không quá điều nhi tử theo căn a bách lý sơ ư n g tỉnh c h ố p c h ố p mắt liền bỏ lên tới nằm chắc bách lý huy tay hôm qua ta còn lên núi à, đương thời liền cảm thấy có cái gì nhìn ta chằm chằm khiến cho người ta sợ hãi chẳng lẽ là lão hổ vẫn luôn tại nhìn chằm chằm ta ai ra uy này nhưng như thế nào đến không nói bị lão hổ nhìn chằm chằm quá người liền sống không được hôm qua lão hổ vì sao không làm ăn có phải hay không cảm thấy ta người lao thịt t u ổ i không hợp khẩu vị là không phải là muốn theo dõi ta đối ta một nhà lao tiểu hạ thủ ô ô ô ô ba bách lý huy đầu đầy hát tuyến h á g i á c hắn không nên nảy cái thời điểm tới nay n g ư ờ i ném ai một bên ăn cơm người qua tới bách nhị thuốc ngươi đừng sợ chúng ta như vậy nhiều người ở đây kia là cái gì hổ đều không dám tới lão hổ không dễ dàng xuống núi chúng ta thôn như vậy nhiều người tới cũng cho nó bắt lại liền là lần trước tới như vậy nhiều lợn rừng không phải cũng bị bách t h u c con la cấp hao tổn chết sao đều không đến phiên chúng ta ra tay đâu đám người mồm năm miệng mười khuyên bảo trọng điểm bách lý sương không nghe lọt hai đại lợn rừng bị con la mải chết này một điểm nghe môn nhí thanh như thế nào hồi sự a cấp nhị thúc nói nói ai nha thật muốn biết ta thấy hắn tới tinh thần mọi người một lần nữa ngồi trở lại tới bàn ăn một bên ăn một bên đem đại con la là như thế nào mái chết lợn rừng này sự tình nói trọng điểm xông ra đại con la là như thế nào thần dũng chạy lại như thế nào nhanh lợn rừng chạy rất nhanh đi lăng là không đổi kịp con la a bách thúc nhà con la kia là thành tinh đám người cũng liền như vậy một cảm thán nhưng bách lý sương nghe lọt được a bay đầu xoa xoa tay liền hướng bách lý huy đi đến c a à, kia đại con la nhiều năm không thấy huynh đệ hắn một t r ư ơ n g miệng bách lý huy liền hiểu được hắn muốn nói cái gì trực tiếp đánh gậy hắn lời nói con la không rảnh rỗi nhà bên trong như vậy nhiều người đâu ngươi có cái gì đáng sợ ta tới liền là nói cho đỉnh núi bên trên tạm thời liền đừng có đi dù sao hiện tại cũng không là loại thảo dược thời điểm thôn bên trong người nhiều l a o hổ không dám xuống núi tới hắn muốn nói làm hắn đừng như vậy ném người l ờ i đến khoe miệng liền nuốt xuống đi chứa cho hắn cái mặt mũi bách lý sương tự nhiên là không b ô n g tâm bọn họ nhà hai cái nhi tử trụ nhưng là tốt lều à, lão hổ thật muốn nửa đ ê m m ò xuống tới còn có thể chạy chờ bách lý huy chân trước vừa đi chân sau bách lý sương lại hỏi thăm con la sự tình càng ngày càng cảm thấy nhà bên trong đại con la hảo so cậu đều có tác dụng bản chương xong chương một trăm bốn mươi ba lạp loa ra đi làm cậu đến buổi chiều hôm qua tới xem bắt nước hai người lại tới mang đến hôm nay muốn đốt đ ồ vật lý bà lại lần nữa xem bắt nước sau đó liền mang theo hai người đ ế n yên lặng địa phương một chén đầu đao một cái phá messi ngọn lửa c u ố n sạch lấy tiền giấy đốt cực nhanh đợi thông minh hoàn tất lý bà cầm điểm đốt hương vây quanh đống l ử a lượn quanh một vòng sau đó một chương tiêu đốt tiền giấy bị ném vào giấy phòng ở bên trong rõ ràng hỏa cũng không tính lớn nhưng kia giấy phòng ở cơ hồ là nháy mắt bên trong liền bị điểm này l ử a đốt xinh đẹp hẳn là rất hài lòng hai người cũng cùng cười đa tạ lý bà còn là lý bà thần quan đại chúng ta hẳn là sớm đi tới quay đầu cũng đến muốn cấp hàng xóm tuyên dương tên dương lý bà muốn nói để các nàng không muốn như vậy khắc khí rốt cuộc nàng thật một điểm cũng không nguyện ý làm này cái sự tình song xuôi sự tình hai người lại giao tiền bạc này mới thiên ân vạn tạ rời này người chân trước vừa đi chân sau lại có bên ngoài thôn người vẻ mặt buồn tiêu tới n g ư ờ i nhưng là lý bà a lý bà quay người phiên cái bạch nhãn tỏ vẻ thật không muốn làm sống nhưng người đều tới lại là nay ngày thứ hai cái làm sao bây giờ tiếp tục xem a làm vì đồng tử tiểu tiên lương bách phúc nhi kia thân tiên lương giả bộ nhỏ cũng ngắn nàng mãi mãi hảo giống như cũng không có chuẩn bị lại cho nàng tới một thân nhưng này ngăn cản không được nàng nghĩ muốn kiếm tiền quyết tâm a cứ như vậy xử tại chính mình vị trí bên trên người đến là liên tục mấy ngày đều mộng thấy chính mình qua đời lao nương tại phía dưới quần áo tả tơi bị người bắt nạt lý bà một phen làm phép sau dạo qua một vòng bắt nước nói là muốn cấp nàng lao nương đốt một điều cầu đi qua ta này bên trong có đạo p h ụ ngươi lấy về gián tại muốn đốt giấy cầu thân thượng là được nếu như dư giả liền lại cho đốt điểm nhi tiền giấy cùng mấy thân quần áo lao nhân cảm thấy lý bà quả nhiên là thần quang đại linh nghiệm giao ba mươi văn tiền bạc cẩn thận thu hồi lá bừa liền đi nàng trụ đ ế n xa không đi nhanh lên trời tối đều không về nhà được tiền bạc tới tay lý bà lại cảm thấy chính mình có thể chỉ cần không gặp được chuyện khó khăn lắm này tiền cũng kiếm dễ dàng phúc nhi a cấp ngươi năm phân tiền mua đường đi thôi bách phúc nhi thấy nàng mãi mãi bộ dáng cười mị, mị. này biến hoa có phải hay không quá nhanh hơn một chút thôn bên trong tới lão hổ mọi người hốt hoảng một hồi nhi các tự căn dặn nhà bên trong hoa không có việc gì đ ừ n g hướng núi bên trên xuyên sau lại bắt đầu bận rộn nông dân quanh năm suốt tháng đều không được không chỗ nào có như vậy nhiều thời gian quan tâm lão hổ thậm chí có gan lớn thôn dân đã suy nghĩ như thế nào đem lão hổ cất đánh rốt cuộc kia ngoạn ý nhi nhưng là toàn thân đều là tiền đến trạm vào tối cơm sau toàn ra ngồi cùng một chỗ nói chuyện bách thường phú đưa ra tới một cái vấn đề cây nghĩa da da hộ, hộ đều sẽ loại một điểm đều là khởi lũng có răng đặt tại mặt trên chuẩn bị phân bó lót nói lên tới không khó nhưng chúng ta này lần muốn trồng như vậy nhiều có phải hay không muốn hỏi một chút có kinh nghiệm người làm sao làm có hay không có cái gì càng tốt biện pháp nhà bên trong loại nhất có kinh nghiệm đều không nắm chắc được mặt khác người liền càng không được bách thường thanh tỏ vẻ chúng ta là thỉnh lưu thương vương trưởng quỹ cấp mang cây m ĩ a loại non nớt quay đầu lại hỏi hỏi hắn không quá sớm phía trước chúng ta ra loại cây m ĩ a cũng mọc không sai hẳn là vấn đề không lớn đi bách thường phú tỏ vẻ loại nhiều cùng loại thiếu là hai việc khác nhau không qua loa được đi tìm một phu thỉnh hắn hỏi thăm một chút có hay không có này loại có đại lượng loại cây mía người chúng ta thỉnh giáo một chút trong lòng cũng có phổ c b n c m thường cái s phú tiếp tục nói chương địa chủ kia bên trong ta biết là mua liên lạc thành bên trong thu dạ hương lao bản nghe nói kia thu dạ hương tại lao bản còn có cái phân chuồng xưởng kỳ thật liền là phân bên trong thêm bụi ngâm ngủ quá cũng đối giao hàng bắc lý huy rõ ràng hẳn ý tứ này nhu cầu như vậy lớn trừ dùng tiền đi mua còn có thể làm sao đâu thật là nghĩ không ra a có một ngày liền phân cũng phải bỏ tiền lão tam đi liên lạc một chút xem xem giá tiền đến lúc đó lão nhị tính r a hạ yêu cầu nhiều ít đều muốn này cái phân thượng nên tiêu tiền vẫn là muốn hoa như thế bách thường phú tỏ vẻ hắn muốn nói lời nói liền nói xong đứng dậy vô vô n g ô n g còn lại những cái đó nhảy đại thần sự tình hắn không hứng thú phúc nhi à sớm đi đi ngủ ngày mai không là còn muốn mang con la đi thành bên trong so tài bách phúc nhi gật đầu đều quên nàng ngày mai muốn dậy sớm buổi tối ra hát phong cao bách ra viện tử yên tĩnh k ô n g thành một vẹt bóng đen xuất hiện lục lọi hướng đại con la vị trí đi giờ phút này đại con la ngủ kia gọi một cái hương à hắn nuôi bách ra hài lòng nhất địa phương liền là này g i a nhân sẽ chơi dự thảo chỗi vòng bên trong đều không có con môi ngủ dậy tới kia gọi một cái thoải mái ngủ nó đột nhiên cảm giác được trên người nữa tổng giác có ai tại sờ nó bất quá nó không nghĩ mở to mắt bách lý xương lục lọi đại con la cảm khái liên tục n à m ngủ quả nhiên là thiên phú dị bầm a chẳng trách có thể mài chết lợn rừng chạy như là một trận gió bất quá như thế nào còn bất tỉnh như vậy không cơ cảnh thật có thể đương cầu xử mặc kệ ba một cái đại đại bàn tay đập tại đại con la mông bên trên đại con la nháy mắt bên trong liền mở to mắt nhảy lên tới ai ai muốn hại ngươi loa ra bách lý sương thất vọng đại con la theo ta đi đi làm việc đại con la nổi giận lại dám đánh loa ra mông nháy mắt bên trong vùng lên chân liền hướng bách lý sương đi ai ra ba bách lý sương bị đau hô to ra tiếng rất nhanh các phòng liền có động tĩnh bách thường phú cùng bách thường thành t r ụ p gần hai huynh đệ cái một cái gánh q u ố c một cái gánh đại đao liền muốn tới bắt trộm đi đến la vòng mới nghe được thanh â m có chút con hai ai ra uy con la đánh người a phương bà từ điểm ngọn đèn qua tới lao đầu tử ngươi hơn nửa đêm không ngủ ở nơi này làm cái gì bách lý huy cũng tới bách phúc nhi cũng đến n h ấ t đến nàng liền nghe được đại con la hùng hùng h ổ h ổ nói nửa đêm ngủ hảo hảo bị đánh ông loa ra n ô n g cũng là có thể tùy ý đánh sao cấp loa ra xin lỗi rất nhanh viện tử bên trong đứng đầy người bó đúc cũng điểm lên tới bách thường thanh thực nghi hoặc à nhị thuốc ngươi hơn nửa đêm tại la là vòng làm cái gì bách lý xương xoa chân đầu góc chuyển nhanh chóng ta tới cấp con la thêm điểm cỏ khô à không là nói ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp ai có thể nghĩ tới này con la thế mà đã ta một ước ai ra ba con la ôm đi đánh rắm có phải hay không khí dễ loa ra không biết nói chuyện bách phúc nhi cũng không tốt vạch trần hắn nghĩ tối nay con la chỉ sợ là muốn ngậm bùi hòn bất quá nàng nhị ra ra nửa đêm đánh con la làm ấ y cái ý tứ bách lý huy chỗ nào là như vậy dễ bị l ừ a trực tiếp mở hống ngươi là cái gì đức hạnh ngươi sẽ nửa đêm huy con la có phải hay không nghe bên ngoài những cái đó người lời nói nghị muốn đem con la lạp đi đường cầu sai sự đáng người nhiều a thanh kỳ ý tưởng a đại con la đều sắp điên nó như thế uy phong l ấ m liệt này cái la hôn đản thế mà muốn đem nó kéo đi đường cầu đề ngoại thoại thứ ba càng tới rồi mặc dù tới chậu duy trì nha bản c h ư ơ xong c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn làm đường thật rất m ệ t mọi người bách lý sương muốn làm con la đi làm cầu sai sự đám người là t r ă m m ố i vẫn không có cách giải thực sự không rõ này ý tưởng là như thế nào sản sinh bách lý sương tại đám người ánh mắt bên trong thành thật khai báo ta nghe nói này con la lợi hại nghĩ làm đến phòng mới kêu bên trong vạn nhất la o hổ tới nó cũng có thể đỉnh thượng một trận cái gì lão hổ nơi nào đến lão hổ đây là muốn làm loa ra đi lấp la o hổ bụng t ă n g tận thiên lương đại con la quả thực không tin tưởng chính mình nghe được à nay tiểu lão đầu rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới loa ra có thể đánh được lão hổ chẳng lẽ loa ra tại bọn họ cảm nhận bên trong đã như vậy lợi hại sao đây tuyệt đối không là hảo dấu hiệu a thấy nó kích động không được bách phúc nhi tiến lên đem nó dắt trở về la vòng bên trong an tâm ngủ đi sẽ không để cho ngươi đi đơn đấu lao hổ tiểu hoàng cầu chạy tới vâng ưng ưng ưng địa qua biết nội tình địa qua cấp ngươi nói thật sự có lao hổ tới rồi có địa qua bách phúc nhi liền rời đi la vòng chỉ nghe nàng ra ra tại nói buổi chiều liền cấp ngươi nói không cần phải trông coi mọi người đều biết núi bên trên c ó lao hổ tự nhiên có điểm nhi cố kỵ ai còn nửa đêm làm tặc các ngươi sẽ giả bộ tại kia bên trong thủ chờ trời tối thấu liền trở lại lại không phải không chỗ ở làm cái gì muốn ngủ ở kia lều bên trong bách lý sương nghe răng trận mắt dùng rượu thuốc xoa bị con la đá địa phương hủy hủy khuất khuất mở miệng ta hiểu được đến mai liền làm bọn họ trở về trụ bất quá ca à, này con la là thật lợi hại à, thật la thành tinh còn đá người kém chút không đem chân cấp ta phế đi bách lý huy có điểm tiểu đắc ý nhưng còn là bình tĩnh mặt nói nói ăn ngon uống ngon dưỡng nó như vậy lâu ngươi tưởng là người nào đều có thể đem nó dắt đi lần trước có người trông yêu lỗ mũi trâu đều cấp kéo chảy máu cũng không đ ặ đi ngược lại là bị sừng trâu đội lên khe núi giảm rưỡi ngày không đứng dậy được ngươi chỉ là bị đá tổn thương thỏa mãn đi ngươi nói ngươi từng ngày từng ngày đều làm cái gì sự tình bách lý sương đần nụ cười k i u ta lần sau làm phía trước hỏi hạ ca ai nha mới vừa rồi hắn ca nói này câu lời nói năm đó hắn cha cũng l à n h ư vậy m a n g q u a hắn quái thân thiết sự tình làm rõ ràng mọi người lại ngáp một cái ai đi ngủ tiểu hoàng cầu cùng đại con la ghé vào cùng một chỗ đầu h a i đầu cũng không biết tại làm cái gì bách phúc nhi dở khóc dở cười liền cảm thấy nàng này nhị ra ra mạch nao thực thanh kỳ con la đương cầu xử liền tính lao hổ tới trừ chạy nó còn có thể làm gì liền tiếng kêu đều không cầu văng dội chờ các nơi đèn đều tắt thái hoa theo kho cửi bên trong giò ra tới đầu tại la vòng cửa ra vào chào hỏi địa qua cấp địa qua báo cáo núi bên trên hai đầu lão hổ độc t ĩ n h tóm lại hai đầu lão hổ cái gì cũng không làm liền l à tại ngủ ngon thời điểm bị thôn bên trong người xem đến bởi vì này cái sự tình hai đầu lão hổ đã t r u y ề n loa hiện tại chạy đến càng xa một chỗ sơn động bên trong trụ sáng sớ m ngày thứ hai tỉnh lại bách phúc nhi ngay lập tức thu được địa qua tin tức biết hai đầu lão hổ tạm thời còn thành thật liền yên tâm ăn xong điểm tâm liền muốn chuẩn bị mang con la đi thành bên trong tham gia so tài hôm nay nếu là còn có thể thắng ngày mai liền muốn tham gia cuối cùng một trận buổi tối chúng ta liền không trở lại bách quả nhi không nỡ nàng con thọ liền nói không đi bách nam tinh chủ động nói phải bồi cùng một chỗ đi đi theo còn có trương tiểu bảo cùng trương tiểu lượng hôm qua hai người phiên hai tòa đại sơn đầu đánh chừng trăm cân táo chua hào hứng muốn đưa đến thành bên trong đi không còn lại mấy cái hai người rất là tiếc lối hai văn tiền một cân một trăm cân liền năm mươi văn a này dạng kiếm tiền thời điểm về sau liền không dễ tìm bách phúc nhi cười tủm tỉm b ỏ lên xe còn cấp hai người nhường vị trí năm nay không có sang năm lại tới liền là nhà bên trong thu táo chua thôn bên trong như vậy nhiều hoa tử đánh mấy ngày liền không gì hứng thú liền t h ừ này hai người kia là hận không thể đem thôn bên trong mỗi một quả táo chua cây bên trên táo chua một viên không dư thừa tất cả đều đánh xuống tới bán đi hôm qua hai ngày khả năng không tốt làm bán còn lại không thiếu hôm nay giác đấu trường khẳng định người nhiều các n g ư ơ i nhưng phải muốn ra sức một y tá nói đến đây cái hai cái tiểu t ử con mắt đều lượng lần trước bọn họ đi vồ hụt lần này nhất định phải phải đem lần trước không kiếm được đều kiếm được phúc nhi ngươi cứ yên tâm đi khẳng định ra sức gào to đại con la chạy nhanh chóng chờ bọn họ đến thời điểm đều còn chưa tới giữa trưa nô cường xem đến lại là như vậy nhiều táo chua đến vui vẻ a giúp bàn đi vào này táo chua bánh ngọt cũng coi là g a danh này hai ngày đều có người tới cửa đến mua nói lập nghiệp bên trong không thích ăn cơm hải t ử ăn đều mở dạ giả dày trong nhà lao nhân cũng yêu thích trương tiểu bảo giật mình thúc hôm qua làm đều bán xong không hôm qua ra tới hơn ba mươi cân bán bảy tám cân đi hôm nay lại ra tới hơn ba mươi cân chờ các n g ư ơ i các n g ư ơ i hai cái tiểu t ử giúp bán đâu hai người này mới yên lòng hảo lo lắng không có bán nha viện t ử bên trong chính tại r a sức xoa nắn táo chua bùn bách hoa nhi cùng trương thanh thanh hai cái chính muốn ngẩng đầu chào hỏi trương tiểu bảo dành trước một bước mở miệng tỷ ta cùng tiểu lượng ca lại là một trăm cân tới dù là chịu khó như trương thanh thanh cũng không nhịn được mí mắt nhảy một cái cảm thấy cánh tay càng đau nhức hơn bách phương nhi cũng có chút hoảng hốt khó được cũng gọi khổ gần nhất mỗi ngày làm kẹo mạch nha mỗi ngày làm táo chua bánh ngọt thực sự là có đủ mệt mỏi nô cường cũng gật đầu bạt đường là cái công phu sống hắn gần nhất vì này kẹo mạch nha thật là cửa đều không có cơ hội ra tuy là kiếm lợi một ít tiền đích sắc cũng là đủ mệt đại gia đều như vậy mệt mỏi bách phúc nhi hảo ý tứ đương vung tay t r ư ở n g quý sao mới vừa ngồi như vậy lâu xe còn có ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu vén tay áo lên làm việc nhanh muốn tới giờ ngọ thời điểm nô bà tử cùng nô lão đầu nhi tới hai người để đồ ăn để thịt tới làm cơm đồng thời còn mang đến một cái tin tức nha môn hôm nay muốn dẫn một nhóm lưu vong người tới mỗi cách mấy tháng liền có lưu vong người qua tới bất quá có thể lưu đ ẩ y tới tây nam tới đều không coi là cái gì trọng tội rốt cuộc bọn họ này cái cũng không là cái gì thâm sơn cung cấp những cái đó người theo và o p h ủ thành sau quan p h ủ liền sẽ làm chủ bán ra hảo sớm đã bị c h ọ q b a n g sau đó một đường hướng hạ đi qua hảo vài tòa châu huyện mỗi cái địa phương chọn lựa một lần nếu như đến cuối cùng một tòa thành trì còn không có bị bán đi còn lại liền muốn đi đào quáng nô lão đầu nhi ý tứ có thể tới chúng ta này đều còn không có ra tay người mặc dù ít nhiều có chút vấn đề nhưng tiện nghi à không bằng chọn hai cái có cầm khí lực tới làm đường ngươi cũng không cần cả ngày không có nghỉ ngơi thời điểm nô cường có chút tâm động nhưng bách phương nhi có chút bỡ ngỡ đừng quản có phải hay không mua được nhà bên trong vào xa lạ người nhiều ít vẫn là làm người không thoải mái nếu là nô cường không tại này mua được người lại khởi lòng xấu xa các nàng mẫu nữ hai cái làm sao có thể hành nô cường cũng là nghĩ đến này điểm không có lập tức đáp ứng chỉ nói đến lúc đó đi xem một chút bản chương xong chương một trăm bốn mươi lăm quỷ nghèo cũng muốn trộn loa ra Ta thực chính thức thượng tràng bắt mặt thể Ta sao. hai hai chính cho ngươi, không phải yêu, chạy, đường đi nhục nhã mặt khác chuẩn cho mạch nhà cùng hai cái lề lớn, chỉ con có cái cùng cái cần nói ngươi, làm yêu, đều là ngươi liền đường ngươi lớn, ngươi ngươi. đi kẹo làm là lề làm là yêu, yêu, đầu đều bị xuất phát đi r á c đấu trường đường bên trên bách phúc nhi đi tại đại con la bên cạnh nghĩ linh tinh đại con la thực hưng phấn cũng không biết có nghe được hay không bách nam tinh cười nói ngươi còn thật là coi nó là người bất quá cũng hẳn là căn g i ậ n một chút lần trước thực sự là có điểm ném người nay đại con la thực sự là q u á n g u người tới điên sự thật chứng minh huy ngội hai người lo lắng một điểm cũng không nhiều dư đại con la còn tại cân nhắc như thế nào đổi một loại phương thức đ ụ c nhã nó đối thủ nhóm muốn như thế nào đối nó đối thủ tiến hành toàn phương diện trả đạm bách phúc nhi cảm thấy rất sốt ruột đến giác đấu trường bách phúc nhi nhịn không được lại căn dặn mấy câu thậm chí còn uy hiếp nó ta cho ngươi biết ngươi muốn còn dám làm loạn ngươi kẹo mạch nha quả đều không hạt đậu cũng không về sau ngươi liền ăn thảo đi l i ê n ngươi như vậy lười biếng thảo ngươi đều không kịp ă n mới mẻ đại con la tỏ vẻ không thoải mái một đường nghĩ linh tinh bị bách nam tinh dẫn nó chờ đợi lên sân khấu hôm nay giác đấu trường vẫn là nhân sơn nhân hải nay cũng không cần cấp vé vào cửa miễn phí á o nhiệt mọi người đều có hứng thú. đại nhân tiếng cười nói cùng tiểu hoa t ử khóc giống trùng điệp tại cùng một chỗ ồn ào không được ai nha hôm nay liền muốn chọn ra tới phía trước ba nghĩ nghĩ liền có chút kích động ta cấp các ngươi nói ta ra con la chạy nhanh nhất t i ê u chân kiện rất khỏe mạnh a ta nói cho các ngươi biết gần nhất mấy ngày ta là một điểm đều không làm ta ra con la làm việc liền chờ hôm nay à tại đi qua hai mươi đầu mưu so tại sao có con la muốn lên sàn người đều kích động lên tới một đám huyền rượu tự ra con la có nhiều lợi hại bách phúc nhi lôi kéo bách hoa nhi cùng trương thanh thanh cùng đi xem náo nhiệt hai cái cô nương cho tới bây giờ thành bên trong vẫn luôn tại làm việc nói lên tới này còn là lần đầu tiên ra cửa mới mẹ vô cùng trương thanh thanh ánh mắt tại tràng thượng tìm một vòng xem đến chính tại khắp nơi bán đường trương tiểu bảo cười tụm tìm cùng bách phúc nhi nói nói tiểu bảo bán đường sức lực nhưng đại cấp ta nói đều nhanh tích lũy hai trăm đồng tiền cao hứng không được bách phúc nhi cười nói tới thời điểm còn tại tết i n ũ i nói núi bên trên táo chua không kia là hận không thể đem sở hữu táo chua đều đánh không còn một mống trưng ơ thanh thanh c h e miệng cười bách hoa nhi cười nói thôn bên trong hoa tử ai có thể chính mình một cái tháng liền kiếm hai trăm đồng tiền đích s á t hẳn là cao hứng đừng nói hoa tử đại nhân cũng chưa chắc liền có thể kiếm được hai trăm văn tới tới con la muốn ra tới khán đài bên trên hảo nhiều người đều đứng lên con la nhóm giờ phút này đã bị chạy tới xuất khẩu địa phương bách phúc nhi cầu thần bái phật chỉ c ầ u đại con la không làm yêu thượng tràng buồn đầu chạy liền có thể miệng cống mở một đầu con la vọt ra một la đương trước chạy ở phía trước nhất đằng sau con la theo đuổi không bỏ có thể đi đến này một vòng con la đều là có, có chút tài năng chạy chạy nhanh lên chạy a ba liền hai mươi đầu đại gia đều có thể rất dễ dàng nhận ra tự ra tới bách phúc nhi đứng tại ghế bên trên vung nắm tay nhỏ cấp đại con la chợ uy xếp tại đằng sau lên sân khấu đại con la rất nhanh liền chạy phía trước nhất đồng thời rất nhanh liền hất ra chạy ở thứ nhất con la dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép sau lưng con la đó là ai nhà con la là ngựa đi như thế nào chạy như vậy nhanh bách đoan công nhà hoa nghe nói là u ố n g chạy nhanh phụ thủy hoặc là bách đoan công tại nhà làm phép chuyên môn thật là hại người chết ta bản là nhất mở nói đùa hiện tại mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ à chủ yếu là đại con la chạy quá nhanh t không không h vệ vân khôn ở một bên cởi nói chờ cuối cùng một trận kết thúc liền có thể an bài này con la cùng mã nhi chạy lên một trận nguyên lai、like、cho rằng thượng cũng là cái bồi chạy hiện tại xem tới ngược lại là khó mà nói hèn mọn lưu công tử ánh mắt vẫn luôn tại đại con la trên người mắt bên trong thiểm nhất định phải được quang đại con la biểu hiện xuất sắc tại kết thúc lúc liền có người muốn đi dắt đi nó này dạng sự t ì n h cũng không là chưa từng xảy ra dù sao cũng là xuất sinh một số thời khắc cùng người ngoài đi cũng là có nhưng đại con la là bách lý sương cũng không thể dắt đi người nâng lên chân liền cấp tới người một chân kia người tại chỗ đau nhức đều cha gọi mẹ Quỷ nghèo còn muốn tới t r ộ m loa r a có phải hay không n g h ĩ chậm trễ loa r a trở về ăn đường ăn quả nói nó lại tiến lên cấp người một chân như có phải hay không bách nam tinh tới kịp thời này người hôm nay liền phải phế tại trang người đều có chút mắt t r n tròn bất quá phần lớn đều tại giắt trộm la người này người trộm con la tại phía trước con la đá người tại sau cũng không cái gì hảo cáo xác nhận bách nam tinh thân phận đại con la liền giao cho hắn mang đi la vòng bên trong về đến nhà đại con la hự hự nhai lấy lê lớn tử một bên ăn một bên nói t h ầ m loa ra xa đoạn à muốn không phải vì này một khẩu ăn hôm nay nói cái gì đều phải cẩn thận nục nhã những cái đó vó hạ bại tướng ai nha này lê lớn thật tốt ăn lại ngọt lại nhiều chất lỏng giá trị lạ là... bách nam tinh đau đầu bất quá hôm nay này sự tỉnh cũng cho hắn để tìm được tỏ vẻ trận chung kết thời điểm nhất định phải đem đại con la xem hảo giáp đấu trường cuối cùng một trận sẽ phá lệ long trọng nha môn bên trong người huyện nha nghĩ muốn thỉnh huyện lệnh đi tham gia náo nhiệt quan viên cũng là muốn cùng dân cùng bụi sao cả ngày q o a tại nha môn bên trong xử lý một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tính là như thế nào hồi sự đâu phía trước ba con la phân biệt là văn x ư ơ n g thôn bách gia nước sạch thôn liễu gia nô gia trang nô gia bất quá bây giờ bên ngoài đều tại nói bách gia con la chạy thứ nhất là bởi vì uống chạy đến nhanh phù thủy vu huyện lệnh cười nhạo một tiếng chạy đến nhanh phù thủy nếu là này thiên hạ thật sự có này dạng đồ vật tồn tại ta tiêu quốc đều phải là thiên hạ đệ nhất đại quốc đi cấp ra chiến trường binh sĩ nhóm một người tới một chén cái gì bộ dáng tập kích làm không được ngư dân lời nói vô căn cứ huyện nha người ngượng ngùng cười cười ám đạo chính mình may mắn chưa nói bách đoan công tại nhà bên trong làm phép chuyền n ôn bằng không huyện lệnh đại nhân đối đương địa bách tính càng bất mãn cuối cùng vu huyện l ệ nha còn trước ứng vãng, huyện n là đáp h người này mới yên lòng lại nói khởi hôm nay đưa tới lưu vong c h i người đã đến đưa đến thành bên trong tuyển nô trảng nha hành người cùng đối này phê phạm nhân có hứng thú đều đi vu huyện nha người vội vàng đưa thượng gặp được mặt này đó người phần lớn đều là bị liên lụy hoặc giả cũng không phải là trọng tội cũng bỏ đi quyển sách dựa theo quy cụ xử lý là được bản chương xong chương một trăm bốn mươi sáu bị hù dọa bách phúc nhi cô phụ ngươi thật muốn mua người a một đoàn người chính tại t r ư ớ c vãng tuyển nô tràng đường bên trên bách phúc nhi tỏ vẻ nàng là lương dân a tại nàng nhận biết bên trong thương gia liền là phạm pháp a nô cường vẫn còn có chút do dự làm như vậy một thời gian kẹo mạnh nha kiếm tiền hay không hắn trong lòng rõ ràng nhưng này làm đường mặc dù không l ụ nhân nhưng yêu cầu chiếm cư hắn đại lượng công phu có thể nói trừ làm đường là cái gì đều làm không được mời người hắn cũng không công tâm vạn nhất học trộm làm đường phương tử chạy nha cái gọi là tuyển nô c h à n g kỳ thật liền là một con đường ngay bên trong có một cái quảng trường nhỏ sở hữu bị lưu vong người đều bị giam giữ tại bên trong mấy người vừa đi vào tuyển nô c h à n g liền bị trước mắt cảnh tượng c h ấ n kinh đến mang xe ngựa ngồi xe la đều tới nha hành người tha thiết tại đầu phố tha thiết đ ề u gọi tới người bách phúc nhi có chút sợ hãi cô phụ không là nói lưu vong sao có thể tùy tiện mua bàn à. nô cường thở dài một hơi nói là lưu vong kỳ thật liền là đi làm lao động chúng ta này bên trong hướng nam lại đi năm trăm dặm có một tòa rất lớn quảng sát này đó người cuối cùng quy túc liền là tại quảng sát đào quáng đào quáng là không có thù lao cựu tử nhất sinh đối lập đi đào quáng này đó lưu vong người là hy vọng có thể bị mua đi chí ít có thể sống triều đình cũng sẽ không quản này đó người chết sống quan phủ quan sai áp giải tới đường bên trên là có thể làm chủ bán đi dân ra cũng liền thành quy củ bất thành văn bách phúc nhi càng sợ nàng hiện tại liền là một cái t h ô n cô đi quá nơi xa nhất liền là theo thôn bên trong đến thành bên trong lưu vong này loại sự tình đối với nàng mà nói thực sự có điểm xa xôi mua bán này loại người càng là lần thứ nhất thấy đại ca n g ư ờ i đến nhìn ta à như vậy nhiều người vạn nhất có người đem ta bắt lấy bán làm sao bây giờ bách nam tinh rất là nghiêm túc gật đầu hắn ta mọi dài nhu thuận đáng yêu quan âm đồng tử đồng dạng vạn nhất có kẻ xấu bắt nàng đi b á n cái giá tốt cũng không phải không này cái khả năng nghĩ liền tại bách phúc nhi trước mặt ngồi xuống xuống tới tới đại ca có ngươi bách phúc nhi cảm thấy nàng đều năm tuổi còn cần đại ca còn không tốt l ắ m ý tứ ai trong lòng như vậy nghĩ người đã nằm lên cười tủm tỉm ở miệng vừa rồi tẫn xem trước mặt những cái đó người chân này hồi cuối cùng là xem xa chút rất nhanh mấy người liền đến quảng trường nhỏ hàng rào gỗ bên trong co cắp đứng hào chút người hàng rào bên ngoài người thỉnh thoảng chỉ vào bên trong người chỉ chỉ điểm điểm như là tại chọn lựa hàng hóa bình thường này dạng tràng diện bách phúc nhi bản năng ôm lấy bách nam tinh cổ có chút hối hận hôm nay cùng đi theo t r u n g quanh người hảo giống như thói quen này dạng tràng diện đồng thời đối lần này tới người biểu đạt ra bất mãn như thế nào hồi sự lần này tới liền cái trẻ tuổi cô nương đều không có ai chúng ta này bên trong khoảng cách phủ thành nửa tháng đường đâu sợ l à sớm đã bị trước mặt kia cái trâu người cũng tuyệt quang không là gầy l ạ ba tức liền là chú hàng rào bên trong đại khái có bốn mươi tới người xuyên rách dưới một nửa đều là lao nhân còn có hai cái hài tử còn lại không là gầy yếu phụ nhân liền là xem lên tới không cái gì tinh thần hát tử bách phúc nhi tử tế nhìn hai mắt liền tám đầu trôn tại bách nam tinh cổ bên trên nàng tuổi tắc còn tiểu mềm lòng lại sợ không dám nhìn nô lao đầu cẩn thận nhìn hắn là thật muốn cho chính mình nhi tử tìm kiếm hai cái đắc lực người người l à kém một chút một lượng bạc đều muốn không đến a đ ô n g nhiên hàng rào bên trong truyền đến tiếng la khóc một nhà ba người nhi tử bị mua đi hai vị lao nhân kêu t r ờ trách đất bách phúc nhi đem bách nam tinh ôm chặt hơn sợ hãi nô lão đầu đi dạo một vòng nhìn chúng một đôi trung niên phu thê tinh thần đầu còn là có mua về làm đường thích hợp xem lên tới thành thật nói liền mời quan gia đem hai người mang theo qua tới từ hỏi hỏi kêu bẩn t i ể u phụ nhân ôm một cái xem lên tới ba bốn tuổi t i ể u tử bị mang lên phía trước thời điểm hướng nô lão đầu liền q u ỳ xuống lao ra nếu là muốn mua liền mua hạ chúng ta một nhà ba người đi ta ra nhi tức cùng tức phụ đã bị mua đi này là cháu của chúng ta nếu là không có chúng ta này h à i tử liền không sống nổi a nô lão đầu nói rõ không nghĩ muốn hai tử cảm thấy quá nhỏ lại làm không được sống mua được cũng không có lời sai ra thấy này phê người không thể xuất thủ bán không xong liền không có chất béo thấy nô g lao đầu có thái độ độ cũng liền hào chút chủ động nói nói này là dài khánh châu tới cách nơi này hơn sáu trăm i n dặm chủ gia phạm tội bị liên lụy bản thân ngược lại là không phạm sai lầm thành thật bụt phận nô lao đầu đa tạ sai ra sau làm này phu thê hai dỗi ra tay tới vừa thấy liền h i ể u được là làm quán công việc quay đầu xem nô g cường ý tứ nô g cường nơi nào đến kinh nghiệm suy nghĩ rất lâu mới gật đầu đồng dạng mềm lòng hắn tiện thể liền đem hải tử cấp mua mua hai tặng một hai lượt bạc trả tiền làm thủ tục sở hữu thủ tục làm được lại hoa năm trăm văn này hai lượng nửa liền mua ba người bách phúc nhi cảm thấy không thể tin càng sợ may mắn chúng ta nhà không gặp nạn ta nhà người cũng đều tại chạy hào nhật tử nàng không dám tưởng tượng chính mình có một ngày sẽ như vậy bán đi à, quá thảm lão thiên còn là có lời mặc dù không có làm nàng vừa đến đã đương cái gì công chúa quý nữ nhưng nhà bên trong nhật tử quá không sai cũng đều thương nàng không có trọng nam khinh nữ ngược đái nàng trong lòng hào cảm kích nói mua được ba người nam nhân bốn mươi tuổi gọi d ư n g d ừ n g nữ nhân ba mươi tám họ phó k i a cái tiểu b a tử gọi dương văn năm nay bốn tuổi đến nhà thời điểm bách phương nhi xem như vậy ba người hào nửa ngày đều không lấy lại tinh thần bách phúc nhi cảm thấy cô cô nàng này cái thời điểm phải nói hai câu mới được rời đi tuyển nô c h à n g kia cái hoàn cảnh trở về đường bên trên hắn đại ca vừa rộng an ủi nàng đã h o á n lại đây nàng cảm thấy nếu đều mua về tới kia dĩ nhiên là muốn trước chấn n h i ế t một chút làm bọn họ sau này thành thành thật thật tại này bên trong làm việc không muốn sinh ra không tốt tâm tư tới rốt cuộc này ba người trước kia là cái gì đại hội nhân ra tới nhất biết xem người s á t mặt ai biết về sau có thể hay không tâm đại này là ta cô cô về sau các ngươi làm cái gì liền nghe nàng ăn bài nếu người tới liền đem trước kia đều quên đi bách phương nhi hồi thật lại cũng nói hai câu xem ba người trên người xuyên rách dưới cũng không hành lý trở về phòng tìm mấy khối bố cấp g i a o thị cấp ngươi hai ngày công phu tu trình chính mình trước làm một thân quần áo nghỉ hào liền muốn bắt đầu làm việc giao thị thiên ân và tạ nàng đôi mắt nhọn cảm thấy này bên trong phòng ở đại chủ gia cũng xem lên tới cũng không cay nghiệt có thể lạc tại như vậy địa phương đã là bồ tát phù hộ mang một nhà người dập đầu cùng n g ô cường an trí bách hoa nhi cùng trương thanh thanh rất y ế u kỳ lôi kéo bách phúc nhi hỏi sau đó ba cái cô nương ghé vào cùng một chỗ thở dài đều là không thấy qua việc đời cảm thấy quá đáng sợ trương thanh, thanh đã muốn về nhà trương tiểu bảo cùng trương tiểu lượng hai người trở về Đều bán n x o giác hôm nay lấy ra lấy đ lượng, la làm bọn họ muốn tới giao tiền,、Phúc、Nhi, bên ngoài đều tại nói đại con la bị chăm cũng giao bị họ Phúc chăm h đều tới tại đại p p thuật, h chạy o nên mới đấu ế đến n nhanh. Còn có nói là uống chạy đến nhanh phủ thủy. nghe nói đã có người chạy phụ thủy, có có c đi là đã p đoan công c ầ phụ trường h Bách Phúc Nhi ủ y này đi. lúc mắt t ợ tròn, những n g cái đó i i là đ ê rồi đi. Bản n c h này g Chứng thắng. Giác hổ hổ liền thắng. Giác đấu trường n mơ mơ đấu ngày so t à i quyết ra phía trước ba sau liền chờ cuối cùng một ngày quyết ra người thứ nhất hết lần này tới lần khác xảy ra ngoài ý mớn có hai đầu con la không biết được uống cái gì c u ồ tiêu chạy mắt xem liền muốn lạp hư thoát hai đầu con la chủ tử nghe được bách lý huy khả năng sẽ tại địa phương tìm tới cửa vừa thấy đến nô cường liền bị xuống cầu bách đoan công đại phát từ bi cứu ta ra con la đi chúng ta không thể so sánh chỉ cầu con la h ả o h ả o đến lần thứ nhất mới năm lượng một đầu con la cũng không chỉ năm lượng à, ai ra huy ba nô cường đều trận tròn mắt các người đứng lên mà nói ta nhạc phụ không tại à, này cái thời điểm còn tại văn sơn thôn muốn ngày mai buổi sáng mới đến các ngươi con la là như thế nào bách phúc nhi mấy người cũng ra tới nghe hai cái hy lý hoa lạp một bên khóc một bên nói ngay xong sau mấy người đều không biết được muốn nói cái gì nguyên lai、like、này hai người con la đều vào phía trước ba nghe tin người khác s à nôn g n tin tưởng bách ra con la là huống chạy đến nhanh p h ủ thủy mới chạy như vậy nhanh liền đi cầu m ặ t k h á c đoan công mua p h ủ thủy huống p h ủ thủy con la liền nhanh muốn làm chết bách nam tinh tiến lên ta ra con la trời sinh liền chạy nhanh sao có thể là huống p h ủ thủy mới chạy đâu kia p h ủ thủy là có thể t ù y tiện uống sao bách phúc nhi cũng gật đầu nói ta ra con la huống p h ủ thủy kia lời nói nguyên bản liền là mọi người vui l ù a lời nói các ngươi sao có thể làm thật hiện tại muốn không đi tìm cái cái gì thú y cấp trị một chút đi đừng thật ra cái gì vấn đề ta ra ra là không sẽ cấp con la chữa bệnh hai cái hán tử l a u nước mắt là vui lùa lời nói không uống p h ụ thủy không làm phép huynh n ộ i hai người lắc đầu bách nam tinh nói các người đi hỏi thăm một chút chúng ta ra cũng không là liền đút một đầu con la phải làm pháp cũng không thể chỉ làm này một đầu là không là kia con la mua về nhà liền chạy đến nhanh mấy cái thôn người đều biết bên ngoài đều là nói đ ù a nhi lại nói cho tới bây giờ không nghe nói quá kia ra chính quy đoan công còn có này loại kỳ kỳ quái quái lá b ừ a uống p h ụ thủy liền chạy đến nhanh này không là lộn xộn hai người lập tức liền nộ khí liên tục xuất hiện à hợp bọn họ bị vô lương đoan công cấp lửa gạt cáo hắn đúng đi nha môn cáo hắn táng tận tiên lương à, ai nha ta con la uy ba hai cái hắn tử thương lượng trước đi nha môn cáo vạn nhất con la có cái ngoài ý mớn liền làm kia đoàn công bồi nô cường chật chật hai tiếng lắc đầu nói còn thật là cái gì đều có người tin n à y đầu vu huyện lệnh đến báo á n cũng là một cái đầu hai cái đại quả thực không thể tin được còn có thể có này dạng sự t ì n h phát sinh huyện nha người cũng c o i chút mộng trước đây cũng chưa từng gặp qua chưa từng nghe nói còn cấp sốc sinh uống p h ụ thủy này là nghĩ tiền nghĩ điên rồi đi vu huyện lệnh lại nói một tiếng ngu muội không chịu nổi giáo hóa bất quá có người cáo nha môn liền phải muốn thụ lý này sự nhi c h a được tới cũng nhanh t i ê u đoan công trình diện sau hai ba lần liền chiêu nói thì nói thế khởi bẩm đại nhân tiểu nhân chưa từng nghe nói qua còn có uống sẽ chạy đến nhanh phụ thủy v ư ơ n g chắc tin tưởng t i ê u bách đoan công cũng không có đương thời đã từ chối này hai người nhưng này hai người cảm thấy tiểu nhân là cảm thấy bọn họ tiền bạc cấp không đúng chỗ a không nói lời gì một người ra hai trăm năm mươi văn thấu cái năm trăm văn liền muốn kín đáo đưa cho tiểu nhân nói cái gì đều muốn tiểu nhân cấp làm hai chương này giả phụ tiểu nhân bị bọn họ quấn không biện pháp lại cảm thấy năm trăm văn thực dụ người a liền tùy ý làm hai chương lá bửa cấp bọn họ liền là bình thường lá bửa Tiểu nói h â n hắn còn cung cấp hai chương giống nhau như lúc lá bửa đồng thời tỏ vẻ hắn có thể hiện trường uống xong nếu là tiêu chạy làm chết hắn hắn đều nhận nha môn người cảm thấy không dễ làm a này vụ án nói như thế nào đây nói đơn giản tới liền làm một cái nói ngươi lừa gạt ta đi mặt khác một cái nói không được ta không lừa ngươi này n g ư ờ i lại nói ta cầu ngươi ta cấp ngươi tiền ngươi lừa gạt ta đi mặt khác một cái người nói nếu là ngươi cậu ta k i u ta liền lừa ngươi đi hiện tại ra sự tình liền thành ngươi cái đại lừa gạt ngươi thế mà lừa gạt ta bồi thường tiền vu huyện lệnh nhìn xuống trong lòng bất đắc dĩ phán định hai bên đều có trách nhiệm yêu cầu này đoàn công trả lại thu năm trăm đồng tiền ngoài định mức bồi thường một trăm văn về phần hai vị khổ chụt thì là bị giáo huấn một phen chỉ có thể tự nhận không may bản án ngược lại là kết rất nhanh nhưng cuối cùng một trận con la trận chung kết là mở không dậy nổi tới ba hạng đầu trừ đại con la bên ngoài mặt khác hai đầu đều kéo hư thoát không có khả năng tiếp tục thực trạng lại căn bản liền không có dự bị cái thuyết pháp này đằng sau thứ tự căn bản liền không nhớ Còn còn so、c ũ điểm điểm người k、so、già này con lại c la đã có thể tuyên bố liền là đậu chủ ngày mai có thể đi theo bách đoan công đội ngũ đằng sau bơi trung ngai này khánh phong tiếp sau làm náo nhiệt điểm cũng không gì nô cường đưa tiễn nha môn người suy nghĩ một chút liền bật cười như thế nào tính cũng không tính được là này giãn kết quả này năm lượng bạc kiếm rất dễ dàng mơ mơ hồ hồ liền phải thứ nhất đại con la nhận được tin tức thời điểm đều sửng sốt cảm giác loa ra có điểm thắng mà không võ quá không có ý nghĩa đối thủ thực sự là quá yếu ngày mai loa ra muốn cùng cùng một chỗ đi dạo phố đi đem loa ra trang điểm hảo điểm xem c h ú t nhi loa ra cũng muốn đỉnh đầu hoa h ư n g lớn bách phúc nhi phiên cái bạch nhãn cảm thấy này con la là càng ngày càng phiêu nay sự tình rất nhanh liền tại thành bên trong tuyên dương mở rốt cuộc cũng là đáng cười một cái sự tình c h ạ vạng tối thang viên đi tiếp vệ vân kỳ hạ học thời điểm đem này sự tình đương chê cười nói đều nói b á c vệ vân kỳ nghĩ à l đến kia ngày đi càng nguyên quan phát sinh sự tình chắc chắn mở miệng hán ngựa cũng không chạy nổi kia con la bách g ra kia con la có điểm tà môn rất có thể chạy thang viên không nghĩ đến vệ vân kỳ sẽ như vậy nói còn tưởng rằng liền hắn ra công tử đối phúc nhi tiểu tiên cô thù hận sợ là yêu cầu thần bái phật hy vọng bách ra con l à không chạy nổi không biết nghĩ đến cái gì vệ vân kỳ cười một chút phân p h ó thang viên đi tìm xuống nhà đầu công tử muốn tự mình đi thấy phúc nhi tiểu tiên cô ai ra h uy không sẽ tại chỗ đánh lên tới đi bản chương xong chương một trăm bốn mươi tám đương con la ẩm ý một khung vệ vân kỳ tự mình tới cửa a bách phúc nhi có chút ngoài ý mướn đứng tại cửa ra vào vệ vân kỳ có chút có gấp cô ý cứng ngắc cổ làm chính mình xem lên tới rất kiến tưởng thấy bách phúc nhi chủ động mở miệng ta nghĩ xem một chút ngươi già con la bách phúc nhi hai tay vây quanh ta tại sao phải cho người xem vệ vân kỳ hư một tiếng ta hôm nay tới làm u ố n tìm ngươi hợp tác ngươi nếu là n g u y ệ n ý nói không chừng chúng ta đều có thể kiếm được bạn bách phúc nhi nhữ mày mặt trời mọc ở h ư ớ n g tây cái này tiểu t ử thối thế mà tới tìm nàng kết p h ư ờ n g kiếm tiền ngươi mà h à o tâm như vậy ta vì cái gì muốn tin tưởng ngươi đến lúc đó ngươi có thể hay không trả đũa nói là ta buộc ngươi làm ta cho ngươi biết ngươi tại ta này bên trong một điểm tín dư đều không ta không mới không nên tin ngươi Vệ vân kỳ k hắn í muốn chết, tự mình một kiếm mà một muốn một một đầu thiếu đều kêu đầu đối cùng nàng cùng một chỗ kiếm bạc. này nha ngược lại là ai là ác nhân. Ngươi tiến ngươi như vậy đối ta, ta đều còn ngươi, lần không ngươi chết, cửa chỗ bạc, cái vạch ác được tức thước, chưa thế hoài, phục tự tới ta, ta trước đầu tay. đưa đai ai lại lại lại là là kỳ kỳ báo vậy xú là hảo muốn nói vẫn luôn này là này n h a đầu tại khi d ậ y hắn hắn đều không đem nàng việc gác nói cho nhà bên trong trường gối nàng kéo dậy nói đến đây cái bách phúc nhi liền không thể không cùng hắn nhiều bài xả hai câu ngươi đi vào hôm nay thế nào cũng phải muốn cùng người hảo hảo nói rõ ràng không thể hai người đến la vòng cửa ra vào đương đại con la mặt liền bắt đầu nói bách phúc nhi chống lạnh ta hỏi n g ư ơ i có phải hay không ta lần thứ nhất thấy n g ư ơ i n g ư ơ i liền đánh ta n g ư ơ i bắt n g ư ơ i gối đầu đánh ta n g ư ơ i nam tử phong độ đâu vệ vân kỳ lập tức vì chính mình biện giải ngươi là n g ư ơ i chế rêu tai nữ danh ngươi cho rằng ta không thấy được sao ngươi chào cười một bệnh nhân nữ danh ngươi không là người tốt nói đến hắn nữ danh bách phúc nhi vừa muốn cười nghiêng đầu ho nhẹ một chút ta liền cười một chút ngươi nhưng là đậu thủ quân tử động thủ không đậu thủ ngươi không biết được vệ vân kỳ n h ư mày ta thoạt nhìn như là quân tử ngươi là chiếu cố ta nhưng ngươi còn chiếm ta tiện nghi nam nữ bảy tuổi không trúng chiếu ta đều tám tuổi ngươi còn cưới tại ta trên người đánh ta ngươi còn bỏ ta giường bên trên tới đánh ta ngươi còn sờ ta mặt ngươi không biết xấu hổ n à y lời nói nói bách phúc nhi hận không thể hiện tại liền nhào tới xé hắn miệng ngươi muốn còn dám nói này cái sự tình ngươi tin hay không tin ta tại la vòng bên trong đánh ngươi đại con la kích động à, ngoan ngoãn không được à nó đều không biết này sú n h a đầu như vậy dữ dội đều đem nhân ra đánh lên giường ai ra h uy nó có phải hay không nghe được cái gì không được tin t ứ c ai nha này tiểu tử g a m i ệ n g thịt mềm xem lên tới ngoan thật sự bất quá nhược kê con non đồng dạng khó trách không có đào thoát sú nhà đầu ma trảo chật chật vệ vân kỳ đã quên y chính mình tới mục đích mãn đầu góc đều là hủy k h u t a nghĩ đến bị này xú nha đầu hành hạ nhật tử hắn hiện tại liền không nhịn được muốn ra tay giáo hơn nàng quá ghê tởm ngươi còn làm hại ta mất hết mặt rõ ràng có thể nói cho ta biết trước muốn ăn tiêu chảy thuốc làm ta có chuẩn bị kết quả ngươi không có ngươi chính là vì xem ta náo nhiệt làm toàn phủ người đều xem ta náo nhiệt vừa nghĩ tới hắn kia cái làm cho người ta chán ghét đại ca đều biết cái này sự t ì n h còn cầm này cái sự t ì n h tới chào p h u n g hắn tại chỗ vành mắt đều h ồ n g ngươi đừng nghỉ vào so ta nhiều điểm khí lực liền diễu võ dương oai ngươi tạm trở ta lại giữa một dưỡng ta x Bách bước, bản Phúc、nhi、cười, sách Nhi nhỏ hai lãnh tiến lên hai bước. Có bản lãnh hiện tại liền tại eo có đánh ta còn c hiện ờ n g ư ơ chờ, chờ đến dâu dài một thức thời điểm sau. Đánh, h đến điểm ngươi dài i dâu một sau. tại liền đánh lên tới đại con la d ư ớ n cổ lên xem náo nhiệt đánh tới la vòng bên trong tới ta đem đống c ỏ khâu tặng cho các n g ư ơ i thỏa thích đánh ha ha ha ba bách phúc nhi đầu đầy hát tuyến quay đầu phi thường bất mãn chừng nó liếc mắt một cái sai lầm liền không nên đến nảy bên trong tới ngầm đầu muốn tiếp tục đối vệ vân kỳ thình lình thấy hắn vành mắt h ồ n g hả ủy khuất bộ dáng đây là muốn bị tức khóc sao ngươi có cái gì hả ủy khuất ngươi thấy ta động một chút l à mắng ta là ngươi trước mắng ta ta mới như vậy đối ngươi nói tới nói lui đều là ngươi lỗi ngươi chưa sai ngươi còn muốn trả thù ta bên đường cướp ta cầu vệ vân kỳ hít sâu hai cái nhịn xuống trong lòng ủy khuất ngươi còn dám nói này cái ngươi cầu cuối cùng còn là ta dùng tiền mua ngươi chiếm tiện nghi không nói quay đầu ngươi liền đến báo thù ta cấm ép g i ó t ta như vậy khổ thuốc ngươi quá độc gắt liền là nghĩ muốn khổ chết ta ngươi g i ó t ta thuốc còn chiếm ta tiện nghi ngươi n à y cái xú nha đầu quả thực hư thấu bách phúc nhi h ừ một tiếng ngươi uống thuốc không là thân thể càng hào sao tia thuốc đối ngươi có chỗ tốt thuốc đáng g a tật ngươi hiểu không biết được này sự tình ban đầu cũng là ngươi trước khiêu khách ta ta mới trả thù ngươi nói lên tới còn là ngươi lỗi còn có ngươi còn tại c ả n g u y ê n quan đ t n g ta ngươi liền không h ỏ n g sao ngươi đồng dạng hư thấu đại con la đợi tới đợi lui đều đợi không được hai người đánh lên tới cấp thực q u a lại nhải cả ngày trực tiếp đánh đi đánh một trận cái gì đều hảo mau đánh đánh lên tới hai người đồng thời hư một tiếng sau đó c á c tự nghiêng đầu sang một bên quỷ dị an tính chỉ chốc lát sau vệ vân kỳ mới mở miệng ngươi ta ân đoán tạm dừng ngươi có muốn nghe hay không nghe ta kiếm tiền biện pháp bách phúc nhi cũng thực ngạo kiều gật đầu nói đi vệ vân kỳ ánh mắt liền rơi xuống đại con la trên người hướng bách phúc nhi bên cạnh đi hai bước thấp r ộ n g đem chính mình ý tưởng nói ngươi liền nói có làm hay không bách phúc nhi nhữ mày đem hắn thượng hạ quan sát một chút ngươi quả nhiên rất xấu à, liền thần ca đều không đúng tha vệ vân kỳ bất mãn chừng nàng liếc mắt một cái ai nói cho ngươi là thân ca đến lúc đó ta sẽ chủ động đưa ra tới làm bọn họ đáp ứng ra bạc ngươi cần phải làm là làm này c ò n l à chạy thắng bách phúc nhi tới hứng thú nếu là thắng ngươi chia cho ta nhiều ít cấp ngươi một nửa bách phúc nhi suy nghĩ một chút trước nói hảo ta liền ra con la không sẽ ra tiền thắng ngươi chia cho ta phân nửa thua đều là ngươi、ừ. vậy l i ề n coi là là đáp ứng bách phúc nhi cười tủm tìm vườn chính mình ngón tay nhỏ là câu vệ vân kỳ sững sờ một chút đồng dạn g dỗi ra ngón ú t hai người ngéo tay đ ắ p trường liền tính là hiệp nghị đã thành xem hai người dính vào cùng nhau ngón tay cái vệ vân kỳ có chút cao hứng này còn là sú nhà đầu giao cho nàng đi phía trước vệ vân kỳ lại mua một đôi táo chua bánh ngọn thẳng đến hắn xe ngựa rời đi bách phúc nhi mới quay đầu đi tìm đại con la đại con la thấy nó liền mở miệng vì như thế nào không đánh hắn này tiểu tử vừa thấy không phải là ngươi đối thủ ngươi hẳn là đem hắn đánh, ngã, đánh tới bên trong đống cỏ đi còn có vừa rồi các ngươi hai cái lặng lẽ meo meo thương lượng cái gì sự t ì n h loa ra đều nghe được các ngươi nói ta ngươi có phải hay không muốn bàn đứng ta nói tạp tạp miệng ai nha tia tiểu tử xem lên tới liền phú quý a loa ra về sau nếu là cùng hắn có phải hay không liền hảo đồ vật không ngừng lần trước kia láo đầu nói ngựa không lén ăn có ban đêm thì không mập loa ra nếu là nửa đêm có thể lại ăn một bữa cũng có thể mập Cầm cái con Bách Phúc miệng đi, ngươi này cái ngại bần yêu giàu hư con la, ta đối ngươi không tốt sao. Bách Phúc Nhi cảm thấy, này bần không hư yêu sao. la, ta tốt khánh phong thiết cuối cùng một ngày sáng sớm bách lý huy liền mang theo văn sương thôn hán tử nhóm đến bọn họ thay tốt pháp áo khoác đeo lên mặt nạ liền muốn đi cửa thành tập hợp đến lúc đó chờ quan phủ người chỉ huy bắt đầu tuần nay đại con la cũng bị dẫn ra tới bách phúc nhi không xe đeo làm hắn đại bà giúp cấp trang điểm một chút tiện thể đem nó đến thứ nhất sự tình nói cho đại con la liền như vậy đến thứ nhất văn miên miên cười t ủ n g tìm gật đầu ít nhiều đối thủ nhóm tự phế võ công sao hôm nay buổi chiều chỉ cần đi chạy một vòng liền hảo bách thường an vui vẻ ác cười nói thẳng sáu lượng bạc mua này đầu con la rất là hoa được tới tìm một điều cũ khăn xoa tắm một cái cấp đại con la đơn giản xoa xoa sau đó mới cho nó đeo lên có quan hệ công lệnh kỳ hưởng vòng đầu bên trên cấp nó đeo hoa h ồ n g lớn quái mô quái dạng nhưng đại con la rất đắc ý bách phúc nhi lại mặc vào nàng đạo bảo phỏng đoán nàng về sau khả năng đều không có đồng tử tiên nương quần áo xuyên qua liền phải dựa vào này thân đạo bảo đi thiên hạ đoan công dạng phố thanh thế to lớn các nhà đoan công tụ tập tại cửa thành chờ đợi giờ lành nhất đến pháo nhất hưởng liền có thể thúc đẩy này người nhiều tự nhiên liền náo nhiệt đừng quản mọi người trong lòng đều như thế nào nghĩ này cái thời điểm cũng là muốn cười dạng g ỡ hàn huyên bách v a n công nhiều ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn này lần bách v a n công tại khánh phong tiết thượng thu hoạch tương đối khá a xếp tại bách lý huy trước mặt là ngô v a n công nhân gia ngô v a n công là chính thống đ a n công tay cầm chính thống lôi đỉnh đô ti đại ấn tổ truyền tay nghề nguyên bản là trướng mắt bách lý huy này loại giã lộ xuất thân người nhưng tự theo bách lý huy gia nhập cản nguyên sau đó thực lực đột nhiên tăng mạnh mấy tháng gần đây danh tiếng rất lớn đã đoạt bọn họ sinh ý này lần khánh phong tiết thu được hương nên pháo không thiếu có thể thấy được mọi người đối hắn tán đồng bách lý huy vui vẻ a mở miệng bất quá là kiếm miếng cơm ăn không so được ngô văn công nói hắn giơ ngón tay cái lên, n à y lần khánh phong tiết nô đoan công còn là này cái đội phù ca làm vì thương khê huyện đoan công đầu đem ghế xếp nô đoan công thực lực không là thổi phồng lên bách lý huy tỏ vẻ đừng nhìn hắn hiện tại làm hoa mắt nhưng thật muốn so ngạnh công phu hắn không bằng n ô đoan công hai người khách sáo hai câu nhà môn người liền đến các tự đứng hào đội ngũ thua chiêng gõ chống người đứng ở phía trước đằng sau người muốn cùng cổ cái chiêng t h a n h một bên n h ả y v ừ a đi, đ i đ ế n n ơ i t h í c h h ợ p c ò n muốn dừng lại nhảy một trận náo nhiệt là đỉnh đỉnh náo nhiệt nhưng nhảy người cũng không rất nhẹt ù n g nhà môn người thương nghị qua đi chờ đến chờ đến tiếng phá tùy theo mà tới tiếng c h ố n g cũng chuyển vào đám người l ỗ t hai các nhà đoàn công đội ngũ lúc này liền triển khai trở thế các nhà đều đã khởi tự ra đoàn công cờ nhảy lên tới bách phúc nhi cùng nàng tứ ca bách xương buồn một trái một phải đứng tại đại con la hai bên cùng đội ngũ chậm chạp đi trước sợ đại con la tại này cái thời điểm làm yêu hai bên đường phố tất cả đều là xem náo nhiệt bách tính đương đội ngũ lúc ngừng lại người xem náo nhiệt chính là từng đợt tiếng khen không dứt kia liền là bách đ o à n công nhà con la đi chạy đặc biệt nhanh kia đầu liền l à nó vẫn ký hào không được cùng nó cùng một chỗ so hai đầu thượng năm lượng bạc qua kiếm bột phát đám người bên trong đứng một cái người một mặt hối hận nếu là bách phúc nhi quay đầu có thể xem liếc mắt một c á i hắn liền có thể nhận ra này là bán con la lão bản lão bản gắt gao nhìn chằm chằm đại con la hận không thể trực tiếp tiến lên đem nó cướp về sau đó đem k i a bán con la sáu lượng bạc đập tại bách ra người mặt bên trên thua thiệt đại à ai có thể nghĩ tới kia hết ăn lại nằm tính tình còn đại con la còn có thể chạy đến nhanh cái này bản lãnh nếu là hiện tại b á n hắn ra không hai mươi lượng bạc có thể làm ai nha nha t â m đau quá đại con la cũng có chút h i ê u muốn không là bách phúc nhi chảo bọc tại nó cổ bên trên hồng、vòng. nó liền muốn giật lên tới phong quang thật là phong quang vạn vạn không nghĩ đến a loa ra còn có như vậy một ngày xem đến những cái đó người xem loa ra ánh mắt không có hận không thể đem loa ra đoạt lại đi a về s o đối loa ra hảo điểm nhi loa ra hiện tại là nhưng là hương bánh trái bách phúc nhi khoe miệng hơi chịu tựa tại nó bên người nhỏ giọng nói nói có thể tới chúng ta ra tới ngươi liền thỏa mãn đi những cái đó người muốn thật là đoạt ngươi trở về liền phải đem ngươi làm con khỉ đồ n g đ ị n h tỉ như tiến lên sờ ngươi một bả năm đồng tiền niết ngươi một bả mười đồng tiền chạy một vòng bao nhiêu tiền không được bao lâu liền có thể soát qua ngươi mao chạy đoạn ngươi chân đương nhiên tiêu cái thời điểm nhân ra khẳng định hồi bản về phần đã không trọn vẹn ngươi đưa đi lò gạch lạc gạch đi nàng rõ ràng cảm nhận được đại con la co q u ắ t một chút sau đó liền không thanh bách phúc nhi c ư ờ i t ủ n g tìm dắt nàng cùng đội ngũ tiếp tục đi thối con la dọa không chết ngươi náo n h i ệ t đoan công dạo phố kéo dài chỉnh chỉnh một cái nửa canh giờ mới kết thúc chờ khởi mặt nạ xuống thời điểm đã đầy mặt mồ hôi viện tử bên trong d ư ơ n g dừng đưa ra tới hai đại thùng nước cấp mọi người uống mọi người thế mới biết nói n ô cường mua hạ nhân n h o n h o hướng hắn giơ ngón tay cái lên n ô nhị huynh đệ ngươi này nhật tử quá hảo a n ô cường liên t liền l à n này làm đường thực sự là phiền phức ta này cả ngày tại nhà bên trong vội vàng bên ngoài sự t ì n h thật là một điểm đều không thể r ú t tay trương kim thuận vui vẻ a gật đầu kia xác thực nô nhị huynh đệ ngữ như vậy bản lãnh cả ngày tại nhà bên trong hoa làm đường lãng phí nên muốn thêm hai người đám người chính cười có người tới cửa há miệng liền muốn tìm bách đ o a n công bách lý huy dẫn người đến gian phòng bên trong đàm luận một hồi nhi đem người đưa tiến sau liền vui vẻ a nói cho mọi người mọi người đừng nóng vội trở về tối hôm nay còn đến muốn m ở n h ả y cái gì ý tứ hán tử nhóm có chút kích động thúc chúng ta lại tiếp sống nhi bách lý huy gật đầu tiếp ba ngày lại thiêu đối phương cấp sáu mươi lượng tính được mọi người còn là có thể phân năm trăm văn hán tử nhóm cao hứng kia chúng ta xế chiều đi r á c đấu trường xem náo nhiệt buổi tối nhảy sau mới trở về nhà bên trong còn chưa giao đại ngày mai ăn cơm chưa sau lại đến n à y cái an bài mọi người đều tán đồng rốt cuộc tại bên ngoài kiếm tiền đồng thời nhà bên trong công việc cũng không thể rơi xuống n à y đó người cũng không tiện tại nô g ra chờ ăn cơm chính là cười cười nói nói đi ra bọn họ hiện tại cũng cùng ra cửa nhảy hào mấy trận đ o a n công tiền cũng là kiếm lời một ít không đến mức đến thành bên trong một tôm ì còn ăn không nổi b á c lý huy thì là đi xem nô cờ mới vừa mua được một nhà người đối với khuê nữ nhà bên trong cũng sai sự hạ nhân hắn trong lòng vẫn là rất cao hứng t r ư ơ n g tiểu bảo cùng trương tiểu lượng nhanh ăn cơm chưa thời điểm mới trở về hai cái tiểu tử buổi sáng gào to miệng đắng lơi khô trở về rót một miệng lớn nước mới tỏ vẻ bán xong quá khó khăn buổi chiều hai ta thương lượng một chút liền buồng lịch n ử a này g không bán chủ yếu là buổi chiều không có người nào giáp đấu trường thi đấu cũng không là kéo dài rất lâu đều là choai choai hoa tử cũng ham chơi đề ngoại thoại ha ha ha ha t r ư ơ n g ba tới xem tại tác giả như vậy cố gắng phân thượng cầu phiếu phiêu a bản chương xong chương một trăm năm mươi lại mua một điều tiểu hắc cầu Bữa chiều giác đương ấ u t r nhiên đấu t h này là một số người ý tưởng trên thực tế đại con la chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên cảm thấy này hiện trường nhân sơn nhân hải đều là tới mắt thấy nó anh tư hận không thể tại chạy đến thượng ngừng chân dừng lại mười hai canh giờ làm cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức được nó thành công đến năm lượng bạc đại con la vênh váo tự đắc về tới nó la vòng bày ra la đại gia tư thái đáp ứng cấp loa ra đường cùng q u a đâu nhanh lên cấp loa ra đưa tới bách phúc nhi trận trắng mắt đi tìm nàng gia ra, ra muốn tiền đại con la gần nhất không biết như thế nào yêu thượng ăn quả ta đi cấp nó mua mấy cái lê bách lý huy cảm thấy mới vừa kiếm lời năm lượng bạc con la là xứng với ăn lê cùng ngươi ca cùng một chỗ đi gặp được tốt hơn nhiều mua một ít nhà bên trong người nhiều bách phúc nhi gật đầu cùng nàng tứ ca bách xương bổ cùng một chỗ ra cửa nay cái thời điểm đều muốn chạm vào tối cũng không quá dễ bán quả h u y n h n g i hai cái đi dạo một vòng lớn mới mua được mấy cái phẩm tướng không t ố t lê tiện thể mua một đống lớn đồ ăn trở về trước tiên đem lê đưa cho con la thấu hợp ăn đi ngày mai buổi sáng lại đi cấp n g ư ờ i mua lại đem đồ ăn đưa đến nhà bếp nói này là nhà bên trong con la mời khách mua được giao thị suốt đêm cấp chính mình làm quần áo xuyên thượng mới quần áo nàng xem ra tinh thần không thiếu làm nàng nghỉ ngơi hai ngày cũng không ngừng xem đồ ăn tới mau tới phía trước tiếp nhận đi nô bà tử đánh giá thêm vài lần lộ ra tán thưởng ánh mắt về phần nho nhỏ dương văn có chút khiết đảm ngồi tại lò cửa ra vào nhóm lửa không dám ra ngoài tiểu t h ú t h ú liền ngồi tại bên cạ bách lý huy đã chuẩn bị kỹ cảng mang văn x ư ơ n g thôn một đám hán tử nhóm đi nhảy bằng công nô g lao đầu cũng đi xem náo nhiệt cũng không biết có phải hay không là phân ra xa t h ư ơ n gần g thối lao khẩu tử đối ngô cường coi trọng liền bách phương nhi một ít kim khâu đều là ngô bà tử đi tiệm tạp hóa cấp lấy ra nhà bếp bên trong có giao thị xem ngô bà tử lại giúp bách phương nhi đi thu cửa hàng một bên thu một bên nói mua được kia ba cái người nhưng thành thật bách phương nhi nghĩ nghĩ, còn nhìn không ra trước mắt khẳng định là thành thật ta nhìn kia giao bà tử làm việc tay chân lanh lẹ người xem nàng làm kia quần áo theo t h u cũng hảo liền là nói chuyện có chút khẩu âm nói nhanh ta không qu thúy thúy cha nói chờ bận bịu quá này hai ngày liền muốn giáo hai người làm đường về sau này sống nhi liền giao cho hai người bọn họ làm nô bà tử gật đầu chỉ nói đáng tiếc kia oa tử quá nhỏ làm không được cái gì sống bách phương nhi cười cười một cái oa tử cũng ăn không có bao nhiêu hắn có thể giúp đỡ xem hảo thúy thúy liền rất không tệ thúy thúy kia nha đầu đái thực một cái chớp mắt liền không thấy nghĩ, nghĩ ngô h ĩ n bà tử cũng sẽ không nói này cái nô tiểu chi qua tới nhanh nhẹn giúp thu thập sau đó liền nói muốn trở về bách phương nhi vội vàng lôi kéo nàng liền tại nhị thẩm này bên trong ăn ăn xong cùng ngơi gian mãi cùng một c h ỗ trở về nô bà tử cũng gật đầu ngươi nhị thẩm đều gọi n g ư ơ i liền lưu lại hiện tại cũng không cái gì sống nhi đi cái phúc nhi cùng nhau chơi lùa đi nô tiểu c h i này mới vui vẻ hướng viện từ bên trong chạy tới nô bà từ sắc mặt cũng s ụ xuống ngươi kia đại tẩu càng ngày càng không giống cái bộ dáng bách phương nhi vốn dĩ không nghĩ tiếp này cái lời nói cha suy nghĩ một chút vẫn là nói nói đại tẩu cũng quá tiết kiệm một điểm bất quá tiểu c h i qua tới bán đường đích thật là ra s ư ớ c người cơ linh miệng cũng ngọt nàng nghĩ muốn cùng trương tiểu bảo cùng trương tiểu lượng liếc mắt một cái cầm đường đi ra ngoài giao hàng ta không đồng ý nàng một cái nữ hoa tử đi ra ngoài đi khắp hang cùng ngõ hẻm không an toàn ta không b ô n g tâm liền làm nàng tại này bên trong giúp chào hỏi về sau nàng tới liền đều để nàng tại này bên trong ăn cơm đi nàng tiêu đại tẩu làm người thực sự là có vấn đề cũng bởi vì tiểu chi qua tới hỗ trợ bán đường liền cách liền không định nàng cơm nếu là này bên trong không lưu nàng ăn cơm trở về liền không đến ăn lại không nói bụng bên trong mang còn là cái cái gì còn không biết được tiêu tiểu chi nói thế nào cũng là thân sinh đi đối nương tiểu chi tại nơi này là có tiền c ô n g hai ngày trước đại tẩu tới m u ố n thúy thúy cha không cho này tiền muốn không ta cấp ngươi giúp tiểu chi trưởng còn đi nô bà tử nghĩ, nghĩ liền đặt tại ngươi này bên trong có nhiều ít nói cho tiểu chi là được ngươi lại tẩu kia bên trong không cần phải lo lắng ta tự mình cấp nàng nói bách phương nhi sững sờ một chút lập tức gật đầu đem cửa hàng đóng t ố t liền đi xem buổi tối đồ ăn làm như thế nào buổi tối chính tại dùng cơm thời điểm vệ ra tiểu tư tới một chuyến nói làm nàng ngày mai buổi chiều mang con la đi giác đấu trường ta ra công tử đã đánh qua trả hỏi đến lúc đó ngài đi liền có thể bách phúc nhi gật đầu tỏ ra hiểu rõ mỹ tư tư nghĩ đại con la ngày mai lại có thể đi kiếm tiền ai nha trước kia có ăn bám tộc này cái thuyết pháp nàng hiện tại tính hay không tính gặm con la tộc sáng sớm ngày thứ hai bách phúc nhi liền lôi kéo nàng tứ ca thượng ai hôm nay nói cái gì đều muốn cấp đại con la mua được nó muốn ăn quả miễn cho nó buổi chiều lại làm yêu buổi sáng phiên t r ợ thượng người đặc biệt nhiều gào to thanh không ngừng quả cũng mới mẻ chọn lựa mấy thứ sau hai tỷ mỗi đi trở về đi ngang qua một cái sạp hàng thời điểm lại gặp phải b á n cầu sạp hàng mới vừa r ứ t sữa tiểu cầu tròn vo làm người yêu thích bách sương bồ nói nói hôm qua cô phụ còn nói muốn dưỡng điều cầu không bằng t u y ể n một điều đi bách phúc nhi ngồi s ổ n xuống xem một hồi nhi nay đó tiểu cầu cũng không nói chuyện nhìn liền không địa qua cơ linh bất quá bách sương bồ nhìn chúng một đ i ề u phương miệng tiểu hắc cầu ngươi xem n à y miệng chó ba khoan xương bước đại khẳng định là hào cầu bán cầu đại gia cũng nói hắn cầu hảo còn tiện nghi hai mươi văn là được so với lúc trước địa qua còn tiện nghi mười đồng tiền bách phúc nhi ôm qua tiểu cầu xem nó tròn vo bụng nhỏ lại tại tiểu cầu trên người sờ sờ cuối cùng mặc cả một phen mười tám văn mang về về đến nhà tiểu thúy thúy liền thấy tiểu cầu vui vẻ chạy tới ngồi xuống sờ tiểu cầu vừa tới còn sợ sinh co lại không dám động nỗ cường thấy hỏi nói, phúc nhi, tại sao lại mua điều cầu tới ta ca nói này cầu hảo bách phúc nhi ngẩng đầu lên quốc phụ đem nó dưỡng tại này bên trong có được hay không nô cường ôm lấy tiểu cầu tử tế nhìn nhìn vui vẻ a gật đầu hành ta vừa vặn muốn mua một điều cầu hiện tại liền dưỡng nó liền như vậy tiểu hắc cầu liền lưu lại ăn xong quả đại con la buổi chiều liền bị bách phúc nhi mang hướng giác đấu trường đi nàng đến thời điểm vệ vân không đám người đã đến chỉ thấy đường chạy thượng hai người chính tới ngựa tại chạy vội cái này khiến không nhìn thấy người thi đấu ngựa bách phúc nhi đều xem n ư c lạp bản chương xong chương một trăm năm mươi mốt vệ vân kỳ có điểm âm hiểm tuấn mã chạy vội lưng ngựa bên trên người tinh thần phân chấn không chỉ có là bách phúc nhi ngay cả đại con la đều kích động thậm chí còn sản sinh như vậy một k i a không tự tin ngươi nói ta thật có thể chạy qua kia hai con ngựa bách phúc nhi c ư ờ i tủm tỉm vô nó đầu ai nha ngươi không muốn cấp chính mình như vậy lớn áp lực chỉ quản đi lên chạy tận lớn nhất khí lực đi chạy nói không chừng kết cục có kinh hỷ đâu đại con la thẳng lăng lăng xem chàng thượng tuấn mã chạy vội thanh â m không có nói chuyện bách phúc nhi cảm thấy đại con la cũng không là như vậy ngốc chí ít không có b à n trướng đến cho là chính mình thiên hạ vô địch bách phúc nhi mang nó đi đến g á c đấu trường nhập k h u vệ gia người hạ nhân tha thiết tiến lên đón phúc nhi tiểu tiên câu ngài đến ta ra công tử cùng lưu công tử trước đây tới một ít nói thoạt đầu chạy hai vòng nhị công tử cũng tại d ắ t ngựa đi d o n g t i ể u mang ngài đi qua trang bên trong vệ vân kỳ hẳn là chính tại học cưới ngựa một vị làm võ sư trang điểm người chính dắt một thất tông ngựa dây cương chạy chậm lưng ngựa bên trên vệ vân kỳ sắc mặt có chút cứng n ắ c thân thể theo mã nhi chạy chậm biên độ k h ẽ vấp k h ẽ vấp bách phúc nhi cảm thấy cùng hắn kia đại ca lưng ngựa bên trên bộ dáng kém xa kia lưu công tử liền càng giống là cái đường cái cao thủ xinh đẹp cô l ơ n mỹ ngựa、A. đại con la kích động tránh ra khỏi bách phúc nhi t miệng bên trong còn gào thét tiểu mỹ ngựa loa ra tới rồi bách phúc nhi hiện tại mang đại con la rời đi còn kịp sao trước mắt chi gian đại con la đã đuổi theo vệ vân kỳ kia thất màu nâu mã nhi kêu mã nhi tựa như là bị đại con la hủ đến có chút nôn nóng võ sư bắt đầu chấn an hắn đồng thời có xua đuổi đại con la y tứ lưng ngựa bên trên vệ vân kỳ dọa nhảy một cái hắn vốn dĩ liền vừa mới học cưới ngựa còn không có nắm giữ mớ lĩnh đống nhiên dưới hông ngựa giật mình dọa đến h ắ n trực tiếp kẹp chặt bụng ngựa này nhất cử động làm mã nhi càng thêm bất an tiểu mỹ ngựa loa ra gọi, mỉa, gọi cái gì tên nghĩa ngươi loa gia yêu thích ngươi đại con la không ngừng nghĩ muốn hướng nhân gia mã nhi bên cạnh dựa vào như thế đường đột trực tiếp liền hù đến nhân gia tiểu mỹ ngựa võ sư rất bất đắc dĩ không biết vì cái gì nó cảm thấy này con la có chút s á c s ắ c này con la thực có có h o n g bướm cùng đăng đồ tử tư thế này dạng tình huống hắn chỉ có thể lôi kéo mã nhi rơi đầu hồi tới đại con la tự nhiên mắt ba ba cùng một chỗ từ đầu đến cuối nhân gia tiểu mỹ ngựa đều không phản ứng nàng bách phúc nhi cảm thấy giờ phút này đại con la liền là truyền thuyết bên trong điệu thi tiếu tưởng nhân gia tông giàu mỹ vệ vân kỵ phù xuống tới hai chân có chút c h u ộ nguyên bản cho rằng x ú n h a đầu sẽ chế rêu hắn hắn đều làm hảo muốn chế rêu lại chuẩn bị kết quả ngẩng đầu một cái mới phát hiện x ú n h a đầu con mắt căn bản liền không có tại nàng trên người đại con la vây quanh nhân ra tiểu mỹ ngựa l à quanh mỹ ứa ra bong bóng ngày bô tà ta nó cho tới bây giờ không có được chứng kiến như vậy x i n h đẹp ngựa ha ha ha ha bách phúc nhi tỏ vẻ nàng thực sự là không mắt xem cái này cùng gặp được sắc lang có cái gì khác nhau tiến lên đem con la kéo lại nhỏ giọng nói phong độ ngươi phong độ đâu một bộ lưu manh bộ dáng là muốn náo loạn nào ngươi không hiểu chúng ta cùng các ngươi người bất đồng không như vậy nhiều q u ý củ ta cùng ngươi nói ngươi không nên ngăn cản ta ta muốn thắng được mỹ ngựa phương thông bách phúc nhi đầu đầy hát tuyến nàng đều không đành lòng nhắc nhở con hàng này là cái thiên t à n thiên tàn a ngươi truy cầu ngựa cái tới làm gì vệ vân kỳ cảm thấy này đầu con la quá mức hiếu động nó vừa rồi là tại làm cái gì bách phúc nhi há miệng nói b ậ y nông thôn đến con la chưa từng va chạm xã hội bình thường cũng không cái gì cơ hội có thể xem đến ngựa có thể là cảm thấy ngươi này con ngựa thực tuấn mỹ đi vệ vân kỳ không chút do dự liền tin đi đến tiểu mỹ ngựa cùng phía trước sờ sờ ngựa lông m có chút đắc ý khoét hoàng như thế nào dạng ta này ngựa cũng không tệ lắm đi đây chính là hắn cầu nàng tổ mẫu nàng tổ mẫu làm hắn tổ phụ hoa giá tiền rất lớn cấp hắn làm ra gặp qua người đều nói là tuyệt đối hảo ngựa con ngựa này xem lên tới còn chưa t r ư ở n g thành nhưng bóng loáng nước lượng bốn vó cường tráng toàn thân trên giới đều lộ ra một cái chữ quý l i ê n tính bách phúc nhi cũng không phục cũng chỉ có thể gật đầu là hảo xem vệ vân kỳ triệt để đắc ý cảm thấy chính mình cuối cùng là đẻ ép x ú n h a đầu một đầu hắn này con ngựa là so x ú n h a đầu bên cạnh k i a đầu đen xỉ xấu xí con la hảo xem nhiều nay lúc vệ vân không cùng lưu công tử cũng trở về hai người lưu loắt tung người xuống ngựa động tác tiêu sái phiêu vệ vân khôn v ũ trên người bụi vui vẻ a hỏi nói phúc nhi cô nương này con la chuẩn bị xong chưa bách phúc nhi sững sờ một chút cười nói vệ đại công tử này chuẩn chưa chuẩn bị xong cũng chỉ có trinh nó biết ha ha ha h è n m ọ n lưu công tử cười qua tới phúc nhi tiểu cô nương nói có lý đi theo bọn họ tới còn có hai thất tuấn mã lại hai thất đều là ngựa đực đều đối tiểu mỹ đồng hồ bấm dây hiện ra hứng thú đại con la có chút khẩn trương như thế nào là muốn trước từ từ còn là hiện tại liền có thể đối mặt h è n mọi lưu công tử do hỏi bách phúc nhi tỏ vẻ không quan trọng đều có thể vệ vân kỳ này cái thời điểm nói chuyện nghe nói này con la hôm nay ra đến buổi chạy là năm mươi lượng chạy thắng còn có năm mươi lượng vệ vân không g ậ t đầu đích thật là này dạng tổng không làm cho phúc nhi cô nương mang con la trăm đi một chuyến vệ vân kỳ suy một tiếng các ngươi còn thực có can đảm nghĩ một đầu con la có thể chạy qua ngựa hẹn mọn lưu công tử phe phẩy cây quạt ngồi xuống khinh thường cười một đầu con la làm sao có thể chạy q u a tuấn mã đại con la lại muốn bắt đầu chửi đồng bách phúc nhi kịp thời giữ chặt nó cười tủm tìm đối mấy người nói nói có chạy hay không đến quá chạy mới biết được ga vệ vân kỳ thừa cơ liền mở miệng chỉ là hạ tràng so tài nhiều không có ý nghĩa không bằng đánh cược một lần đánh cược này con la có thể chạy hay không thắng n g ự a có ý tứ hèn mọn lưu công tử vừa quay đầu một trăm lượng bản công tử đánh cược nó không chạy nổi vệ vân khôn cười phụ họa kia ta cũng đánh cược một trăm lượng cũng đánh cược nó không chạy nổi như thế vệ vân kỳ tỏ vẻ rất bất đắc dĩ ta như cũng đánh cược không chạy nổi này đánh cược liền mở không dậy nổi tới chỉ có thể l i ề u mình bồi có tử ta ra một trăm lượng đánh cược nó chạy lên quá này đánh cược liền như vậy dễ dàng mở ra bách phúc nhi cảm thấy cái này tiểu tử thối có điểm âm hiểm về sau nàng muốn cách hắn xa một chút bất quá thắng có phải hay không muốn phân cấp nàng một trăm lượng ai nha nha này một trăm lượng nàng có hay không có thể t ổ n tiền riêng xấu xí con la có thể cùng mã ra cùng một chỗ chạy một vòng này là ngươi phúc khí l i ê n là cũng không nhìn một chút chính mình cái gì bộ dáng lại có dũng khí tới cùng mã ra thì chạy là dài đến xấu xí cấp ngươi dũng khí sao đen thui bộ dáng đợi chút chờ ăn mã ra cái dám đi trước khi bắt đầu tranh tài hai con ngựa đối đại con la tiến hành nhục nhã đại con la thế nhưng không nói tiếng nào nghe cái rõ ràng bách phúc nhi đều cho rằng đại con la luôn u ố n g rốt cuộc nhân ra đối nó là có chủng tộc cùng huyết mạch đắc chế nàng có chút lo lắng này hồi đại con la h à n h sao bản chương xong chương một trăm năm mươi hai loa ra đánh nhau thật h ô n g ác hôm nay nguyên bản liền là ước đại con la tới cùng mã nhi so tài hai bên cũng chưa quen thuộc không cái gì hảo khách sáo hàn huyên bách phúc nhi mặc dù hiểu được vệ gia phú quý cũng không nghĩ quá muốn đi đ ị n bợ đại gia đều muốn mau sớm biết kết quả rất nhanh hai con ngựa liền cùng đại con la song song đứng chung một chỗ đại con la bị hai con ngựa một trận chế nhạo bách phúc nhi có chút lo lắng nó khí thế chịu tổn hại trên thực tế đại con la cũng thật có chút chịu ảnh hưởng dù sao đối phương là ngựa còn la tuấn mã này loại tới tự s ư ơ n g cốt bên trong tự thi nhiều ít vẫn có chút bách phúc nhi thấy tình thế không ổn tại bắt đầu phía trước chạy tới tại đại con la bên thai nói một câu nói đại con la nháy mắt bên trong liền đến tinh thần mắt bên trong đấu trí ngừng cao tại lá cờ rơi xuống kia nháy mắt bên trong giống như cách h u y ề n tên bình thường liền xông ra ngoài n à y là một trận con la cùng tuấn mã chi con tuấn gian đánh giá, mã đại con la không còn là một la đương trước hai bên ngươi truy t a đ u ổ i cạnh tranh thập phần kịch liệt này con la không tệ a có ý tứ hẹn mọi lưu công tử cảm thấy nay đại con la không có tụt lại phía sau còn có thể cùng n g a chạy ở cùng một chỗ cũng đã phi thường không dạy nổi vệ vân kỳ hiếu kỳ nhìn hướng bách phúc nhi ngươi vừa rồi cấp nó nói cái gì bách phúc nhi quay đầu cười t ủ n g tìm xem nó nếu như nó có thể chạy thắng ngươi liền có thể biết mấy người đều cười ngựa chết hay là l ừ a chết cùng con l ừ a sinh là tập trung làm sao có thể chạy quá ngựa nếu là nói chạy lâu có thể con vật nặng này hai điểm tiêu ngựa đích sắc không có con la năng lực này nói đến linh hoạt cùng tốc độ sao đừng nhìn vệ vân kỳ ra một trăm l ư ợ n g hắn trong lòng đồng dạng không để nha a khó trách này xịu bắt quái dám đến đương ngồi chạy hóa ra là chạy lên tới không nghe nói nhân ra con la đại tái chạy cái thứ nhất sau nay điểm tự tin còn là có con la đại tái ha ha ha ba chạy vội bên trong hai con ngựa lại một lần nữa đối đại con la tiến hành chế nhạo đại con la liếc hai ngựa liếc mắt một cái cả ngày bị người ngồi tại mông phía dưới nghe t h í chủng hôm nay la đại gia liền làm các ngươi h ả o h ả o mở mang tầm mắt có thể cùng loa ra cùng một chỗ cùng c h à n g thi đấu là các ngươi vinh hạnh đại con la dưới chân phát lực gia tốc xông về phía trước rất nhanh liền đem hai con ngựa bỏ lại đằng sau k i a bốn vó chạy vội đều thấy không rõ thành tàn ảnh bách phúc nhi yên lặng nuốt một ngụm nước bọn cảm thấy đại con la ngày xưa kéo xe đích thật là áp chế chính mình tốc độ nếu là lấy này cái tốc độ kéo xe toa xe đều muốn tan ra thành từng vệ vân k h ô n cùng hèn mọn lưu công tử đều đứng lên thật không dám tin tưởng chính mình con mắt chỉ thấy đại con la chạy vội xông qua điểm c u ố i cũng bởi vì ham không được chân chạy về phía trước hảo dài một đoạn này mới thở hổn hển chậm rãi đi về tới bách phúc nhi tiến lên xem thời điểm dọa nhảy một cái đại con la khỏe miệng đều có b ọ n mép tử ta ngày ngươi này làm i ệ n g s ù i bọt mép loa da này làm ệ n h ngươi cho rằng chạy như vậy nhanh không mẹ ta ai ra nhanh cấp loa ra làm uống miếng nước bách phúc nhi vội vàng đi tìm nước đại con la uống qua nước sau lập tức lại phá lên cười dương dương đắc ý xem hai thất còn không có lấy lại tinh thần n g a nghe thi trùng nhưng kiến thức đến loa muốn không là liền chạy như vậy nhiều các ngươi liền loa ra cái rắm đều người không thấy thấy đại con la đầu một điểm một điểm vệ vân kỳ rất hiếu kỳ nó này là như thế nào bách phúc nhi xoa đại con la đầu nó kích động rốt cuộc chạy qua ngựa vệ vân kỳ còn muốn hỏi bách phúc nhi rốt cuộc cấp con la nói cái gì còn chưa mở miệng vệ vân k h ô n liền đến phúc nhi cô đ ư ơ n g ngươi ra này con la không được à là theo tiểu nuôi lớn giờ phút này vệ vân k h ô n đối con la tỏ vẻ ra là hứng t h ú thật lớn về phần đánh c ự c thua rơi một trăm lượng hắn căn bản liền không để ở trong lòng thuận tay liền cấp vệ vân kỳ nhị đệ chúc mừng nay tiên cấp tiêu sái vệ vân kỳ miệng đều ghen g h é t vai hắn muốn một trăm l ư ợ n g còn đến muốn đi tìm nàng tổ mẫu này hôn đ ả n tùy tiện liền có thể lấy ra tới vệ vân khôn cũng mặc kệ vệ vân kỳ nghĩ cái gì ánh mắt toàn tại đại con la trên người bách phúc nhi nói cho hắn biết trước đó không lâu mới tại phiên chợ thượng mua mua về tới liền chạy nhanh vì đại con la mặt mũi nàng chưa nói nàng lại lười tính tình còn táo bạo hẹn bọn lưu công tử đồng dạng giao một trăm lượng cấp vệ vân lại lại tiến lên tử tế nhìn nhìn đại con la phúc nhi cô lương bạn công tử đối ngươi ra này đầu con la cảm giác hứng thú ngươi nói cái ra đi mặt bên trên trang mây trôi nước chạy Thì、thực trong lưu ò n vẫn là có hai phần kích động, nếu là hồi kinh đô, giống n g là là lạp có kích hai hồi h đô, ngày hôm nay làm hôm thi đ ấ ngựa, hắn công ó có thể kiếm đầy đầy có chút kiếm m đầy đầy Này buồn bác. con la đạo, hắn h nói n k ô chừng còn có tử h phong một chút. Bách Phúc Nhi có thể như hắn ể đáp sao. quan nguyện công Liệu một t có không là ta có tiền không muốn kiếm là ta ra này con la rất nguy hiểm nó nóng tính đường đại còn đánh người vạn nhất tổn thương ngươi liền không tốt lưu công tử cũng không thể tin tưởng à một cái tiểu cô nương đều có thể tùy ý dắt tới so tài có thể có nhiều lớn tính tình hắn liền không tin này cai tả một bàn tay vô vào con la mông bên trên phát ra tiếng vang lanh lảnh đại con la nháy mắt bên trong tầm a o Vung chuẩn lưu lên chân công chân, sắc cấp lưu công tử một chân, dám đại á n ngươi mông, không ngươi. công h chết Lưu loa ra đã tử t con h chân cha khôn hủ Bách Phúc Nhi hiểm, như ỗ đổ đều đến, đi đem đắc đều xuống, kêu lưu nguy vân vàng ngươi nâng nỡ. công ngươi nói rất nguy hiểm, ngươi gọi ôm mẹ, cấp ta vội vệ thế à, à bất rất rất tử, dị c ò đưa tay đánh nó mông đâu. Đại tay nó mông con la còn tại hùng hùng h ổ h ổ đối diện hai con ngựa xem này mấy cái tình huống bắt đầu chế giễu đại con la ngươi chết chắc hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi sửu bắt q á i ngươi chờ chết đi đại con la nổi giận hai con ngựa không ngừng nói nó là sự bắt quái này sự tình tuyệt đối không thể nhịn tránh thoát bách phúc nhi tay liền chạy tiến lên hai ngựa một con la đánh vào cùng một chỗ x ú c vật đánh nhau vô luận nhiều cao quý cấp đều xử miệng nhưng ngựa cùng con la còn có thể xử chân hai ngựa một đường con la đầu tiên là lẫn nhau cắn xé theo sau đó xoay người mông đối mông bắt đầu cùng đá chân con la hai vó câu đối bốn vó tử chân vòng nhanh chóng nay trang diện sở hữu người đều xem mắt t r ò n váng liền hẹn mọn lưu công tử đều không lo được chính mình chân bên trên đau nhức xem khởi náo nhiệt vệ vân kỳ yên lặng xem bách phúc nhi lúc trước này xú nha đầu đánh hắn thời điểm liền như vậy luân phiên đánh quyền đầu bách phúc nhi giờ phút này căn bản không quản mặt khác người chỉ ở trong lòng yên lặng cấp đại con la cổ vũ đạo viên hôm nay thật không trách đại con la là, là hai con ngựa miệng q u á thối liền nên muốn h ả o h ả o giáo hơn chúng nó cuối cùng tại đại con la đánh bại hai ngựa còn quang vinh bị thương điều này dạng lưu công tử cũng không có truy cứu đại con la đánh hắn trách nhiệm lại tại lại xem đến đại con la đánh nhau hung hát sau đối nó càng cảm, cảm giác hứng thú xem đại con la đùi bên trên cùng mặt bên trên đều bị thương bách phúc nhi tỏ vẻ đến phải nhanh trở về cấp nó trị vệ vân kỳ trộm đạo nói cho nàng quay đầu sẽ làm cho thang viên đưa tiền cấp nàng nàng này mới mang đại con la đi vừa trở về ngô cường liền dọa nhảy một cái không phải đi chạy hai vòng sao như thế nào thương thành n à y dạng thanh âm quả lớn hấp dẫn bách lý huy mấy người bách lý huy bước lên phía trước cấp con la kiểm tra cuối cùng tùng c ầ u khí tổn thương không nghiêm trọng cấp nó bôi ít thuốc đ ừ n g dính nước mấy ngày liền hảo nói nhìn hướng bách phúc nhi phúc nhi a này con la là đi đánh nhau đi bách phúc nhi lấy ra một trăm l ư ợ n g ngân phiếu cấp bách lý huy đại con la thắng bản chương xong chương một trăm năm mươi ba đồ nhi không nên có thiên tài bách phúc nhi nói khởi đại con la là như thế nào thắng lại như thế nào cùng hai con ngựa đánh nhau cuối cùng tỏ vẻ con la hôm nay nhưng anh dũng chạy thật nhanh ngày thường liền không như vậy chạy qua nếu như nó kéo xe có thể như vậy nhanh toa xe đều phải bay lên bách lý huy xem tay bên trong ngân phiếu trong lòng ngũ vị t ạ p trần hắn mang thôn bên trong như vậy nhiều h ắ n tử mệt gần chết mới kiếm bao nhiêu tiền con la này hai ngày thêm lên tới đều kiếm lời một trăm l i n ă m hai đi nô cường càng là khỏe miệng hơi chịu nghĩ hắn bán đường làm đường có thể nói là không biết ngày đêm à và đường thời điểm bạn tất cười làm lành một ngày nếu là có thể kiếm tiền hai ba trăm văn đều cười lao thoải mái như vậy vất vả kiếm tiền còn không bằng một đầu con la cái này khiến hắn nói cái gì cho phải hắn đều muốn đi ra ngoài chạy hai vòng đáng tiếc không người cho hắn tiền bách xương bù thật đáng tiếc sớm biết ta liền theo cùng đi xem ta nhà con la thật như vậy lợi hại à chạy so ngựa đều nhanh ánh mắt thoáng nhìn hắn ra tay bên trong ngân phiếu mừng k h ắ p khởi mở miệng ra kiếm tiền cấp đánh hai cái đinh răng c ố c đi điểm nhẹ nhà bên trong tia cái quá nặng quá khó dùng lấy lại tinh thần bách lý huy gật đầu là hẳn là một lần nữa đổi hai cây cúc sáng sớm ngày mai ta liền đi ta đi lấy chút thuốc cấp con la mặt một chút đây chính là nhà bên trong bảo bối a biểu hiện mây trôi nước c h ả y đại con la vừa về tới la vòng liền a i r a a i r a hô lên miệng bên trong đối hai con ngựa hùng hùng hồ hồ sau đó bắt đầu dành công tự ngạo loa ra mệt mỏi cấp loa ra làm bộ tới cầm quả tới thượng hảo hạt đầu tới hai bác bách lý huy tới cấp nó bôi thuốc thấy nó nằm tại đống cỏ bên trên thẳng hừ hừ có chút lo lắng đừng không là nơi nào bị làm h ỏ n g đi đáng tiếc hắn không hiểu như thế nào cấp xuất sinh xem bệnh bách phúc nhi nói, nói có thể là đau nhức không có việc gì ta cấp nó cầm hai cái quả tới lại ăn một chén hạt đậu nghỉ ngơi một chút liền hảo bách lý huy gật đầu đi thôi n à y là nhà bên trong công thần hẳn là muốn ăn hảo điểm một thượng bách lý huy ra cửa nhảy b ằ n công thang viên đến tìm đến bách phúc nhi đem nàng nên được một trăm lượng cấp nàng đồng thời căn dặn ta ra công tử nói không có việc gì liền mang theo ngươi con la trở về đi tỉnh không gánh nổi bách phúc nhi nhũ mày ngươi ra công tử vì cái gì muốn như vậy nói thang viên cười tủm tìm nói nói, ta ra công tử như vậy nói tự nhiên là có đạo lý phúc nhi tiểu tiên cô liền tin tưởng hắn đi kỳ thật ta ra công tử thực thuật t i ệ n một điểm đều không xấu nay lời nói nói bách phúc nhi đều cười cũng không biết thang viên nói này cái lời nói hắn chính mình tin hay không tin đưa đến thang viên bách phương nhi để một đôi kẹo mạch nha ra tới phúc nhi ngươi cùng lao tư giúp cô cô đem này mười cân đường cấp cản nguyên quan đưa đi từ lần trước bách lý huy đưa mười cân đường cấp cản nguyên quan xem trung thượng hạ đều cảm thấy tư vị không sai này không ăn xong lại tới ngô cường này bên trong đính mười cân bất quá lần này nhân ra là cho bạc tả hữu nhân ra cản nguyên quan hiện tại cũng không kém tiền bách xương bồ đề đường bách phúc nhi dẫn đường huynh ộ i hai người rất nhanh liền đi cản nguyên quan tòa nhà đường bên trên bách phúc nhi liền tại cân nhắc t i ề một trăm lượng như thế nào xài đầu tiên nàng nhị tỷ chỗ nào là muốn hoa một ít nhị tỷ yêu thích dưỡng con thỏ nuôi vị tử dứt khoát nhanh nhanh nàng làm cái lớn một chút quy mô nhiều nhất lại nhiều đi một ít gà trừ đẻ trứng thịt gà cũng là rất t h ơ m sao sau đó cấp nàng nương tồn một chút tiền riêng nhà bên trong tam phòng liền nàng nương tiền riêng ít nhất bởi vì nàng c h a cùng ca ca nhóm tại trồng trọt nhân tạo cũng không có kiếm tiền địa phương bán lương thực tiền cũng là nàng mãi mãi cầm không giống đại bá mẫu cùng tam thầm thầm nhân gia trượng phu nhi tử đều có thể kiếm tiền còn lại giữ lại cấp nàng ca ca cưới vợ hoa ca nguyên quan tòa nhà bên trong chưa khổ xem đến bách phúc nhi đến rất là tha thiết nên đón tiếp lấy. phúc nhi tiểu sư thúc làm sao ngươi tới tới đưa đường bách phúc nhi chỉ vào kia mười cân đường ngươi quá hạ sưng đi chưa khổ thật thành thành thật thật lấy ra cái cân rất là nghiêm túc x ư n g đường mười cân cao cao ngày mai xem bên trong liền muốn tới người làm bọn họ mang về đem đường cẩn thận cất kỹ lại cầm hai cái quýt ra tới phúc nhi tiểu sư thúc tiểu sư thúc ca ca ă n quýt chưa khổ tuổi tắc cũng không lớn lại thực thảo hỉ bách phúc nhi tiếp nhận quýt c ư ờ i tùng tìm cấp hắn mấy khối kẹo mạch nha cùng táo chua bánh ngọn cấp ngươi chính mình ăn đi chưa khổ thụ sủng n g kinh vui vẻ tiếp nhận đi thả một khối kẹo mạch nha đến miệm bên trong đẹp thật sự cảm thấy hắn phúc nhi tiểu sư t h u ố c tốt nhất đừng nhìn mua mười cân kẹo mặc nhà nhưng là hắn căn bản liền ăn không được ngày mai tới người sẽ trực tiếp mang đi ngoan đ ổ nhi a chính tại ăn quýt bách phúc nhi theo bản năng xoay người chỉ thấy một cái vô cùng bẩn lão đầu bước chân nhanh t r o n g hướng hắn đi tới lão phu bấm ngón tay tính toán liền h i ể u được ngoan đ ổ nhi tại này bên trong cổ tiên sinh xoa xoa tay bóng mở mở một chiếc khẩu sư phụ bận điệu a ngoan đồ nhi a cấp vi sư cầm ít bạc vi sư đều muốn đói đ lên rồi ta chỗ nào có bạc bách phúc nhi theo bản năng liền bảo vệ chính mình hầu bao ta không có bạc chính nói vô biên đạo trưởng cũng trở về bách phúc nhi thấy vội vàng chạy tới sư phụ à, cổ sư phụ làm ta cầm bạc ta như vậy tiểu ta chỗ nào có sao vô biên đạo trưởng thực đau đầu hắn đến hiện tại cũng còn không có thăm dò rõ ràng cổ tiên sinh lai lịch gặp được hắn đều không chiếm được hảo nhưng tiểu đồ nhi đều mở miệng hắn có thể không nói lời nào sao chưa khổ cấp cổ tiên sinh nấu bách mì cổ tiên sinh không tuân theo lão phu trừ đói bụng còn muốn mua thân quần áo ta tiểu đồ nhi có tiền tiểu đồ nhi đem ngươi túi bên trong tiền lấy ra đi bách phúc nhi kiên quyết không đồng ý kia nhưng là một trăm lượng a yêu cầu này liền vô biên đạo trưởng đều cảm thấy cổ tiên sinh thực quá đáng như thế nào bắt lấy hắn tiểu đồ nhi đòi tiền đâu cổ tiên sinh tiếp tục nói ngoan đồ nhi a ngươi ra làm là thiên môn ngươi liền không thể phát thiên tài này thiên tài giống như ngựa hoang n h ư mệnh trung không thể k h ô n g chế chỉ sợ hao tổn sức khỏe a này nói mơ hồ hồ bách s ư ơ n g bồ đều lo lắng muộn muộn ngươi phát thiên tài bách phúc nhi biểu môi xem hắn cuối cùng thành thành thật thật đem một trăm lượng dao ra cũng còn không tại nàng hầu bao bên trong thả ấm áp đâu bách xương bồ trần kinh kia là một trăm lượng đi Cùng hôm nay mọi m g ư i giao cho ra ra kia t r ư ơ n g giống nhau như c à. mọi mội n g u y ê nơi n nào đến tiền bách phúc nhi yếu ớt thán khẩu khí không thấy được nàng đều muốn khóc sao tới thời điểm còn nghĩ hảo hảo đảo mắt tiền liền không kế hoạch nháy mắt bên trong thành không vô biên đạo trưởng suy nghĩ một chút lại là một phen bầm ngón tay cuối cùng hướng cổ tiên sinh thi lễ tiên sinh quả nhiên thần cơ diệu toán nàng này tiểu đồ nhi đích xác sẽ không có thi tài bản chương xong chương một trăm năm mươi bốn ra ra cấp tiền riêng cổ tiên sinh cầm bách phúc nhi kia còn không có tham g i ấm áp một trăm lượng ngân phiếu mỹ tư tư bỏ vào ngực bên trong Lạc tại bách phúc nhi mắt bên trong nước mắt đều muốn không g ó i được nàng hai cái tiện nghi sư phụ đều quá xấu ngoan đồ nhi a này thiên tài không là cái thứ tốt sư phụ thay ngươi trấn áp cổ tiên sinh thấy ngoan đồ nhi nước mắt d ư n g d ư n g k i a nước mắt tùy thời đều muốn rất xuống tới ai ra ai ra tiến lên thế nào còn muốn khóc nhà chỉ là một trăm lượng chỗ nào đáng giá ngươi nước mắt nha bách phúc nhi lau hớp mắt ngươi như vậy lợi hại ngươi như thế nào không kiếm tiền một trăm lượng ngươi khi dễ ta một cái tiểu hát tử vô biên đạo trưởng nín cười quay đầu nhìn hướng nơi khác tiểu cô nương khóc nhất khó hống hắn ngược lại muốn xem xem này cổ tiên sinh như thế nào hống cổ tiên sinh quả thật liền vô lực chống đỡ ngoan đồ nhi à ngươi phải tin tưởng sư phụ sư phụ không thể hại ngươi à ngươi như vậy thông minh về sau nhất định có thể kiếm nhiều tiền n à y điểm tiền trinh liền không cần để ở trong lòng bách phúc nhi kia nước mắt rưng rưng mắt to sư phụ à ngươi nói ta không thể được thiên tài kia trưởng bồi cấp tính hay không tính thiên tài à kia không thể tính à. cổ tiên sinh vội vàng dỗ r ả n h không nhìn thấy nàng đ ấ y mắt t h i ể m quá một mặt g i o hoạt còn đang nói rằng trưởng giả ban thưởng không thể tử đây chính là phúc khí bách phúc nhi nhu thuận lần đầu nếu này dạng ta liền đem tiêm ộ t trăm lượng hiếu thuận cấp sư phụ ai ra quả thật lạ nhưng tâm ngoan đồ nhi cổ tiên sinh đắc ý cảm thấy tiểu đồ nhi k i n là trước giờ chưa từng có nhu thuận h i ể u chuyện bách phúc nhi vẫn còn tiếp tục nói nói kia một trăm lượng liền là sư phụ không có quan hệ gì với ta cổ tiên sinh điểm gật gật đầu ngoan đồ nhi quả nhiên thông thấu ai biết quay đầu liền nghe bách phúc nhi nói nói cái gọi là có qua có lại sư phụ à, n g ư ơ i n g o a n đồ nhi hiếu thuận cấp ngươi trăm lạ b ạ c g dòng nhiều lớn thủ đ ứ ta ngươi có phải hay không cũng hẳn là đưa điểm cái gì cấp ngươi ngoan đồ nhi à. t ỷ như bạc cái gì sư phụ là trường giả trường giả ban thưởng là có phúc khí nói xong cũng dối ra nàng tay nhỏ còn n g ắ c ngón tay vô biên đạo trường đắc ý cười hắn liền nói nàng tiểu đồ nhi không thể ăn này cái thua thiệt cổ tiên sinh khỏe miệng hơi chịu này thiên tài bạc cấp hắn hắn lại cấp đồ nhi một ít bạc hoa này bạc tại hắn tay bên trong dạo qua một vòng đích thật là không tính là thiên tài vi sư vi sư ra cửa đi cấp đổi ngươi tại này bên trong chở vi sư một hồi nhi liền trở lại thấy nàng muốn chạy bách phúc nhi lập tức kéo hắn lại chỗ nào có thể làm sư phụ tới cùng h chạy, ta cùng sư phụ cùng một chỗ đi đi thôi cổ tiên sinh vạn vạn không nghĩ đến à chỉ có thể khóc tang mặt cùng, cùng một chỗ đi chỉnh cái không tiến vào trạng thái bách sương bồ tỉnh, tỉnh hiệu hiệu hiệu đi theo về phần theo sau làm cái gì hắn cũng không biết có thể là đi xem náo nhiệt nửa canh giờ sau bách phúc nhi ngồi tại mái hiên hạ than thở phủ lòng bàn tay bên trong mười lượt bạc tử tế t ư ở n g tận xem xét gừng càng già càng tay nàng như vậy nghiêm phòng tử thủ vẫn là bị nàng gái kia tiện nghi sư phụ cấp thành công bỏ chạy cuối cùng liền muốn trở về mười lượt bạc nhà bên trong cũng biết nàng giấu tiền riêng sự t ì n h về phần kia không nhìn thấy một trăm lượng nhảy xong đoan công trở về bách lý huy tỏ vẻ cổ tiên sinh cùng vô biên đạo trưởng đều là cao nhân hắn nói ngươi không thể được thiên tài vậy khẳng định là có đạo lý chúng ta nhà làm là thiên môn vẫn là muốn có kính sợ k i ê m một trăm lượng ngươi không đưa ra nửa phần tâm tư được không liền đương hiếu thuận cấp sư phụ không đúng là chín mươi lượng cổ tiên sinh còn cấp ngươi mười lượng phúc nhi a ngươi kiếm lạc bách phúc nhi vừa muốn khóc quay đầu nước mắt rưng rưng xem nặng ra ra ra ngươi không trách ta a ta cho rằng ngươi muốn đánh ta đây nông thôn hoa tử ai dám đập nát một cái bắt đều là sai lầm thúng chi là trộm dấu trăm lạng bằng i ò n g chỉ sợ là muốn trực tiếp đánh chết sự tỉnh bách lý huy vui vẻ ác lời ngươi bằng bản lanh kiếm bạc đặt tại chính mình túi bên trong lại chuẩn bị dùng tại nhà bên trong người trên người g i a g i a cao hứng còn không kịp đánh ngươi làm cái gì húng chi hôm nay ngươi không là mang con la đi ra ngoài kiếm lời một trăm l ư ợ n g sao kia là con la bằng bản lãnh kiếm được cũng là ngươi công lao chúng ta phải muốn phá mãn hắn chưa nói là kia cổ tiên sinh thật là cao nhân à, này nha đầu kiếm lời một trăm l ư ợ n g ai cũng không biết lăng là bị kia cổ tiên sinh tính ra tới nàng đến thiên tài xem tới kia tiền quả thật giữ lại không được hành đừng khổ sở không là còn có mười lượng sao ra làm chủ này cái liền đương ngươi tiền liền riêng ai cũng không thể động mặt khác ra lại cho ngươi hai mươi lượng ngày mai cùng ngươi cô cô cùng một chỗ đi mua ngươi phía trước nói khuyên hay nhà bên trong nữ quyến đều có nếu là có còn lại cũng là ngươi tiền liền riêng không đủ liền đến tìm gia cầm nông dân có thể là hoa tử một hai văn ăn vật tiền liền không được rồi bách lý huy như vậy có thể thấy được là thật thông suốt lạc quan bách phúc nhi lập tức liền cười này hạ ta trong lòng liền thoải mái nhiều lạp bách phương nhi cười tủng tìm đi tới ta này còn thật lại dính phúc nhi quang bách phúc nhi ngẩng lên đầu cô cô là chúng ta đều dính con la quang đúng đúng đúng là dính con la quang ai có thể nghĩ tới con la có thể kiếm như vậy nhiều bắt đầu này một đêm bách phúc nhi làm cái n ộ n g n g bên trong nàng tao lưu manh l i ề n tại nàng cho là chính mình lại muốn đi uống canh mạnh bà thời điểm hắn cái t i ê u tiện nghi sư phụ cổ tiên sinh bỗng nhiên xuất hiện cứu nàng cứu nàng liền tính còn đem nàng đánh cho một trận tỉnh lại sau hoảng sợ một thân mồ hôi t h ở p h à o nhẹ nhóm sau miệng bên trong niệm xá tài m i ệ n t h a i nay ngay buổi sáng bách phương nhi vui vẻ a mang bách hoa nhi cùng bách phúc nhi đi mua khuyên hai miệng bên trong còn nhắc tới đáng tiếc thanh thanh h ô m qua một hai phải cùng n một chỗ dạo phố lập tức liền muốn qua cửa tức phụ cũng coi là nhà bên trong nước tuyến ta vẫn là rất yêu thích thanh thanh người g i i xuất chúng lại chịu khó có thể làm ngươi đ ạ i ca có phúc khí bách phúc nhi vui sướng nói nói cấp thanh thanh tỷ mang về liền hảo cô chất ba người vào cửa hàng trang sức tiểu nhị n h i ệ tình t tiếp đãi bách phương nhi cho thấy đến ý đồ chúng ta chọn một ít khuyên t hay tiểu nhị mắt sắc rất nhanh lấy ra tới mấy đôi kiểu dáng đơn giản khuyên t hay này đó kiểu dáng mặc dù đơn giản nhưng đều hào phóng thích hợp trẻ tuổi cô nương mang vừa nói vừa lấy ra tới một đôi tiểu hoa khuyên thai cấp bách phúc nhi xem này một đôi nhất thích hợp tuổi tác tiểu cô nương đây chính là phụ thành mới nhất ra tới kiểu dáng chúng ta cửa hàng vừa tới hóa bách phúc nhi tiếp nhận tử tế nhìn, nhìn. nếu là cùng nàng phía trước được chứng kiến so sánh tự nhiên là thô giáp hào nhiều nhưng theo hiện tại ánh mắt tới đã rất không tệ lạc còn có mặt khác sao tiểu nhị thấy mấy người là thật muốn mua vội vàng lại lấy ra tới h ả o chút kiểu dáng mấy người chọn chọn lựa lựa cuối cùng bách phương nhi cấp lý bà chọn một đôi tiểu xảo kim h ồ lô cấp chính mình chọn một đôi ngân h ồ lô cấp nàng ba cái tàu t ử tuyển cũng là h ồ lô nhưng h ồ lô bên trên màu sắc bất đồng bách hoa nhi chọn lựa ba cặp không đồng dạng từ hoa đinh hương k u y ê n hai nói là còn muốn cấp bách đ o á nhi mang một đôi trở về bách phúc nhi chọn là tiểu nhị cấp nàng giới thiệu cũng không biết là cái gì hoa nhi cùng nàng nhị tỷ một người một đôi đến lúc này liền tính là mua mười đối khuyên hai tiểu nhị vui mừng quá đỗi nói muốn cấp cái ưu đãi thương lượng mười bảy l ư ợ n g bạc một phen có kẻ mặc cả một đồng tiền không ít nhưng là đến một đôi xem lên tới tính chất rất không tệ đầu hoa liền cấp tiểu t h ủ y thúy vừa vật đại gia đều có bản chương xong chương một trăm năm mươi lăm đại con la bị nhớ thương cô chất ba người thắng lợi trở về còn lại bạc quan g minh chính đại và bách phúc nhi hầu bao vui hắn rất nhanh liền đem một trăm lượng sự tình quên sạch xanh nếu như không là bách phương nhi lôi kéo nàng nàng còn đến muốn lại lần nữa mua mấy khối bố trở về làm mới quần、áo. h ả o tại nàng chưa quên cấp đại con la chọn một điểm phẩm tướng không sai quả về đến nhà sau bách phương nhi liền đem cái k i a đ ố i đầu hoa cấp tiểu thúy thúy đeo lên vui tiểu thúy thúy mãn viện từ chạy bách lý huy nhìn thấy cười ha h a nhà bên trong còn là nhân khẩu thịnh vượng hảo n à y kiếm lời bạc nhà bên trong có người hoa cũng là một cái điều thú vị phúc nhi a ăn xong cơm chưa cắp ngươi minh mội ba cái liền trở về đi cũng không cần chờ buổi tối tối về quá muộn lao con la cũng tới lạp đồ vật một điểm đều không chậm trễ bách phúc nhi nghiêng đầu xem lô cường cười tủm mở miệng cô phụ tính tiền lan lô cường cười nói đã sớm cắp ngươi tính xong tới cô phụ mang ngươi xem nô cường cảm thấy nếu là nàng tiểu thúy thúy về sau lớn lên có thể cùng phúc nhi đồng dạng liền hảo hoặc bắt thông minh làm người hiếm lạ gặp được khánh phong tiết táo chua bánh ngọt tại trương tiểu lượng cùng trương tiểu bảo đại lực trào hàng tri hạng lấy được làm người tương đương hài lòng thành quả mặc dù chi tiêu không thiếu hảo tại lợi nhuận không sai nô cường một bút một bút cấp bách phúc nhi liền tính cuối cùng nói nói trừ bỏ tiền công thịnh kiếm năm linh mười lăm văn nô cường lại cảm khái lên tới mới mấy ngày à liền kiếm lời như vậy chút bạc này táo chua bánh ngọt so kẹo mạch nha kiếm tiền mừng k ấ p khởi nhận lấy bạc chỗ tay liền cắp mắt ba c h ú như g ta t ú thế ú bách phúc nhi liền không khách khí lạc quyết định về nhà sau cấp nàng nhị tỷ phân sau còn muốn cấp tiểu đệ phân điểm nhỏ ngắn n chân cùng các nàng khắp núi chạy nhạc táo chua quái không dễ dàng nô cường xoa xoa đôi bàn tay nói hắn thu rất nhiều táo chua sự t ì n h ta nghĩ này đồ vật cũng coi như lưu được mỗi ngày chuyên môn đến mua táo chua bánh ngọt cũng không thiếu nếu là phúc nhi cùng quả nhi không bán ta liền tiếp bán nhưng dùng này phương tử nên cấp bao nhiêu tiền ta một văn không thể thiếu muốn là không bằng những cái đó táo chua cũng coi như cô phụ giúp ngươi thu bách phúc nhi quay đầu xem nàng ra ra bách lý huy suy nghĩ một chút nếu có thể kiếm tiền đương nhiên là muốn bán quay đầu cấp phúc nhi cùng quả nhi một người bao một cái hồng bao liền h à n h nói xong nhìn hướng bách phúc nhi phúc nhi ngươi cảm thấy thế nào bách phúc nhi tỏ vẻ không có vấn đề nàng sẽ làm được nhiều một điểm táo chua bánh ngọt còn không có để ở trong lòng ăn tết i thời điểm cô phụ liền cấp ta cùng nhị tỷ bao cái đại đại hồng b a o đi nô cường cùng bách phương nhi hớn hở ra mặt như thế cô phụ cùng cô cô liền đa tạng ngươi ăn xong cơm chưa đại con la liền bị d ắ t ra tới lên xe phía trước bách phúc nhi nghe được đại con la nói ngươi mua về tới tiểu hắc cầu bất thường bách phúc nhi rất y ế u kỳ như thế nào bất thường k i a tiểu hắc cầu trở về sau liền dưỡng tại viện tử bên trong làm nó tự do đi lại có lẽ là s ợ người lạ vẫn luôn loa tại la vòng bên cạnh đều là chó đen thông linh à chẳng lẽ nó bởi tối ngủ bắt loa ra ngực bên trong cái gì thối thói quen cậu không đều còn tròn ngủ sao ngủ loa ra n g ư ợ c bên trong còn không bất thường bách phúc nhi phiên cái b ạ c nhãn cảm thấy không cùng đại con la nói chuyện quá không đứng đắn bách s ư ơ n g bồ phụ trách đánh xe chờ con la chạy còn tại nói nhà bên trong mua cây nghĩa loại một tới không tốt tổng tại bên ngoài chỉ hoãn đại con la mới vừa ra khỏi cửa thành hướng văn sương thôn đi tại vệ gia trụ h è n bọn lưu công tử chính tại phân phó người lại lần nữa đi tìm bách phúc nhi thương lượng mua con la sự tỉnh đi trực tiếp tìm hắn ra đại nhân giá tiền tùy tiện bọ mở hẹn bọn lưu công tử bị đại con la đá một chân bị đá quá địa phương còn tại ẩn ẩ nhưng đây càng thêm kích thích hắn được đến đại con la dục vọng kia con la muốn linh tính hắn xem đến kia con la chạy ra phía trước không cái gì tinh khí thần bách phúc nhi tiến lên cấp nó nói một câu mặc dù không biết nói cái gì nhưng kia con la một chút liền đến tinh thần cho nên hắn xác nhận kia con la nghe hiểu được người lời nói chạy đến một nửa nó đ ô n g nhiên ra tốc kia tốc độ hắn tại thân ngựa bên trên đều không gặp qua nếu là có thể lấy tới tay kia con la liền sẽ trở thành hắn cây rụ tiền có thể thay hắn hoàn thành rất nhiều sự tình hạ nhân vội vàng liền đi làm hoàn toàn không biết gì cả bách phúc nhi còn tại cân nhắc trở về liền làm đại con la nghỉ ngơi nhiều hai ngày hôm qua chạy kia một trận nó đến hiện tại cũng không hoán lại đây xem tới như vậy cực tốc chạy vội đối nó tới nói là có di chứng đến nhà thời điểm canh giờ còn sớm cửa ra vào nhánh cây bên trên đã có ba điệu dây l ư n g đỏ bách sương bổ nhảy xuống xe la mãi này làm ăn khá khẩm á thật x a liền xem con l a trở về bách thường phú chạy về khuê nữ trở về cha ta trở về bách phúc nhi xuống xe mỹ tư tư xem n à n g cha cha ca cấp ngươi mang theo m ớ i quốc nói nhưng hảo dùng ai ra thật đuổi nhà bên trong hiện tại đúng là không tốt lắm dùng bách sương bổ lấy ra hôm nay buổi sáng mới mua được đinh giang quốc ta cùng ra ra cùng một chỗ đi chọn hẳn là cũng không tệ lắm bách thường phú hiếm lạ nhận lấy lật tới lật lui nhìn là không tệ loại người quốc liền là tướng quân linh kiện cũng là đỉnh đỉnh quan trọng này lúc lý bà đưa một cái phụ nhân ra tới kia phụ nhân quay người đối lý bà nói cảm ơn lập tức thuận thôn đạo liền đi n g ã i n g ã i này là mỗi ngày đều như vậy nhiều người tới xem bắt nước sao lý bà bất đắc dĩ gật đầu cũng liền là này một trận quá một trận liền thiếu đi này lần đi thành bên trong có thuận lợi hay không nhưng thuận lợi bách phúc nhi vui vẻ tiến lên ôm lý bà cánh tay hướng viện tử bên trong đi ra ra nói bọn họ buổi tối ngày xong cuối cùng một trận mới trở về chúng ta trước trở về ta nhị tỷ đâu lý bà thán cầu khí đi ra ngoài cắt cỏ đi quay đầu ngươi khuyên n ủ ngươi nhị tỷ nhị tỷ như thế nào đúng lúc trương thị theo cửa bên ngoài đi vào thấy bách hoa nhi cùng bách phúc nhi cười một chút hoa nhi cùng quả nhi trở về nói liền hướng bên cạnh việc đi bách phúc nhi đều hồ đồ nhỏ giọng hỏi nói ta nhị tỷ cùng ta tam thầm thầm cãi nhau lý bà bất đắc dĩ gật đầu cấp nàng nói ra ngọn g u ồ n nói tới nói lui còn là bách quả nhi dưỡng con t h ỏ cùng con vịt sự tình con thọ không có chất béo còn có một cái thọ nửa danh tiếng ý tứ là con thọ là ăn một nửa ném một nửa nội tạng thực sự hơi nhiều dưỡng không đáng con vịt liền lại càng không cần phải nói trên người không có nhiều thị không nói cũng không là mỗi người đều yêu thích con vịt hương vị trương thị liền thực không yêu thích đương bách quả nhi hào hứng nói muốn tại bãi sông lập nhà vì con vịt thời điểm trương thị lúc này đưa ra phản đối nói dưỡng này đó loạn thất bát tao còn không bằng dưỡng heo mẫu nữ hai bắt đầu đấu võ mồm bách quả nhi liền đem nàng nương trộm nàng sao cho heo ăn sự tình run lên ra tới trương thị khi đến càng thêm kiên quyết không cho phép nàng nuôi vịt tử dưỡng con thỏ này mẫu nữ hai cái liền là hoàng ra đã hai ngày không có nói chuyện bách phúc nhi che miệng cười nhị tị cùng tam thẩm, thẩm thường xuyên vì này cái sự tình đấu võ võ mồm mồ con tưởng rằng phát sinh cái gì không được đại sự bản chương xong chương một trăm năm mươi sáu muốn bách lý huy bán con la máy h i ê n hạ bách phúc nhi đem này hai ngày phát sinh sự tình đều nói tỉ như cô cô nàng nhà mua ba cái hạ nhân đại con la chạy thứ nhất kiếm lợi một trăm lạ b m ặ g dòng thành thật vô cùng lý bà đã biết bách phương nhi mua hạ nhân sự tình chính chuẩn bị nói tìm thời gian đi thành bên trong xem xem hiện tại nàng càng kinh ngạc là con la kiếm lợi một trăm lượng kỳ thật là hai trăm linh năm lượng năm lượng là giác đấu trường chạy thứ nhất kiếm kia hai trăm lượng lại là như thế nào hồi sự đâu lý bà cảm thấy đầu góc đều không đủ dùng một đầu con la ra cửa một chuyến kiếm bạc so hắn ra người khổ ha ha kiếm một năm cũng còn nhiều như thế nào có chút làm người không tin t ừ n g đâu bách phúc nhi thành thật khai báo còn đem chính mình nghĩ tổn vốn riêng kia một trăm lượng như thế nào chi tiêu đều nói cuối cùng bất đắc dĩ t ỏ v ẻ vô biên đạo trưởng cùng cổ sư phụ đều nói ta không thể được thiên tài nói cái gì thiên tài giống như ngựa hoàng ta khống chế không trụ cấp ta lừa gạt đi cũng không biết có phải hay không là lừa gạt ta g i a g i a nói làm người muốn thỏa mãn nếu đều nói không thể lưu liền không lưu bất quá cổ sư phụ lại cấp ta mười lượng nói là trưởng giả bán cho ra ra nói cho ta làm tiền l n riêng lý bà nghe rõ cũng tán đồng gật đầu kia là thuộc về ngoại ý muốn chi tài không là kia cái mệnh số người đến ngoại ý muốn chi tài cũng lưu không được nói không chừng còn muốn đưa tới thái họa không liền không đi n g ư ờ i ra ra nói cho ngươi làm vốn riêng liền chính mình tồn hảo quay đầu mãi mãi làm chủ cho ngươi thêm ít bạc làm vốn riêng nàng ngoan tôn nữ nha thật là như thế nào đau đều đau không đủ a xinh xinh đẹp nhu thuận hiệu chuyện có thể làm còn mang t à i xứng đáng nàng bách gia thịnh vượng a bách phúc nhi c ư ờ i vui vẻ lại nói khởi hắn ra ra ra tiền cấp nhà bên trong nữ quyến đều mua khuyên thai sự tỉnh cô cô rút tuyển mãi mãi là kim còn lại đều là ngân đoá nhi tỷ cùng thanh Điều nhị bách, bách đ quả nhi cười a o h ứ mặt mày con cong ngươi trở về tới thật đúng lúc ta phát hiện một chỗ thảo trường cũng đừng hảo chúng ta cùng một chỗ đi miễn cho bị mặt khác người cấp cắt đi này dặn ngày mai chúng ta liền có thể không ra khỏi cửa nói bách quả nhi liền đi đem cái gửi bên trong thảo đổ ra nhìn thấy nàng nương đối diện hướng nàng đi tới đầu xoay đến một bên rất là ngạo kiểu hai tỷ mội hoan hoan hỉ hỉ con cái gùi ra cửa một đường thượng kỷ kỷ cha cha nói đùa mới vừa rồi còn tại ngạo kiểu bách quả nhi hiện tại nhưng đắc ý ta nương tổng dấu ta bắt ta thảo đi cho heo ăn n à y hai ngày ta không cùng nàng nói chuyện nàng đều không bắt ta thảo bất quá ta cha tối nay liền trở lại khẳng định muốn bắt ta đi cấp ta nương n h ậ n lỗi nếu là thật này dạng ta mới sẽ không đáp ứng t h ử bách phúc nhi suy nghĩ một chút nhi tỷ k ỳ thật ta cảm thấy môi vịn dưỡng gà này đó cũng có thể khẳng định cũng có thể kiếm tiền nhưng chúng ta hẳn là ý tưởng từ thuyết phục nhà bên trong người làm chúng ta nhiều dưỡng một ít liền dưỡng như vậy một điểm nhi có thể có cái gì dùng còn đến phải suy nghĩ một chút về sau nếu là dưỡng nhiều muốn như thế nào ra tay à, bán cho ai này đó đều là vấn đề nếu như chúng ta có thể có biện pháp khẳng định liền có thể thuyết phục nhà bên trong người đáp ứng nay cái liền có một điểm vì khó bách quả nhi nàng liền hiểu được uy n g h ĩ một u uy tâm tâm nghiệm n i ệ m liền là ăn hảo nhiều trứng vịt muối chưa từng n g h ĩ qua kiếm tiền a bách phúc nhi còn tại nói vạn nhất chúng ta uy một trăm con vịt một ngày nhặt năm mươi cái trứng chúng ta ra cũng không thể mỗi ngày ăn như vậy nhiều trứng đi Ăn không hết cũng muốn hư mất. Còn có nhất quan trọng một điểm, nếu như lên tới, kia đến muốn dùng nhiều ít muối. Muối giá nhưng không rẻ, thôn kia hết hư giá mất. một tới, ít có điểm, muối. Muối ướp rẻ, bách ê n trong ăn ra hộ hộ rau muối đồ c i thời gian dài bình bên trong n lao đều là ư ớ muối, p a lao o trứng vịt muối, cái bình cũng là lao nước muối. tính là đại lượng làm trứng vịt bình cũng nước liền lượng cũng không dễ dàng. muối muối, làm muối cái đại Bách là là là dễ quả nhi rất là y ê u sầu suy nghĩ một hồi lâu mới nói đi một bước xem một bước từ từ xe đến không v ổ i hai tỷ mội một bên vội vàng cắt cỏ một bên nói chuyện nhị tỷ núi bên trên l á o hổ như thế nào dạng bách quả nhi lắc đầu không biết được g i a g i a mang người thúc bá đi thành bên trong nhảy đoàn công các nhà đều bàn giao không muốn hướng hậu s â n đi trừ thủy hoa cha xem đến l a o hổ k i a lận liền không người xem đến bách phúc nhi chọn lông m à y chẳng lẽ là l a o hổ đi sắc trời dần dần tối xuống hai tỷ mội từng người đeo thảo hướng nhà bên trong đi thôn bên trong các nhà khói bếp l ợ lợn kêu gọi hải tử về nhà thanh âm kích thích làng ra thôn bên trong tựa như một chút liền náo nhiệt ăn xong c ơ u tối thôn bên trong hoa tử nhóm tốt năm tốt ba hai tháng tại cửa thôn chờ người hôm nay là nhảy đoàn công ngày thứ ba nhảy xong hán tử nhóm liền sẽ trở về này đại biểu hào chút nhân ra bên trong ngày mai muốn ăn mặt, rất kích động. lý bà kêu gọi nấu nước rửa mặt ngày mai bắt đầu loại c â y m g ĩ a ruộng bên trong muốn khởi lũng đều sớm đi đi ngủ c â y m g ĩ a loại đến ngày mai nhà bên trong liền muốn phái xe b ò cùng xe la đi lạp lại muốn bận rộn bách thường phú tích cực nhất bọn họ này một phòng đều làm là thể lực sống dính giường liền có thể ngủ không đầy một lát nhị phòng liền tắt đèn liền bách phúc nhi đều sớm sớm bỏ lên, lên giường bất quá nàng là cho nàng nhị tỷ phân bạc đường bên trên hai tỷ mọi liền thương nghị này sự t ì n h các nàng đại tỷ cũng là rút một chút đại tỷ không muốn tiền công nhưng cũng vất vả mấy ngày đâu ta cùng phúc nhi thương lượng liền cấp đại tỷ một hai làm vì tiền li này dạng bác a văn công h có thể hay không cần, mượn một bước nói chuyện đương bác h lý huy nghe được ở tạm tại vệ gia khách nhân nghĩ muốn mua lại đại con la bác lý huy không chút suy nghĩ liền cự tuyệt người tới cười một chút vừa mua một đầu con la bất quá mấy lượng bạc ta ra công tử khẳng khái cấp bách đoan công chính mình ra giá quyền lợi chỉ cần bách đoan công chịu bỏ những thư yêu thích ra tay kia đầu con la liền có thể đổi về hảo mấy đầu con la không có so này cái càng có l ợ i mua bán bách lý huy h i ể u được đối phương không thiếu tiền dù sao cũng là thua một trăm lượng con mắt đều không nháy mắt người nhưng đại con la đối bách ra rất quan trọng hắn không có nghĩ qua ra tay bách đoan công không cần hiện tại đ á p phục có thể đi trở về suy nghĩ một chút bất quá tảng đá l ạ đổ vật lôi kéo xúc sinh bách đoan công hẳn là có lấy hay bỏ mới lạ nói sau này người rất là tự tin liền đi hắn chắc chắn bách lý huy nhất định sẽ đáp ứng bách lý huy mặc không thay đổi xem hắn bóng lưng rất nhanh liền bay người cùng đám người cùng rời đi sắc trời quá muộn bọn họ nên trở về nhà bản chương xong chương một trăm năm mươi bảy công c ô n g cấp mua đồ trang sức chờ đến ngày kế tiếp bách Phúc n h i lại tỉnh lại thời điểm bách lý huy đã tại la vòng bên trong cấp đại con la huy hạt đầu nhìn thấy nàng vừa đi vừa ngáp bách lý huy vui vẻ à phúc nhi tỉnh ra ra các ngươi tối hôm qua cái gì thời điểm trở về nàng như thế nào một điểm đều không nghe thấy động tĩnh trở về thực mượn bách lý huy nhìn đại con la túi đầu ăn h ạ đầu lông mày nhẹ trao lại bách phúc nhi ngày trước kia cái gì lưu công tử nhưng cũng có cùng ngươi n h ắ c lên muốn mua đại con la sự tình bách phúc nhi mới vừa gật đầu liền khẩn trương thượng cũng m u ố n hắn có phải hay không tặc tâm bất tử còn muốn mua đại con la chính tại ăn hạt đậu đại con la n h ấ t hà đầu cái gì ý tứ có người muốn mua loa da xú nha đầu ta nhưng nói cho ngươi ngươi thiếu thấy tiền s á n g mắt loa da là có thể tùy tiện b ả n sao nghe nó cổ họng bên trong phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm bách lý huy có chút lo lắng này là ăn hạt đậu nghẹn lại bách phúc nhi nhưng không tâm tư còn nó mau đem hẹn bọn lưu công tử muốn mua đại con la cuối cùng bách ị đại đ con la đá một â n tình nói, hắn sự sau ta về lý i Gia Gia, ngươi nói những cái nhiều cái ề n vọng. những nhân ra bên trong muốn nhiều ít ngựa không có, làm cái gì nghĩ muốn một đầu con hết hy Bách ít một gì ra la. đó có, đầu làm l huy thán khẩu khí lời nói là không tệ nhưng con la hết lần này tới lần khác chạy qua ngựa hắn mặc dù không biết được kiên lưu công tử nghĩ muốn con la làm cái gì nhưng có thể chạy qua ngựa con la nhưng là hiếm thấy thực nghĩ đến là nghĩ muốn theo đại con la trên người được đến cái gì chốt ỗ t Gia Gia, ngươi không đáp ứng hắn đi. Bách lý huy lay hắn Bách Huy đáp Lý tốt ngay ô n hộ nhân r không đến cuối cùng cuối trước một ra ta tới tỉnh cái gì sự tới. Bách Phúc gì cũng lo lắng, gần sự Nhi nhất ta liền không bên lo trong. đi thành bên trong. Nghe một hồi nhi đại con la thán khẩu khí tiếp tục túi đầu ăn hạt đ ộ u nói thật này loại cực tốc chạy vội nó đều không nghĩ lại tới một lần nữa thực sự là có chút mệt chờ bách lý huy rời đi đại con la một lần nữa ngẩng đầu lên x ú n g nhà đầu ngươi có thể đáp ứng muốn dẫn loa ra đi thấy xinh đẹp tiểu mỹ ngựa ngươi không đi thành bên trong loa ra liền không thấy được tiểu mỹ ngựa Bách Phúc đại con á i bạch c nhãn, này la không quá bắt đầu suy nghĩ cuối cùng tiếp tục túi đầu ăn con la loa ra mạng nhỏ quan trọng bại hoại bại hoại cứu mạng a có người muốn trộm khoai lang tiểu hoa cẩu một đường ồn ào tới sau lưng còn cùng bách lý sương bách phúc nhi khỏe mắt hơi chịu nhị ra ra ngươi truy khoai lang làm cái gì bách lý sương xoa xoa tay phúc nhi à ngươi hai cái thúc thúc không là chuyển về tới trụ sao phòng mới kêu bên trong buổi tối không người trông coi ta chuẩn bị mang tiểu cầu đi qua không đi khoai lang không đi khoai lang liền không đi vâng v ông v ông vài tiếng sau khoai lang lại chạy bách lý sương có c ẳ n g liền truy xem bộ dáng là đuổi không kịp bách lý huy đi mà quay lại biết được nội tình lại khi đến chắp tay sau lưng thở phì phì xoay người đi buổi sáng cấp thôn bên trong hán tử nhóm phát tiền mọi người vui vẻ ra mặt này ngày giữa trưa văn sương thôn trên không lại bay lên mùi thịt cơm sau cả nhà người tập hợp một chỗ bách lý huy nói khởi này lần khánh phong tiết thu hoạch trừ bọn họ thanh danh càng van r ộ i lấy bên ngoài đại con la kiếm tiền sự tỉnh cũng lấy ra tới nói về phần kia đã biến mất một trăm lẻ năm hai là chúng ta là nghĩ cũng không dám nghĩ thiên cũng liền như vậy đã kiếm được nói tới nói lui còn là chúng ta phúc nhi có phúc khí kiếm một trăm lượng kia t h à n g so tài nhân ra cũng là tới ước phúc nhi phúc nhi cấp mang đến này lời nói một g i a toàn g i a đều kinh ngạc con la đều có thể kiếm tiền mọi người nghị luận nhưng bất kể nói thế nào đi nhà bên trong vào sổ một trăm lượng là thiên đại hào sự đặc biệt là đối tiểu lý thị tới c à n g l à rốt cuộc nàng muốn cưới vợ tiếp thu được lý bà ánh mắt bách phúc nhi đứng lên mọ ra một cái hộp nhỏ cười t ủ g tỉm nói với mọi người nói ra ra nói nhà bên trong kiếm lời bạc đến muốn cấp mọi người bày tỏ một chút ra bạc cấp nhà bên trong mỗi cái nữ quyến mua một đôi khuyên h a i nói chúng ta người nhà nông cũng muốn sáng rõ sáng rõ tiểu lý thị chị em dâu mấy cái con mắt đều lượng ngoan ngoãn công công đào tiền cấp mua đồ trang sức c này nói ra bên ngoài người không được muốn ghen ghét điên mấy người đẻ xuống nghĩ muốn tiến lên tâm tình đều có chút kích động cười lên tới hộp nhỏ là cửa hàng trang sức tiểu nhị đưa mở ra bách phúc nhi liền lấy ra tới một đôi kim khuyên thai cấp lý bà cấp ta n ã i n ã i mua là kim nói xong vểnh lên tay hoa nắm bắt móc nối cấp mọi người triển lãm một chút ba cái nhi tức phụ m ô n g ngựa lập tức phun ra ngoài h ả o xem liền rất thích hợp n g ư ờ i n ã i n ã i q u ý khí kim săn sán nương ngài đeo lên liền thôn bên trong đầu một phần nương sớm nên có đôi kim khuyên thai còn là cha nghĩ đến chú đáo triển lãm hoàn tất bách phúc nhi mới mừng khớ khở muốn hay không muốn không hay đeo lý ê n cấp đại gia A. xem xem l bà, bà hiện ế tiến m xem kim hôm xem một lạ liền luôn là lên lên. Lý chạy theo đeo thai, hiểu cười nói, tới quyền qua quả đầu nàng vẫn nhớ thương, chương nhanh, dính nương quang, nương bắt thật thị ta chút hảo A được bà cấp tại mang theo là ngân vòng vòng t hai trương thị cẩn thận lấy xuống lại đeo lên kim quyền t hai cả nhà cũng bắt đầu ca ngợi đều nói tốt xem vui lý bà thấy lông mày không thấy mắt bách phúc nhi lại bắt đầu cấp các nàng bá nương thẩm thẩm nhóm phát này là đại ba mẫu này là tan ư ơ n g này là tam thẩm đều là ngân hồ lô nhưng hồ lô bên trên bông hoa bất đồng chị em dâu ba người mỹ thực tại mọi người ồn ả o hạ cũng đều đ e o lên một đám còn thật không h ả o ý tứ cười kế tiếp lại bắt đầu phát bách hoa nhi hoa nhi tỷ là ngân đ i n h h ư ơ n g đ ó a nhi tỷ cũng là xem n á o nhiệt bách đ ó a nhi một mặt hâm mộ nàng không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có này bỗng nhiên đưa đến nàng tay bên trong cấp nàng kinh hỷ quá sức vánh mắt đều hồng ta cũng có à ai nha thật là dễ n h ị n bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm gật đầu không chỉ có đ ó a nhi t ỷ có thanh thanh t ỷ cũng có rốt cuộc thanh thanh t ỷ lập tức liền xuất giá cũng là chúng ta nhà n ư u y ế n Tiểu、lý、Thị mặt đều Lý cả ư ờ i giỡn sự tình á. cuối cùng bách Phúc Nhi mới lấy ra hai đôi tiểu thai, tiểu、hòa. Nói hai mội liền Diệp hồng, cho nhà tình Bách Phúc hòa khuyên nhị hòa. hay không、à? Bách Diệp căn thứ nhất h này nữ bên trên dạng cùng cùng lên, còn căn n là làm là à. lấy lay lắp có cái đeo mặt ta tỷ tỷ ra sự á đầu, đẹp nhà ả o xong. xem, xem. nhóm ta thỉ tỷ tốt nhất xem. Bản chương xong. Chương 158, thôn bên trong chương Chương Bản bên nữ nhân điên n Cả rồi. nữ quyến đều phải đồ trang sức một đám vui vẻ ra mặt tất cả đều đứng lên tới cấp bách lý huy nói cảm ơn đám c người gật đầu tán đồng lý bà tiếp nói theo phúc nhi tiếp xúc đến cảng nguyên quan bắt đầu đã vì nhà bên trong kiếm lời không thiếu bạc nhị phong người khoan hậu thành thật phúc nhi cũng chủ động đưa ra này đó bạc nhà bên trong người cùng nhau chi tiêu nhà bên trong chính là dùng tiền thời điểm này tiền ta cùng các người cha cũng liền thu chúng ta lão lưỡng khẩu cũng thương lượng cấp phúc nhi mười lượng bạc làm vì tiền riêng này cái tiền ai cũng không thể động nàng tiểu lý thị vội vàng tỏ thái độ nói lên tới chúng ta đều dính phúc nhi quang nên là muốn cấp phúc nhi một ít ăn bạc tiền trương thị cũng cười gật đầu toàn ra càng là không cái gì ý kiến liền này dạng bách phúc nhi lại được mười lượng bạc vốn riêng chuyển tay liền cấp nàng nương làm nàng nương giúp nàng lưu có lý bà lên tiếng tại phía trước văn thị cũng không dám thu n g ư ờ i mãi mãi nói n g ư ờ i cầm ngươi liền chính mình thu đi về sau có cái gì chi tiêu chính mình lấy ra tới liền là bách phúc nhi đã giấu tiền mười lăm lượng đối một cái còn không có sáu tuổi và tử tới nói liền thật nhiều nương hay ta thu đi quay đầu cấp ta ca làm ai một nhà người đều cười lên tới nói bách phúc nhi có tính toán trước văn thị nhận lấy kia nương liền cấp ngươi lưu lý bà lại tiếp nói hiện tại nhà bên trong lại dư dả sương bù cùng sài hồ cũng đều đến tuổi tác các người đương nương cũng đều nắm chặt thời gian bắt đầu nhìn nhau lần trước làm người đánh g i a cụ thời điểm đem mấy căn phòng g i a cụ đều đánh qua không được bao lâu liền có thể đưa tới bách sương bù cùng bách sài hồ hai người huynh đệ liếc nhau đều hồng lỗ thay mắt bên t r o n g cũng mang vui mừng thôn bên trong cùng bọn họ cùng tuổi đều có hoa tử bọn họ cũng có tru cấp một nhà thương lượng hồi lâu mới c ắ p tự đi vội đổi nửa ngày khoai lang đều không đổi tới bách lý sương biết được hắn đại ca thế mà cấp cả nhà nữ quyến đều mua khuyên t h a i quay người tìm đến phương bà tử nếu là còn dư giả cũng cho ngươi cùng hai cái tức phụ mua một đôi phương bà tử cảm thấy nàng cùng lý bà là chị em dâu không thể một cái có một cái không có lúc này quyết định mua nhà bên trong còn có chút số dư chúng ta tới này đó nhật tử đại ca đại tẩu đối chúng ta cũng không tệ này lần đoá nhi đều phải khuyên t h a i liền cấp hoa nhi ba tỷ mỗi một người mua một đôi c h u n g bạc hoa không có bao nhiêu tiền còn hào xem liền nay dạng sáng sớm ngày thứ hai phương bà tử liền mang theo tức phụ đi thành bên trong trở về thời điểm nhà bên trong nữ quyến cũng đều có đồ trang sức bách lý sương đắc y đứng tại bách lý huy bên người như thế nào dạng không cho đại ca ném người đi bách lý huy quay đầu đánh giá hắn l i ế c mắt một cái nhật tử quá không sai a kia là chơi đùa thảo dược sao chúng ta tổ truyền tay nghề bách gia thượng hạ triệt để bận rộn cây nghĩa loại đến đến này cái thời điểm thôn bên trong nhân tài hiểu được bách gia muốn tại bãi sông bên trên loại cây nghĩa trong lúc nhất thời cái gì cũng nói cũng có rất nhiều người tới xem thật náo nhiệt cây nghĩa loại là ngô cường giút đưa tới đi theo tới còn có một cái có đại lượng loại cây m g ĩ a kinh nghiệm người gọi lao tôn đầu lao tôn đầu đến bờ sông đi một vòng nhìn nhìn bờ sông kia phiến đất cát đen bóng chân như bôi dầu l à hảo n à y đất cắt loại cây m g ĩ a cây m g ĩ a càng thêm giòn ngọt n à y đất cát độ p h ì chân thực a bách thường phú vui vẻ a gật đầu n à y đừng nói loại cây m g ĩ a t r ồ n g rau trồng củ cải đều tốt đến vô cùng lao tôn đầu giáo bách thường phú phụ tử mấy người loại cây m g ĩ a mấy người học rất nghiêm túc bách lý huy thấy nhà bên trong người đều thượng còn chưa đủ lại thỉnh m ờ i tới cái hán tử hỗ trợ, tranh thủ sớm một chút trồng xuống đây chính là bọn họ nhà trông cậy vào l i ệ n tại bách g i a người bận bịu chân không chạm đất thời điểm văn x ư ơ n g thôn nữ nhân nhóm đều lên rồi bách lý huy cấp bách g i a nữ quyến đều mua một đôi khuyên thai sự t ì n h rất nhanh liền tại tiểu lý thị c h ờ người khoe khoang hạ chuyển ra ngoài làm vì nam nhân cấp chính mình tức phụ mua đồ trang sức thiên kinh địa nghĩa nhưng bách lý huy còn cấp nhà bên trong ba cái tức phụ mua ba cái tôn nữ mua liền chất tôn nữ cùng chưa vào cửa tôn tức phụ đều mua xuất giá khuê nữ cùng ngoại tôn nữ đều có này loại nam nhân như thế nào các nàng không có gặp được các nàng ra không có không chỉ có là bách lý huy à mới trở về bao lâu bách lý sương cũng cho nhà bên trong lão bà t ử cùng tức phụ mua này đối thôn đối bên trong ngồi ữ nhân kích thích quả thực quả quá、đại. Liên tiếp hoạ a i ngày, văn、Sương、thôn h chút nhân chó ra đều là gà bay từ h trên trời o n g rơi xuống a một đám lao đầu tử ngồi tại đại thụ phía dưới than thở hắn bách lý huy liền là có tiền thiêu đến sợ cấp lý bà tử mua liền tính còn cấp nhà bên trong đều mua thối k h o i khoang ngươi nói hắn mua liền mua đi còn đem lửa đốt đến chúng ta trên người ai ra ta kia điểm vốn liếng nha hy vọng hắn yên t ĩ n h một điểm đi đừng ở động một chút làm u a cái gì ai nha ta n g ư c đau n h ấ t bách lý huy có tiền liền tính bách lý sương không là chạy nạn trở về sao lại là đắp phòng mới lại là cấp nhà bên trong nữ nhân mua đồ trang sức xem tới còn là có mấy cái ai đều có liền bọn họ không có lão đầu từ nhóm áp lực cự đ ạ i thôn bên trong nữ nhân từng chuyện mà nói đến bách ra con mắt đều la hỏng thấy thanh, thanh nương liền lôi kéo nàng lạp việc nhà thanh, thanh nương người ra thanh, thanh xem như rất xuống phúc qua bên trong、đi. thanh thanh nương đắc ý cùng vui vẻ như thế nào cũng không nhị được nàng là vạn vạn không nghĩ đến nàng thanh thanh cũng có thể được một đôi khuyên thai kia khuyên thai nàng xem h ả o xem nhưng cũng không thể coi là nhiều đáng tiền nhưng liền này phân tâm ý kia liền không là tiền tới thuyết minh bạch này là đối nàng thanh thanh coi trọng nàng thanh thanh à đích thật là rơi xuống phúc ba bên trong đi vì này sự tỉnh buổi tối nàng còn trộm đạo k h ó c một trận cao hứng trong lòng cao hứng còn là thực khiêm tốn mở miệng cũng là nhân ra bách ra người phúc hậu nhìn chúng ta ra thanh, thanh ta đều thay ta ra thanh thanh cảm thấy cao hứng là hẳn là cao hứng các nàng gia cô nương như thế nào không có bị bách ra xem thượng không đúng tại trang mấy người nháy mắt bên trong phản ứng qua tới bách gia còn có hai cái đã quá tuổi tác tiểu t ử à, này hồi nói cái gì đều muốn tiên hạ thủ vi c ư ờ n g ra cửa làm việc văn thị cùng tiểu lý thị rất nhanh liền bị người cấp giữ chặt biết được nhà bên trong đã chuẩn bị vì bách xương bổ cùng bách s ả i hồ nhìn nhau hôn sự thôn bên trong cô nương nhóm đều nhấc lên một hơi ra cửa cắt c ỏ đều mặc vào ngày thường bên trong không nỡ xuyên quần áo b à mối cũng đều xuất động liền nghĩ có thể đem bách ra hai cái đến lúc lập gia đình tiểu t ử bắt lại bản chương xong chương một trăm năm mươi chín lên núi đánh lao hồ bị thương lý bà cảm thấy nàng bề bộn nhiều việc bận điệu nàng đầu góc t r o n váng người h à bên n t r o l cây mĩa thỉnh như vừa ậ đi bãi sông đưa nước trở về bách quả nhi cùng bách phúc nhi nghe thấy lý bà phàn nàn hai tỷ mọi đều cười bách quả nhi nói khắp thôn nhà ai lão thái thái có, nãi nãi có thể làm à thôn bên trong da da hộ hộ đều hâm mộ đối với lý bàn này loại đã cũng đủ hưởng phúc người còn có thể chính mình kiếm mấy cái tiền đích thật là làm rất nhiều người đố kỵ bách phúc nhi cũng cười nói Ta nãi nãi liếc mắt một cái, hai lý bà đi ra cửa vừa thấy còn không biết phát sinh cái gì sự tình đã nghe đến một cỗ huyết tinh vị lập tức liền hù đến này là như thế nào lý bà có núi bị lợn rừng cấp bị thương bách thuốc tại không bách lý huy đi Bách phòng Lý Sương phòng mới hỗ trợ, Lý Bà vừa ộ i nhiên đi gọi người, thế này đó người liền viện vàng làm này nhất Trương、hữu、Sơn liền muốn hướng trăm thế t quả Hữu đó trở về thời điểm viện từ kia mặt đất bên trên đã dính hào chút máu đi qua một phen kiểm tra bách lý huy tỏ vẻ bị lợn rừng răng nanh tổn thương chân miệng vết thương quá sâu đến muốn nếm chút khổ sở vào nhà tìm đến thuốc trị thương lại để cho bách phúc nhi đi đốt nước nóng này cái thời điểm trương hữu sơn nhà bên trong người cũng tới toàn ra đều tại đất bên trong bận đ i ệ nghe được tin tức thời điểm người đều kém chút dọn mất ta nhi a ba trương hữu sơn lão nương vào cửa liền bắt đầu kêu khóc lý bà lúc này liền đem nàng cấp hứng trụ này là chuẩn bị toàn ra đến nàng ra khóc tang trương hữu sơn lão nương lao nước mắt đối bách lý huy liền nói ta nhi thương thành này dạng đến muốn bày cái khánh đàn tỉnh h bồ tát phù hộ có phải hay không các ngươi còn tại làm cái gì nhanh lên mở khánh đàn a bách phúc nhi đoan nước nóng ra tới có núi thuốc là tổn thương chân t r ị chân là được không cần đến mở khánh đàn ngươi cái hoàng bao nha đầu biết này cái gì cấp lao nương đem người k i ê đi trương hữu sơn lão nương mới vừa một chất vấn bách phúc nhi lý bà liền ra thanh nhanh lên k i ê đi ngươi nhi tử tổn thương chân là ta ra cấp làm ngươi tại lão nương địa bàn bên trên xính cái gì vi phong ngươi nhi bị thương ngươi liền có thể kêu g ạ o dám hống lao nương tôn nữ ba trương hữu sơn tra một bàn tay quăng đi lên trương hữu sơn lão nương một cái không đứng vững liền ngã ngươi này con m ụ điên còn dám nói lung tung liền cấp ta lan nói quay người lập tức liền đ ổ i thái độ bách lao đệ ta hiểu được ngươi biết cái này thỉnh ngươi xem một chút nay thao tác bách phúc nhi đều do sợ bị bách quả nhi cấp lạp trở về như thế nào đánh như vậy thuận tay đâu một cái tát kia xem đều đau bách quả nhi nhỏ giọng nói, nói thôn bên trong đầu đánh tức phụ cũng không là một hai nhà liền vừa mới kia cái hẳn là nhẹ đi bách phúc nhi hít sâu m ộ t hơi thực sự quá dọa người viện tử bên trong bách lý huy xé mở trương hữu sơn còn bắt đầu cấp hắn xử lý miệng vết thương hảo nửa ngày mới xử lý tốt thoa thuốc dùng sạch sẽ vải tử băng bó lại hảo tại thiên không quá nóng bất quá vẫn là đến phải chú ý miễn cho buổi tối thiêu cháy trương hữu sơn cha nói cảm ơn liên tục lại để cho cùng đi theo nhi tức phụ giao tiền thuốc bách lý huy muốn nói một cái thôn bên trong không cần đến nhưng trương hữu sơn lão nương hảo giống như có lời muốn nói dứt khoát dành chức một bước mở miệng liền cấp m ư ơ i đồng tiền đi ta cho ngươi thêm chút thuốc nếu là buổi tối thiêu cháy liền trưng hữu sơn cha thiên ân và tạ lại thỉnh mấy cái hán tử g i ú p đem người nhất trở về chờ người đi lý bà đi nhà bếp để bụi ra tới đem mặt đất bên trên máu cấp thanh lý này thời điểm nghe thu cha cũng tới lấy chút rượu thuốc xoa nắn mắt cá chân bách lý huy này mới hỏi khởi nguyên do nghe thu cha cười khổ núi bên trên có lợn rừng có núi lạp ta đi đảo hai cái cặp ấy ai nghĩ đến còn thật gặp được heo rừng bách lý huy liếc mắt nhìn hắn thật là vì lợn rừng ngự ngủ không thể gạt được bách thuốc chúng ta nghĩ đánh lao hổ não bách lý huy liền hiệu được có mờ ám con hổ k i ệ l ạ như vậy hảo đánh còn là các người hai cái cảm thấy chính mình bản lánh lớn không được liền gặp được lợn rừng thiếu chút nữa đem m ệ n h đắp bên trong đầu thật nếu gặp phải lão hổ các người hai cái chạy đến nên thu cha gượng cười một chút cũng là ma quỷ ám ảnh đương thời nghe c ó n ú i nói khởi liền cảm thấy rất dễ dàng hiện tại chính là nghĩ mà sợ không dối gạt b á c h thuốc chân đều làm ề m lão hổ h u n g ánh nguy hiểm nhưng lão hổ toàn thân trên dưới đều đáng tiền thật muốn là đ á n h tới chương kim thuận mới vừa khởi kia tòa phòng ở bọn họ cũng có thể tùy tiện khởi một tòa còn có thể đặt mua xe la cầu phú quý trong nguy hiểm kích động tán đi sau liền chỉ còn lại có nghĩ mà sợ bách lý huy đem rượu thuốc cấp hắn nói nói làm sự tình phía trước liền không tưởng tượng tiểu n ê t h u nghĩ quá một nhà lão tiểu ngươi ra nhật tử cũng quá không sai không tới vì ít bạc liền l i ề u mạng thời điểm không phân rõ nặng nhẹ hiểu được hắn là vì tốt cho mình n ê t h u tra lại ba nhiều tạ này g n mới mang rượu thuốc trở về nhất đến nhà liền bị hắn t r a cầm cây trổi mãn viện tử đánh nói hắn không đứng đắn bách phúc nhi giúp dọn dẹp sạch sẽ viện tử lại suy nghĩ nhớ lại đầu hỏi hỏi thái hoa núi bên trên lão hổ như thế nào dạng phúc nhi ngươi xem đến khoai lang sao bách quả nhi nửa ngày đều không thấy khoai lang này một điểm bách phúc nhi cũng rất bất đắc dĩ có phải hay không bị nhị gia gia cấp bắt đi nhị gia gia nghĩ muốn nó đi xem gạch cùng bách ra trăm mét chi cách chân núi hạ một đám người thật nói đùa lập nhà bách quả nhi cùng bách phúc nhi đến thời điểm liếc mắt liền thấy bị dây xích sắt bộ khoai lang khoai lang xem đến bách phúc nhi liền khóc uông uông uông mau tới liền khoai lang khoai lang cổ đau nhức uông uông uông bách quả nhi xem đến nó như vậy tử liền đau lòng hư tiến lên đem dây xích cấp nó cởi bỏ quá đáng thương dùng như vậy đại dây xích buộc lấy ngươi nhị gia gia ngươi làm cái gì muốn buộc lấy khoai lang à ngươi cấp nó nói làm nó buổi tối tới thủ gạch nó liền sẽ đến không cần đến buộc lấy khoai lang nhắc nghe lời bách lý sương có chút xấu hổ nhị ra ra nghĩ này cậu đại liền muốn dùng như vậy thô dây xích buộc lấy hiện tại mua trở về về sau liền không mua là có điểm đại a khoai lang quay đầu đối hắn u ôm ô u ô g khi dễ khoai lang không là người tốt khoai lang muốn về nhà nói vung ra chân liền chạy bách phúc nhi c ư ờ i tủm tỉm nói cho bách lý sương nhị ra ra buổi tối ta làm nó tới trông coi gạch cục gạch không rẻ liền như vậy bày tại bên ngoài dễ dàng bị trộm bách lý sương vui vẻ a nói nói này tiểu cậu là có linh tính giữa chưa ta cấp nó nói theo ta đi có thì ăn nó liền đến làm nó làm việc chạy so với ai khác đều nhanh quả nhi phúc nhi các người đi cắt cỏ sao bách quả nhi hảo bằng hữu tiểu hạnh con cái cái gửi tại đường bên trên gọi bách quả nhi vội vàng đáp ứng lôi kéo bách phúc nhi liền chạy bản chương xong chương một trăm sáu mươi bách ra vội vàng làm hỷ sự dỗ bên trong con cái gửi hai tỷ mội có điểm luôn g cuống tay chân ngày thường thấy nhiều nhất cấp các nàng chào hỏi cô nương nhóm hôm nay phá lệ nhiệt tình quả nhi phúc nhi các n g ư ơ i cắt cỏ à? quả nhi ta mang theo lê cấp ngươi ăn phúc nhi ta nảy bên trong có cái chứng vị muối chân bóng sản sạc cấp ngươi ăn hai tỷ mội ban đầu còn không có phản ứng qua tới nghĩ đều là một cái thôn cũng thường xuyên nhìn thấy Ăn quả lê bách i gì cũng bình thường, trứng vịt quả nhi xem tay bên trong quả lê tại bách phúc nhi bên thai nói nói nhất định là vì nhị ca cùng tam ca tới bách phúc nhi bừng tỉnh đại n mộ hóa ra là nảy dạng nàng nhị ca cùng tám ca là như vậy được hoan n ê n sao ta nghe ta nương nói liệu g i a loan có cái liêu cô nương rất không tệ dài hào xem chịu khó có thể làm bách quả nhi lắc đầu ta cũng nghe ta nương nói nhưng là n ã i n ã i không yêu thích nói kia cô nương là trưởng nữ mặt dưới có cái huynh đệ n à n g có thể làm là bởi vì nàng cha mẹ cùng đệ đệ đều tính tình mềm tính tình mềm liền tính nhị lao còn đặc biệt đau k i a tiểu tử mười ba mười bốn tuổi còn không cho hắn xuống đất làm việc sợ mệt mỏi n ã i n ã i nói này nhà không tốt cưới một cái trở tại cưới một nhà bách phúc nhi chốc chốc mắt yếu ớt thán k h u khí cũng không là cái gì nhà giàu sang còn quán nhi tử thua thiệt cô nương không tốt bách phúc nhi cùng gật đầu ta nương còn nói kia cô nương kỳ thật rất không tệ nếu như không là cha mẹ cùng h u n h đệ cũng không được ý, đã sớm g ả đi đều sợ dính lấy nặng ra hai tỷ m ộ i thở dài một trận tiếp tục túi đầu cắt cỏ chờ bọn họ về nhà thời điểm một cái đầu đội hoa hồng bà mối chính cười theo nhà bên trong r a tới thấy hai tỷ m ộ i liền làm ộ t trận tán dương nương hôm nay nghe này nhà như thế nào dạng văn thị sầu mi khổ kiểm này ra nương biết lại xem một chút đi quá hai ngày liền muốn đi trương ra đưa xính lễ chờ ngươi đại ca đem thanh thanh tới trở lại hắng nói cũng không muộn tuyển tới tuyển đi con mắt đều tuyển ra hoa nhi tới cũng không tuyển hảo nửa đêm nguyễn á t phong cao thái hoa tới không có khoai lang mật báo nó tại viện tử bên trong nhìn quanh hồi lâu mới rời đi đi phía trước xin nhờ đại con la cấp tiện thể nhắn l a lấy buổi sáng bách phúc nhi đi xem đại con la thời điểm đại con la đem núi bên trên sự tình nói tiêu thái hoa xả nói núi bên trên l á o hổ ghét bỏ này bên trong núi tiểu đồ ăn thiếu vốn dĩ đều tính toán muốn đi kết quả núi bên dưới người lên núi đào rất nhiều cả bẫy hai đầu lão hổ có điểm sinh khí nói cái gì lợn rừng đã thành lão hổ tiểu đệ làm các ngươi cẩn thận một chút không có việc gì đứng lên núi tại bách phúc nhi giới đề nghị bách thường phú quyết định liền tại bờ sông kia khối đất chống bên trên đắp ba gian phòng úc chủ yếu là nghĩ muốn vòng cái việt tử đến lúc đó thu cây m ĩ a trực tiếp tại kêu bên trong neo đường tránh khỏi còn muốn đem cây mía kéo về nhà cũng không cần đắp nhiều hảo tương đất thảo đỉnh là được bách lý huy suy nghĩ một chút cũng liền g ậ t đầu ba gian phòng đất tử tính lên tới cũng dùng không được mấy cái tiền làm ngươi nương cầm năm lượng bạc ra tới ép đường nên chuẩn bị đều muốn chuẩn bị lên tới trời lạnh năm nay còn đến muốn nhiều tồn chút t u ổ i lửa hậu sơn sườn núi không là chém hảo chút thụ quay đầu đi đem gốc cây tử cấp đánh lên tới k i a cái chịu lửa l i ê n nay dạng bách ra lại muốn lập nhà mặc dù là bùn phòng ở nhưng còn đính làm thôn bên trong người hâm mộ liền cảm thấy bách ra quả nhiên phú quý bà m ố i nhóm chạy càng chịu khó mới lập nhà là một da bách thương an cùng tiểu lý thị cũng vội vàng xuống lại phát động nhà bên trong mấy cái cô nương t i ể u tử đem thượng hạ quét dọn không nhốn bụi trần theo sát liền đến bách gia chính thức cấp t r ư ờ n g kim thuận nhà đưa x í n h lễ nhất tử mặc dù là nông dân nhà cưới vợ này x í n h lễ vẫn là muốn giảng cứu bách nam tinh rốt cuộc cũng là bách gia trường tôn này x í n h lễ liền càng làm lòng trọng một ít nên chuẩn bị mễ thịt cá nguyên liệu từ từ đều đặt mua rất là đầy đủ m ặ t khác x í n h lễ bên trong còn ngoài định mức thêm mười hai lượng hiện ngân nói này gọi nguyện t g u y ệ t hồng là cái h ả o ý đầu n à y phần sánh lễ một gia thôn bên trong đều nói bách gia đại khí trương tam gia nhà có phúc khí hai nhà định thân kia lần liền hoa hai này lần này đó không có mười mấy lượng hạ không đến đây đi còn có hiện ngân mười hai lượng chật chật chược bách ra cưới này một cái tôn tức phụ liền bù đắp được nhà khác cưới hai ba cái t i a thanh thanh nương trái chọn phải chọn đem khuê nữ tuổi tắc đều chọn đại cuối cùng làm nàng như nguyện hâm mộ ghen ghét còn thực toan đón dâu nhật tử định tại ba ngày sau tháng sau sơ nhị bách thường phú mỗi ngày đều mang người tại bãi sông lập nhà bách quả nhi cũng mỗi ngày mang bách phúc nhi cùng một chỗ đi cắt cỏ chờ vội vàng xong lại về nhà hỗ trợ trương tam gia nhà đã náo nhật lên toàn ra tại thôn bên trong có nhân duyên trương gia lại là cái đại gia tộc mỗi ngày đ thanh thanh、so、bách, bách, bên bên trận trận bách thường i cửa cấp t ăn nhất sớm vào thành chọn mua trở về các loại bánh kẹo nhà bên trong cũng chuẩn bị ra đầy đủ xào đậu phộng cùng các loại giam đậu liền kẹo mạch nha đều chuyên môn tìm nô cường cấp làm theo yêu cầu một ít cắt thành nho nhỏ khối chúng lên xào đậu phộng cùng xào hạ vừng dùng dọc xuống tới giấy ra châu một đám bắc lại gặp được tới cửa tới chơi hải tử một người liền cấp phát một cái tại này loại náo nhiệt hạ thôn bên trong hoa tử không có việc gì liền tại bách ra cửa ra vào lắc lư này đó hoa tử cũng hiểu chuyện ăn bách ra ăn vặt liền chủ động làm việc giúp nhắc điểm cái gì đồ vật bày biện cái bàn một loại cũng không nhằng rỗi vâng vâng vâng đi ra này là khoai lang nhà đi nhanh một chút mở khoai lang không cho phép các người tới ăn xương cốt khoai lang bận rộn nhất thì lương cơ hồ đem toàn thôn cầu đều hấp dẫn tới khoai lang chính cố gắng bảo vệ nó địa bàn đương nhiên gặp được sẽ đến sự tình cầu đến khoai lang yêu thích liền có thể lưu lại tới cùng một chỗ ăn xương cốt bất quá nó cũng có bị thân thể khỏe mạnh cầu đánh thời điểm mỗi khi này cái thời điểm thôn bên trong cầu liền sẽ đánh vào cùng một chỗ chờ người đi qua đưa chúng nó xua đổi mới có thể cục đôi chạy trốn bất quá một hồi nhi cũng liền trở lại b ạ n chương xong chương một trăm sáu mươi mốt bách nam tinh vui mừng hớn hở bách ra làm h ỷ sự thân thích nhóm cũng đều lục lục tục tục đến lý bà tiểu lý thị chị em dâu ba người nhà mẹ đẻ người tất cả đều tới tại này cái giao thông không tiện thời điểm người tới liền phải muốn tại này bên trong ở lại hai ngày lập tức tới như vậy nhiều thân thích là nguyên bản liền rất khẩn trương gian phòng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương bất đắc dĩ c h i hạ bách thường phú đều cùng bách thường thanh đều cùng bách thường sinh hai huynh đệ cái đi ngủ tốt lều đi n à y một điểm bách lý sương thực cao hứng bốn cái cao cao to to hán tử trông coi hắn b ạ c h nói liền không sợ ai đi t r ộ n khoai lang cũng liền giải phóng t ỷ mọi ba người gian phòng nguyên bản có hai cái giường bách hoa nhi cùng bách đoá nhi ngủ chung bách quả nhi cùng bách phúc nhi ngủ chung đặc thù thời điểm một cái giường bên trên lại thêm một người mặt đất bên trên còn đánh cái địa phô ngủ hai người hảo tại thiên không nóng nếu là trời nóng cho dù gian phòng bên trong trụ tiểu cô lương này nhà ở cũng đến hôi chua phúc nhi lần trước ngươi làm ra ra mang cho ta trở về đầu hoa thật là dễ nhìn ta này lần cũng mang đến chờ tìm ngày mai liền đ e o lên ta nghe nói đại biểu ca muốn cưới biểu t à u đặc biệt t ố t xem nói chuyện là văn thị nhà mẹ đẻ chất nữ bách phúc nhi biểu tỷ văn tiểu đ ả o năm nay một ư ơ i năm tuổi có điểm đen nhưng xem lên tới gian chắc bách phúc nhi bị bách đoá nhi cùng văn tiểu đ ả o chen trúc tại trung gian cảm thấy xoay người cũng khó khăn thẳng tắc nằm nàng còn chưa lên tiếng đối diện giường bên trên nằm trường tú tú mở miệng là hào xem ta cô nương gia thanh thanh. xem l bách bách i cho dù là chưa quen thuộc chỉ cần có cộng đồng chủ đề một hồi nhi cũng liền có thể náo nhiệt lên đi ngang qua phòng cửa ra vào bách ngải hao nghe được bên trong thanh âm liệu giữ rất là bất đắc dĩ lấy đầu cảm thấy cửa bên trong tựa như là quan một phòng chim sẻ văn thị gian phòng bên trong văn thị cùng nàng lao nương cùng đại tẩu ngủ ở cùng một chỗ mẫu nữ ba người cũng tại nói chuyện văn thị lao nương nghĩ đi nghĩ lại mới mở miệng nghe nói nhà bên trong chính tại cấp x ư ơ n g b ù cùng sài hồ hai huynh đệ cái nghĩ xem hôn sự văn thị g ậ t đầu hai tử nhóm đều đ ạ i sớm nên nhìn nhau vừa vặn mới viện tử cũng đắp lên tới liền nghĩ nắm chặt cấp xem văn thị lao nương dứt khoát ngồi dậy ngươi xem đem tiểu đảo nói cho sài hồ như thế nào dạng sài hồ là người nhà chồng chất tử tiểu đảo là người nhà mẹ đẻ chất nữ gả tới hai nhà cũng là thân càng thêm thân văn thị đại tẩu cũng mở miệng ta ra tiểu đào ngươi cũng biết chịu khó lại có thể làm thân thể lại dán chắc đều nói nàng là cái v ư ợ n g phụ tướng cũng là đại tẩu kiến thức hạn hẹp ham liền là bách gia nhật tử quá hảo tiểu đào nếu là có thể gả đi vào còn có ngươi này cái làm cô cô có thể dựa vào ta cũng yên tâm nay sự tình văn thị có chút khó khăn nàng đại tẩu nhìn nhau tức phụ ánh mắt thật cao này đó năm nhưng không ít chọn nhi tức phụ có thể nhìn chúng trương thanh thanh cũng là bởi vì trương thanh thanh rất là xuất sắc phòng bên trong phòng bên ngoài đều là một tay hảo thủ m ẫ u chốt là nam tinh yêu thích nàng đem lo lắng nói cho cũng không g i u giếm ta kia đại tẩu ánh mắt là cao càng đau lòng nhi tử đến muốn xài hồ chính mình yêu thích mới được văn gia đại tẩu rõ ràng nàng ý tứ trong lòng cũng có tính toán này sự t ì n h cũng là muốn xem cái duyên phận nói tới chỗ này ba người liền không tiếp tục lại nói khởi nhà bên trong thân thích già kia chút chuyện cả một nhà sớm sớm rời khỏi giường bởi vì người quá nhiều ăn điểm tâm đều giống như tại ăn bữa tiệc lý bà xem lập tức liền thiếu đi nửa túi mễ khỏe mắt không tự chủ có rúm hai lần mới vừa ăn xong điểm tâm thôn bên trong hào chút phụ nhân tốp năm tốp ba liền đến các nàng là bách gia mời đến rửa rau thái thịt làm bế vặt và cửa phía trước không quên mất theo lễ thôn bên trong hoa tử nhóm đến bách gia tới lung lay một vòng liền đi trường Kim dựa theo k h u y ế n nữ nhà gái nhà hôm qua buổi tối cũng đã bắt đầu b à y tiệc hôm nay buổi sáng còn muốn lại khai tiệc không chỉ có là thôn bên trong h ó a tử liền thôn bên trong cầu đều đi khoai lang càng là sớm sớm liền đi trông coi đem trương kim thuận nhà cũng đương thành nó địa bàn bách nam tinh đổi một thân đại hồng mới quần áo mỹ tư tư đi kiểm tra liếc mắt một cái h ắ n phòng cưới sau đó liền tại nhà bên trong xoa tay chờ đợi đại ca có phải hay không cảm thấy rất nhàn bách xài hồ huynh đệ mấy cái hôm nay đều không làm việc một người một thân mới quần áo buộc lên dây lưng đỏ vui mừng hớn hở bách nam tinh mỹ tư tư cười lôi kéo huynh đệ mấy cái ngồi ăn đậu phộng miệng thuận nói liền nói có trách hay không đi trước kia muốn nhàn rỗi cái gì sự t ì n h đều không làm hôm nay ngồi không yên muốn tìm điểm cái gì c h u y ệ n làm bách sài hồ đem chân hoành tại hắn cùng phía trước kia liền cấp đệ đện lệnh đệ đệ cái chân đi cũng coi là cái sự t ì n h bách nam tinh đối hắn lật xem cái bạch nhãn huynh đệ mấy cái liền đánh náo lật lên bách diệp căn mai đầu xem náo nhiệt lập tức mừng khấp khởi tiến lên đại ca ta không muốn ngươi lâm chân ngươi có thể đi cấp ta cầm một cái hồng trứng cả không ta chưa h n qua bách nam tinh vung đi hắn hắng vòng bên trong trụ đại con lan nâng lên cổ xem náo nhiệt nếu như bách phúc nhi tại liền có thể nghe được nó trong lòng h ò hét ai ra h uy này là cưới tân n ư ơ n g tử hoa ta tiểu mỹ ngựa nhà loa ra cái gì thời điểm mới có thể xem đến n g ư ờ i ba loa ra chờ món ăn cũng đã lạnh nha nông thôn cưới vợ nam nhân là không cần tự mình đi nhà gái nhà bên trong tiếp nhưng bách nam tinh hắn kích động à chủ động đưa ra tới muốn đi tính giờ l à n h đến mang theo thành bên trong thuê tới c ố kiệu liền hướng trương kim thuận nhà đi huynh đệ mấy cái cùng thôn bên trong t i ể u t ử nhóm cười cười nói nói theo sau lưng bách thường an vội vàng điểm tháo rất náo nhiệt ai ra bách ra cỗ kiệu tới ba nam nói là tinh thần tuấn lang cao lớn hôm nay lại một thân hồng y vui mừng hớn hở làm thôn bên trong tới xem náo nhiệt cô nương xấu hổ đỏ mặt cô nương nhóm cười một tiếng liền mê hồn cùng nhau tới thấu náo nhiệt tiệu từ nhóm cái cái đều có quắp lên tới con mắt đều không biết muốn hướng chỗ nào xem đến trương kim thuận nhà liền bị nhiệt tình đ ó n vào một phen cởi đùa qua đi trương thanh thanh được đưa đến kiệu hoa bên trong phô đắp màn còn có vải vóc từ từ đồ cưới tất cả đều khoác lên cây gậy trúc bên trên một trước một sau hai người nhất làm đại gia đều có thể minh minh bạch bạch thấy rõ ràng tân lương tử đồ cưới có nhiều ít thanh thanh nương chuẩn bị là bốn phô bốn cháo vải vóc một số cũng là thể diện của hồi môn trọng điểm là trương tiểu bảo trên người con kia cái bao quần áo quan trọng đồ vật đều tại bên trong kiệu hoa bị nâng lên trương kim thuận liền điệu pháo đội ngũ khe khóc con mắt đều sưng lên thân thích nhóm lại là một trận ă n ủi bản chương xong chương một trăm sáu mươi hai khoai lang thật là thủ gia cậu đưa thân đội ngũ đi đến một nửa bách lý huy kêu gọi tự ra hỉ nhạc nhanh lên thổi lên tân n ư ơ n g tử muốn vào gia môn bách gia hôm nay sinh sôi nảy nở tại tiếng pháo nổ bên trong t i ệ u hoa dừng lại vui cười thanh ổ n ả o thanh không ngừng tại một phen đơn giản nhưng lại không mất nghiêm túc quy củ giữa tân n ư ơ n g tử được đưa vào t â n phòng tiểu lý thị đè một dò đường tại cửa ra vào tát hoa tử nhóm kích động tranh đoạt đoạt lấy đường bọn họ lại vội vàng tìm bỏ qua pháo vận khí hào đụng tới một cái không nổ tung li có tiểu tử nhặt một bà pháo lép cẩn thận đem bên trong thuốc nổ tung ra dùng hương điểm đốt lại dẫn tới hoa tử nhóm một trận cười đ ù a bách quả nhi mang một đám tiểu cô nương đi phòng mới bồi tân nương tử nói chuyện đến giờ ngọ tiểu lý thị vui mừng hớn hở kêu gọi mọi người ngồi xuống chuẩn bị khai tiệc bách phúc nhi chờ người muốn chờ cuối cùng mới có thể tự nhiên tỏa này bàn tiệc đều là có sổ vạn nhất không đủ các nàng liền không vào bữa tiệc nữ nhân nhóm tiếng cười nói cùng nam nhân nhóm cười to thanh không dứt bên h a y khoai lang hôm nay quá bận rộn buổi sáng đi trường kim thuận nhà ăn đến sương cốt còn không có tiêu hóa giữa chưa tự ra lại mở bàn t h i ệ p một bên muốn vội đoạt xương cốt một bên muốn đuổi đi cái khắc cầu nhảy cao tám trượng đương loa ra nơi này là cái gì quá phận đại con la xem đến chính mình vòng bên trong một đống xương đầu phiên cái b ạ c nhãn nhanh lên cấp loa ra lấy đi lại ngậm một khối xương trở về khoai lang lấy lòng bàn tiến lên tại đại con la chân một bên cọ s ắ t một chút la ca liền làm ta bung ô xuống một chút bên ngoài địch nhân quá cường đại lạc ta đoạt không qua chúng nó cầu ngươi la ca la ca tốt nhất đại con la lại phiên cái b ạ c nhãn chịu không được ngươi vậy liền coi là là đáp ứng k h a i lang vung ra bàn chân tử lại chạy nó muốn tiếp tục đi đoạt xương cốt hôm nay tới cầu thực sự là quá nhiều đại gia lẫn nhau truyền bá c h i hạ liêu ra loan cầu đều tới chúng nó nghe nói văn x ư ơ n g thôn hôm nay hai nhà khai tiệc này dạng chuyện tốt sao có thể bỏ lỡ dựa theo quy củ chúng nó đến cần thiết muốn cấp đương gia cầu lên tiếng kêu gọi khoai lang khóc không ra nước mắt mắt xem tràng diện là k h ô n g chế không trụ chỉ có thể mặc cho chúng nó tại các dưới bàn lớn mặt tìm xương cốt ăn l i ê n tại khoai lang chuẩn bị đi lâm thời xây dựng đại táo phòng tìm vận may thời điểm xem đến một cái lao bà tử đoan cái bắt lén lén lút lút tới gần đại đầu bếp chính tại tay cầm ôi này bên trong làm việc vặt người đều bận rộn chuyển đồ ăn đi chính là trống gi này lao bà tử nói muốn tới uống nước cháo đại đầu bếp cũng không để ý kia bà tử nhanh chóng đem một khối nấu quá thịt cầm lên thăm dò ngực bên trong v u ô n g v ông v ông trộm đồ v u ô n g v ông v n g ông huynh đệ nhóm tới mấy cái à, này bên trong có tặc trộm thịt gần đây cậu nghe ngậm xương cốt liền đến chúng nó cũng là nói quý cụ an chủ ra xương cốt liền muốn cấp chủ g i a làm việc tại chúng nó mí mắt phía dưới trộm thịt khi chúng nó là bài trí sao t r u n g quanh mấy bản lớn người rất nhanh liền xem đến hiếm lạ sự t ì n h n à y đó đạp đều đạp không đi cậu bỗng nhiên hướng một cái địa phương đi rất nhanh liên tiếp tiếng chó sủa liền vang lên lý nhị hoa lão nương bản liền có tật giật mình đ ỗ n g nhiên bị mười mấy hai mươi điều cầu vây q u a n gọi dọa tay bên trong bát đều rơi yêu thẩm ngươi ngược bên trong thả cái gì ra tới như vậy một khối to n g h ị muốn người xem không đến đều không được g á khoai lang nhảy dựng lên liền hướng lý nhị hoa lão nương nào tới ngươi đem thịt còn tới lý nhị hoa lão nương chấn kinh một mông ngồi xuống n g ư c bên trong kia khối thịt liền rất xuống đại đầu bếp vừa thấy hai b ư ớ c liền đi qua xoay người nhặt lên lớn tiếng ồn nào ai ra ngươi này lao bà tử này thịt nhưng là có sổ a nếu là không ta lấy cái gì cấp chủ ra bằng dao không biết được còn tưởng rằng là chúng ta tay chân không sạch sẽ a đám người toàn đều hiểu rõ ra một mặt xem t h ư ờ n g khoai lang thấy này nhanh lên chào hỏi chúng cậu tán này đó cậu lại vội vàng chui gầm bàn tìm ăn lý bà nhận được tin tức thời điểm lý nhị hoa lão nương đã xám xịt chạy lý bà sắc mặt chưa sửa đừng nói không có bị trộm thành trộm thành nàng hôm nay cũng sẽ không ra đi mắng ngày đại hỉ tìm cái gì không thoải mái bàn tiệc h bên trên người đem lý nhị hoa lão nương khinh bỉ một phen sau lại nói khởi khoai lang b á c ra cậu thật là thủ ra hôm nay cậu cùng ăn tết đồng dạng còn không quên trông coi nhà bên trong thịt la hào cậu lý bà cũng vui vẻ ha, ha cười nói. nay một ngày t h bách g i a cực kỳ náo nhiệt thôn bên trong người buổi tối lại tại bách ra ăn một bữa sau phụ nhân nhóm nói đùa mang hoa tử nhóm về nhà hán tử nhóm ngồi cùng một chỗ lột đậu phộng nhắm rượu đừng quẳng có hay không có bản lãnh rượu lực thượng tới tổng là có thể nói khoác mấy câu nói chuyện thanh âm lao đại sáng sớm ngày thứ hai cả nhà lại sớm sớm rời giường bận rộn đầy đất bừa bộn yêu cầu quét dọn chất thành núi bắt đua yêu cầu rửa sạch các nhà cái bản ghế bắt đua cần phải trả lại trừ đương tân lương tử trương thanh thanh cả nhà không có người nào nhàn rỗi chính đương mọi người bận rộn thời điểm một cỗ xe ngựa xuất hiện tại bách ra cửa ra vào xuống tới một người mọi người đều không g ặ p qua há miệng liền muốn tìm bách lý huy bách lý huy liếc mắt một cái liền nhận ra cái này là đương muộn nói muốn mua đại con la người còn không có chờ hắn mở miệng này người liền nói bách đ o a n công lần trước nói sự tình không biết được bách đoan công cân nhắc như thế nào dạng ta ra công tử còn chờ bách đoan công tin đâu bách lý huy không chút do dự liền tự tuyện trở về nói cho ngươi ra công tử đa tạ ngươi ra công t ử ý tốt này con la đối ta ra có đại dùng không nghĩ quá liền b á n nó không bán tới người đều không thể tin được chính mình lỗ thai xúc vật thị trường một đầu con la bán bao nhiêu tiền hắn ra công tử ra cái gì giới vị này bách ra người có phải hay không đầu hóc có vấn đề thế mà không bán l i ê n tại hắn còn muốn nói vài lời thời điểm bách phúc nhi theo viện từ bên trong đi ra rất là bất đắc dĩ mở miệng này vị đại ca ca không là chúng ta không nghĩ bán là ta ra con la có vấn đề lần trước theo giác đấu trường trở về liền không quá đúng cả ngày đều nằm cũng không như thế nào ăn đồ vật càng lạp không ra tới làm việc k h ô người tin n g chính mình xem đi ta phỏng đoán n g ư ơ i ra công tử mua này con la đi khẳng định không là làm việc đi h ẳ t là nhìn chúng nó chạy đến nhanh nhưng nó chạy một trận trở về liền này dạng đều không biết được về sau còn có thể chạy hay không đâu đến phân phó đại con la giờ phút này gian nan bỏ lên tới s i ê u s i ê u vẹo vẹo đi hai bước lại đổ xuống từng ngụm từng ngụm xuyết khí một bộ tùy thời hồn quy thiên bên ngoài bộ dáng làm tới người xem níu chặt m à y lên bản chương xong chương một trăm sáu mươi ba đại con la có điểm d i ễ n kỹ xem đại con la kia tùy thời đều muốn tắt thở bộ dáng bách phúc nhi đều nghĩ muốn vì nó giơ ngón tay cái lên thực sự là cái diễn kỹ phái mới vừa rồi tại nàng một phen đe dọa tri hạng đại con la tin tưởng bị ép mua sau nhất định là sinh hoạt bi thảm không nghĩ đến đóng vai khởi suy yếu là như thế ra sức l i ê n bách lý huy đều nhăn lông mày minh minh hôm qua còn h ả o h ả o à, xem lên tới như thế nào muốn tắt thở đâu tới người cũng là c a o mày lại tử tế đánh giá bên cạnh lão con la xác nhận nằm muốn tắt thở con la liền là kia ngày so t à i con la sau、so、rất là tiếc v ố i cũng t hay bách ra người đáng tiếc xứng đáng bọn họ phát không dậy nổi tới t à i a nếu như thế kia ta liền trở về cấp ta ra công tử nói một tiếng nhưng nếu là này con la lại tốt cần phải phái người tới thông báo một tiếng bất quá khi đó sau ta ra công tử còn muốn hay không liền không nói được bách lý huy đem người đưa tới cửa thẳng đến xe ngựa rời đi cửa thôn mới quay người trở về một mặt lo lắng này con la là như thế nào còn xuyên một thân vui mừng quần áo trương thanh thanh cũng t h ự c lo lắng nàng mới vào cửa ngày hôm sau nhà bên trong con la lại không được này nhiều không may mắn a bách phúc nhi cởi t ủ n g tìm vây vây tay khoai lang hôm qua tại la vòng g i ấ u xương cốt này con la hiếu kỳ liền nếm một chút như là tạp trụ hoãn một chút liền hảo có thể nghĩ ra này dạng cái cớ nàng đều muốn bội phục chính mình cơ chí t r u n g quanh q u ỷ dị an t ĩ n h một chút sau đó liền xem muốn tắt thở đại con la lưu l o á t bỏ lên khởi tới bắt đầu ăn hạt đậu tinh thần đừng đề cập nhiều hảo không biết từ nơi nào chạy đến khoai lang vội vàng đi vào đem chính mình xương cốt cấp điều lên tới còn gọ bách lý huy cũng cùng cười chắp tay sau lưng xoay người rời đi đi hai bước còn quay người căn dặn một câu con la ăn cái gì xương cốt giúp nó dọn dẹp một chút tránh khỏi cấp tạp hư h á n ra này đường con la càng ngày càng xem không rõ đều thành tinh toàn g i a tiếp tục bận rộn văn ra đại tẩu thì là lạc văn tiểu đào vào cửa cấp nghị muốn hỏi nàng có hay không có xem thượng bách ra hai cái tiểu tử thiên văn tiểu đào không tại trạng thái a thăm xem náo nhiệt ăn bữa tiểu đi chỗ nào có công phu đi xem tiểu tử một nghe lời mẹ nàng liền mặt mũi thẹn thùng v à bừng sau đó liền không tốt ý tứ nói chuyện Tiểu t Lý hơn ị cũng là Bách Bách cảm tắc cảm có càng gian phòng thảo luận lời nói, nghe xong nói Văn liền không ngại Văn không liền Văn nhỏ, không là lời là lây là Sài Đào Sài Đào quá Hồ thảo Hồ thấy thấy phải hay h tại Tiểu Tiểu dài Tiểu tuổi mới tuổi, ta tốt. vừa đảo Đào đầu, nữa còn là nhị ca biểu mội tính hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng hắn nếu là cưỡi văn tiểu đạo sau sinh hoạt nhưng phàm phu t h ê chi d ằ n cãi nhau hắn khẳng định là bị khinh bị một phương a xem tại nhị thẩm mặt bên trên hắn lương khẳng định là bất kể đúng sai đều muốn trước mặt hắn. hắn nhị ca cũng muốn nói hắn quan hệ quá gần một điểm đều không tốt ta không đáp ứng t h ấ y hắn thái độ như vậy kiên quyết tiểu lý thị cũng sẽ không nói kỳ thực nàng trong lòng cũng không quá nguyện ý đương bà bà nói nhi tức phụ mấy câu thực bình thường đến lúc đó nàng còn đến cô kỵ đến nhị đệm muội tổng giác không thoải mái thính coi như xong đi như thế chờ nàng ra cửa lại nhìn xem đến văn thị thời điểm liền cười l â y đầu văn thị ngầm hiểu ăn xong cơm chưa văn ra đại t ẩ u liền mang theo văn tiểu đào đi nguyên bản nàng còn nghĩ có thể đem văn tiểu đào lưu tại này bên trong trụ hai ngày nếu không thành cũng không thể hư khuê nữ thanh danh danh đối ngoại cũng chỉ nói là trụ không mở kỳ thực là sợ bị lý bà cấp làm hạ thấp đi cùng là lao bà tử nàng ngồi tại nhà bên trong kiếm tiền các nàng chỉ có thể sợ phao câu gà không có ý nghĩa vô cùng văn thị trộm đạo cấp nàng tắt hai lựa bạc vành mắt hồng hồng ngươi cùng cha đừng như vậy tiết kiệm muốn ăn điểm cái gì liền mua đừng không nỡ không nói khác một ngày ăn một quả trứng gà đi nói lời gì văn thị lao nương đem bạc đầy trở về mười dăm tám thôn là hỏi hỏi nhà ai mỗi ngày đều muốn ăn một quả trứng gà ngươi cũng không dễ dàng này tiền chính mình tích lũy đi văn thị muốn nói nhà bên trong hai cái lao nhân liền là mỗi ngày ăn một quả trứng gà liền mang theo nhà bên trong sở hữu người đều có thể thường thường ăn một cái nương ngươi cầm đi không muốn thu nhà mẹ để so nhà chồng nghèo nghèo không là cực nhỏ nhưng nghèo cũng nghèo có c ố t khí ngày thường bên trong bọn họ cũng cơ bản không tới quấy dày tránh khỏi nhà chồng người nói bọn họ tới cửa làm tiền khuê nữ tại này bên trong cũng quá không tốt hai lượng bạc nhưng là số lượng lớn k i ê n lý bà h i ể u được có thể sống yên ổn ở ngoài cửa nghe lén bách phúc nhi hai nửa bên đầu hướng gian phòng bên trong người c ư ờ i hạ doa văn thị phụ ngực phúc nhi ngươi tại này bên trong làm gì bà ngoại ta nương hiếu kính ngươi liền cầm lấy đi nói xong theo chính mình cái ví nhỏ bên trong mỏ ra một lượng bạc này là ta hiếu kính cấp bà ngoại có thể làm bà ngoại một ngày ăn một cái trứng văn thị lão nương đều hù đến ngươi này tiểu nha đầu nơi nào đến tiền văn thị thừa cơ đem tay bên trong hai lượng ngân tắc nàng tay bên trong phúc nhi hiếu kính liền cầm lấy đi nàng có tiền nàng mãi làm chủ cấp nàng như thế văn thị lão nương càng không thể mớn bách phúc nhi c ư ờ i nói liền tính ta mãi mãi biết cũng sẽ không nói cái gì chỉ sẽ cảm thấy ta nương hiếu thuận lý bà còn thật liền không quản nhi tức p ụ nhóm tiền như thế nào sài cũng không biết được là thông suất còn là lời nhắc quản cuối cùng văn thị lao nương vẫn là không có xoay quá nương hai không chỉ có thu ba lượng ngân còn đến hai khối bố đưa tiễn sở hữu khách nhân cả nhà thượng hạ đều thở dài một hơi cái gọi là khách đi chủ nhân an đông gia x ử t r n lớn đồ thật nhà bên trong thêm một người đại gia mới mẹ hai ngày cũng liền thói quen nhân nhà bên trong bận rộn trương thanh thanh cũng thích hướng đặc biệt nhanh ba ngày lại mặt qua đi liền chính thức tham dự nhà bên trong lao động đương nhiên cái gọi là lao động liền là giúp nấu cơm phơi dược liệu bách lý huy lại dẫn thôn bên trong hán tử đi mùng bảy bọn họ muốn tại thanh khê thôn thương gia nhảy bằng công tới trở về đều khá xa bàn giao này lần ra cửa yêu cầu bốn ngày nhà bên trong hai đầu con la cũng đều cùng đi như vậy nhiều người muốn ăn muốn uống đều phải muốn chính mình chuẩn bị người vừa đi đừng nói bắt ra liền là chỉnh cái thôn đều vắng lạnh không thiếu bất quá nghĩ mọi người là ra cửa kiếm tiền cũng liền không như vậy khó chịu nhà bên trong làm hỉ sự dùng tỉnh hạ tới các loại gia vị thịt cùng dầu đều đưa đến phòng bếp xem như vậy nhiều dầu bách phúc nhi lại động tâm tư lôi kéo lý bà tay liền lắc lư mãi mãi ta có thể hay không dùng chút dầu ta nghĩ muốn dầu chiến một chút đồ vật đối ra ra hộ hộ tới nói dầu nhưng là quý giá vật phẩm dầu chiến đồ ăn nhưng là thực xa xỉ nàng cũng không dám làm loạn lý bà liếc nàng liếc mắt một、cái. lại muốn mân mê cái gì bách phúc nhi vui vẻ à lần trước vệ gia đại công tử đưa kia cái điểm tâm hộp bên trong không là có phụ dung bánh ngọt sao n ã i n ã i ngươi cũng nói ăn thật ngon ta muốn thử xem có thể hay không làm ra được nếu là thành ta a cửa hàng liền lại có thể nhiều đồng dạng có thể bán điểm tâm nha bản c h ư ơ xong chương một trăm sáu mươi b ố lại làm ra phụ dung bánh ngọt có bách phúc nhi hai lần trước thành công kinh nghiệm lý bà chỉ là lược hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng bách phúc nhi chủ yếu là phụ dung bánh ngọt thật là không tệ t h ơ n ngọt nhu thích hợp bọn họ này đó lao niên nhân ăn vạn nhất làm ra tới liền có l ư c ăn hiểu được như thế nào lắm không Bách Phúc Nhi muốn nói rất đơn giản, rất lý i miệng liền diếu cuối sái đến đến đầu, điểm thành, ta suy nghĩ, không khó lắm, chính là muốn dùng đến bột mì, trứng gà, đầu, kẹo nha, dầu, cuối cùng có thể sái một điểm hạt vừng. khỏe khó kẹo mạch thể lắm, mì, một gà, là l ta bột hạt suy dầu, có bà khỏe mắt giật một cái cảm thán ăn ngon quả nhiên không dễ dàng đến mỗi một dạng đều quý a vậy ngươi trước b ớ t làm một điểm vạn nhất không thành cũng không đau lòng có lý bà lên tiếng bách phúc nhi vén tay háo lên liền bắt đầu thượng đầu tiên là n h à o b ộ t mì nghĩ nhà bên trong người nhiều nàng liền dùng ba cân b ộ t mì ba cái trứng gà n u diện cái này sự tình nàng liền giao cho trương thanh thanh rốt cuộc nàng n u không tốt trương thanh thanh tuyệt đối là bách ra lò bên trên người đứng đầu nàng làm đồ ăn đã sớm chinh phục cả nhà người mì vắt rất nhanh liền bị nàng xoa nhẹ ra tới bách phúc nhi cười tủng tìm vỗ tay làm mặt tỉnh một chút thừa dịp này nàng lại lấy ra một cái chạy cán bộ t n à y cái địa phương kỳ thật là không có chạy cán bộ t này cái đồ vật lâm thời chạy chạy đến trương kim thuận nhà thỉnh trương tam ra giúp làm nàng xem quá trình thật là siêu cấp đơn giản tìm một đoạn lớn nhỏ thích hợp nhánh cây c h é m xuống tới sẽ ra liền thành nhưng chờ đến rút lại sau còn có thể hay không dùng này cái liền không biết dầu cùng kẹo m ạ c nha đều chuẩn bị hảo chờ đến không sai biệt lắm thời điểm liền mời trương thanh, thanh đem mặt cán thành một chương đại đại bánh mì, xoát thượng dầu. cắt thành không sai biệt lắm lớn nhỏ cuối cùng cắt thành hơi chút khoan một điểm kia run giải g tán lúc sau liền chuẩn bị hạ nội tạc đại tẩu ta tới nhóm lửa ngươi tới tạc trương thanh thanh gật đầu hành ngươi nói cho ta biết cái gì thời điểm hạ đại khái nổ thành cái gì bộ dáng khởi nổi liền thành cô tẩu hai người chung sức hợp tác dấu ấm dần dần cao bột mì điệu liền hạ nổi rất nhanh liền bắt đầu bành trướng phủ đến dầu mặt bên trên thấy kim hoàng liền cấp vớt lên tới tiếp tục tạc thứ hai nổi hương vị bay ra ngoài bách quả nhi cùng bách diệp căn đ i u tới bách đoá nhi cũng không rơi xuống này là tại làm cái gì như vậy hương bách phúc nhi quay đầu cười tủm tìm mở miệng còn không thể ăn m ộ n điểm các ngươi liền biết chờ đến toàn bộ dầu chiến sau đem dầu tất cả đều múc tới đáy nổi bắt đầu ngao kẹo mạch nha này kẹo mạch nha còn là bách phương nhi mang về tới nói làm lên tới phiến phước về sau nghị khởi liền đi cửa hàng bên trong c ầ m kẹo mạch nha khởi dày đặc chạy chậm mới vừa dầu chiến hảo bột mì giấy nợ liền ngã đi vào bách phúc nhi lui hỏa đại tẩu muốn phiên xào đều đều à mỗi một cây đều muốn dính lên đường bách diệp căn hút lưu khẩu nước rất t ơ m rất nhiều đường hào hào ăn bộ dáng bách phúc nhi méo nhó ă n cái mũi nhỏ tiểu quỳ trương thanh thanh cười nói dùng như vậy nhiều b ộ t mì trứng gà kẹo mạnh nhà tặc như vậy hương khẳng định ăn ngon l i ê n n à y đó tài liệu làm ra tới không thể ăn đều không nên bách phúc nhi cầm qua hai cái nhà bên trong mang thức ăn lên dùng khay n à y khay sớm đã bị nàng tẩy sạch sẽ chỉ thấy nàng tại mặt trên lau chút dầu liền làm trương thanh thanh đem đã phiên xào đều đều bột mì đều x ẻ n ra tới thả đến bên trong dùng chay cán b ộ t cấp cán bình g ả i lên hạt vườn lại cán một hồi mới tính là đại công cáo thành hiện tại còn không thể ăn đến muốn lại lạnh một chút nay loại thơ ngọt hương vị lao thẳng tới trong núi liền t hơi nắng d ư ợ c thảo trở về bách hoa nhi cũng n h ị n không được đi vào xe một m hồi cửa bên ngoài lý bà cùng tiểu lý thị mấy cái càng là lặng lẽ nuốt nước miếng này nhà bếp bên trong tại làm cái gì như vậy thèm người đâu lý bà đắc ý mở miệng phúc nhi tại làm phụ dung bánh ngọt phụ dung bánh ngọt a chị em dâu mấy cái cổ thân càng dài tiếng ngọn ý nhi ăn ngon a phúc nhi còn sẽ làm này cái lý bà gật đầu làm nàng thử xem kế tiếp một chút thời gian toàn ra làm việc đều thất thần tổng cũng không nhịn được hướng phòng bếp phương hướng nhìn quanh thẳng đến bách phúc nhi cầm đao đ e m phụ dung bánh ngọt cắt thành khối nhỏ. lớn tiếng tuyên bố có thể thưởng thức mọi người vội vàng bông xuống tay bên trong sống r ử a tay tiến lên cầm một khối nhập khẩu đều là liên tục gật đầu ai ra nay đồ vật thật là quái ăn ngon hương thực còn ngọt ta xem cùng lần trước cầm lại nhà không kém cái gì ăn ngon đều là như thế nào nghĩ ra tới phúc nhi ngươi này đầu nhỏ thật tốt dùng hai ba miếng ăn xong đại nhân nhóm mặc dù còn muốn ăn nhưng cũng c ắ t chế bách diệp căn liền không thuận theo nào muốn lại một khối bách phúc nhi điểm tính số lượng lại cấp hắn một cái chỉ có thể ăn nhiều một cái còn lại còn muốn cấp nhị ra, ra bọn họ nếm thử phóng bếp bên trong k i ê một bàn muốn chờ ra, ra bọn họ trở về lại ăn lý bà cũng tiến vào đếm n à y đồ vật mới mẻ mềm mại ta xem tại cửa hàng bên trong bán hẳn là có thể chờ ngươi ra ra trở về thời điểm xem xem hắn ý tứ thanh thanh cấp ngươi ra ra đưa hai cái đi nói là hai cái kết quả bao ra tới bốn cái t r ư ơ n g thanh thanh có chút xấu hổ nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ vui vẻ tạ quá lý bà liền cầm lấy phụ dung bánh ngọt hoan hoan hỉ hỉ trở về nhất đến nhà trương tiểu bảo liền nhảy chạy ra làm tỉ tỉ gà cho người trương tiểu bảo liền không có trước kia như vậy quậy cũng tại nhà bên trong giúp làm việc t h ngươi cầm là cái gì trương thanh thanh cười nói nhà bên trong làm được phụ dung bánh ngọt mãi mãi làm cầm về cha mẹ cùng da da đều nếm thử ngươi cũng có trương t i ể u bảo k h ô n g h i ể u có c h ú t t h ấ t l ạ c tỷ tỷ nói nhà bên trong không là bọn họ nhà là bắt ra mau tới nếm thử nhưng ăn ngon trương thanh thanh cười cấp nàng ra ra cầm cùng một chỗ trương tam ra cắn một cái thẳng nói ăn ngon trương tiểu bảo có chút dầu dĩ không vui cắn một cái n g á y mắt bên trong liền bị mỹ vị c h í n h phục con mắt phóng ánh t ỷ n à y cái h ả o h ả o ăn ăn ngon đi trương thanh thanh cười tủm tìm nói nói làm lên tới nhưng p h i phức lần sau nếu là còn làm tỉ lại cho ngươi lưu một khối trước khi ra cửa n ã i n ã i nói muốn cầm tới cửa hàng bên trong đi bán nàng liền đã hiểu n à y đồ vật như thế nào làm không thể nói ra đi đạo lý nàng hiểu trương tiểu bảo so hắn càng hiểu tỉ này cái như vậy ăn ngon có phải hay không muốn cầm tới thành bên trong đi bán a về sau nếu là bán ta còn đi hỗ trợ nô thúc đều nói ta cơ linh bán hảo trương thanh thanh gật đầu là có này cái tính toán vừa vặn trương kim thuận hai vợ chồng trở về viện tử bên trong một chút liền náo nhiệt hai vợ chồng chia ăn một cái phụ dung bánh ngọt a i vợ chồng chia ăn một cái phụ dung bánh ngọt còn lại một cái cấp trương tăng ra cha muốn buổi tối đói cũng có thể đẹ một khẩu này đồ vật mềm m hai vợ chồng đều thật cao hứng nói một trận lời nói liền đã phát nàng trở về ai gần như vậy kia ngày nhìn không thấy chờ trương thanh thanh hai vợ chồng cũng có chút vắng vẻ cô nương gả đi nhà bên trong đ ố n g nhiên thiếu mất một người như vậy mấy ngày toàn ra cũng còn không thói quen gả cô nương cùng cưới vợ không thể so sánh a nhân gia bách ra mấy ngày nay c ư ờ i miệng không khép lại đề ngoại thoại hôm nay thứ ba càng tới rồi bản chương xong Trước thần một ngọt Bách、Diệp、căn Lý lần liền luôn bà bánh phụ quang ăn xong một lần phụ dung bánh ngọt liền vẫn quá đại. Diệp có thể lấy ra tới ăn đều đã kinh ăn đi còn lại muốn lưu cho ra ngoài nhảy đoàn công người trở về ăn tam tỷ cái gì thời điểm lại làm a bách phúc nhi m é o m é o hắn gương mặt cưới híp mắt hỏi như thế nào như vậy thèm hiểu được làm một lần muốn dùng bao nhiêu thứ không rất đắt còn muốn hay không làm liền phải chờ ra ra trở về làm quyết định nhà bên trong người thực sự là quá nhiều làm như vậy lâu cũng liền là một người ăn một khối nếu để cho mọi người đều có thể ăn nhiều mấy khối nàng mãi mãi hẳn là sẽ không đáp ứng dùng dầu kia liền thật quá nhiều buổi chiều tam tỷ cấp ngươi điểm bánh bột ngô ăn đi mặc dù không bằng phụ dung bánh ngọt nhưng cũng là rất thơm chính nói một người mặc thể diện trung niên nam nhân đứng đến bách ra cửa ra vào nhưng là lý bà nhà bách phúc nhi cảm thấy có chút mới mẻ ngày thường tới không là phụ nhân liền là chút lao t h á i thái nam nhân đến xem bắt nước đặc biệt thiếu thúng chi còn là cái xuyên thể diện nam nhân lý bà đi qua thượng hạ đánh giá hắn liếc mắt một cái khỏe miệng lại có mỉm cười và o đi đi hai bước dừng lại nghiêng đầu xem bách phúc nhi phúc nhi cũng tới nay đại biểu là tới có tiền người a bách diệp căn giữ n à n g lại nhỏ giọng nói nói tam tỷ kiếm nhiều tiền một chút chúng ta làm phụ dùng bánh ngọt đi đều thổi quá phụ dùng bánh ngọt hắn không muốn ăn bánh một nô bách phúc nhi phiên cái bạch nhãn cảm thấy tiểu đệ hiện tại cũng bị d ậ y hư thấy nàng nhanh chóng đi theo bách diệp căn lộ ra một mặt chờ mong ý cười tới người xem như vậy phú quý hẳn là có thể kiếm nhiều một chút bạch đi thiên phòng bên trong lý bà tay bên trên làm chuẩn bị miệng thượng còn đang nói rằng hôm nay cũng không thấy được có thể đ ạ t thành ngươi nguyện vọng có nhiều thứ đồ vật ném đi không dễ tìm tia thể diện nam nhân nguyên bản không cái gì tinh thần bị lý bà như vậy nhất nói tinh thần lập tức liền đến lý bà đều nói ngươi thần q u a n đại quả nhiên là danh bất hư truyền a đồ vật là ta tay bên trên không cũng không là ta ta cũng liền giúp người đảm bảo hiện tại không thấy ta lấy cái gì bởi nhà vất vả lão nhân gia người phát phát thần quang vạn nhất còn có thể tìm được đâu nguyên lai、like、hắn là thành bên trong đại hội nhân gia u ả n sự hắn ra lão gia chịu người v y t h ắ c đảm bảo một đôi chất lượng cực d a i vòng tay lão gia cấp ra ngoài liền đem kia đôi vòng tay giao cho hắn cũng liền thời gian một chén trà công phu kia vòng tay liền không thấy như thế nào cũng không tìm tới sở hữu người đều không chiêu thực sự là không có cách nào khác hắn mới cấp loạn chạy chữa trộm đạo chạy đến này bên trong tới lý bà mở miệng nay sự tình khó vất vả tiền phải nhiều thể diện nam nhân vội vàng lấy ra một t ỏ i bạc có n ă n lượng chỉ cần linh quang cái này là một nửa tiền lý bà không nói thêm gì nữa tiếp tục làm việc bách phúc nhi yên lặng xem nàng mãi mãi làm chuẩn bị trong lòng suy nghĩ xem bắt nước tìm đồ này cái kỹ có thể đến cùng được hay không đây chính là muốn tìm đồ a không là mặt dưới tổ tiên phải làm yêu đốt hai trang giấy liền xong việc lý bà điểm đốt hương đến đốt một ít tiền giấy đối tiểu thần b ả n thờ bãi một cái miệng bên trong nói nhỏ không biết được tại nhắc tới chút cái gì sau đó liền đem mới vừa chứa đ ầ y nước bắt nước chuyển qua kia thể diện nam nhân đối diện cùng dị vãng bất đồng là nàng còn cầm một cái cái chén không đem kia chén nước cấp đắp lên tới kế tiếp lại lần nữa điểm đốt hương đến miệ lẩm làm tàn hương rơi xuống bắt b phúc nhi qua tới bách phúc nhi theo lời đi qua lý bà bàn giao làm nàng r ố i ra lòng bàn tay sau đó nhặt một ít bát bên trên t à n hương đến nàng lòng bàn tay đem bát nước thả đến bên tay nàng bắt lại mặt trên khấu kia cái bát xem bát nước tử tế xem thiên phòng bên trong tiếp tục vang lên lý bà niệm chú thanh âm cũng không biết n i ệ m cái gì một cái c h ữ đều nghe không rõ bách phúc nhi liếc mắt một cái không nháy mắt xem bát nước trong lòng đông đông đông mong mọi kỳ tích xuất hiện quá trình đánh nát nàng tam quan đương nhiên theo nghe được đại con la nói chuyện kia một khắc bắt đầu nàng tam quan cũng đã gần như không còn nàng nhìn thấy chén bên trong kia nguyên bản trong suốt trong suốt nước đ ỗ n g nhiên thay đổi đèn nhánh một ít vụ n vặt đoạn ngắn tại nước bên trong tỉnh thoảng thoáng hiện nàng nhìn thấy một cái xuyên x i ê m y màu xanh lam đầu bên trên dùng cùng m à u khăn bao lấy tóc nữ nhân vào cửa lại thấy được nàng đem một đôi vòng tay đeo tại chính mình cổ tay bên trên hương đốt xong lý bà miệng bên trong những cái đó nghe không hiểu chú ngữ cũng không đều xem đến cái gì bách phúc nhi hồi thần lại đem chính mình xem đến nói trọng điểm cương điệu kia nữ là cái mắt phượng lông mày con cong như là một đường thực tế thể diện nam nhân kích động tốt đỉnh nói thẳng lý bà thần quan quá đại bách phúc nhi một hình dung hắ ngày thường bên trong cũng khó khăn được ra cửa nữ nhân một cái nông thôn đoa tử lại đi đâu biết nàng dài cái gì bộ dám đâu này quá linh quang a quả thực thần nhân lại mò ra năm l n g bạc lại giơ ngón tay cái lên đa tạ lý bà ngài thần chỉ là này cái liền là tay có điểm đen mười l n g bạc quá đắt lý bà nhìn ra h ắ n ý tưởng nhàn nhạt mở miệng làm ngươi này một trận kế tiếp bảy ngày ta đều không cách nào giúp mặt khác người xem không coi là quý ai ra không dám không dám thể diện nam nhân đổi vội vàng đứng dậy hôm nay vất vả lý bà ta này còn có sự tình liền không làm chậm trễ cáo tử bách phúc nhi đứng dậy đem hắn đưa tới cửa xem hắn bỏ lên trên xe ngựa đi sau trực tiếp cầm ba điệu dây đỏ cấp chói tại nhánh cây bên trên chứng ngũ nãi nãi đi ngang qua có chút kinh ngạc phúc nhi như vậy sớm ngươi nãi nãi đều xem ba người bách phúc nhi gật đầu ta nãi nãi nói kế tiếp bảy ngày cũng không cho xem ai ra ta còn gọi người ngày mai tới đâu bách phúc nhi cười cười chứng ngũ nãi nãi xin lỗi ta nãi nãi bảy ngày bên trong đều xem không được chứng ngũ nãi nãi quay đầu xem đã ra thôn xe ngựa ngươi nãi nãi này là lại tiếp phiền phức sống nhi đi lý bà quy củ tiếp p h i ề n phước sống nhi liền phải muốn nghỉ ngơi mấy ngày cụ thể mấy ngày muốn nhìn nàng tiếp sống nhi lớn nhỏ này lần vừa đến đã bảy ngày chỉ sợ là kiếm không thiếu a thật là khiến người ta đỏ mắt chờ bách phúc nhi quay người về đến tiên phòng thời điểm lý bà đã đem tiên phòng thu thập liền làm một mặt mệt mỏi không đợi bách phúc nhi nói chuyện liền mở miệng cấp mãi mãi cầm hai khối phủ dung bánh ngọt tới mãi mãi bổ một chút đợi nàng ăn xong bách phúc nhi cũng không rời đi lý bà vây vây tay đừng hỏi hỏi mãi mãi cũng không thể nói cho ngươi bách phúc nhi cười hì hì sẽ tới mãi mãi ngươi này cũng q u á thần đi có ngươi này cái bản lánh nha môn phá án không là nhẹ lý bà liếc nàng liếc mắt một cái tại quan g i a mắt bên trong chúng ta này loại là thiên môn là tiểu đạo không ra gì c h a án là cần nhờ thật sự bản lĩnh lại không nói chúng ta này loại có thể hay không hồi hồi đều linh nghiệm ai có này cái bản lãnh t ù y thời cấp xem xem nhiều đối chính mình không tốt bách phúc nhi a một tiếng còn là nàng quá ngây thơ bản chương xong chương một trăm sáu mươi sáu đều dính lý bà quang lý bà thấy bách phúc nhi không hỏi tới nữa lại nghĩ đến mười lượng bạc vào hầu bao này kiếm lời bạc nên đối chính mình tốt một chút đi tìm ngươi tàu tử các ngươi cô tàu buổi chiều lại làm chút phụ dung bánh ngọt ra tới lần trước dùng ba cân bột mì ba cái trứng gà là đi này lần liền dùng năm cân bột mì năm cái trứng gà bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu không đau lòng dầu lạp lý bà chừng nàng liếc mắt một cái hôm nay liền tính các ngươi đều dính mãi mai quang đi thôi nay phù dung bánh ngọt đích thật là ăn ngon mềm mại ăn trong lòng thoải mái ăn cũng không đính đến sợ bọn họ lao lưỡng khẩu tuổi tác đại hẳn là muốn ăn ngon một chút muốn không khổ ha ha kiếm tiền là vì cái gì đại tẩu đại tẩu ngươi mau tới a bách phúc nhi cười t ủ n tìm chạy đến viện tử bên trong lớn tiếng gọi trương thanh, thanh tới trương thanh thanh tới người khác cũng bị nàng đưa tới. Phúc nhi. n g ư ơ i tìm ta có việc bách phúc nhi cười đáp ý mãi mãi hôm nay kiếm tiền muốn để chúng ta đều dính một chút quang chúng ta lại làm một lần phụ d u n g bánh ngọt đi so với lần trước nhiều làm gấp đôi bách diệp căn nhạy cao tám trượng gieo hò nói a rất tốt ta mãi mãi tốt nhất ta mãi mãi lợi hại nhất ba đại tẩu tam tỷ ta đi kho t u ổ i cấp ngươi bàn t u ổ i a nói xong cũng bước nhỏ ngắn chân nhanh trong chạy bách quả nhi cũng tới thấu náo nhiệt nhanh còn có hay không cái gì muốn ta hỗ trợ ta tới trợ thủ a viện tử bên trong đều cao hơn lên lý bà gọi lại tiểu lý thị đi qua nói chuyện đại gia chia ra bận tiểu đi trương thanh, thanh nu diện bách phúc nhi xem nhà bên trong thả bát ăn kia cái khay càng xem càng không vừa mắt tổng cảm thấy dùng nàng đương dụng cụ để mài quá nhỏ bé không tốt áp áp ra tới lại mỏng một ít nàng cấp trương thanh thanh hình dung một chút nghĩ muốn bộ dáng trương thanh thanh suy nghĩ một chút muốn nói lại tôi h thật lâu mới lên tiếng ngươi nói kia cái đồ vật ta nhà mẹ đẻ liền có một cái trước kia ta ra ra làm tới cấp gà còn trang đồ ăn d ị ệ t ử ngươi biết ta ra ra tay nghề làm đồ vật đều tinh xảo đương thời muốn làm một cái c h ọ n sau tới vì tiết kiệm vật liệu gỗ liền làm p ư ơ n g vật liệu gỗ nguyên bản là đầy tới làm ghế đầy rất là vương vức đương thời ta nương còn nói lấy ra trang sau tới liền thả lên tới vẫn luôn không cần bách phúc nhi rất hiếu kỳ quyết định đi xem một chút dù sao mặt lú hảo còn đến muốn tỉnh một chút nàng cấp trương tam gia nói này sự tỉnh trương tam gia đến tạp vật phòng cấp nàng tìm được này vừa thấy bách phúc nhi liền có chút hài lòng liền là so nàng tưởng tượng bên trong đại rất nhiều cũng thô giáp một ít lại cấp trương tam gia hình dung một chút này đồ vật lý tưởng bộ dáng trương tam gia vui vẻ a cấp nàng sửa chữa lại cho đẩy một chút này một bên góc viện rác liền cái cấp ngươi mài tròn hảo không sâu cạn ngươi xem thích hợp không không thích hợp cũng có thể sửa cấp chính mình tìm cái tiểu băng ghế bách phúc nhi làm ngồi chờ trương tam gia cấp nàng sử thỉnh thoảng còn đề một điểm tiểu yêu cầu xuống đất trở về t r ư ờ n g tiểu bảo thấy nàng hiếu kỳ tiến tới nghe xong nói lại muốn làm phụ dung bánh ngọt cười thấy lông mày không thấy mắt phúc nhi ta nương nói liệu ra loan tú mới trở về nói là muốn tại thôn bên trong làm một cái học đường ta nương nghĩ muốn ta đi bách phúc nhi quay đầu thật bọn họ mấy cái thôn đều không có học đường nghĩ muốn đi học cũng chỉ có đi thành bên trong trước đây hắn tam thúc còn tại nhà thảo luận chờ thêm một năm liền đưa diệp t ử đi thành bên trong tam thẩm còn có chút không nữa liệu ra loan khoảng cách văn sương thôn rất gần t i ê cái tú tài học vấn được không trương tiểu bảo lắc đầu Lại nói, không ta mấy c biết, biết, biết, biết chữ có điểm Liền là k h ô thảm bách phúc nhi cười tủm tìm gật đầu đương nhiên được ta cảm thấy hẳn là đi đọc sách trương tam gia cũng ngẩng đầu nói câu nếu là thật liền nên đi trương tiểu bảo vui vẻ a gật đầu lại nói khởi kia phủ dung bánh ngọt là như thế nào mỹ vị bách phúc nhi đáp ứng hắn làm hắn một canh giờ sau tới cầm chờ cầm hoàn mỹ dụng cụ để mài trở về thời điểm lý bà còn cầm tới nhìn nhìn lại tìm ngươi t a m gia ra cấp ngươi làm ân lạp là, này cái có thể so sánh chúng ta nhà khay hảo dùng thuận tiện tam gia ra còn cấp ta dùng tông đơ đẩy một cái c h ả y cán bộ t lý bà cười nói ngươi t a m gia ra tay là thật l à khéo quay đầu phủ dung bánh ngọt làm hào cấp ngươi t a m gia ra nhiều đưa hai cái đi bách phúc nhi đem dụng cụ để mài cầm về ta cấp tiểu bảo nói làm hắn một hồi nhi tới cầm rửa sạch dụng cụ để mài nấu nước chờ đến bách phúc nhi làm xong lại bắt đầu nhóm l ử a muốn bắt đầu dầu chiên đương nhà bếp bên trong hương vị lại lần nữa phiêu tán mà ra bách diệp căn cùng bách quả nhi mấy cái đều tới bách đoá nhi đề nghị mặt trên t ắ t hạt vườn c ũ n g hương nếu là tại mặt trên thả chút mức có phải hay không cán g tốt ăn bách diệp căn thèm chạy nước miếng đường t ỷ người m ứ t ăn xong chưa ta đi lấy ngay bây giờ nàng mức đặt tại phủ dung bánh ngọt thượng khẳng định ngán ngon nay một lần làm làm dùng hết nhà bên trong sở hữu kẹo mặt nhà liền bình nội tỉnh đều đảo nước sôi đi vào quấy quấy cấp bách diệp căn cấp uống mức c ũ n g cắt thành khối nhỏ đều đều sái tại phủ dung bánh ngọt bên trên dùng chay cán bộ t cấp đè ép áp nghe kia hương vị mọi người đều có chút không kịp chờ đợi buổi tối mọi người đều trở về thời điểm lại một lần nữa ăn có mức phủ dung bánh ngọt càng là cảm thấy mỹ vị phương bà tử vui vẻ a c ư ờ i nói n à y đồ vật hảo mềm mại a ăn có lực nhi mặt trên mức cũng hảo mức là ta đoá nhi tỉ cống hiến ra tới bách đoá nhi dương dương đắc ý ăn phủ dung bánh ngọt là chúng ta dính đại n ã i n g i quang ăn đến mức liền là dính ta ánh sáng nàng nương cố ý cởiếc mắt một cái nhắc đến ăn liền ngươi tích cực nhất phương bà t Ta chờ ả m t ấ lấy thấy y này này này này bán tiền, nhiều hương nhiều ăn ngon à, đặc biệt là chúng ta này đó lao niên nhân, răng không liền ăn cũng nàng cũng không sẽ phản à, là bà là đồ đặc đó đó. đầu đối. vật thật thể biệt ta tốt thích tứ, tử hợp h có cái cảm c lao lợi lắm, Lý lao ý sẽ đến cơm c h i ề u thời điểm bách thường phú liền nói khởi liễu gia loan muốn làm học đường sự t ì n h n à y sự tình đều tạ i truyền tám chín phần mười là thật nghe nói muốn kiến học đường mọi người đều rất cao hứng đừng quản nhà bên trong có hay không có hoa tử đây cũng là việc lớn là chuyện tốt trương thị vui mừng nhất nàng diệp tử đều muốn bốn tuổi sang năm hẳn là đi học đường đi thành bên trong quá xa không nỡ liêu gia loan rất thích hợp á vừa ăn sòng cơm thôn trưởng cầm tàu thuốc đi đến nghe được đại gia nói này cái sự tình cũng liền theo nói một trận miệng thượng nói là chuyện tốt trong lòng có chút toan chít chít liêu gia loan có học đường sau này liêu gia loan thôn trưởng liền muốn vượt qua hắn bọn họ thôn cũng sẽ bị l i ê u g i a thôn áp một đầu biệt khuất bọn họ văn xương thôn như vậy đại như thế nào không ra một cái có thể người đâu bản chương xong chương một trăm sáu mươi bảy bị phản uy hiếp t h ô n trưởng l i ê u gia loan khả năng muốn đắp học đường sự t ì n h tại thôn bên trong lưu truyền sôi sùng sục không ít người nhà đều tại ngõ trường liền chờ học đường mở đưa nhà bên trong hoa tự đi phúc o nhi nhị bá kia cái bùn phòng ở muốn đắp kín hôm nay đều tại phố thảo đình chúng ta đi xem một chút đi tự theo bãi sông bắt đầu lọc nhà bách quả nhi tùy thời đều tại mật thiết chú ý h i ể u đ ư ợ c muốn đắp kín kích động không được ta muốn đ ể n h ị ba cấp ta tại bên cạnh đắp một cái vịt xá vì nàng con vịt có thể có một cái hoa quả thực thao toái tâm bờ sông k i a một miếng đất lớn bên trên năm mẫu loại thượng cây mĩa đất cắt thập phần dễ thấy ba gian còn không có khô giáo bùn phòng ở đã đột ngột từ mặt đất mọc lên trừ xa ngang cùng mấy cây xà nhà bên ngoài nóc nhà ngói xương tất cả đều là phô cây trúc đất trống bên trên là xếp thành núi nhỏ bình thường cao cây kê ngồi tại mặt đất bên trên người chính đem cây cây chỉnh tề trải tốt dùng bị hư hao hai nửa cây trúc kẹp lấy cột chắc cắt chỉnh tề lần sau để ở một bên sau đó sẽ có người đem này đó đóng tốt có khô trải ra nóc phòng cố định trụ chỉ cần cột chắc liền không có vấn đề này là năm trước đã sớm khô r á o cây cây, kỹ càng mưa cũng không rơi xuống nổi đến giúp bận bịu i người vẫn có chút hâm mộ kỳ thật như vậy phòng ở tại bọn họ mắt bên trong cũng không kém chủ nhân không biết được muốn làm cái gì cũng đánh nghe không hiểu bách phúc nhi khắp nơi đi dạo một chút có thể như vậy nói này phòng ở lớn nhất chi phí liền làn ề n tảng cùng thôi c ò này lại l tiền, chứ nhân công tất cả nhân không dùng tất đều m kiệm. muốn m đến đến đánh tiết lớn nhất khả năng ngươi lại khả Cha, ấ khẩu lò, tốt nhất hoàn hoàn lò, là liên hoàn lò, liên lò tốt biết ngươi Này sao. cái vấn đề bách thường phú chính là muốn hỏi nàng muốn là dựa theo nhà bên trong như vậy nấu chín lao thời gian nửa ngày mới có thể đi ra ngoài một điểm đường tia hắn đến muốn đánh mấy khẩu lò bách phúc nhi đem hắn kéo đến một bên từ tử tế tế nói một lần trọng điểm liền là cái thứ nhất nổi muốn đại đằng sau lần l ử a thu nhỏ phía trước nhất hỏa muốn mánh đến đằng sau nhiệt độ yêu cầu càng ngày càng thấp ống khói là không thể thiếu mạnh hỏa đun nước tiểu hỏa ra đường này dạng chỉ cần một người nhóm lựa là được thôn bên trong các nhà các hộ bếp phần lớn đều là hai cái lò cửa ba miệng nồi này bên trong một cái nồi tại cái đôi bên trên cái nồi kia không cần có lò cửa trước mặt lòng bếp có thông đạo trực tiếp đi qua tiếp nhận trước mặt lòng bếp bên trong đuôi hỏa liền có thể nấu nước thực thuận tiện nấu cơm thời điểm thuận tiện liền đốt nước sôi vào đông bên trong rửa chén cũng liền có nước nóng càng không cần lãng phí t u ổ i lửa bách thường phú mặc dù không sẽ đánh lò nhưng cũng nghe được một ít môn đạo hỏi nói liền mấy khẩu bách phúc nhi suy nghĩ một chút nam thanh nàng biết đến có liền m ư ơ i tám khẩu nhưng yêu cầu kinh nghiệm càng tốt sư phụ nhưng hiện tại này bên trong trừ nàng nơi nào đến sư phụ còn đến muốn hiện giáo mới được bách thường phú gật đầu muốn là dựa theo ngươi như vậy nói này lo một đốt thượng h ỏ a nhưng liền không thể t ắ t máy nghị muốn đem năm thanh l ò đều đốt nóng hổi không dễ dàng bách phúc nhi c ư ờ i t ủ n g tìm gật đầu cho nên cây m g ĩ a nhất bắt đầu ép nước n ấ u chín đến muốn m ộ ư ơ i hai canh giờ không ngừng dừng lại liền đại biểu sở hữu cây m g ĩ a đều đã kinh biến thành đường đỏ chờ ngươi ra trở về ta cấp hắn nói, nói chờ đến tỉnh một cái hảo điểm đánh lò sư phụ tới còn phải xem như thế nào mời người tới nấu canh này cái không dễ dàng hắn cảm thấy, nhà bên trong hẳn là không người có thể đảm nhiệm này phần công việc nghe liền hào mệt không được ta đến muốn lại xây dựng một gian đại táo p h ò n g liền dùng đầu gỗ cây trúc cùng dâm dạng r ộ n g thoáng thông khí đến lúc đó như vậy nhiều khẩu va lò đều tại bốc khói phòng ở kín do ai chịu đựng được bách phúc nhi lại cùng hắn cùng một chỗ thương lượng nhà bếp hẳn là cái gì bộ dáng cuối cùng phụ nữ hai người ý kiến đạt thành nhất trí mới tính kết thúc bách quả nhi cấp nàng con vịt tìm kỹ địa phương nhị bá có thể tại này bên trong cấp ta đắp một cái vịt l ề u không ta đem con vịt chạy tới bách thường phú không chút suy nghĩ liền đáp ứng thôn trưởng thôn ư trưởng sầu a đừng nhìn hắn liền là một cái nho nhỏ thôn trưởng nhưng trong lòng có một cái muốn đem văn sương thôn làm đại làm cường tâm cả ngày đều tại cân nhắc như thế nào làm thôn bên trong người quá càng tốt tự theo hắn mai táng vật dụng một con rồng suy nghĩ phá diệt về sau đã nhìn chằm chắm bách gian này khối đất cát lão nhị a ngươi cha nói có cái việc lớn liền là tại bãi sông bên trên loại cây nghĩa à, loại như vậy nhiều cây nghĩa tới làm gì bách thường phú vui vẻ a gật đầu vương thúc là loại cây nghĩa nhưng loại tới làm gì còn không thể nói q u á mấy tháng ngươi liền hiểu được ngươi nói ngươi như thế nào còn có thể cho ngươi vương thúc bảo mật đâu thôn trưởng cảm thấy bách ra liền lão nhị thành thật h ắ n hẳn là có thể dụ ra điểm cái gì lời nói tới n à y sớm hiểu được m u ộ n hiểu được đều là phải hiểu nếu là thật có đường đi mang thôn bên trong người kiếm mấy cái tiền ngươi thúc cũng hảo gọi thôn bên trong người tới thu thập này bãi sông này mắt xem vào đông nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao tránh khỏi sang năm hoảng hoàng chương bách thường phú vui vẻ a mở miệng thúc này phiến bãi sông bên trên ngàn mẫu a nhiều l ớ n a lão nhân ra ngài muốn nhả ra lại bàn cái hai trăm mẫu cho nhà ta ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết này cây nghĩa loại tới làm gì không lỗ thôn trưởng cảm thấy bách gia trung hậu thành thật lão nhị xấu đi a đều học xong nói điều kiện hắn hiện tại cũng coi là nhìn ra tới này bãi sông còn thật là hào địa phương kỳ thật đại bộ phận đều sẽ không bị thủy e m dọn dẹp một chút liền làm ộ t khối hảo lần trước bách gia mời đến loại cây nghĩa người cũng nói này đất cắt độ phỉ chân vô cùng lão nhị a thúc cấp ngươi nói ngươi nếu là không cấp thúc hảo hào nói, nói thúc liền đem này phiến đất cắt đều bán lạc ngươi tin hay không tin à? bách thường phú vui nay tiểu lão đầu nhi còn uy hiếp thường hắn bán đi bán đi bán vừa vặn ta dùng tiền chiếu dạng mua cây nghĩa còn b ấ t đi loại công phu thôn trưởng khi đến kia thôn bên trong người không bán cho ngươi đây bách thường phú xem hắn sinh khí cởi càng thoải mái thúc ngươi đều có này cái tâm tư ta cha cũng không thể đáp ứng còn đem này mua bán thả đến thôn bên trong có phải hay không ngài cũng biết ta ra tại thành bên trong có tòa nhà tòa nhà lớn ta cha y tứ này cái bãi sông ngài chỉ cần đối ngoại bán ta ra đến muốn mua một nửa cần thiết chiếm đầu to thúc ta cha còn mang thôn bên trong người kiếm bạc đâu sau này còn muốn mang thôn bên trong người kiếm nhiều bạc hơn ngài hảo hảo suy nghĩ một chút thôn trưởng khí nghĩ muốn nhặt bùn khối tạc hắn hảo làm giận nhà này làm mềm không được cứng không s o n g hắn đây là bị uy hiếp a bản chương s o n g chương một trăm sáu mươi tám bách lý uy muốn làm lý trưởng thôn trưởng cuối cùng là t h ở phì phì đi đi đến quan đạo bên trên hắn lại dừng xuống tới quay người xem kia một mảng lớn mọc đầy cỏ hoang bãi sông mắt bên trong tất cả đều là vẻ dãy dụ a cân nhắc muốn hay không muốn liền theo xem bách quả nhi hai tỷ mỗi đuổi con vịt qua tới vui vẻ a tiến quả nhi、à. ngươi cấp vương gia ra nói hạ ngươi ra loại cây nghĩa làm cái gì à bách quả nhi cười nói vương gia ra ngài là chuẩn bị đem bãi sông bán cho nhà ta sao bách phúc nhi cười t ủ n g tịm nếu là vương gia ra đáp ứng chúng ta sẽ nói cho ngươi biết t h ô n trưởng mặt bên trên ý cười không có cảm thấy bách gia này hai cái nha đầu cũng không đáng yêu nhưng càng là này dạng càng là làm hắn cảm thấy bách gia khẳng định có đại sự gì cây nghĩa trừ dùng tới ăn còn có thể dùng để làm cái gì đây ngay kế tiếp bách lý huy liền mang theo thôn bên trong hắn tử nhóm trở về đến bách gia cửa ra và mọi người liền dừng xuống tới giút đem đồ vật g i hàng thả vào phòng sau liền xoa xoa tay chờ phất tiền Bách thôn ư tư ờ rời n thanh ngoài cái bản, để lên g thế, một ra ra bày cái để đ i t toái tiền đồng cùng bên c chính sách, vụ, lấy ra tới chính mình làm ra danh tới một người một người phát tiền. Thôn người người mình b trong tới rất nhiều người xem náo nhiệt thôn trưởng c ũ n g tới nghe nói thanh khê thôn nhưng là giàu có thôn này lần các ngươi đi cảm thấy thế nào này lời nói giống như chọc tổ hong v à o vẽ hãng tử nhóm mồm năm miệng mười liền nói lên tới thật là thực phú quý à tia thanh khê thôn cùng chúng ta thôn không sai biệt lắm đại so với chúng ta thôn phú quý nhiều phòng ở đều so chúng ta thôn bên trong phòng ở rộng rãi đại khí liền là nhân ra thôn là nuôi tàm gia gia hộ hộ đều nuôi tàm thôn bên trong còn có diện tia xưởng chúng ta này lần cố chủ là thương lão bản kia nhưng là làm tơ lụa mua bán thôn bên trong nhộng đều bán cho hắn rất có tiền à, này lần thương lão bản lão nương qua đại thọ kia cái phô trường trước kia nằm mơ đều không nghĩ tới t r u n g quanh n g h e náo nhiệt liền nhanh lên hỏi có nhiều lớn cái phô trường bản tiệc đều có món gì à, thương lão bản làm tơ lụa mua bán kia có phải hay không xuyên cũng là tơ lụa quần áo từ từ chờ tiến hán tử cũng nhàm chán bắt đầu nói khoát cái gì tơ lụa nhiều a sáng rõ phòng ở nhiều a khí phái rộng rãi nhà bên trong hạ nhân xuyên có nhiều a đợi thật lâu chờ còn thực nhân nghĩa chúng ta mượn bọn họ bếp nấu cơm nhân ra còn hào phóng đưa chúng ta thịt đồ ăn hoa t ử nhóm chạy khẩu nước cha ngươi này lần đi ra ngoài ăn thịt lạp ân lạp ăn lạp cho dù là không ăn mấy khối thịt cũng là muốn nói khoác một chút rốt cuộc là người nhà có tiền phô trương sao thôn trưởng cũng là trong lòng lửa nóng hãn đảo không là hâm mộ mấy khối thịt liền suy nghĩ bọn họ thôn có thể hay không cũng nuôi tầm nuôi tầm lại không mệt còn kiếm tiền nhiều hảo ai trở thôn bên trong người đều lĩnh tiền đi sau thôn trưởng liền đơn độc hỏi tới bách lý huy bách lý huy nói cho hắn biết nuôi tầm là kiếm tiền nhưng này sống nhi mệnh chúng ta hiện tại cũng nuôi không nổi. kia thứ a ngay tang, ra ra sau ta hoa n thôn núi bên trên, vùng đồng ruộng bọn họ thôn trưởng nói hàng năm đầu xuân đều muốn tập hợp toàn thôn chi lực loại ra ra hộ hộ phòng phòng cũng Chúng thôn người liền này còn là này h Khê họ hợp chi hộ hộ hỏi hạ h tất tập trước tử biết, một. t loại mới đều đầu đều dâu, dâu. dâu, mấy cả cây lực cây cây cây là là là hai thôn bên trong hoa tử nhóm cũng nuôi t ặ m g chơi ta ra quả nhi phúc nhi cũng n g h ỉ dưỡng kia mới dưỡng mấy cái thanh khê thôn nhân ra một dưỡng liền là một phòng nói hảo mấy vạn điều kia chơi ăn nhiều nửa đêm đều muốn lên tới uy hai lần cả ngày đều tại núi bên trên hái lá dâu cả nhà xuất động không thể so với xuống đất nhẹ nhõm muốn dưỡng liền phải muốn nhiều dưỡng chút tốt nhất ra ra hộ hộ đ ề u dưỡng dưỡng nhất điểm điểm bán cho ai thôn trưởng lại buồn quyết định muốn trở về hào hào nghĩ nghĩ bản nghĩ hỏi thêm một cái bách lý huy kia cây nghĩa rốt cuộc là làm cái gì lại sợ bách lý huy trực tiếp nói mua bãi sông sự t ì n h dứt khoát chắp tay sau lưng trở về theo bãi sông trở về bách thường phú nói thôn trưởng hiện tại có chút sốt ruột lời nói bách lý huy trực tiếp nói tuy nói một cái thôn lẫn nhau lạp bạt một chút cũng không gì nhưng cũng không thể ta bách ra ăn thiệt t h i có phải hay không thân hương thân lý liên quan đến, đến tiền khó làm nhất đừng đến lúc đó nhân ra không lĩnh tình không nói còn đắc tội người tiếng ngao đường cũng không quá khó khăn này muốn bị học sẽ làm thế nào này sự tình bội tối ta a ra mấy cái hảo hảo thương lượng một chút cơm sau bách lý sương lại nói khởi một cái sự tình ta nghe nói mới tới huyện lệnh muốn tuyển lý trưởng chúng ta thôn là đại thô n tử án lý là hẳn là có lý trưởng mấy năm phía trước l a o lý trưởng đi sau phía trước huyện lệnh cũng không biết như thế nào nghĩ vẫn luôn không cho chúng ta sai khiến t r ư ớ g ra mấy người còn đi tranh thủ quá đều không thành bách thường phú buông xuống u ố nước g n bát cha ngươi muốn thử xem bách thường thanh mở miệng ta cảm thấy chúng ta thôn liền cha thích hợp mấy chục người cùng cha ra cửa kiếm tiền đâu cha tính hay không tính đối thôn bên t r o n g có công lao ngày thường thôn bên trong có cái gì sự tình cũng tìm cha cha cũng không lấy tiền nay còn kế hoạch mang toàn thôn cùng một chỗ loại c â y nghĩa càng làm mang toàn thôn phát đạt chuyện tốt cha không đương ai làm này lời nói một ra cả nhà t a n đ ộ n g liên bách phúc nhi đều gật đầu tại này bên trong bách hộ vì bên trong thiết lý trưởng đừng nhìn nho nhỏ lý trưởng quyền lợi còn là rất lớn chí ít là tại nha môn nói thượng lời nói cạnh tranh tương đối kịch liệt lý bà có chút lo lắng ngươi hiện tại thường xuyên ra ngoài chỗ nào có thể quản thôn bên trong tia rất nhiều sự tình bách thường thanh cười nương nhà bên trong như vậy nhiều người đâu liền những cái đó sự tỉnh c h a cấp chúng ta một phát đại đều có thể làm còn có thể làm cha tự mình đi làm việc lý bà lường hắn một cái vừa đi các ngươi đều đi ta nhị ca tại à sương b ù hai h u y n h đệ cái cũng tại lại chúng ta ra cửa một chuyến hai ba ngày cũng liền trở về nương ngươi nghĩ nghĩ nếu là ta c h a đương lý trưởng ai còn dám nói ngươi cái gì lý bà suy một tiếng hiện tại cũng không ai dám nói ta cái gì muốn hiện tại cũng còn có người khi dễ ta liền l à c á c ngươi ra mấy cái không cần bách phúc nhi yên lặng cấp nàng mãi mãi giơ ngón tay cái lên nói hảo đương nhiên lý bà cũng không phải thật phản đối nếu có này cái tâm tư liền muốn bắt đầu đi vận hành chờ đến nửa buổi chiều lý bà thấy ra mấy cái đều tại nhà liền đem giữ lại phụ dung bánh ngọt đem ra nương chúng ta không tại nhà ngươi lại phát đạn này phụ dung bánh ngọt nhiều q u ỷ à, ngài liền giữ đi chúng ta không ăn thành bên trong điểm tâm cửa hàng bán năm mươi văn một cân bọn họ đều không bỏ được mua qua bách diệp căn thèm kém chút ă n đầu ngón tay cha này là tam tỷ suy nghĩ ra được cùng đại tẩu cùng một chỗ tại nhà làm dùng rất nhiều mặt rất nhiều trứng rất nhiều dầu còn có thật nhiều đường nhưng ăn ngon phúc nhi làm bách thường thanh khỏe mắt giật một cái hắn cảm thấy nếu là phân ra quá chương một trăm sáu mươi chín xoay người cá chấm cỏ không thể vớt cha ngươi miệng nhỏ cắn lạc lại cắn khẩu liền không lạc mấy người ăn hương hương liền tính còn một bên ăn một bên nói hảo chạy khẩu nước bách diệp căn có thể chịu được không cũng bắt đầu căn chính mình đầu ngón tay bách thường thanh bất đắc dĩ thuận tay cầm một khối cấp hắn nhi tử ngươi nói ngươi như thế nào như vậy thèm cầm tới phủ dung bánh ngọt bách diệp căn mỹ tư tư cười mãi mãi nói cha ngươi còn nhỏ khi cũng thèm trộm đạo cầm trứng gà đi ra ngoài nước ăn bách thường thanh yếu ớt quay đầu nhìn hắn lao nương còn chưa mở miệng liền bị lý bà c ấ p chán nói sai ngươi chưa từng làm làm quá làm quá bách thường thanh tại chỗ cầu xin tha thứ nương cấp ngài nhi tử chừa chút mặt mũi đi thật là hắn đều bao lớn mặc t ạ i những cái đó năm phát sinh sự tình hắn lao nương đều muốn lấy ra tới nói hắn còn muốn hay không mặt mũi lý bà liếc mắt nhìn hắn hảo tại không có tiếp tục nói chuyện ăn xong phụ dung bánh ngọt bách thường ăn p h i tay vui vẻ a ngồi xuống đừng nói này phụ dung bánh ngọt là coi như không tệ ta xem thành bên trong điểm tâm cửa hàng cũng liền này cái hư ơ n g vị không bằng chúng ta cũng đối giao hàng đi không bán mặt khác điểm tâm cửa hàng như vậy quý dám chắc được bách lý huy cũng tại cân nhắc thành bên trong k i a cái cửa hàng bán đồ vật còn là quá ít liền tính nhiều táo chua bánh ngọt có thể bán mấy ngày lại vào đông nay cái đồ vật lưu được buổi tối thời điểm cùng một chỗ thương lượng một chút ngày mai ta đi thành bên trong thời điểm cấp mang mấy cái đi xem một chút lý bà nhữ mày ngày mai có sự t ì n h khả năng có sự t ì n h thành bên trong có một họ vương nhân ra trong nhà lao nhân cũng liền này hai ngày sự t ì n h nhà bên trong người chuyên môn chạy một chuyến thanh khê thôn tìm thỉnh bách lý huy đến lúc đó chủ trì lại cuộc việc tăng lễ cũng không so h ữ n sự này người nhắm mắt lại các loại quy củ liền đến tinh thân xuyên áo hàng cơm đốt tiền mãi lộ từ từ không thiếu được yêu cầu một cái khống chế này sự t ì n h người tại t r ạ n g bách thường thanh nói câu nhàn thoại lần trước phương đoan công cấp liệu lý một cọc việc tăng lễ quay đầu chủ gia mới nghĩ khởi không đốt tiền mãi lộ còn đi tìm hắn tính sổ một hồi tới bách phúc nhi liền nghe được như vậy một câu thuận môn hỏi nói tam thúc cái gì là tiền mãi lộ tiền mãi lộ à, liền là người mới vừa tắt thở thời điểm đốt tiền giấy tiền giấy bùi muốn lưu lại tới thả đến hầu bao bên trong bọc tại người chết tay bên trên này tiền liền là hắn hạ âm gian đi hoàng t u y ề n lộ tiền mãi lộ bách phúc nhi cái hiểu cái không cảm thấy này việc tăng lễ thật sự là nhiều quy củ không được bách quả nhi có một cái gùi tay bên trong còn mang theo một cái gùi phúc nhi chúng ta đi hai tỷ m ộ i muốn đi bờ sông c ắ t cỏ bách thường thanh cảm khái mở miệng này hai tỷ m ộ i thật là suốt ngày rất bận rộn ta nhà h à i tử đều là hảo h à i tử lý bà rất là kiêu ngạo lại căn dặn một câu sau này không cho phép lại nói quả nhi dưỡng con thỏ cùng nuôi vị tử sự t ì n h nhiều lớn chút chuyện này cái cũng ghét bỏ kia cái cũng không thích vừa đi qua tới trương thị ngượng ngùng mẫu nữ hai người phía trước náo loạn mấy ngày không vui nhanh còn là bách thường thanh trở về sau mới hòa hảo hiện tại nàng đều chưa nói con vị sự tỉnh bãi sông rất lớn cỏ dại dày đặc trước kia sợ bên trong có rắn không dám tới hiện tại bách ly phú mang người tại này bên trong lập nhà con vị cũng tới hai tỷ bội lá gan cũng liền đại này bên trong hảo mấy thứ thảo đều là con t h ỏ yêu thích này lần cắt mãn hai cái gùi ngày mai liền không cắt cỏ chúng ta đi đánh quải táo ta hiểu được có một gốc quải cây táo muốn thục chấm chút này cái thời điểm đi vừa vặn hành tại này cái địa phương lại không cái gì đồ ăn và ăn có cái quải táo cũng rất không tệ hai tỷ bội chính vội vàng t r ư ớ c tiểu bào hùng hùng hổ, hổ hổ chạy tới nói muốn cầm cây gậy trúc bách thường phú làm hắn tùy t i ệ n cầm sau đó lại hỏi câu cầm cây gậy trúc làm gì vợ sông có hảo đại điều cá chấm cỏ p h i ê bụng không biết được chết hay không tiểu lượng ca g ú t xem vạn nhất không chết tối nay li nói cấp hống hống kéo cây gậy trúc liền đi bách thường phú còn tại hống c ẩ n t h ậ n chút nước sâu biết rồi bách quả nhi cười hết sức vui mừng tiểu bảo thật còn là thật là ngu k i a cá nếu là sống bị cây gậy trúc đâm một cái khẳng định liền chạy a nếu là chết cũng không thể ăn như vậy cấp làm cái gì bách phúc nhi có điểm không tốt dự cảm nhị tỷ n ã i n ã i nói đại ban ngày tại sông bên trong phiên bụng cá đặc biệt là cá chắm cỏ là không thể đi vớt ban ngày phiên bụng cá chắm cỏ lại gọi q u ỷ cá còn gọi dẫn đường cá vạn vạn là không thể xuống nước đi vớt bách quả nhi cũng gật đầu mỗi đến mùa hè đặc biệt là tháng bảy mãi mãi đều không cho phép các nàng đến bờ sông hoặc giả hiện đường bên cạnh chơi càng không hứa ca ca nhóm xuống nước chúng ta đi gọi vừa gọi bọn họ đi vạn nhất đâu bách phúc nhi gật đầu bung xuống cái gùi cấp nàng c h a nói một tiếng liền chạy hơn n ữ a giờ phút này trên bờ sông tiểu tử ồn ào đã muốn đánh nhau sông bên trong k i a điều cá chấm cỏ kỳ thật cũng không có p h i n bụng chỉ là bông t h o n g cái đôi lần nghiêng má còn tại động xem lớn nhỏ phỏng đoán mười mấy cân dù người vô cùng mấy cái tiểu tử dùng tiểu côn chặt quá nhặt hòn đá nhỏ tạc quá t i ê cá liền là không nhúc ních tựa như là đã mạng sống như treo trên sợi tóc du lịch b n g ư ơ i dùng cây gậy trúc đi chạc vạn nhất nó chạy làm sao bây giờ làm ta tới ta xuống đi chảo không được ta đi ta khí lực so với các ngươi đều đại có tiểu tử cấp đã cởi giày vén lên ố n g quần một chân đã hạ nước liền tại hắn muốn dâm xuống dưới thời điểm bách quả nhi đến đừng âm ỉ đều dừng lại bách quả nhi chạy thở không ra hơi chưng tiểu huệ ngươi đi lên ngươi lá gan như thế nào như vậy đ ạ i bách phúc nhi cũng chống n ạ n h thở mạnh nhà bên trong không người nói qua cho các ngươi này cá lớn không thể đi chảo nói nàng liền nhặt một cái hòn đá đập xuống kia cá chắm cọ như là đột nhiên liền sống lại bày biện cái đuôi bơi tới nước sâu nơi đi trương tiểu huệ tức muốn h ụ p máu bách phúc nhi ngươi quá phận ngươi dựa vào cái gì đem cá đánh chạy như vậy đại cá đâu mò được đều có thể ăn hai ngày ngươi bồi bách quả nhi phi một tiếng ngươi đều xem đến k i ê u cá chấm cỏ căn bản liền không sao ngươi cũng hiểu được như vậy đại ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể tóm đến trụ năm trước hiện đường khởi cá như vậy đại cá chấm cỏ còn muốn mấy cái thuốc vây quanh dùng cái gùi đi đắp mới che lại ngươi tin hay không tin này cái cá có thể đem ngươi kéo tới nước bên trong đi thôn bên trong hoa tử kỳ thật nhiều ít đều bị trong nhà lão nhân dặn dò qua này cá lớn không thể vớt nhưng xem thấy lại là như vậy đại liền làm ặ t khác một hồi sự tình trương tiểu huệ k h n g phục lúc này liền cùng bách quả nhi ẩ m ý lên tới cãi nhau thanh hấp dẫn tới mấy cái tại đại thụ phía dưới l à việc nhà lao bà tử nghe nguyên do cũng mở miệng cũng không thể đi vớt kiện nhưng là dẫn đường cá huệ tử người quên năm trước người cha bị cá chấm cỏ lớn một cái đôi phiến mặt xương sự tình như vậy đại cá chấm cỏ ngươi nhưng không vớt được mau trở về đi thôi không có việc gì đừng có tại bờ sông chơi trương tiểu huệ tức giận bất bình đi trương tiểu bảo mấy cái cũng tán mọi người nên làm gì làm cái đó bản chương xong chương một trăm bảy mươi muốn cự tuyệt tiểu đà t i ể u nháo về đến nhà trương tiểu huệ khí bất quá đem này cái sự tình nói cho hắn lao tử vừa vặn hắn ra chính tại viện tử bên trong ngồi bên cái gùi cũng nói này cá vớt không được còn nói hắn không nên xuống sông vớt không mò cá là một hồi sự tình nhưng còn dám xuống sông này còn cao đến đâu trương tiểu huệ hắn cha cầm lên chúc phiến tử đuổi theo hắn mãn viện tử đánh tiếng khóc lao đại thật xa đều có thể nghe được hai tỷ mội về tới nhà cũng đem này sự tình nói lý bà nhự n h ữ mày trương tiểu huệ xuống nước bách quả nhi ở một bên rửa tay một chân h ạ bị ta cấp gọi lại lý bà nghĩ, nghĩ cũng không có nói tiếp cái gì chỉ là lại nghiêm khắc căn dặn nhà bên trong người xem đến này dạng cá đừng có đi vớt càng không ưng t h u ầ nước n bởi tôi ăn xong bữa cơm toàn ra liền ngồi cùng một chỗ nói một chút gần nhất sự tình bách thường phú liền đưa ra ngao đường này cái đại vấn đề phúc nhi nói kia liên hoàn nổi ta cũng đã hỏi thôn bên trong trương lao thất nói đánh một cái này dạng bếp là không có vấn đề nhưng ai tới tay cầm m ôi liên tiếp năm thanh nổi ít nhất đến muốn bốn năm người thay phiên thượng đi lại một nổ súng liền không thể t ắ t máy làm sao chỉnh đám người này cái thời điểm cũng nghĩ tới chỗ này đại lượng ra đường cũng không thể cùng nhà bên trong ngao nước c h ạ đồng dạng nếu là mọi người này đồ vật cũng không cái gì thật là khó tùy tiện liền có thể bị học được a bách thường ăn tháng khẩu khí kia chúng ta còn làm cái gì liền năm mẫu đất cây nghĩa thật muốn một ngày mười hai canh giờ nấu chín có thể nấu chín mấy ngày một trăm cân cây nghĩa mới ra mấy cân đường a chúng ta còn là tiểu đà tiểu nháo bách thường thanh cắn răng ta xem liền phóng ra đi lời nói làm thôn bên trong nhân ra đều loại thượng cây nghĩa đến lúc đó liền bán cấp chúng ta hai văn tiền một cân tuy nói hiện tại mua không được cây nghĩa loại đi nhưng ra ra hộ hộ trôn tại câu bên trong hẳn là có điểm nhi cây m có thể loại chút ra tới này cái thời điểm bên trong buổi chiều chỉ cần đằng sau hầu hạ t ỉ mỹ chút cũng được nói đến cụ thể xài bao nhiêu tiền đi thu mua thôn bên trong người cây mĩa bách thường thanh lại nói mọi người kéo đến thành bên trong đi bán cũng liền bán nhị văn một cân muốn không chúng ta còn là thu hai văn hoặc giả còn là một văn nửa hai văn một cân mười cân liền là hai mươi văn trăm cân hai trăm văn bách thường thanh trong lòng đánh giá một chút lại quay đầu hỏi bách phúc nhi phúc nhi nhiều ít cân cây mĩa ra một cân đường đại khái hai mươi cân hai mươi nhiều cân này bên trong cây mĩa không thể so với trước kia những cái đó lại thô lại cao ra đường suất còn cao cây nghĩa bách phúc nhi có chút mặt mà tù mày trao phía trước không để ý đến một cái vấn đề một năm có lẽ chỉ có tại vào đông ngao một lần đường ngày mùa hẹn g a o đường không có cách nào ngưng cây ta nàng quyết này bên trong không có cái gì hơi lạnh phòng địa phương ngày nắng to ngao ra tới một đôi nước mật làm sao c h ỉ n h ngày mùa hẹn ấ u chín chỉ có thể cân nhắc làm thành đường đỏ nước mật cũng có thể bảo tồn còn có thể làm đường đỏ lạnh bánh mọc đâu nay cái vấn đề nàng đều mới nghĩ đến nhà bên trong người càng không nghĩ đến một phen suy nghĩ bách lý huy gật đầu đi đem thôn trưởng mời đến ta cấp hắn nói nói mặt khác thôn cũng muốn nói nói chúng ta đều đi đến này một bước cũng đừng tiểu đà tiểu nháo bách nam tinh c o cẳng liền muốn bên ngoài chạy mới vừa mở cửa thôn trưởng vừa vặn tới cửa hai người bốn mắt tương đối giật này mình vương ra ra n g ư ơ i thế nào tới a thì n g ư ơ i ra ra thương lượng chút chuyện nguyên lai、like、về nhà suy nghĩ một trận vương thôn trưởng chuẩn bị mang toàn thôn đầu xuân liền loại cây dâu nông hộ nhân ra có cái gì có mệnh hay không chỉ cần có thể kiếm bạc có thể ăn no bụng mệnh cũng là một loại phúc khí bãi sông tiêm một phiến hắn cũng nghĩ động một chút ngồi xuống sau nói nhăng nói cội nhản thoại mấy câu trước tiên không ổn được thôn trưởng liền không ngh bãi sông kia khối ta lại bán cho ngươi một trăm mẫu ngươi xem có thể mang toàn thôn cùng một chỗ làm không bách lý huy trong lòng một trận đắc ý mặt bên trên có chút khó khăn còn làm bộ suy nghĩ một chút thôn trưởng thấy thế lại mở miệng kia bãi sông mặc dù xem đại nhưng một dân nước liền muốn dìm sạch một nửa tính được có thể sử dụng liền là bảy tám trăm mẫu quá nhiều đích thật là không được bách lý huy suy đoán còn có không gian mở miệng ta ra loại cây mía đích thật là hữu dụng loại hào cũng kiếm tiền cũng chuẩn bị mang toàn thôn cùng một chỗ tới kiếm này cái tiền nói câu ngay thẳng ta bách ra tại thôn bên trong liền là có họ cũng không là cái gì đại tộc không so được chưng ra hai trăm mẫu ngươi mua nhiều ta dựa theo đất hoang giá tiền cấp ngươi tính là một hai nửa một mẫu như thế nào lão bách à mặc dù chúng ta không là cái gì đại tộc nhưng cũng là một cái thôn bên trong người có phải hay không ngươi liền ăn chút t h i t t h i liền coi là tích công đức lời nói đều đến này bên trong tới bách lý huy cũng liền gật đầu ai kia năm mẫu đất hai trăm mẫu ta m u ố n thôn thở dài m ộ t hơi vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi loại cây m ĩ a tới làm cái gì bách lý huy cũng không lại d i ấ u giếm sắp sửa làm đường đỏ sự tình nói lời nói vừa ra khỏi miệng thôn trưởng đều kinh ngạc đến ngây người kém chút không ngồi vững vàng t h xuống run dậy hỏi nói, đem ư người sẽ làm đường xưa được đường được đường phương ờ n thán hắn hiện biên chuyện xưa bản lãnh, tóm lại chính là vì được đến này đường đỏ phòng ở nhiều、A、không dễ dàng. Chúng đến cũng tiền, nói nửa bức thân gia đều áp lên đi, còn không có hồi bản này mới cẩn thận. g gia đỏ. đỏ. đầu đỏ đỏ đại đều đi, đ Bách Bách bắt bức áp có có Huy khẩu khí, hoa hào thể hồi ra A ta lại mới sẽ làm Lý là làm là tóm tử vì vì ở dễ phương tử cùng thôn bên trong người nói là không thể nhưng chúng ta nguyện ý dùng tiền thu thôn bên trong cây nghĩa xem tại đều là một cái thôn một cân cây nghĩa ta liền ra một văn nửa đến nhị văn tiền này cái phải căn cứ mọi người cây nghĩa tốt xấu tới định cũng không n g n ngươi một trăm cân cây nghĩa cũng ra không được mấy cân đường thừa dịp chính mình còn không có hôn đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh thôn trưởng liền nói thôn bên trong đường đỏ nhưng là hai lượng ngân một cân a thu cây mĩa tiền liền không thể nhiều điểm bách thường thanh ở một bên mở miệng thúc hai lượng kia còn là nhân ra giá bán lại chỉ phải này một nhà đương thời liền nghị bán bao nhiêu bán bao nhiêu nhưng chúng ta đường đỏ nhiều chẳng lẽ còn muốn một cân một cân đi bán còn có thể bán hai lượng đừng nói chúng ta không thể liền thành bên trong kia nhà bán đường đỏ cửa hàng cũng không thể bán hai lượng đại lượng xuất hàng có thể có một hai liền đến nhưng ngải nghị chúng ta muốn đem như vậy nhiều đường đỏ bán đi đến muốn hoa bao nhiêu nhân lực vật lực đều là bản tiền a đến lúc đó thôn bên t r o người n g hỏi tới còn phải mời vương thúc n g à i cấp giải thích giải thích thôn trưởng này hạ giải chờ hắn chân t r ư ớ c vừa đi chân sau ở một bên vẫn luôn không lên tiếng bách lý sương liền không làm c h à o bách lý huy tay liền bắt đầu nháo ca ngươi nhưng là ta thân ca như vậy đại sự tình ngươi sao có thể giấu ta đây ngươi còn không mang theo ta cùng một chỗ kiếm tiền ngươi ngươi thay đổi a bách lý sương thương tâm a cảm thấy đương ca đối hắn đều có bí mật lao mắt đỏ bừng ta liền hiểu được ngươi hoàn ta sớm hiểu được ta còn như bị lũ lụt cuốn đi ta trở về làm gì lại tới lại tới bách thường sinh hai huynh đệ cái xem này một màn vô cùng quen thuộc à bọn họ ra láo cha cầm tay hào hí một khóc hai nào à này chiêu mỗi lần một ra liền bọn họ lao nương đều phải muốn nghỉ cơm đại ba sẽ khuất phục tại bọn họ cha không bản chương xong chương một trăm bảy mươi mốt tiếng cười dạng thẳng chân thôn trưởng qua tại bách thường sinh hai người huynh đệ trong lòng suy nghĩ rất nhanh bọn họ liền biết đáp án màn đêm rơi xuống lờ mờ có thể thấy được viện từ bên trong bách lý huy cầm cây trổi lại bắt đầu đuổi theo bách lý sương mãn viện tử đánh ngươi cái hôn chướng đồ vật này bệnh cũng một đời đều sửa không được còn là như thế nào còn dám khóc sức mướt ta liền đánh không hiểu bách thường sinh hai huynh đệ cái đều điểm muốn cười bọn họ tức phụ cũng tại nhị cười xem tự ra cha chồng bị đánh liền cảm thấy vui vẻ chờ bách lý huy đánh mệt mỏi mới ngồi xuống s u y ế t khí hướng còn tại ngu mông bách lý sương nói nói một trăm năm mươi hai ngươi có hay không có ca ngươi làm gì không mang theo hắn kiếm tiền còn muốn cấp hắn mượn tiền hay sao bách lý huy không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái có tiền liền làm một trăm mẫu cấp ngươi làm ngươi cùng một chỗ kiếm tiền hữu hữu có ta có bách lý sương không lo được mông đau nhức vội vàng tỏ thái độ ta toàn bộ thân gia còn có hai trăm lượng một trăm năm mươi hai mua một trăm mẫu đất thực hoa được tới à t bách nam tinh quan g thích việt môn g toàn gia lại tiếp tục thương lượng lên tới thôn trưởng không biết được chính mình là thế nào theo bách gia rời đi về đến nhà liền đem chính mình mất lại làm toàn gia đều cùng lo lắng suy đoán có phải hay không tại bách gia chịu đến cái gì kích thích thôn trưởng nhi tử vương khoan tại cửa ra vào khuyết bảo cha à bách gia nhật tử chúng ta quá là hảo chúng ta không sánh bằng nhưng ngươi cũng không cần phải bị kích thích đi có phải hay không bách thuốc nhà hôm nay buổi tối ăn hảo đồ vật thịt nướng hầm gà đối với bách da cơm nước hán cha vẫn luôn là hâm mộ phòng bên trong thôn trưởng mắt điếc thai ngơ dùng ngón tay dính một điểm nước tại cái bàn bên trên tính sổ miệng bên trong nói nhỏ nhắc tới một văn nửa một cân cây nghĩa nặng cân một mẫu đất r a cái ba ngàn cân cây nghĩa không có vấn đề đi k i a liền là bốn năm g à n n trăm văn tim đập đông đông đông cước ép ngăn chặn trong lòng kích động tiếp tục tính nếu là cây nghĩa hảo thu hoạch nhị văn một cân tia liền là sáu ngàn đồng thôn trưởng bị k í c h thích quá lợi hại cửa ra vào vương khoan nghe được bên trong động tĩnh nhanh lên tướng môn đem phá ra hán c h a đã thẳng tắp đổ tại mặt đất bên trên khỏe miệng còn mang vui mừng rất giống là chúng t a vương gia loạn toàn ra lại là ấn huyệt nhân trung lại là lại là p h u nước thôn trưởng cuối cùng là mở mắt sau đó liền làm một trận vẻ mừng như điên ha ha ha ba ngạch ngỗng ngỗng ba nghe xong này tiếng cười đều bộ xiên lại đem một nhà người dọa q u á s ứ c vương gia tiểu tôn tử vương hữu hữu nắm chặt nắm tay la lớn ta ra có phải hay không chúng t a thình lý bà bà tới xem hạ đi nói nghĩ khởi cái gì trở về phòng lấy ra tới một chương lá bửa điểm đốt sau hóa tại nước bên trong đ mau mau vương, vương hữu hữu đắc ý ngựa đầu cười to đây chính là ta làm diệp tử giúp cầm lý bà bà lá bửa hảo linh nghiệm nha hắn ra ra bị hắn trước khỏi hảo có thành tựu cảm giác vương khoan cấp hắn mông bên trên một chân xuống tiểu tử ngươi ngứa ra có phải hay không mới vừa mắng xong liền bị hắn lao nương một cái bàn tay đánh vào lưng bên trên dám đánh ta tô tử lão nương xem ngứa ra chính là ngươi vương khoan nghỉ cơm vương hữu hữu lại được ý cười thôn trưởng lung tung lao đe mặt đều vào nhà ngồi xuống ta có chuyện muốn nói thấy hắn sắc mặt nghiêm túc vương ra người đều đến nhà chính vây quanh bàn vương ngồi xuống thôn trưởng mở miệng câu nói đầu tiên là nhà bên trong còn có bao nhiêu bạc đều lấy ra tới nay hồi liền vương bà tử đều cảm thấy hắn thất tâm p h o n g lao đầu tử ngươi lấy tiền làm gì à còn toàn bộ cẩm nhà bên trong về sau không quá nhật tử thôn trưởng lại quỷ dị cười ánh mắt tại mọi người trên người quét qua đem bách ra loại cây nghĩa làm đường đọ sự tình nói bách ra chuẩn bị đến lúc đó tại thôn bên trong thu cây nghĩa căn cứ tốt xấu một văn nửa đến nhị văn một cân Các nếu g nghị nghĩ ư i n một mẫu đất là có mặt tấm gương thông trưởng nhất định có thể xem đến chính mình hiện tại mắt mạo kỳ quang vương ra người kích động một đám bắt đầu nếp miệng cười vương hữu hữu thấy cảm thấy yêu nhiệt thực sự là quá lợi hại toàn người đều hiện tại cũng mắc lửa đáng tiếc hắn đã không có lá bừa muốn hay không muốn cân nhắc đi tìm d i ệ p tự cầm sáng ngày hôm sau bách lý huy cùng bách lý sương hai huynh đệ cái liền cùng thôn trưởng cùng một chỗ đo đạc bãi sông bên trên hai huynh đệ cái một người một trăm mẫu tại chỗ giao nhận sau đó liền cùng thôn trưởng cùng đi thành bên trong nha môn làm khế đất thấy thôn trưởng còn chính mình mua hai mươi lăm mẫu bách lý sương vui vẻ a cười thôn trưởng a ngươi có ánh mắt thực a thôn trưởng xem nóng hầm h ậ p khế sách khoe miệng liệt lão đại tăng thêm nhà bên trong hiện hữu hắn cũng là có hơn ba mươi mẫu đất người bách lão đệ ta nhưng là toàn bộ thân gia đều ở nơi này có thể hay không đánh một cái khắc phục khó khăn liền dự đã đến giờ ngọ bách lý huy mang hai người đi thành bên trong trung hưng nhai tòa nhà nhìn thấy bách lý huy nô cường vội vàng nên đón nhạc phụ vương ra người vừa rồi tới tìm n g ư ơ i nói là mắt xem lại không được bách lý huy gật đầu cấp chuẩn bị một miếng cơm đồ ăn t a ăn liền đi qua nô cường đón mấy người vào cửa dương d ừ n g tổ tôn ba người đã tại này bên trong vừa đồng ý giao thị chính tại nấu cơm dương d ừ n g vội vàng đem xe la rắt đi vào cấp con la gỡ bộ chuẩn bị huy hạt đầu thôn trưởng xem rộng rãi lại đại khí tòa nhà âm thầm tắt l ư i thầm nghĩ bách lý huy vốn liếng quả nhiên là thâm bất khả chắc thừa dịp chờ cơm c ô phu bách lý huy đem phủ d đối ngô cường cùng bách phương nhi nói phúc nhi mới làm ra tới các ngươi nếm thử hai người cầm lấy p h ụ dung bánh ngọt tử tế nhìn ra ngoài một hồi lại cẩn thận cắn một cái ngô cường càng là hai ba miếng liền cấp n mất xuống nhạc phụ là nghĩ tại cửa hàng tăng thêm p h ụ dung bánh ngọt ta thấy được ca mặt khác điểm tâm cửa hàng bán p h ụ dung bánh ngọt ta cũng ăn xong cùng này cái không sai bị lắm mặt trên là mất đi phía trước chưa ăn qua n à y cái khẳng định kiếm tiền bách lý huy gật đầu là có này cái ý tứ nhưng các ngươi này bên trong cũng rất bận ta nghĩ muốn tại hậu viện bên trong một lần nữa đánh lò trừ làm kẹo m ạ c nha thuận tiện bên ngoài cũng có thể làm này cái phủ dung bánh ngọt không hiểu. hắn liền cảm thấy phúc nhi nha đầu sau này còn có thể dạy vò ra cái gì điểm tâm tới bản chương xong chương một trăm bảy mươi hai trương t i ể u huệ bị cá chấm cỏ đánh đối với muốn lại đánh một khẩu lò sự t ì n h nô cường rất là tán đồng này sự t ì n h ta đã cùng phương nhi thương lượng qua là muốn đánh lò bằng không không lại muốn làm cơm lại muốn ngao đường không phương diện vô cùng địa phương ta đều t u y ể n hảo liền tại nhà bếp bên cạnh kia gian tạp vật phòng đ ỉ n h đ ạ i thu thập ra tới thích hợp vô cùng bách lý huy xem hắn một mặt tha thiết hiểu được hắn tại nghị cái gì nhưng lại còn là không thỏa mãn hắn nguyện vọng ta cùng ngươi nhạc mẫu thương lượng một chút liền làm nam tinh cùng nàng tức phụ bàn đến này bên trong tới trụ này phụ dung bánh ngọt như thế nào làm phúc nhi đều giáo cấp nàng đại tẩu phương tử là phúc nhi suy nghĩ ra được kia liền là nhà bên trong phương tử như vậy đại toàn g i a người muốn n dưỡng làm sao có thể đều đưa cho nữ nhi nữ tế liền tính bọn họ lão lưỡng khẩu nguyện ý cũng muốn bận tâm nhà bên trong người ý tưởng nô cường trong lòng có chút tiết lối bất quá nghĩ lại cũng bỏ đi đã đem kẹo mạch nha phương tử cấp hắn táo chua bánh ngọt hắn cũng kiếm lời một ít tiền nên muốn thỏa mãn nam t cũng có người cùng phương nhi trò chuyện là chuyện tốt ta đối hắn này cái thái độ bách lý huy là hài lòng này sự t ì n h liền như vậy định nô cường suy nghĩ một chút lại nói một sự t ì n h tại mới huyện lệnh một hệ liệt động tác chi hạng dược thảo mua bán sinh ý so trước kia hảo làm nếu là nam tinh cùng nàng tức phụ tới lại tăng thêm nhà bên trong còn có lao dương một nhà cũng liền có thể bận bị mở ta chuẩn bị đem thảo dược kia sạp hàng mua bán lại nhặt lên nói thế nào cũng là làm thục nghe n ó n g tin tức cũng thuận tiện mặc dù còn có đường đỏ mua bán lớn tại chờ hắn nhưng hắn dù sao cũng phải muốn có chính mình sự tỉnh t h ú n g chi nhạc phụ gia nhân nhiều đường đỏ mua bán không thấy được nhất định có thể đến thiên hắn tổng t r ở cũng không tốt bách lý huy vì cái gì muốn chọn chúng hắn làm con rể đâu liền là bởi vì hắn ngộ sự thông thấu rõ ràng n g h e xong hắn này cái tính toán liền rất hài lòng hiện tại nhà bên trong bán đường sinh ý có khởi sắc hắn cũng cùng cùng một chỗ ra cửa nhảy và công lại muốn đem thảo dược mua bán n h ặ t lên hảo nhật từ tự nhiên cũng liền có vừa nói vừa nói lên tới một sự tỉnh vậy ra người hạ nhân tới hỏi qua hai h ồ i hỏi nhà bên trong con la tốt hơn chút nào không kia hèn mọn lưu công tử muốn mua đại con la sự tình nô cường cũng không biết được bách lý huy trong lòng cái hơi hồi hộp một chút ngươi như thế nào trở về ta nói ta cũng hào chút n h ậ t tử không đi nhạc phụ nhà không biết được bách lý huy tùng khẩu khí này mới thấp giọng đem sự tình nói cuối cùng nói nói kia người mua con la không có ý tốt ngươi không biết con la đi so tài một trận trở về mấy ngày mới h o á n lại đây nếu là thấy ngày chạy không được mệt chết kia con la mặc dù m a u bệnh nhiều nhưng cũng cho ta nhà lập được công chúng ta lại là làm thiên môn không thể tạo này cái nghiệt sau này hỏi lại ngươi liền nói tại nhà bên trong dưỡng đi liền là chạy không như vậy nhanh dù sao cũng là con la con t、so、hai, hai người đều không biết là đối với không có mua đến đại con la hèn bọn lưu công tử phát hảo đại hỏa gần nhất vẫn luôn phái người tại xúc vật thị trường chọn lựa chạy đến nhanh con la đ này g cùng đại con la chạy đồng dạng Không vương người gối, công ngại có thể tính tới, trong tiếc rất tới, thấy đại đợi lại còn con chạy con bách cơm, bách con bách muốn nhanh ăn đoan mua Huy Huy đầu la la, ra Lý Lý khó. lao nhân đã là lên nhân không được, người nhanh n chút đã được, đi đi. à xem một chút đi. Này cái thời điểm đồ ăn đã thượng bản bách lý huy còn là công chính mình bố bao bàn giao hai câu liền theo đi người này cuối cùng một hơi có thể so sánh một miếng cơm rất quan trọng nhiều dùng qua cơm bách lý sương cùng vương thôn trưởng hai cái chậm rãi đuổi lão con la trở về thôn lão con la thượng tuổi tác chạy cũng không nhanh thôn trưởng cảm thán nói bởi sáng ra cửa thời điểm ta còn lo lắng dùng là kia con la khỏe mạnh nghĩ nếu là nó kéo xe hôm nay mệnh đều muốn đi một nửa bách lý sương cũng cùng cười kia không thể liền chúng ta này đem xương cốt chỗ nào chịu được nó như vậy d à y vò không phải tan ra thành từng mảnh không thể cũng không biết kia con la chạy như thế nào như vậy nhanh ai ra đọc sách người có câu lời nói là nói như thế nào này thiên phú dị bẩm đối t ha i ê n phú h dị bầm. ha ha ha ba hai vị lão nhân có thể nói đến cùng một chỗ đi, kia là theo ra cửa liền bắt đầu nói chuyện h i ế m đến thôn đều còn tại nói còn càng nói càng ăn ý liền tại thôn trưởng nói muốn triệu tập thôn bên trong người đến phơi lương c h à n g tuyên bố loại cây mĩa sự tính lúc cá chạch hắn cha gánh quốc nhanh chóng chạy tới thôn trưởng ngài nhưng trở về mau đi xem một chút đi huệ tử ra sự tình huệ tử sao nê thu cha thở dài rơi xuống nước đều nói gặp được không sạch sẽ đồ vật ta cũng nói không rõ ràng thôn trưởng ngươi đi xem một chút đi thôn trưởng cấp thúc giục bách lý sương đổi con la đi nhanh chút tại bách ra dừng lại thời điểm liền đụng tới bách phúc nhi có một cái căng phồng tối vải muốn ra cửa một hỏi mới hiểu được đi trương tiểu huệ nhà nhà bên trong trừ trương thanh, thanh đều đi nàng là tân lương tử không tốt ra cửa hướng người nhiều địa phương đi. bách phúc nhi là trở về cầm đồ vật đường bên trên bách phúc nhi đem sự tình nói nguyên lai trương tiểu huệ lại tại bờ sông xem đến một điều cá chấm cỏ lớn nói là so với hôm qua còn muốn đại thôn bên trong hoa từ hôm qua hoặc nhiều hoặc ít đều bị nhà bên trong người ráo hơn quá tự nhiên là không dám đi vớt nhưng trương tiểu huệ không phục ca nói cái gì đều muốn thử một lần không để ý mọi người khuyên can khởi dây liền hạ nước nó cũng thuận lợi chặn nang ôm lấy kia bất động cá chấm cỏ liền tại mọi người đều hâm mộ hắn thành công thời điểm kia cá chấm cỏ b ỗ n nhiên một cái cái đuôi to vung ra trương tiểu huệ đầu bên trên cá chạy người cũng lúc này liền cắm đến nước bên trong đi. Thấy hắn không hiện lên tới. vợ bên trên ba tử nhóm mới đi gọi đại nhân tới đem hắn vớt lên lúc ấy nói muốn không được thôn trưởng nghe một mặt đau lòng kia ba tử nhưng thật là như vậy đại cá chấm cỏ là hắn có thể ôm lấy năm năm khởi hiện đường thời điểm mọi người không phải không xem thấy kia mười mấy cân cá chấm cỏ đến muốn mấy cái tráng nên i h ắ n tử mới ấn được khí lực lớn không được liền l à dết cá cũng muốn t r ư ớ c cầm côn đem cá đánh ngất xịu mới thành hắn cha năm trước liền bị cá chấm cỏ phiến xưng lên mặt hắn đảo hảo trực tiếp bị phiến hôn ai bách phúc nhi liếc nàng liếc mắt một cái g i á đến người ta có thể đương thôn trưởng vẫn có chút kiến thức hiện tại mọi người đều nói trương tiểu hu k i ê u cá liền là quỷ nước làm ra dẫn đường vân vân lấy nàng xem liền là kia cá hẳn là không biết cái gì nguyên nhân chóng mặt nâng lên gặp phải nguy hiểm phản xạ có điều kiện quăng cái đuôi chạy trốn cái đuôi đánh trúng trương tiểu huệ đầu trực tiếp đem người đánh ngất xỉu hắn này mới chết lối bản chương xong t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba ngủ ở la vòng d r ậ t tự trương tiểu huệ nhà viện từ bên trong đứng đầy người có người tại túi đầu gật lệ có người t h ầ n sắc lo lắng có người vội vàng trấn an cũng có người vui sướng khi người gặp họa có người cùng bên cạnh người thất giọng trò chuyện liền nói nước bên trong em đẹp liền hiện lên tới cá chấm cỏ nhặt không được này nhiều đời chuyển thừa t u y ề n thừa quy củ còn có thể là giả. lý i nói liền nhi Nhi lại, lại tới, liền ghi Liên nói tới, người nói Ai? ê n này đến, cùng ngăn nay cũng không liền là rất tà môn, nhớ. Liên là, nói mẹ hôm qua một chân hạ nước, khẳng định là bị để mắt tới. Các người nói này. hôm bách Phúc hôm huệ hôm hạ một mắt qua quả qua ra là tà là, là cá các l để bị bị rất tử bà đã bại hư án chờ bách phúc nhi nhất đến liền đ i ể m thượng hương đến lại đốt tiền giấy miệng bên trong niệm niệm thao thao không biết được tại nhắc tới chút cái gì hai mắt nhắm nghiền trương tiểu h ệ sắc mặt trắng bệnh nằm tại mái h i ê n hạ vốn dĩ thôn bên trong người là đề nghị đem trương tiểu h ệ trực tiếp cấp đặt tại cánh cửa bên trên trương tiểu h ệ cha không đáp ứng tại thôn bên trong chỉ có người chết mới sẽ đặt tại ván cửa bên trên trung hậu thành thật hán tử hai mắt tinh hồng nói cái gì đều không thừa nhận hắn nhi tử không bách phúc nhi chính ở một bên tử tê xem theo nước bên trong đem trương tiểu huệ vớt lên người là đem hắn gánh tại bả vai gánh trở về một đường s ó c này hắn bụng bên trong nước sớm đã bị sóc nảy ra tới cũng không biết cái gì nguyên do chậm chạp bất tỉnh lý bà một phen d à y vò cũng không thấy cái gì hiệu quả cuối cùng tuyên bố trời tối về sau muốn bắt đầu gọi hồ nhi n khóc tóc đều tán huệ tử nương lôi kéo lý bà tay lý bà ta ra huệ tử có phải hay không còn sống huệ tử hơi thở cơ hồ không có lý bà dò xét là cái cổ gật đầu còn có một hơi huệ tử nương che miệng lại cuối cùng là trường trường khóc giống thanh ba viện tử bên trong người lục lục tục tục tán thôn bên trong khói bếp lửa lờ hào chút nhân ra đều chuyển tới hoa tử nhân ó khóc m bị đánh khóc thanh m hôm a y này tình thôn bên sự t đem ra o o n g có h tử nhân ra đều hù đến ban đầu động thủ là cùng trương tiểu huệ cùng một chỗ ra cửa nhìn tận mắt hắn chết đ u ố i mấy cái hoa tử nhóm tiếng khóc quá đại tả hữu hàng xóm xem tự ra hoa tử cũng không vừa mắt đại nhân tâm tư kiên là bất kể là ngươi có hay không có này cái ý tưởng trước đánh lại nói trước cấp khẩn nhất khẩn ra làm ngươi có cái trí nhớ lại đại nhân còn yêu thích lôi chuyện cũ có thể theo một cái không lớn không nhỏ sự tình nói đến mấy năm phía trước phạm cái gì sai sự lại còn là càng nói càng sinh khí này loại hai vợ chồng một cái nói một cái bổ sung cuối cùng hào chút toa t ử không lý do liền bị nhà bên trong đại nhân tùy ý tìm lý do liền c ấ p đánh liền hai năm trước đi chơi nước sự t ì n h đều bàn giao ra tới thôn bên trong trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gạo khoảng cách bách ra gần nhất là thôn trường nhà vương hữu hữu bởi vì tổng đi bờ sông chơi cũng bị đánh bách diệp căn đi xem náo nhiệt đi đến cửa nhà liền sợ chính mình mâu thuận bên tường lạng yên không một tiếng động hướng bên trong đi co lại đến la vòng bên cạnh sinh sợ hai chính mình cũng bị đánh hắn thường thường nhìn thấy hắn tam tỷ đứng ở chỗ này cùng đại con la nói chuyện hiện tại đầy bụng lời nói không địa nhi nói liền cùng đại con la nói lên tới đại con la ngươi nói ta cha có thể hay không đánh ta hữu hữu ca đều bị đánh nói hắn đi khe nước bên trong màu cá ta cũng màu cá liền l à không dám xuống đi ta sẽ bị đánh sao ta sợ nhất bị đánh bị đánh đau quá nam đại con la phiên cái bạch nhãn loa ra cảm thấy hiện tại nên đem ngươi đánh một trận tay không liền muốn tới cùng ngươi loa ra nói chuyện ngày đều đen c ấ p loa ra mang cục đường không đi được đáng tiếc bắt diệp căn nghe không hiểu nó nói cái gì nghe được nhà bên trong đại nhân đều trở về dọa đến trực tiếp vào la vòng đầu gối lập tức liền quỳ đi xuống túi người ôm lấy đại con la cổ con la người muốn bảo hộ ta đại con la bạch nhãn phiên càng lớn lắc lắc cổ bung ra loa ra đại con la ta sợ đại con la có chút cứng đờ, cuối cùng cũng không còn nó trực tiếp nhắm mắt lại lầm bầm m ộ t câu tiểu thí hài cái gì ghét nhất sắp trời nhất điểm điểm n g ầ m hạ đi nhà bên trong người cũng đều trở về lý bà xin miễn trương tiểu huệ nhà phần cơm nói cái gì đều muốn về nhà tới ăn rốt cuộc hiện tại liền hắn ra kia cái tình huống cũng không gì tâm tư nấu cơm ăn nhà bên trong nữ nhân nhiều nấu cơm cũng nhanh chờ đến cơm đều thượng c h ắ c bách quả nhi bỗng nhiên nói không thấy được diệp tử diệp tử trở về không hai bản tử người ngươi xem xem ta ta nhìn ngươi đều là lắc đầu bách thường thanh bông xuống tay bên trong đũa tại gian phòng bên trong tìm nhi tử nhi tử ngươi ở chỗ nào diệp tử diệp tử rất nhanh liền là cả nhà xuất động mấy cái gian phòng đều tìm cũng gọi liền là không người này nhưng đem toàn ra đều cấp hư bách xương bổ chạy đến vương ra mới vừa bị đánh vương hữu hữu khóc con mắt đều sưng lên ta bị đánh thời điểm diệp tử còn ở nơi này xem lạc sau tới hắn liền đi nghe nói bách diệp căn không thấy thôn trưởng cung cấp để đua xuống liền nói muốn đi cùng tìm bách s ư ơ n g bổ vội vàng sợ trở về nói tình huống đã sớm run chân trương thị nã g ngồi tại mặt đất bên trên ta nhi tử ngươi ở đâu à? bách phúc nhi đem tạp vật phòng bó đuốc đem ra nay cái tình huống chỉ sợ là muốn tại thôn bên trong từng nhà tìm chuẩn bị muốn ra cửa thời điểm khoai lang chạy tới vâng vâng vâng khoai lang biết diệp tử tại chỗ nào khoai lang cùng con la cùng một chỗ ngủ lạp la vòng bên trong bách diệp căn ghé vào đại con la bụng bên trên ngủ ngon đám người đến thời điểm đại con la nhấc đầu nhanh lên đem người cấp loa ra lấy đi nay tiểu tử ngủ còn muốn chảo loa ra mao thư thấu nhanh lên lấy đi bách phúc nhi chốc c h ớ t mắt hiểu được cùng ngày lúc không là nàng biểu diễn thời điểm t i ế n lặng lui qua một bên bách diệp căn ngủ hô hô nghĩ toàn ra vì tìm hắn kém chút không đem phòng ở phiên cái út sấp này hôn tiểu tử thế mà cùng chạy đến la vòng bên trong tới cùng con la ngủ ở cùng một chỗ một cổ nộ khí theo bách thường thanh trong lòng dâng lên sắc mặt xanh xám vào la vòng xoay người nhấc lên bách diệp căn quần áo liền ra la vòng không đầy một lát bách ra viện từ bên trong liền nhớ lại bách diệp căn như rết heo chu lên thanh có lẽ hắn chính mình đều không biết hắn rõ ràng là có thể không cần ai này đồn đánh không công tâm chạy đến thôn trưởng còn không có vào cử đứng nghe một hồi nhi chắp tay sau lưng vui vẻ ai chuyển thân thôn bên trong hoa tử bởi vì đến điểm không trở về nhà bị đánh thưa thất bình thường thực ca bách diệp căn chịu đánh lại bị hắn nương bắt được tắm rửa một thân đều là con la vị hắn đều cảm thấy này hài tử chỉ sợ không thể mớn lý bà kêu gọi mọi người ăn cơm xem canh giờ không sai biệt l ắ m mới mang tiểu lý thị ra cửa mãi mãi này hồi ta không đi sao lý bà quay người sớm một chút tẩy tẩy ngủ này lần gọi hồn nhi nhưng cùng dĩ vãng bất đồng đừng dọa này cái nhà đầu bách phúc nhi phất phất tay nàng tính là nhìn ra tới nàng đồng tử tiên nương danh tiếng xem ra là muốn không g không biết được vì sao gần nhất nàng mãi mãi là càng ngày càng không muốn mang nàng chơi bản chương xong chương một trăm bảy mươi b ố còn là lý bà bản lãnh lớn chiêu hồn nhi này sự tình thôn bên trong lão nhân nhiều ít đều sẽ như vậy bản lĩnh chơi tối đoan bắt mẹ đến ra sự tình địa phương bình thường khẩu quyết nhắc tới mấy lần hô hào hạ tên gọi trở về trở về chuyện nhỏ tới như vậy bản lĩnh bình thường cũng liền giải quyết nhưng này lần trương tiểu h ệ tình huống bất đ ộ n g bình thường gọi hồn nhi lý bà cảm thấy không được này mới mang theo tiểu lý thị cùng một chỗ nhà bên trong ai đều không biết tiểu lý thị liền nhanh muốn xuất sư nguyên hã phong cao yên tĩnh không thanh lý bà cắt một k i a trường tiểu h ệ tóc quấn tại lá b ù a bên trong gấp thành một cái tiểu nhân bộ dáng đoan m ễ cầm trứng gà cùng hương đến lại điểm một ngọn đèn dầu đặt tại trường tiểu h ệ đỉnh đầu bàn giao ngọn đèn không thể t ắ t chờ ngày đều tối đen lý bà mới mang tiểu lý thị cùng trương tiểu h ệ nương ra cửa ba người đường bên trên một cái chữ đều chưa nói đến bờ sông tiểu lý thị tiến lên điểm hương đến đốt tiền đến giấy miệng bên trong cũng nói nhỏ thì thầm một trận tiểu h ệ nương liền quỳ tại nàng phía sau nghe cái đại khái tiểu lý thị liền là tại thông minh nói cái gì hoa tử vô ý mạo phạm nhà bên trong cha mẹ lo lắng từ từ chờ đến thông minh kết thúc lý bà chào mẹ sái hướng mặt sông miệng bên trong nhanh chóng nhắc tới khởi khẩu quyết cũng không biết là làm sao bây giờ đến lá bùa xếp tiểu nhân lập tức dựng đứng lên cắm tại m ẹ bắt bên trong đem m ẹ bắt cấp trương tiểu huệ đến nương trở về đường bên trên không quản phát sinh cái gì không quản ai cùng ngươi nói chuyện đều không cho phép quay đầu nhớ kỹ vạn không thể để cho lá bùa người đổ xuống tiểu huệ nương dọa không được vừa nghĩ tới tay bên trong phục là nàng nhi tử mệnh cũng liền cái gì còn không sợ tiếp nhận m ẹ bắt chờ lý bà chỉ lệnh mà sau xoay người rời đi lý bà cùng tiểu lý thị thì là mang theo một cái đèn lồng đi tại sau lưng đường mấy lần trước tiểu huệ nương đều kém chút quanh mỗi khi này thời điểm lý bà tay bên trong cảnh liễu liền sẽ quăng hai lần thần kỳ sự t ì n h là tại các nàng vào viện t ử đi đến trương tiểu h ệ cùng phía trước thời điểm phát sinh kia nguyên bản lung lay sắp đổ tiểu h ỏ a miêu lập tức liền lượng đường lên tới tràn ngập sức sống đ ư ờ n g lý bà đem v ẽ sái tại trương tiểu h ệ trên người thời điểm kia hỏa diễm đốt vỡ hơn tìm khối vải đỏ đem này lá b ù a khe hở giữa đám người ở bên trong mang hoa tử cổ bên trên nay cái trứng gà buổi sáng ngày mai nấu cấp hàn ăn, ăn tiểu lý thị mò ra mấy chương phủ rán tại cửa ra vào cùng cửa sổ bên trên buổi tối cũng không cần ngủ liền trông coi hắn thường đông không có việc gì liền thật không có sự tỉnh tiểu h ẹ ệ nương lại lau nước mắt lau khô sau liền nói vừa mới trở về đường bên trên ta vẫn luôn nghe được h ẹ ệ tử tại kêu ta vẫn luôn gọi nói hắn đuổi không k ị p ta làm ta từ từ lại nói hắn trèo chân đi không được làm ta quay người xem xem hắn t i ê u thanh em rõ ràng bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không quản những cái đó hiện tại đã không có việc gì lý bà nói tiếp sau này nhưng phải muốn cấp hoa tử nói vạn không thể xuống nước nước bên trong có sạch sẽ hay không là nhất nói k i u mặt sông xem bình tĩnh ai biết phía dưới là không là cũng bình tĩnh kia nhưng là nước chảy toàn ra liên tục gật đầu hôm nay bọn họ toàn ra đều muốn hụ chết trương tiểu huệ cha thậm chí tại nghĩ chờ này tiểu tử tỉnh lại một đốn làm mang tử xào thịt là không thể thiếu hắn hắn trong lòng lại hoảng sợ lại sợ hiện tại hiểu được nhi tử không có việc gì này đó cảm xúc đều hóa thành tức giận yêu cầu phát tiết sự tình đều xong xuôi lý bà cùng tiểu lý thị cũng liền trở về đem người đưa t i ễ n toàn ra mới nghĩ khởi còn không làm cho người ta vất vả tiền trương tiểu huệ ra ra nói chờ huệ tử tỉnh lại mang hắn đi cấp lý bà dập đầu bao một trăm văn lại lấy hai mươi cái trứng gà đây chính là cứu huệ tử mệnh trương tiểu huệ cha cũng là cùng bách lý huy nhảy b ằ n công kiếm lời chút tiền nhưng nhà bên trong mới vừa đổi mới phòng ở không dư già lắm cũng chỉ có thể này dạng nay một đêm đối phần lớn người tới nói liền là ngủ một g i ấ c sự tình đối trương tiểu huệ một nhà tới nói liền là gian nan một đêm tiểu huệ nương giống như chim sợ cành quong gió đêm thổi động lá bửa nàng đều cảm thấy là quỷ nước tới dọa không được ngay kế tiếp bình minh thôn bên trong khói bếp lợt lờ trương tiểu huệ mở mắt còn thập phần t h o ả i mái ruỗi lưng một cái nương hôm nay buổi sáng ăn cái gì à hào đói à tiểu huệ nương vui đến phát khóc tại giường phía trước phía trước vây quanh trương tiểu huệ một hồi lâu hỏi hàn ân cần chờ một quả trứng gà một tô mỹ sợi và bụng hoàn toàn không biết gió mưa muốn tới trương tiểu huệ còn tại ồn ta tại sông bên trong phát hiện một điều hảo đại cá trắng cỏ mười mấy cân ta đều bắt được à ta c á đâu hôm qua sự tình hắn đã hoàn toàn q u ê n chính tại cân nhắc thời điểm hắn cha cười cười cá không liền tính cha chuẩn bị cho ngươi làm măng tử xào thịt hương vô cùng chờ cha đi lấy cho ngươi trương tiểu huệ cao hứng không được quay đầu hỏi nói nương ta cha này là phát đạt buổi sáng liền ăn thịt bất quá làm măng tử xào thịt này đạo đồ ăn hắn nghe như thế nào như vậy quân h a y nàng nương có chút không đành lòng lại ngẫm lại không cấp h n cái g i o hơn hắn còn không biết muốn phiên cái gì ngày này lần không có việc gì trừ nhà bên trong hương đất hảo cũng bởi vì lý bà bản lãnh thu thập bắt đũa quay người nói mấy ngươi từ từ ăn rất nhanh trương tiểu huệ liền ăn được hắn cha làm măng tử xào thịt ba ngón khoan làm t r ú c phiến đánh hắn cái mông rung động đùng đùng xú tiểu tử ngươi năng lực cũng dám xuống sông bắt cá ngươi thế nào không thợ tiên muốn không là vớt ngươi vớt đến nhanh ngươi lý bà bà bản lãnh lớn cứu ngươi một mạng hôm nay thôn bên trong người liền muốn ăn ngươi bữa tiệc vì ngươi này lồng còn chưa mọc đủ số tiểu tử ngươi cũng không xứng có bữa tiệc thôn bên trong khe nước còn không đủ ngươi vui vẻ là đi thế nào cũng phải muốn xuống sông còn dám xuống đi lão tử đánh gãy ngươi chân trương tiểu huệ khóc tiên thượng địa n à y đốn làm măng tử xào thịt hắn ăn quá thống khổ a trương tiểu huế hảo còn ai một trận đánh sự t ì n h toàn thôn rất nhanh đều hiểu được g á n h quốc gia cửa làm việc nhi người nói đùa này sự t ì n h đều tỏ vẻ nên liền nên cấp ghi nhớ thật lâu còn là ly bà Bả bản lanh lớn a đừng nói thôn bên trong có đoan công cùng ti nương tử là thuận tiện a thôn bên trong tiểu tử nhóm tâm lý thăng bằng mọi người đều chịu đánh ai cũng đừng chê cười a i bắt diệp căn đứng tại cửa nhà xoa chính mình còn đau quá mông miệng bên trong nghĩ linh tinh đánh hảo nên đem tiểu huệ ca đánh một trận hung hăng đánh rốt cuộc đều là bởi vì hắn xuống nước bắt cá. bọn họ mới cùng ai đó đánh đều c i hắn bách phúc nhi đi ngang qua hắn bên cạnh hảo tâm nhắc nhở hắn một câu tiểu đ ệ ngươi bị đánh cũng không là bởi vì này cái là bởi vì ngươi ngủ la vòng ngươi hảo hảo chạy tới cùng con la ngủ n g cùng một chỗ làm gì bách diệp căn nắm bắt chính mình đầu ngón tay đem ngọn mùa nói bách quả nhi nghe được trực tiếp liền cười hạ nói hồi lâu này đốn đánh là tự tìm chực chực chực nhị tỷ ngươi còn cười ta bách diệp căn k h ô n g phục cha mẹ bất công mãi mãi cũng bất công ngươi thường xuyên không nghe nương lời nói đều không bị đánh vì cái gì ta liền thường xuyên bị đánh đối với này một điểm hắn thật sự có hảo đại ý、kiến. bách thường thanh một hồi tới liền nghe được hắn phản n ảnh xú tiểu tử ngươi lại ngứa ra có phải hay không ngươi tỷ là nữ hoa là có thể đánh sao bản chương xong chương một trăm bảy mươi lăm thôn bên trong người đều kích động đối với nhà bên trong người bất công bách diệp căn không thể rõ ràng à minh minh tỷ tỷ đem lương khí cơm đều ăn không vô hắn cha thu thập hắn tỷ tỷ lợi hại nhất một lần liền là hung nàng mấy câu liền này dạng tỷ tỷ còn xoay người chạy cuối cùng còn là cha đi cấp tỷ tỷ khuyên bảo hảo nói một cái g ọ t lời hữu ích vì cái gì đến phiên hắn liền hơi một tỷ bị đánh ô ô ô, ô ba tam tỷ nhà bên trong là không tạ vị trí sao bách phúc nhi phốc xùy một chút liền cười nhanh đi cái làn tử nhị tỷ cùng tam tỷ dẫn người đi đánh q u ả táo n g h e xong nói có ăn thương tâm bách diệp căn mỹ tư tư trở về phòng cái làn tử đi chỉ thấu náo nhiệt khoai lang cùng cùng một chỗ đi thôn bên trong q u ả cây táo cũng không nhiều thiếu ăn uống ít địa phương núi bên trên chỗ nào có quả dại đều bị thôn bên trong hoa tử sở nhất thanh nhị sở bách quả nhi nói kia viên liền tại ngọn núi bên cạnh tại bách ra địa đầu cũng không tính đ ạ i chính là bởi vì này dạng biết đến hoa tử cũng không tính nhiều tỷ lệ ba cái đến thời điểm liền thấy cây bên trên q u ả q u ả táo lây xuống một chỗ nếm thử ngọt là ngọt nhưng sắp sáp không coi là nhiều rất ngọt. bách diệp căn t u ổ i t ắ c tiểu miệng nhất thèm để một chuỗi một mông ngồi tại mặt đất bên trên ăn hoan bách quả nhi bốn phía nhìn nhìn phúc nhi ngươi nói núi bên trên lão hổ không sẽ xuống đây đi không đợi bách phúc nhi sẽ mang khoai lang liền nhảy lên tới vô mông vô không sẽ thái hoa nói lão hổ ghét bỏ này bên trong núi bên trên không cái gì ăn lại bị người khắp nơi đào cả b ấ y cảm thấy này bên trong người lại nghèo sự t ì n h lại nhiều đã đi hướng càng xa địa phương đi thôi ai nha nha ngày muốn lạnh thái hoa nói nó muốn đi ngủ ngon mấy ngày đều không đến nha xem khoai lang nhảy hoan bách quả nhi không hiểu ra sao khoai lang là tại làm gì bách phúc nhi vui vẻ à có thể là muốn ăn q u ả i táo đi lão hổ hẳn là sẽ không tới này cái địa phương vậy liền coi là xuống núi à bất quá chúng ta hái nhanh lên đi thôi khoai lang độc tự vui vẻ đi hảo vận khí rất tốt gặp được xuống núi tới lắc lư gà lao tam muốn không là gà lao tam bay nhanh hôm nay không thiếu được muốn rơi đầy đất lông gà rừng hôm nay thôn trưởng bệ bộn nhiều việc buổi sáng liền từng nhà thông báo các gia chủ sự tình người đến phơi lương tràng nói sự kết quả đến buổi trưa gió thổi tới mây đen mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống lại vội vàng thông báo đại gia đến trương thị gia tộc từ đường nói chuyện kêu bên trong có một nơi rộng rãi cơm trưa sau mưa lại rừng xuống tới. các gia chủ sự tình người top năm top ba đi trương thị gia tộc tư đường đụng tới trương tiểu huệ cha lại hỏi trương tiểu huệ tình huống còn khuyên bảo ra như vậy đại sự tình ngươi hạ thủ nhưng phải k i ể m chế một chút nhi đừng đánh ra cái tốt xấu tới liên là nên muốn để hắn nghỉ hai ngày quá hai ngày lại đến đánh trương tiểu huệ cha vẫy vây tay lại than khẩu khí kia xú tiểu tử đem hôn qua sự tình quên tinh quang buổi sáng tỉnh lại còn ồn ào kia cá chăm c ỏ có nhiều lớn ta cấp hắn nói chuẩn bị làm măng tử xào thịt cấp hắn mắt mạo tinh quang cảm thấy lao tử phát đạt chung quanh người đều vui vẻ a cười lên tới lại nói khởi lý bà thần con đại làm vì một thôn nhất có uy vọng người t h ô n trưởng tự nhiên là chờ mọi người đến hắn mới đến đợi hắn vừa đi gần mọi người cũng bắt đầu hồn ào t h ô n trưởng gọi chúng ta tới làm gì có phải hay không có cái gì chuyện tốt khẳng định là có làm chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền biện pháp đi mọi người lao nhau t h ô n trưởng nhạc ha ha hắn đã theo kích động cảm xúc bên trong khôi phục lại nâng lên hai tay ra hiệu mọi người an tĩnh kéo ra c u n g họng nói nói ta muốn nói sự t ì n h đỉnh đỉnh quan trọng sang năm mọi người là ăn làm uống hiếm là ngừng lại cơm trắng còn là khang nuốt đồ ăn liền xem này lần à mọi người an tĩnh mặt dưới hắn từ nhóm đều cười lên tới tại trang đại bộ phận đều là ăn khang nuốt đồ ăn có thể uống hiếm đều cảm thấy mỹ tư tư thôn trưởng ta ra nghĩ ngừng lại cơm trắng buổi sáng bắt nước lớn mặt trắng giấy nợ cái gì sự nhi à? thôn trưởng đừng thừa nước đục thả câu mau nói đi quái câu nhân thôn trưởng không phải là muốn chúng ta làm tiền giấy b á n đi chúng ta cũng không biết ta đúng thế liền là cái rắm xem này q u â n ô hợp chi chúng thôn trưởng trong lòng liền đề khí an tĩnh nhắm lại các ngươi miệng rộng một đám gà cái cầm ăn nhiều hán tử nhóm lại cười vang thôn trưởng chúng ta thật hy vọng có thể ăn nhiều chút gà cái cầm đầu thôn trưởng trận trắng mắt cửa thôn đại thụ phía dưới lao bà tử nhóm có thể nói n à y đó hán tử nhóm tập hợp một chỗ c à n g có thể khoác lác ra châu đều có thể cấp tội phá xem này đó hôn trướng tính t ì n h thôn trưởng hận không thể một người cho hai người bọn hắn bàn tay đem tay vắt treo sau lưng lại cắm miệng hôm nay này sự t ì n h liền không nói các ngươi tùy ý hán tử nhóm cuối cùng là chậm r i yên tĩnh trở lại thôn trưởng cuối cùng là hài lòng mở miệng câu nói đầu tiên là thôn bên trong bách ra liền là các ngươi bách ra bách thuốc phế đi hảo đại kính đến một đạo như thế nào làm đường đỏ phương tử đây chính là không được sự tỉnh đường đỏ cái gì giới vị các ngươi khả năng không biết được nhưng nhất định hiểu được chính mình mua không nổi ai ra đường đỏ a hán tử nhóm tắt lưỡi k i a đồ chơi cũng không là bình thường người có thể ăn c khởi có hán tử nhấp tay thôn trưởng đường đỏ hai lượng một cân đều cùng vàng không sai bịt lắm mọi người cũng không tâm tư nói đùa một đám kinh ngạc trong mắt đều muốn rơi ra tới này cái giá tiền kia là ăn đường đỏ sao kia liền là ăn tiền có người có chút kích động thôn trưởng bách t h u ố c đến phương tử cùng chúng ta có cái gì quan hệ chẳng lẽ bách thúc muốn để bạt bọn họ trong lòng thật khẩn trương là như thế nào hồi sự thôn trưởng đối mọi người phản ứng rất hài lòng bách g i a người nhân tiện a tuy nói không là thôn bên trong thế gia vọng tộc nhưng cũng muốn chúng ta thôn bên t r o người n g muốn kéo bạn một chút mọi người tại mọi người kích động đều muốn thở mạnh thời điểm thôn trưởng này mới chậm rãi mở miệng này làm đường đỏ yêu cầu cây nghĩa hai ba mươi cân cây nghĩa mới có thể ra một cân đường đỏ bách g i a ý tứ là làm mọi người loại cây nghĩa sau đó lấy tốt xấu định giá bán cho hắn một cân cấp một văn nửa đến nhị văn tiền hoa sở hữu người đều kích động ngưu cao mã đại h á n t ử nhóm bắt đầu bẻ ngón tay tính này mua bán có thể hay không kiếm tiền ta lào tiên một mẫu đất cây nghĩa có thể bán mấy ngàn văn này là thật ngươi tính không tính toán rõ ràng như vậy đáng tiền tính toán rõ ràng cây miễn nặng cân a chúng ta năm năm đều loại một điểm tới tự ra ăn một mẫu đất không được có cái hai ba ngàn cân cây nghĩa nếu là hầu hạ hảo còn có thể càng nhiều liền tính một văn nửa một cân cũng đáng tiền a đại hội nhi đều chỉ đầu đều muốn bẻ gãy cuối cùng có người nết miệng hỏi thôn trưởng có phải hay không chúng ta loại ra tới nhiều ít bách ra liền thu nhiều ít thôn trưởng gật đầu bách ra cùng thôn bên trong ký một phần văn thư đã nói thực rõ ràng chỉ cần các ngươi loại bách ra liền thu có người tiếp lại bẻ đầu ngón tài tính ai ra bách ra liền muốn trở thành chúng ta này bên trong hào phú một chút hai lượng ngân một cân đường liền tính ba mươi cân cây m nghĩa ra một cân đường bách thúc cũng kiếm được hải lý đi b ạ n c h ư a xong